trương năm một cứu khổ cứu nạn bạch chân quân trương năm cứu khổ cứu nạn bạch chân quân một đống hoa vừa rơi xuống tận có kia pháp cái này trong vòng mấy năm bạch lao tổ bế quan tu luyện tiếp tiên đài phía trên thường có dị tượng hiện ra tân hải lộ ra thình phẳng khốc liệt như lửa tiến vào trong đó tựa như gần sát đại nhật tùy thời đều muốn bị bốc hơi thình phẳng giá lạnh băng lãnh tự liền gió lạnh đều bị ngưng kết gợi lên cực kỳ trầm trọng còn có mưa rào tầm tã tới kỳ sơn đường nước chảy tăng vọt vài tòa hồ nước đều hồ nước chảy ngược bao phủ không ít ruộng đồng trong khoảnh khắc lại mưa chuyển xương hàng Vạn vật biểu mặt đều che lên một tầng hơi mỏng băng sương. Tại bực này hơi một tí ảnh hưởng trăm dạng dị tượng trước mặt, trung gian xen kẽ mấy lần giới vực hang lâm, mỗi một hồi đều có khác biệt lớn, căn bản không có đưa tới chú ý, sư phụ kiếm ý trở nên thuần thủ, đều nhanh nhìn không ra tiết khí biến hóa ở giữa khe hở, tựa như thiên tượng nên như thế dính liền. Mã Nhược Hy cách tiếp tiên đài không xa địa phương xây nhà mà cư, vì đúng là rời sư tôn gần chút, tốt tùy thời thịnh giáo. Liên Tính sư tôn Bế quan, cảm thụ nhập tứ tiết khí kiếm pháp dẫn phát dị tượng, đối với nàng mà nói đều là rất lớn giúp ích. Cái này kiếm pháp, càng là tham độ, lại càng thấy bác đại tinh thông. là một môn có thể tu tập tinh nghiên cả đời kiếm pháp, lấy nàng kiếm đạo thiên phú, cuối cùng cả đời có thể nắm giữ một bộ tiết khí hiếm khi thấy. Lưu sư minh, ngươi có việc cầu kiến sư phụ. Mã nhược hy mặt hướng bóng rừng đường mòn, mấy khắc sau đó quả nhiên có vị trung niên tu sĩ thập giai mà lên. băng phách cung trung ly đến đây bái phỏng, nói có bổn tông cần ngũ giai thủy hệ linh vật, nhưng muốn gặp lao tổ mới bằng lòng thản minh giao dịch điều kiện. Lưu tùng khuôn mặt có chút tiểu thụy, những năm gần đây gánh vác trung châu mười quận công việc vặt, còn có vạn thú tông nhượng ra địa bàn giao tiếp sự vụ, vội vàng chân không chạm đất. hắn cũng muốn cùng mã nhược hy cùng lệ quy chân một dạng, nói bế quan tính tu liền bế quan. muốn làm vung tay trưởng vậy liền rỡ xuống một thân chức tư nhưng thân phận bất đồng đại đạo tương lai càng có khác nhau lớn tuổi trúc cơ áp tuyến kết đan bị tầng dưới chốt đệ tử xem vì nhân vật truyền kỳ nhưng vô pháp lảng tránh chính là tiến vào kết đan kỳ phía sau tu vi liền gần như tại châu không động thượng cổ kiếm tiên bí cảnh bên trong triệu thừa thất diệu linh thể giống như tại kết đan sau đó triệt để mất đi tác dụng rốt cuộc không có cách nào vô hình ở giữa cung cấp dồi rào khí huyết tinh nguyên gia tốc hắn tu hành tốc độ đến cái này số tuổi còn là kết đan sơ kỳ lại là không cam lòng đều muốn cân nhắc thân hậu sự bây giờ mới đưa vào tông môn mười chín quận hơn phân nửa sự vụ đều từ lưu tùng một lời mà định ra quyền thế chính ở vào đỉnh phong bất luận là vì gia tộc hậu nhân tích lũy chút của cải còn là đi mưu cầu các loại diên thọ đan dược cái trước này vị đều có thể rất tốt tích lũy tài nguyên mấy năm trước bạch lao tổ truyền đến thọ dụ yêu cầu tông môn toàn lực thu mua một phần trí thuần trí âm ngũ giai thủy hệ linh vật thanh phong tông bi đường bên trong không có thích hợp linh vật liền hướng các đệ tử và tu tiên giới công nhiên bày tỏ này đầu cầu mua tin tức không có nghĩ đến dẫn đến băng phách cùng là cái kia băng linh căn kiêm băng phượng linh thể tu sĩ. nghe nói hắn bị dự là băng phách cung có cơ hội nhất nhận ca thuế hàn chân quân đệ tử bất quá gần trăm năm không thế nào nghe qua sự tích của hắn Mã nhược hy nghe xong sự quan sư tôn cần thiết lập tức coi trọng lên tới chúng ta đối ngoại cầu mua thủy hệ linh vật thời điểm nhưng không có đánh sư phụ danh hảo băng phách cung như thế nào biết rõ này là sư phụ sử dụng nên chỉ là băng phách cung sở cầu quá nhiều cảm thấy những người khác không có quyền làm chủ cho nên trực tiếp tìm tới lao tổ lư tùng nghĩ đến tóc lông mi đều là màu bạc trung ly người này tựa như một khối băng sơn không có chút nào biểu lộ biến hóa trung ly kết đan sau đó vừa bắt đầu tu hành tốc độ cực nhanh Một đường sông đến Kết Đan Hậu Kỳ. Nhưng cách trăm năm không thấy, như cũ Kết Đan Hậu Kỳ, nhìn tới còn không có làm thuận con đường phía trước, làm không được đan luận cố hóa. Nhưng có thăm dò được Băng Phách Cung cũng có được Thủy Hệ linh vật là cái nào kiện. Mã Nhược Hy biết rõ Sư Tôn những năm này đều tại dốc lòng tu luyện, không có ly khai qua tiếp tiên đài một bước, nếu như không phải tin tức rõ ràng, nhưng không có là gan đi quá yếu nhiều Sư Tôn. Chưa từng nhắc tới, chỉ nói chắc chắn phù hợp yêu cầu, đến lúc đó sẽ ở lão tổ trước mặt hiện ra. Băng Phách Cung tử trung được rời đi, khai phái tổ sư là vị nguyên anh chân quân, lưu lại một phần ngũ giai linh vật cũng không phải là không có khả năng. Tiêu Liên bị nhận là Nguyên Anh hạt giống Trung Ly, đều tại kết đan viên mãn phía trước một vây khốn chính là trăm năm, Lưu Tùng cân bằng rất nhiều đại đạo duy gian, tuyệt tình tuyệt tính. Cái này con đường phía trên không có tình cảm có thể giảm, càng không có công bằng có thể nói. Người khổ tu không ngừng, mấy trăm năm như một ngày, có lẽ chính là so ra kém nhân ra ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, tùy tùy tiện tiện đổi lấy thu hoạch. Tựa như Trung Ly, rõ ràng hơn 200 tuổi liền tu hành đến kết đan hậu kỳ, mặc cho ai đều muốn nói tiếng Nguyên Anh có hy vọng, nhưng dòng dã trăm năm không làm một phá, thoáng một phát liền khiến thành tựu Nguyên Anh tỷ lệ xuống đến gãy cốc. ta đây đi bẩm báo sư phụ, nhìn xem hắn lao nhân ra ý tứ. nghĩ đến băng phách cung sẽ không như thế không khôn ngoan, tại bực này sự tỉnh phía trên lửa gạt chúng ta, chọc giận sư phụ. mã nhược hy liếc nhìn tiếp tiên này, cái kia vạn vật bừng bừng phấn chấn, thảo mục tư trường dị tượng đã kết thúc một đoạn thời gian. lúc này đi lên cầu kiến nên sẽ không làm tức giận sư tôn không biết vị kia bạch chân quân sẽ hay không thấy ta, lao tổ bên kia nhiều nhất lại trẻo chống ba tháng. nếu như không người tương trợ, băng tinh quan tài chỉ sợ cũng bị triệt để ô huế. như vậy bổn tông sau này liền không chính mình tứ giai linh địa, mất đi quyền chủ động. hai đầu lông mi sương bạch như tuyết ngũ quan như lao gọn búa chém giống như rõ ràng lăng lệ ác liệt khách phòng bên trong trung lưu ly mặt vô biểu tình trong lòng đã là lo nghĩ vô cùng tại thuế hàn chân quân ngoài dự liệu vượt qua thiên tiếp trở thành lương quốc thánh liên tông trị hạ đệ nhất không phải thánh liên tông vốn thổ nguyên anh tu sĩ có thể nói kinh rơi tất cả mọi người cái cảm nhưng băng khách cung nhưng lại không có cùng ngoại nhân tưởng tượng như vậy trắng trận quyết trường, chiếm đoạt địa bàn như vậy dài thời gian vẫn như cũ chỉ chiếm lấy vạn giảm băng nguyên nhiều nhất đem xung quanh một vòng thu làm lệ thuộc thế lực cũng không phải là vừa ý không mà là lực có không kịp thuế hàn chân quân thành cựu nguyên anh thời Khi còn bé ăn vào dáng tiên thảo thai hỏa ngầm bạo phát, trực tiếp khấu trừ trăm năm thọ nguyên hạn mức cao nhất, dẫn đến mấy hạng nguyên anh dị tượng chỗ tốt không có hưởng thụ đến không nói, còn bởi vì thọ nguyên sói mòn nguyên anh gầy yếu, căn cơ bất ổn. Thằng đến vừa mới, Tuế Hàn Chân Quân vừa mới bổ túc thiếu hụt, trở thành một gã có được bình thường chiến lực nguyên anh tu sĩ, đem giới vực mở ra hoàn thành. Tự giác không phải lương quốc mặt khác mấy vị nguyên anh đối thủ, Tuế Hàn Chân Quân mới đối môn hạ Tam Lệnh Ngũ Thần, không thể đem thế lực huyết trương ra vạn dặm băng nguyên qua xa. Vốn cho rằng Tuế Hàn Chân Quân mở ra giới vực, ngày tốt lành liền muốn đến. Không tưởng băng phách cung bên trong trọng yếu nhất cái kia khối tứ giai linh địa xảy ra vấn đề hai mươi năm trước, băng phách cung tứ giai linh địa bên trong có vô tận âm hàn khí tức bắn ra, linh khí nồng độ đột ngột đề thăng đến tứ giai thực phẩm. Không đợi vui vẻ mấy ngày, linh địa hạch tâm băng tinh quan tài bên trong liền có hát ban hiện hiện, cũng thỉnh thoảng truyền ra nhiều tiếng bén nhọn gào rú. Toàn bộ linh địa bên trong, tất cả đều là âm trầm minh khí, nhuộm băng phách cung một vị vừa vận mượn băng tinh quan tài đến đột phá kết đan hậu kỳ trưởng lao trực tiếp thi hóa. Sắc mặt tái nhợt, làn da cứng ngạnh, căn căn lông trắng từ pháp y bên trong đầm trong nháy mắt thành không có chút nào linh cương thi. Cũng may tuyết hàn chân quân liền ở phụ cận tại chỗ đem chế ngự nếu không cái này đầu vô pháp câu thông chỉ biết phá hư cương thi không câu lệ là hủy hoại băng tinh quan tài còn là xông vào sơn muôn mở rộng sắc giới đều là băng phách cung vô pháp thừa nhận đau khổ tuyết hàn chân quân giải quyết thi hóa đệ tử không kịp đi nghiên cứu trong đó ngầm nguồn chỉ thấy băng tinh quan tài điền cùng rung động tựa như muốn từ bên trong leo ra một cái đáng sợ quái vật đến đồng thời băng nguyên dưới đáy hàn chiều phun trào, ông trầm minh khí như là đến từ địa phủ mang theo ngàn vạn hồn phách kêu rên, đông triệt nội tâm ấm lãnh tuyết hàn chân quân đem hết toàn lực đều chỉ có thể ngăn chặn băng tinh quan tài không có cách nào đem âm trầm minh khí bước lui. một phương nhân lực có tận, một phương có toàn bộ vạn dặm vang nguyên làm hậu thuẫn. ba tháng dự đoán thời gian đều đã rất lạc quan. nếu như hàn triều và minh khí lại lần nữa tăng cường, cái này thời gian còn có thể trên diện rộng giảm bớt. không thể làm gì phía dưới. tuế hàn chân quân mới làm ra hướng ra phía ngoài cầu viện ý nghĩ. toàn bộ bắc vực thanh phong tông bạch chân quân là thích hợp nhất đối tượng. thực lực đủ cường, khoảng cách đủ gần, phẩm hạnh đủ tốt, nhược tuế hàn chân quân quyết đoán làm ra quyết định. mặc dù cầm ra tổ sư lưu lại chân quý nhất linh vật cũng sẽ không tiếc. vật ngoài thân cho dù tốt, cũng muốn phái lên công dụng mới được. Nếu là tứ giai linh địa hủy, hắn cùng băng tinh quan tài đồng thời mai táng tại vạn rẫm băng nguyên bên dưới, liền tính dấu xuống này kiện linh vật thì có ích là gì? Sao còn không có tin tức? Từ thông cáo đến xem Thanh Phong Tông đối cái tiêu phần ngũ giai thủy hệ linh vật nên rất xem trọng, á chỉ cầu gặp mặt một lần, không có lý do sẽ tự tuyệt. Trung ly thấp thỏm bất an, băng phách cung còn có một môn bí thuật, có thể tại đàn luận cố hóa việc này phía trên đi đường tắt. Chỉ bất quá di chứng thật lớn, cho nên hắn một mực không thể hạ quyết tâm. Theo số tuổi mỗi năm đi lớn, vừa mới quyết định cảm ngộ băng tuyết chi tâm, trực tiếp nhuộm tổ sư lưu lại chân ý đồng hóa tự thân. Làm đến trong ngắn hạn chân ý tiến nhanh, nhưng ở Hóa Anh sau đó Đại Đạo Chi lộ không cần vọng tưởng có bất luận cái gì tiến bộ, đồng thời tâm tính sẽ thay đổi tuyệt tình tuyệt tính, lạnh như băng sơn, mất đi tự mình tính cách. Chuyện này vừa ra, liền này đầu cuối cùng đường lui đều không có. Làm vì băng phách cung bên trong rời Hóa Anh gần nhất tu sĩ, hắn mới là rất lo lắng một người. Vốn là gặp gãy gãy Đại Đạo Chi lộ lại mọc lan tràn khó khăn chắc trở. Trung Đạo Hữu lao tổ giờ phút này có rảnh, theo ta tiến đến bái kiến a. Đa Tạ Lư Đạo Hưu, ngay tại Trung Ly sắp mất đi tin tưởng lúc, Lư Tùng xuất hiện phía sau mở miệng theo như lời giống như tiếng trời âm thanh, trên mặt lần đầu xuất hiện không một dạng tâm tình. Tại tiếp tiên đài bên ngoài nghiêm túc chỉnh lý đà bảo, trung Ly ngừng lại hô hấp, nhẹ nhàng thập giai tiến vào. Hắn sắp sửa yết kiến, là lương quốc thậm chí bắt vực từ trước tới nay thiên phú dị bẩm nhất, kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, kia sáng tạo ghi chép đừng nói đồng đại, liền tính phía sau đẩy bách thế đều không hẳn như vậy có người có thể làm đến. Băng phách cung vòng địa tự tiêu khiển, chỉ ở vạn rằm băng nguyên phía trên đảo quanh, không đại biểu đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Phong Tông Bạch Tử thần tử trung vực vừa về đến, liền kiếm trạng Thánh Liên Tông Cốc Dương, đem thiên lý Tông trăm năm không có cầm xuống kỳ sơn đều lấy đi. Mà Thiên Lý Tông một câu không dám nhiều lời, đem Trung Châu quận chấp tay nhiều nhị, thay linh mạch Tại ngoại nhân nhìn tới, thanh phong tông chiếm xuống Trung Châu chính là như vậy cái trình tự. Nhượng tiên ly tông ngoan ngoan cúi đầu. Tiêu liên lương quốc khác một nhà nguyên anh đại tông vạn thú tông đều chủ động nhượng bộ ra hơn phân nửa địa bàn, nhượng băng phách cùng cảm thấy nghe giận cả người. Liên tính không có băng tinh quan tài sinh biến sự tình, thuế hàn chân quân đều sẽ sai người đến kỳ sơn một chuyến, tìm kiếm thanh phong tông ý cổ này muốn độc chiếm lương quốc khí thế, nhà ai tông môn có thể không hoảng hốt? Vừa nghĩ đến vị này, bạch chân quân số tuổi còn không có chính mình đại, hai người trên lệnh đã không tại cùng cái cấp độ phía trên, trung ly đầu rủ xuống thấp hơn. khi tranh lệch như thế cực lớn liền căn bản sinh không nổi bất luận cái gì ghen ghét thù hận tâm lý chỉ hội vừa nghĩ đến việc này liền có thật sâu cảm giác vô lực cảm khái thiên đạo bất công đều là nhân tộc tu sĩ sao có thể có như thế cách xa thiên tư khác nhau đoán chừng tại bạch chân quân trong mắt chính mình đám người cùng với không khai trí giã thu không sai bị lắm ngu dốt không chịu nổi giáo hóa là ngươi nói có quan hệ ngũ giai linh vật sự tình muốn cùng ta tự mình gặp mặt nói chuyện một cái cao xa lúc cần lúc hiện thanh âm từ đằng xa chuyển đến nghe không ra hỉ nộ nhà nhặt hỏi bẩm bạch chân quân tuế hàn lao tổ nhờ ta hướng ngài tiện thể nhắn chỉ cần chân quân giúp đỡ bổn tông làm một kiện sự tình ngũ giai thủy hệ linh vật chắp tay dâng lên trung ly đều hồi ức không lên tới chính mình là thế nào đi vào đại điện hành lễ thăm viếng thời điểm có hay không thất lễ địa phương thoáng lườm nhất nhãn thừa thủ tên kia tu sĩ khí tức sâu không lường được như vực sâu biển lớn lại tràn ngập sắc bén tinh mang nào dám nhìn nhiều chiếu vào tuế hàn chân quân nguyên thoại trung thực thuật lại một lần tuế hàn vì sao không tự mình đi đến một chuyến cùng ta nói chuyện muốn nhượng ngươi cái này tiểu bối tiện thể nhắn đến tận cùng cái gì linh vật chưa chắc là thủy hệ linh vật liền nhất định học dùng Bạch tử thần trong lòng két động, có thể nhượng băng phách cung nguyện ý cầm ra ngũ giai linh vật đến. Sợ cầu sự tỉnh khẳng định không đơn giản, mà như này quan hệ trọng đại, tuế hàn chân quân cư nhiên không lộ diện, hoặc là phân thân thiếu phương pháp, hoặc là cuộc này sự tỉnh thập phần mất cảm, hắn không nên xuất hiện. lao tổ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm không thể rời bước, kính xin bạch chân quân thông cảm. Bùa tông linh vật tên là thái hàn thần thủy, tại ngũ giai thủy hệ linh vật bên trong nhưng là cực phẩm, chỉ cần luyện hóa một giọt có thể có được thủy hành thiên linh căn tu luyện tốc độ, ít nhất duy trì liên tục 10 năm. Cái này còn là phung phí của trời nhất cách dùng, tại cái khác địa phương còn có đủ loại không thể tưởng tượng nội công dụng. Trung Ly không dám ở nguyên anh chân quân trước mặt bán cái nút, huống chi nhân gia còn là Băng Phách cung duy nhất cứu tinh. Bổn tông tổ sư chỉ truyền xuống đến một hộp, bên trong chứa chừng 50 dọn. Đi qua nhiều năm như vậy, còn thừa cuối cùng 15 dọn. Chỉ cần chân quân có thể lý giải bổn tông có khổ, còn lại Thái Hàn thần thủy toàn bộ dâng lên. Thái Hàn thần thủy, ta không nói kiến thức bên bác, nhưng đối thiên hạ ngũ giai linh vật coi như hiểu rõ. Vì sao chưa từng nghe qua cái danh từ này? Bạch Tử thần sinh lòng nghi hoặc, Băng Phách cung có được còn thật tận dấu kiện khó lường linh vật. Hắn ngược lại không lo lắng Băng Phách cung sẽ ở linh vật phẩm giai cùng tính chân thực phía trên lửa gạt chính mình. đến lúc đó nhìn lên một cái liền toàn bộ rõ ràng, lừa dối không được. mà băng phách cung nhờ giúp đỡ sự tỉnh, đoán chừng cùng thế hàng chân quân có quan hệ, đến lúc đó xem cụ thể nội dung lại làm định đoạt. nhưng bác vượt cái khối này, lúc này còn có thể nhượng bạch chân quân khó khăn sự tình thật không nhiều. khách quan phía dưới khẳng định là ngũ giai thủy hệ linh vật trọng yếu chút. nếu như thật sự hợp dụng, hán đại ngũ hành tịch diệt thần quang liền có luyện thành nắm chắc, tại tương lai đối mặt hóa thần lao long lúc lại thêm một thần binh. không biết chân quân nhưng có nghe qua tố nữ đạo, chế tại thượng cổ thuần một sắc nữ tu tạo thành, tại trung cổ phát dương quang đại cuối cùng lại như lưu tinh biến mất tố nữ đạo. Bạch tử thần mơ hồ có suy đoán, mở miệng nói ra: "Không sai, bổ tông khai phái tổ sư Băng Phách Tiên Tử chính là ra từ Tố Nữ Đạo một vị chân quân." Căn cứ ghi lại, Tố Nữ Đạo lúc kia trêu chọc một gã đáng sợ đối đầu, quyết định khai chi tán diệp, tránh cho toàn tông hủy diệt. Băng Phách Tiên Tử chính là tại cái kia thời điểm đi vào bắc vực, sáng lập Băng Phách cung nhất mạch. Ma Thái Hàn thần thủy là Tố Nữ Đạo độc hưu, tương truyền thượng giới tiên nhân ban tặng, nhân gian giới khó tìm, lại không đối ngoại báng già cho nên tu tiên giới bên trong cũng có rất ít liên quan tới nó ghi lại. Chương 562: Vạn Dặm băng Nguyên. Chương 562: Vạn Dặm Nguyên. Tố nữ đạo cường thịnh thời kỳ, xuất hiện một vị hóa thần tu sĩ, gần 10 vị nguyên anh chân quân, tại đương thời cũng có thể đứng vào trước 10 thế lực. Không hiểu nổi biến mất, tại trung cổ từng nhắc lên qua sóng, xem như tu tiên giới bên trong một đại mê án. Hôm nay nghe Trung Ly chỗ thuật, mới biết được là Tố nữ đạo đắc tội một gã đại địch, chủ động chia tách tông môn, bảo lưu truyền thừa. Thái Hàn thần thủy gặp một thiên ẩn, gặp thổ tức hóa, phải dùng linh ngọc chứa, vẫn không thể thấy gió dị bằng, xem như thiên hạ nhất triều trọng ngũ giai linh vật. Nhưng bất luận cái gì một loại thủy hệ linh vật tác dụng, nó đều có thể làm đến thay thế, ít nhất có thể có nguyên bản tám thành. nói đến băng phách cung lai lịch truyền thừa trung ly còn là có chút tự hào kiêu ngạo có thể ngược dòng đến một nhà siêu cấp tông môn trên thân đã vô cùng không tầm thường toàn bộ bắc vực bay ở trên mặt nội có thể cùng hóa thần tông môn nhất lên quan hệ cũng chỉ có pháp tướng tông tục truyền pháp tướng tông cùng có được như y phật quốc giả diệp tông có liên quan hướng phía trên mây bối có thể leo lên đến quan hệ vung trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua thừa thủ vị kia thanh y tu sĩ lỏng dựa tại trên ghế dựa ngón tay nhẹ khấu tay ghế thấy không rõ trên mặt biểu lộ cái kia cổ nhàn nhạt uy áp bao trùm toàn trường tựa như có một đôi không có chút nào cảm tình con người tại chỗ cao càng tới ánh mắt, toàn thân trần trụi bại lộ tại hắn trước mặt, nội tâm bất luận cái gì ý tưởng đều che lấp không ngừng. kính xin chân quân thưởng thức quang ảnh, vật ấy tiêu quý, không tốt nhẹ rời, còn giấu ở buồn tông chỗ sâu. trung ly trong lòng chấn động, không dám nhiều bán cái nút, cổ tay khẽ đảo một đạo thủy kính thuật chiếu ra vài dọn phân biệt rõ ràng ngân châu, tại ngọc buồn bên trong qua lại chuyển động, lẫn nhau va chạm, liền có dậy sóng tiếng nước chuyển đến, đầu nành lớn nhỏ một giọt ngân châu bên trong bao hàm cả đầu đại giang đại hà, khí thế tràn đầy. chỉ là khoảnh khắc, ngọc buồn trên không liền có thủy khí ngưng tụ, tụ thành một đoàn. không khí bên trong ngầm ướt muốn gạt ra nước đến một cái tang thương đại thủ phát qua đem ngọc bùn ngấp lên ngăn cách khí thức, thủy khí mới dần dần tan đi như thế vợ ấy ngược lại cũng có thể sử dụng bất quá ngươi còn chưa nói muốn làm kiện cái gì sự tình mới có thể đem thái hàn thần thủy giao cho ta bạch tử thần nghe qua trung liêm miêu tả cũng đã tin bảy phần lại vừa nhìn hình ảnh càng có nắm chắc hắn nghiên cứu đi ra quỷ đại chi pháp dùng thuộc tính đơn nhất thiên địa linh vật đến thế thân linh căn bởi vì chỉ vì tu tập đại ngũ hành tịch diệt thần quang này môn thần thông cũng không phải là muốn sau này lâu dài tồn tại ngũ hành linh căn cho nên không cần giống nguyên bản huyết tinh bí thuật như vậy, đem người khác căn cốt luyện vào thể nội, vĩnh cửu cải biến tự thân tư chất. Chờ đến đại ngũ hành tịch diện thần quang tu thành, Thái A thần thạch cùng Thái Hàn thần thủy cũng không biến mất, còn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Vừa vặn dùng để tu luyện thứ sáu khối tiên cốt lượng cấp miễn quan cốt nhất cử hai được. Bộ tông tứ giai linh địa bên trong phát sinh dị động, có minh khí, hàn triều dân trào, lao tổ một người chấn áp không được. Lại dạng này xuống dưới, tứ giai linh địa tất nhiên không bảo vệ được, thậm chí toàn bộ băng phách cung đều sẽ rơi vào vỡ ra băng nguyên. Câu bạch chân quân ra tay, cộng đông áp chế dị động, tốt nhượng băng nguyên quay về yên lặng. Trung linh ngẩng đầu liếc mắt bó tay dựng ở hai bên mãi lực hi cùng lưu tùng tiếp tục mở miệng nói ra cái kia tuế hàn đạo hưu nên đi tìm am hiệu phong ấn trận đạo tu sĩ tìm ta lại có thể giúp đỡ cái gì bể bụng còn cho rằng là chạm yêu trừ ma hoặc bài trừ cấm chế thăm dò di tích sự tình, cái kia bạch tử thần là thật không phóng tại trong lòng thông thông khoái khoái liền đáp ứng nhưng băng phách cung tình huống này càng giống như thiên địa dị biến vạn dặm băng nguyên rời vị Bực này tình hình một vị tứ giai trận pháp đại sư hoặc là tinh thông phong cấm chi pháp tu sĩ càng thêm thích hợp vạn băng nguyên một mực là băng phách cung địa bàn người ở thưa thớt. Sản xuất đơn nhất, ngoại giới tu sĩ có rất ít đặt chân trong đó. Nhưng liên quan tới Vạn Dặm Băng Nguyên suy đoán một mực không có ngừng qua, thân là tu sĩ như thế nào lại đối tuyên cổ không tiêu, tràn đầy ngàn trượng Vạn Dặm Băng Nguyên hình thành nguyên nhân không hiếu kỳ đâu. Trước kia còn có tiểu đạo tin tức, nói Vạn Dặm Băng Nguyên trung tâm chỗ sâu chôn lấy một kiện băng hệ trí bảo, mới có thể hình thành bực này thiên địa kỳ cảnh. Các thương tại tán gẫu bên trong đề cập qua, cho rằng Vạn Dặm Băng Nguyên có khả năng là một đầu cường đại đến vượt qua tưởng tượng yêu thú chết ở chỗ này, sau khi chết yêu khu không ngủ, phát ra yêu lực ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh, trải qua vô số tuế nguyệt, cuối cùng thành trước mắt Vạn Dặm Băng Nguyên. Băng Phách cũng dị động. khẳng định cùng vạn giảm băng nguyên phía dưới tồn tại không thoát được quan hệ hắn chỉ là thoáng động tâm rất nhanh tỉnh táo xuống tới nguyên anh chân quân hoàn toàn chính xác rất cường đại nhưng ở chân chính tiên địa vĩ lực trước mặt như cũng phải tránh lui ba xá qua nhiều năm như vậy đều không có người đi đánh qua vạn giảm băng nguyên phía dưới chủ ý cũng rất có thể nói rõ hết thảy trừ khi là hóa thần tu sĩ nhất cử nhất động đã có chân ý bên người mới có thể không sợ thiên địa chi uy chúng ta cũng không trông cậy vào chân chính trừ khử hai hoàng ẩm chỉ cần chân quân tương trợ nhượng lão tổ dành tay đem băng phách tiên tử lưu lại phong ấn kích hoạt tối thiểu có thể ổn định hơn mười năm đoạn này thời gian bên trong. đây đủ bổn tông thay ứng đối phương pháp, không có băng phách cùng ở bên trên ngăn cản và giảm băng nguyên dưới đáy hàn triều chân chính bạo phát ra đến, ảnh hưởng đến đúng là toàn bộ lương quốc, mà đứng mũi chịu sào nên thuộc hạ sơn. Trung ly bất chấp tô ti, thanh âm kéo cao, hai mắt bên trong che kín tơ máu. Quý tông nên đã cảm nhận được năm gần đây tử ngọ hàn triều cường độ, so sánh quá khứ trực tiếp gấp bội. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, so trước mắt đáng sợ gấp mười gấp trăm lần hàn triều còn tại mặt sau, chín thành chín linh thực đều sẽ bởi vì nhiệt độ trợ hạ chết ngóng, phàm nhân đại quy mô đông lạnh đánh chết, kết đang trở xuống tu sĩ đồng dạng hội chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. đến lúc kia, lương quốc mới là chân chính bắc quốc phong quang, ngoại trừ băng tuyết bên ngoài không có vật khác. bạch chân quân chỉ cầu xem tại lương quốc ước vạn sinh linh phân thượng, ra tay trợ băng phách cùng một hồi. từng đạo vang rội dập đầu đông thanh, trung ly hô khản cả giọng, máu tươi lại điện. thật căn đảm. Người băng phách cùng một nhà chuyện, cùng lương quốc thương sinh có có quan hệ gì đâu hệ? lư tùng sắc mặt đại biến, không có nghĩ đến trung ly lớn mật như thế, tự nhiên dám đem lương quốc ước vạn sinh linh vận mệnh cùng việc này cột vào cùng một chỗ. Người là hắn linh tiền đến, nếu là bạch lao tổ sinh khí, an liên lụy còn phải là chính mình. hắc sơn hàn lưu kết thúc hay không, điền sản ruộng đất có hay không khôi phục. bạch tử thần rỗi lên bàn tay mãi nhược hy tâm linh thần hội lập tức nói ra độ nóng đã tăng trở lại không ít nhưng vẫn so những năm qua bình thường thời điểm thấp hơn 4 năm độ có an bài đệ tử thi triển linh thực pháp thuật hoa màu thu hoạch nhiều nhất giảm sản lượng hai thành tại có thể không trong phạm vi ngày mai ta tùy ngươi đi chuyến vạn giảm ba nguyên như đủ khả năng chắc chắn ra tay tương trợ bạch tử thần không hề bận tâm cấp ra trả lời thuyết phục không có đi để ý tới ở phía dưới điên cùng dập đầu cảm tạ trung ly phất phất tay tỏ ý mấy người đưa ra Bác vượt bên trong ngoại trừ táng tiên cốc là ta đến nay không dám nói có thể thâm nhập sau đó toàn thân trở ra mặt khác địa phương muốn nguy cấp tính mệnh đã không quá khả năng Bác vực lịch sử cùng trung vực không có cách nào so sánh với phía này thổ địa phía trên đạn sinh qua đỉnh cấp tu sĩ càng là trên lệch khá xa chống vắng đại điện bên trong chỉ còn bạch tử thần đánh tay ghế đốt ngón tay thanh âm qua lại truyền lại thái hàn thần thủy với hắn mà nói có song trọng tác dụng nếu như biết rõ liền khẳng định sẽ không bỏ qua lại trung ly nói không giống lời nói dối hai bên thời gian đều đối được băng phách cung ra đường rẽ hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng đến cả lương quốc khả năng tình huống không có hắn nói như vậy nghiêm trọng nhưng nhất định sẽ nhượng vốn là nhân thủ không đủ thanh phong tông càng thêm giật gấu và vai chiều ứng không đến địa phương xuất hiện đường có xương chết cóng thẳng kịch. liên tính vạn dặm băng nguyên bên dưới thực chôn lấy ngũ ra yêu thú nhộn bạch tử thần lẹn vào dò xét đến tột cùng khả năng làm không được nhưng vẹn vẹn chỉ là ngăn cách phát ra lực lượng nên cũng khó kém nhất kém nhất kết quả cũng có thể toàn thân trở ra trừ phi có sống xuất hóa thần yêu thú hiện thế mặt khác tình hình muốn lưu lại hắn tuyệt không khả năng làm đến năm kiếm quang kinh hồng trung Ly lần đầu biết rõ nguyên lai like ngự kiếm phi hành có thể đến này tốc độ còn có thể dùng tại lặn lội đường xa phía trên tu tiên giới thường thức đều là kiếm tu am hiểu khoảng cách ngắn chạy nước rút khoảng cách dài phi hành vẫn phải là dựa vào phi hành pháp bảo không ngờ Trung Ly bị cuốn vào kiếm băng. Ba ngày sau đó vạn dặm băng nguyên đã xuất hiện tại trước mắt. Cái kia mang theo một chút băng hạt gió lạnh đập vào mặt. Nếu như là người bình thường sớm liền bị gió tuyết thổi đứng không vững chân, bại lộ bên ngoài làn da đều sẽ bị tạo ra từng đạo lỗ hổng. Toàn bộ vạn dặm băng nguyên và phụ cận thổ địa đều có rất ít phạm nhân tụ tập thành trấn, nhựa băng phách cung thu đồ đệ thành một đại nan đề. Mà công pháp truyền thừa cùng địa vực hoàn cảnh lại quyết định băng phách cung chọn nhân tài mặt vô cùng hẹp, có được thủy linh căn tư chất đệ tử mới là bọn hắn thu đồ đệ mục tiêu. Cái này dẫn đến mỗi cái băng phách cung đệ tử du lịch bên ngoài đều có chế tính tìm kiếm tiên mầm nhiệm vụ. Mỗi người mỗi 10 năm. đều nhất định phải mang nhất định số lượng tiên mầm hồi tông đương nhiên nếu như có thể gặp gỡ thủy hệ thiên linh căn hoặc băng linh căn tiên mầm một người có thể chống đỡ được mặt khác tiên mầm trăm ngàn cái. vạn dặm băng nguyên nguyên lai là cái này bức bộ dáng bạch tử thần trong tầm mắt tuyết trắng trải rộng ngoại vi còn có băng nổi khối vụn tại trên mặt nước phiêu động lớn nhất khối cùng tòa núi nhỏ đều không có khác nhau lại hướng bên trong chút cũng chỉ có dày đặc tầng băng thế gian vạn vật đều bị đông cứng phía trên ở đây đặc biệt thiêng tĩnh thôi có loại vạn vật tịch liêu cảm giác liền một con chim nhỏ đều không có lấy hắn thần thức cường độ có thể cảm ứng đến những này tầng băng quả nhiên có ngàn trượng trở lên. lại bên dưới chính là cứng lại vùng đất lạnh. Mà theo hướng bạn dặm băng nguyên trung tâm tiến lên, tầng băng độ dày còn tại gia tăng. Dọc theo vài tòa băng sơn, còn phát hiện chỗ tối từng tên một bao phủ trong làn áo bạc tu sĩ, đều là băng phách cung đệ tử. Băng sơn chi gian, có đạo đạo hàn khí tương liên, có thể dự kiến nếu như có ngoại địch xâm nhập, băng phách cung có thể trước tiên mượn nhờ địa lợi ưu thế, kích hoạt đại trận, đem vạn dặm băng nguyên biến thành chính mình chân chính sân nhà. Tất cả công pháp thần thông tận vị băng hệ, nhượng băng phách cung đệ tử tại bực này hoàn cảnh bên trong như cá gặp nước, có thể chiến thắng so chính mình cường đại một bậc đối thủ. Băng phách cung phía trước, có vị tuổi trẻ nữ tu dựng ở không trung, gió tuyết vây quanh nàng đỏ quanh, lại có một loại hoan hô tung tăng như chim sẻ hương vị. người khoác màu trắng áo khoác, bên trong tố sắc đạo bảo, dung mạo xinh đẹp hào phóng. nhìn thấy chân trời một đạo kiếm quang tiếp cận, hít sâu một hơi chủ động nên tiếp tiền đến. trung sư huynh vất vả, vị này nhưng là thành phong tông bạch tiền bối, băng phách cung tuyết nga gặp qua chân quân. tuyết sư muội đã biết chân quân đến còn ngăn cản tại nơi này làm cái gì, còn không mau tránh ra. ta muốn lĩnh bạch chân quân đi gặp lão tổ, hảo sớm ngày giải tông môn cổ cục. trung ly đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt giận dữ, lớn tiếng quát. Cái này Tuyết Nga là Tuế Hàn chân quân hóa anh sau đó mới tuyển nhận đến đệ tử, Thủy Hệ Thiên Linh căn, trực tiếp bị Tuế Hàn chân quân thu làm thân truyền đệ tử. Cùng Băng Phách cung công pháp cực kỳ phù hợp, vừa đầy trăm tuổi liền kết đan thành công, tại kết đan kỳ tu luyện tốc độ vẫn như cũ đột nhiên tăng mạnh. Nếu như không có xuất hiện lần này ngoài ý muốn, tại không lâu tương lai, Băng Phách cung hòa anh trông cậy vào tất nhiên là rơi vào hai người trong đó. Bất quá Hoa anh tài nguyên có hạn, cho nên khi Tuyết Nga tu vi tiến dũng manh phi thường, đều đến kết đan trung kỳ phía sau, hai người quan hệ liền biến thành khẩn trương lên tới. Lần này nhiệm vụ cũng như thế. bởi vì Trung Ly số tuổi lớn, sự, sự kinh nghiệm phong phú chút, Túy Hàn Trân Quân liền đem mời người trọng trách giao cho hắn. Thật muốn mời đến việt quân, tương trợ Túy Hàn Trân Quân giải quyết băng nguyên dị động, làm thành chuyện này Trung Ly khẳng định sẽ danh vọng phóng đại. Lúc này mới nhượng tuyết nga những ngày này tại băng phách cung bên ngoài ngày ngày chờ đợi, đều nhanh nhìn xuyên thu thủy, trong nội tâm cũng không biết nên khẩn cầu Trung Ly thành công còn là thất bại tới hảo. Trung sư huynh không tại trong tông, không biết hôm trước Hàn triều bạo phát, sư phụ phí hết thật lớn khí lực mới trấn trụ, lúc này còn tại điều tức tính dưỡng. Một đường qua tới tàu xe mệt nhọc, không bằng từ ta mang bạch tiền bối đi nghỉ ngơi một lát. Chờ sư phụ điều dưỡng hoàn tất liền lĩnh ngài từng kiến. Tuyết Nga nhìn xem thần sắc liền muốn so chung ly linh động rất nhiều, không phải băng sơn bộ dáng. Không cần, trực tiếp mang ta đi gặp Tuế Hàn đạo hữu thôi. Thành cùng không thành, đều là nhất nhãn sự tỉnh, không cần lãng phí thời gian. Bạch Tử thần liếc nhất nhãn, hai cái kết đan tiểu đối đấu đá với nhau, tranh quyền đoạt lợi, hắn nhưng không có kiên nhận phục hồi. Bản thân thời gian quý giá, nếu không phải quan hệ đến Thái Hàn thần thủy cùng tử ngọ Hàn Triệu bạo phát mang đến phá hư, hắn nhưng sẽ không tại hiện tại rút ra công phu đến vạn băng nguyên. Sư phụ đang tại điều tức, không nên, không nên. Tuyết Nga bị nhàn nhạt ánh mắt nó nhìn. Nguyên Anh tu sĩ uy áp phủ xuống, liền lời nói đều nói không xuông dưới, hai cổ rung động. Bạch Chất quân, ta lĩnh ngài đi. Lao Tổ nói qua, ngài vừa đến liền lập tức thông chi hắn. Trung Ly trong lòng cười lạnh, ỉ vào Lão Tổ sủng ái tại bậc này, Nguyên Anh cường giả trước mặt hí háy tiểu tâm tư, không biết trời cao đất dậy. Băng Phách Cung giống như là một tòa tại băng sơn bên trong mở ra tông môn, cung điện lâu quan đều phân không rõ là băng điều kiến trúc còn là dùng đặc chất ngọc thạch. Xuyên qua tầng tầng cấm chế, Bạch Tử Thần cảm thấy xung quanh hàn khí đại thịnh, pháp y phía trên cư nhiên kết lên một tầng băng sương. Bạch Chất Quân, nơi đây tức là Bổn Tông tứ giai linh địa. xin ngài chờ một chút đợi ta hướng lao tổ thông báo trung ly vừa nói xong liền từ trước mặt động khẩu bên trong chuyển tới một cái giản mua thanh âm. bạch chân quân hạ mình hàng quanh co lao phu hết sức vinh hạnh Trước trách bên người không tiện rời xa kính xin đạo hưu đi vào nhất tự Động khẩu không có ngăn cách thần thức trận pháp cấm chế bạch tử thần quét một vòng gật đầu liền bay đi vào thật sự là không phục lão không được bạch đạo hưu mới tu luyện mấy tái đều đã là nguyên anh trung kỳ có đạo hưu tương trợ nhìn tới bổn tông khó khăn được cứu rồi một cái khô quắc cơ bắp lao đầu song trưởng ấn tại một bộ băng tinh quan tài phía trên trên thân chân nguyên kích động băng tinh quan tại phía trên có hắc ban hiện hiện lại bị áp chế xuống dưới qua lại giằng co hướng phía dưới vừa nhìn thì là có mấy đạo sâu không thấy đáy liệt phùng có ngưng tụ thành thực chất hàn triều phun ra những này hiện lên màu lam đậm tử ngọ hàn triều không biết là áp xúc bao nhiêu lần hạt khí khủng bố đến cực hạn tiêu liên những cái kia tồn tại vô số năm tầng băng chăn bụi chưa hàng triệu đụng một cái tựa như hạt cắt giống như phân giải ra vài kiện pháp bảo phiêu tại liệt phùng trên không hợp thành một phiến bảo quang đem tử ngọ hàn triều ngăn trở mới không có nhượng tình thế lại lần nữa chuyển biến xấu tuế hàn đạo hữu là lương quốc tiền bối kinh nghiệm phong phú ta không qua tới này từ bên cạnh trợ tận một chút mỏng chi là tôi. Bạch Tử Thần trong lòng khẽ động, vị này Tuế Hàn Chân Quân phật nhìn trạng thái nhưng không phải rất tốt. Chương 563. Băng Phách Tiên Tử. Chương 563. Băng Phách Tiên Tử. Ngày đó Lương Quốc tu tiên giới, Tuế Hàn Chân Quân tại một đám kết đan chân nhân bên trong tứ lão, tu vi cao, nhưng chưa từng bị coi là nguyên anh hậu kỳ nhân. Thứ nhất, băng phách cùng treo cao băng nguyên, cùng mặt khác tông môn lui tới không nhiều lắm. Thứ hai, Tuế Hàn Chân Quân bản thân biểu hiện cũng không có cái gì sức thuyết phục, đều cảm thấy là tuổi già lão đạo, bất quá sống lâu chút thôi. Vạn thú môn phương thiên thịnh, thanh phong môn các thường, huyết ma môn huyết thần tử lại thêm một cái thánh liên tông khúc dương mới là công nhận nguyên anh chi tư đều cho rằng mấy trăm phía sau chính là lương quốc tu tiên giới huy hoàng thời điểm quay đầu lại nhìn phương thiên thịnh bị bản mệnh linh thú thôn kim địa long thú liên lụy chậm chạp vượt qua không ra cuối cùng một bước rơi vào tự sát kết cục huyết thần tử ngược lại chính xác hóa anh thành công nhưng không có phong quang mấy ngày liền thành đỗ hành tăng trưởng ma khu thực lực chất dinh dưỡng khúc dương thì hoàn toàn không châu bắt chó đi cày gian luyện chưa đủ tâm tính không đủ thành thục cưỡng ép cùng yêu hóa linh thực dung hợp cuối cùng vẫn là thần tử đạo tiêu hạ tràng. Bất quá lương quốc nên đón sử thượng nguyên anh trần quân dạy đặc nhất một khắc ngược lại là thật sự, chỉ là tạo thành nhân viên cùng dự đoán có chút khác nhau. Các thương không phụ chúng vọng trở thành nguyên anh chân quân, lại đưa tới động tiền chi môn dị tượng, tiền đồ rộng lớn. Biến mất nhiều năm, ngoại nhân đều đã quên đi cho rằng chết ở du lịch trên đường phong mạc vân đột nhiên áo gấm về quê. Còn có nhìn chuẩn chỗ trống, bắt lấy thánh liên tông lực chú ý không tại chính mình trên thân thời điểm tuế hàn chân quân, làm ra cuộc đời này trọng yếu nhất một cái quyết định, thành công độ kiếp đương nhiên, lớn nhất biến số là gia bạch tử thần cái này phóng tại trung vực đều có thể xưng là có một không hai kỳ tại kiếp tu, thoáng một phát liền cùng bắc vực tu sĩ kéo ra khoảng cách. Tuế hàng chân quân niên kỷ nên vượt qua 700 tuổi, nhưng rất ít cùng người động thủ đấu pháp, không có nghe nói chịu quá nặng tổn thương, thần lý không đến mức dạng này tuổi già sức yếu. Không riêng chỉ là ngoại hình phía trên tăng thương, mà là từ bên trong từ ngoại tán phát ra giàn mua, tựa như một gã ngày giờ không nhiều tu sĩ. Hai người Hàn huyên bài câu, bạch tử thần phát giác được quanh thân linh khí không đúng, lại cùng kỳ sơn tiếp tiên đài phía trên bất phân trên giới, chỉ là tràn đầy âm hàn tử khí, đứng tại trong đó liền sẽ có tay chân lạnh buốt cảm giác. Chỉ bất quá hắn thể phách cường đại, da thịt bên trong mỗi thời môi khắc đều có bạch kim quang diễm chạy xuôi, ấm áp tràn ngập mỗi một thốn huyết đủ, mỗi một khối cốt cách đổi danh không giỏi thể thuật nguyên anh, nhất định phải tận lực khu động chân nguyên đến đối kháng Hàn Ý băng phách cung cư nhiên cất dấu tứ giai cực phẩm linh địa, một điểm tin tức đều không có truyền ra. Cái kia cụ quan tài nếu như đổi màu sắc tính chất, lại sao cùng địa phủ mình quan như thế giống nhau. Sông băng phía dưới, băng phách cung cất dấu một khối không lớn tứ giai linh địa còn nói thông. Nhưng tứ giai cực phẩm linh địa đều là bắc vực trên mặt nội linh địa cực hạn, khi đó Thánh Liên tông điên cùng siêu kiểm lương quốc linh mạch thời điểm không có khả năng bỏ qua. lại lấy tứ giai cực phẩm linh địa phóng xạ hiệu quả toàn bộ vạn dặm băng nguyên linh khí nồng độ đều nên tại tam giai hướng phía trên băng phách cung loại này trung tâm khu vực càng ứng với hết thảy tứ giai mà không phải trước mắt loại này tình huống càng quỷ dị chính là cái kia cụ băng tinh quan tài từ nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền cảm thấy quen mắt suy nghĩ sâu xa đối chiếu sau đó mới phát giác không chính là chính mình gặp qua vài lần địa phủ minh quan từng thuộc về quỷ linh môn về sau thành thanh phong tông vạn tiên giản dưới đất cung điện bên trong liền có một bộ địa phủ minh quan quỷ linh môn lập nghiệp cùng này cụ thần thần bí bí cổ quan có mật thiết liên hệ sau đó đến đông ngược thủy phủ lại gặp được một hồi đồng dạng là cùng chuyển thế trọng sinh thân thể có quan hệ băng phách cung này tòa băng tinh quan tài bất kể là phòng chế phẩm còn là một loại khác hình thức tồn tại địa phủ minh quan đều phải để cao cảnh giác khách sáo thoại không nói nhiều đạo hữu ân tình sau đó chắc chắn hồi báo địa phương kính xin đạo hữu thay ta trấn áp này cụ quan tài ta hảo kích hoạt tổ sư phong cấm tuế hàn chân quân vội và nói không biết gái này quan tài có gì lai lịch nhìn xem nhưng không đơn giản bên trong chôn tất vị nào nhân vật bạch tử thần không có lập tức tiếp nhận đề phòng tri tâm vĩnh viễn không thể mất không để băng tinh quan tài quỷ dị tuế hàn chân quân sợ đều không thể toàn bộ tin tưởng thiết cục đem chính mình dẫn vào linh địa, lợi dụng băng tinh quan tài mưu hại khả năng tính rất thấp nhưng không phải không có Bất quá linh giác không có đưa ra bất luận cái gì báo động trước tăng thêm đối thực lực tự tin mới dám như thế liều lĩnh như tuế hàn chân quân nổi lên dị tâm chỉ có thể đem lại đổi mới thay đổi qua tinh hà kiếm trận dùng tại hắn trên thân, vừa vặn thử xem suy nghĩ bên trong nhập tứ tiết khí kiếm pháp có thể hay không cùng kiếm trận tương dung một mực đều chỉ ở trong thức hại diễn luyện nhìn như có thể thực hiện nhưng đến thực chiến bên trong khả năng liền sơ hở chống chất tin tưởng tại tinh hà kiếm trận bao phủ phía dưới tuế hàn chân quân, sẽ minh bạch qua tới đến tuột cùng là ai sân nhà căn cứ buồn tông đi lại khai phái tổ sư băng phách tiên tử đi vào vạn dặm băng nguyên lúc nghĩ tới tìm tòi nghiên cứu bên trong huyền bí tuyên cổ không tiêu vạn trượng sông băng thành hình nguyên nhân thử thâm nhập tầm băng nhưng lặn xuống mấy ngàn trượng sau đó hàn khí chi đáng sợ liền tu luyện băng hệ công pháp tổ sư đều không chịu nổi chỉ có thể rút về nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì chỗ này linh địa chính là trong lúc vô ý phát hiện này xây dựng băng phách cung nay tòa băng tinh quan tải từ ngày đó bắt đầu liền tồn ở chỗ này. Các thời kỳ tổ sư ý đồ phá giải bên trên bí mật đều không công mà lui. Thế Hàn Chân Quân nhìn hướng Băng Tinh Quan Tài ánh mắt, đồng dạng toát ra một tia nghĩ mà sợ. Tưởng tượng một chút, tại tứ giai linh điệu bên trong tu luyện thời gian gia tăng lên tới đều muốn lấy trăm năm tính toán, cùng này cụ quan tài có thể nói là sớm chiều làm bạn. Nhưng thẳng đến ngày gần đây, mới phát hiện Băng Tinh Quan Tài bên trong cũng không phải là không có vật gì, mà là chôn cất một vị thần bí tồn tại, trong nội tâm sao có thể không cách đứng Đạo Hưu muốn hỏi ta quan tài bên trong là ai, còn thật trả lời không được. Quá khứ ta đã từng hiếu kỳ muốn đi mở ra quan tài, có thể dùng tận thủ đoạn đều chuyển không ra nắp quan tài một đầu khe hở thần thức không có cách nào rót vào linh điểm nhưng lúc này chỉ cần ta thư giãn một lát hắc ban liền sẽ nhanh chóng quyết tán bên trong quái vật tùy thời đều có thể khả năng xung ra có thể ở quan tài bên trong ẩn giấu mấy vạn năm dấu giếm được tất cả mọi người nhất định là khó dây dưa tứ giai quái vật một khi nhượng nó trốn thoát khẳng định di họa vô cùng chỉ sợ còn là tứ giai đỉnh phong bạch tử thần cười lạnh một tiếng bằng vào phát ra uy thế có thể cảm nhận được quan tài trong đó tồn tại đáng sợ mỗi một tiếng nghe không ra là thú hay người phát ra gào rú đều sẽ chấn phụ cận linh khí tán loạn thuế hàn chân quân được biến ảo thủ đoạn tăng lớn chân nguyên mới có thể ổn định qua lại lắc lư băng tinh quan tài cách một bộ quan tài đều có như thế vì thế còn là tại từng bức thức tỉnh giai đoạn chỉ có đứng ở nguyên anh định phong nhất tồn tại mới có thể làm đến về phần ngũ giai như thật sự là hóa thần cấp bậc nơi nào là chính là một bộ quan tài có thể trói buộc đối với ngoại giới ảnh hưởng liền sẽ không chỉ là đơn thuần linh khi biến hóa mà là chân ý thẩm thấu cả phiến linh địa thiên địa pháp tắc đều sẽ bị ảnh hưởng bất quá bởi như vậy lại cùng bạch tử thần chỗ hiểu rõ đến địa phủ minh quan bất đồng theo lý mà nói Thông qua địa phủ minh quan bên trong trọng sinh tu sĩ trên tu vi hạn chính là tại kết đan viên mãn. Bởi vì địa phủ minh quan cũng làm không được, nhượng chuyển thế người tránh đi hóa anh tiên tiết. Cái kia băng tinh quan tài bên trong quái vật, liền rõ ràng phá vỡ cái này một luật thép. Hẳn là cái này thực chỉ là cùng địa phủ minh quan ngoại hình giống nhau, thực tế giữa hai người không có bất luận cái gì liên hệ đặc thù kỳ vật. Có thể, cái kia này tòa quan tài liền giao cho ta. Bạch tử thần gọi ra tử vi nguyễn lôi kiếm, căng ra một đoàn lôi mang, đem băng tinh quan tài tiếp nhận. Tựa như một chương lôi võng, chống lên này tòa quan tài, đem nó cùng ngoại giới chia cắt thành hai cái thiên địa. Quả nó yêu ma quỷ quái. mặc cho băng tinh quan tài phía trên có cái gì cấm chế bí thuật đều đừng nghĩ thai họa đến tử vi huyện lôi kiếm lấy hắn chân nguyên loại này trình độ tiêu hao kiên trì vô cùng nhẹ nhõm cũng không có bởi vì đội người băng tinh quan tài phía trên phát sinh rõ ràng biến hóa thuế hàn chân quân câu khô quát thân thể nhô lên một ít hướng băng tinh quan tài nhìn một cái kiểm chế tâm tình niệm chú thi pháp linh địa trong đó chật lên âm phong đem hắn hai cái tay áo thổi cổ trướng một đôi mắt tinh mang lập lòe theo thuế hàn chân quân pháp chú vang lên linh điệu bên trong tất cả minh khí hướng về hắn tụ lại lại đi ba căn đột nhiên xuất hiện băng châm bên trong rũng mánh lao tới hắn lại đem trên đầu đạo châm nổ xuống hướng không trung một ném một thanh tinh huyết phun tại bên trên nhăn nhiều nếp nhăn lão đầu nguyên anh từ nê hoàn cung này ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khổ tướng hai tay hướng ngược một búa, không muốn sống liên tục ba đạo bản mệnh chân nguyên phun ra ba đạo ưu quang hiện lên lòng đất liệt phùng bị băng châm ngăn trở nhìn xem lung lay sắp đổ phòng tuyến lại thần kỳ đem hàn triều ngăn trở mỗi lần đều nhìn xem băng châm sắp sửa đứt gãy cái tia đạo châm biến thành băng phượng liền sẽ tới vòng qua vòng lại chuyển, băng châm phía trên bổ nhào về phía trước vượt qua hung hiểm không hổ là băng phách tiên tử lưu lại thủ đoạn. Thật. nhìn thấy cái này màn tuế hàn chân quân lộ ra an ủi tiêu dùng quay người thoải mái nói lời còn chưa dứt chợt nghe băng tinh quan tài bên trong chuyển đến một tiếng âm thanh lạ, không còn là lúc trước cái kia làm cho người ra đầu tê dại gạo rú mà là giàu có tiết tấu cảm giác nhảy lên đóng thanh phù, phù phù phù phù phù phù phù từ thấp đến cao từ chậm tới nhanh mấy tức sau đó cái thanh âm này tựa hồ là từ chính mình thể nội chuyển đến này là tiếng tim đập còn có thể dẫn tới xung quanh sinh linh đồng bộ nhanh chóng tỉnh lại bởi vì cường đại thể phách mang đến lực khống chế Bạch tử thần dẫn đầu phát hiện không đúng ngũ tinh lưu ly thân nhất chuyển liền thoát khỏi ảnh hưởng băng tinh quan tài bên trong phát ra thanh âm, cư nhiên là tim đập trầm trọng hữu lực có đặc thù ma lực sẽ nhượng nghe đến tu sĩ tim đập tiết tấu sẽ cùng theo nó đi Phúc, tuế hàn chân quân vốn là tiêu hao chân nguyên thúc giục linh bảo thi triển phong cầm bí thuật lại bị quỷ dị tiếng tim đập dẫn tới khí huyết cuồn cuộn, lần nữa đại thổ một ngụm tiên huyết trên mặt quả quýt giống như da giả túi tại cùng một chỗ trắng bệnh vô lực đều đã có tử khí nổi lên gương mặt tại này đồng thời cái tiêu băng phượng mở rộng hai cánh thanh minh một tiếng hướng băng tinh quan tài đủ tới tốc độ cực nhanh liên bạch tử thần đều không có phản ứng kịp, gần như thuấn di tốc độ trùng hợp đến cùng một chỗ. không gian chân ý, kiếm quang thất bại, bạch tử thần có chút không dám vững tin mỉm non. một kiện linh bảo thôi, cư nhiên có thể lượng hắn tứ giai phi kiếm không công mà lui, lại đi lên chính là kiếm quang phân hóa, mấy chục đạo kiếm quang bao vây chặt đánh. liên tưởng đến không khí bên trong hơi không thể tra một tia ba động, như là này khiến không gian bị người gấp lên tới khẽ động một chút, băng vượng một cách tự nhiên vượt qua ngăn trở, đụng vào băng tinh quan tài trong đó. có thể thần không biết quỷ không hay làm đến điểm này, ngoại trừ không gian chân ý, hắn thực nghị không ra mặt khác thủ đoạn có thể. như không phải hắn nắm giữ thời gian chân ý. đổi lại nguyên anh tu sĩ chỉ hội không hiểu ra sao, căn bản phản ứng không qua tới gặp gỡ cái gì. Nắp quan tài bay lên, băng tinh quan tài nội bộ rốt cục triển lộ tại ngoại giới. Bên trong quả nhiên có một bộ thi thể. Cao quan của bảo, ống tay áo đồng bền, pháp ý cùng hiện tại tu sĩ phong cách có khác biệt lớn. Nay cụ thi thể nhục thân không ngủ, làn da như mới, cùng người sống không khác, là một gã mọc da nghiên lệ trứng nước mặt, đoan trang đại khí nữ tu. Thậm chí có thể nhìn đến, nàng còn tại hô hấp cũng luyện hóa thiên địa linh khí, hai đạo băng tinh khí tức chui vào lỗ mũi. Cái kia băng vượng vòng quanh nữ tu bay lượn một vòng, trở lại nàng đỉnh đầu nghỉ lại ở trên. đem thuế hàn chân quân chủ nhân này hoàn toàn nhét vào sau góc. tuy nhiên nữ tu còn là hai mắt đóng chặt sinh cơ đều không có nhưng nàng thể nội mạnh mẽ hữu lực tim đập tăng thêm phía trước gào rú nhuộm bạch tử thần căn bản không dám kinh thường băng phách tiên tử ngã xuống trên mặt đất thuế hàn chân quân như gặp phải lôi kích bật thốt lên nói ra khai phái tổ sư bức họa cung cấp tại đại điện thường thường tham viếng như thế nào lại nhận sai nay cụ nữ tu thi thể rõ ràng cùng với băng phách cung khai phái tổ sư băng phách tiên tử lớn lên giống nhau như lúc trong lúc nhất thời thuế hàn chân quân có chút phản ứng không qua tới xị si ngốc sững sờ ở nơi đó băng Tử. Khó trách đạo châm linh bảo sẽ không để ý tới tuế hàn chân nhân, quan hướng thần bí nữ tu thi thể. Khó trách tại băng phách tiên tử lưu lại phong cấm thủ đoạn bị kích hoạt phía sau, băng vượng liền sẽ đột ngột phát động, đục ra băng tinh quan tài nắp quan tài. Băng vượng đạo trâm vốn là băng phách tiên tử lưu lại linh bảo, nhìn thấy người nhậm chức đầu tiên chủ nhân làm sao không kích động? Những này phong cấm thủ đoạn vốn là băng phách tiên tử cố ý bố xuống hậu thủ, dùng để dẫn phát nàng chuyển thế chi thân, cho nên mới có thể như vậy vừa đúng. Băng phách tiên tử tại tọa hóa phía trước, giữ đoán tại băng tinh quan tài bên trong trọng sinh cần thiết thời gian, sau đó thiết lập hảo chỉ cần có người sử dụng phong cấm bí thuật, có thể tỉnh lại chính mình. Nếu như là dạng này lời nói, nàng lập tức nên chân chính thức tỉnh. Hai đạo kiếm quang chém đi, Tản gia vô pháp nói rõ mũi nhọn, đồng thời hóa thành mấy chục đạo kiếm quang. Có thể tưởng tượng, sau một khắc nữ tu thi thể liền sẽ bị chém thành vô số khối vụn. Người nọ là Băng Phách cung tổ sư, cùng hắn Bạch Tử thần lại không có quan hệ, chịu đến trùng kích nhưng cùng Tuế Hàn chân quân không có cách nào so. Cũng căn bản không có thủ hạ lưu tình ý tưởng, chết đều chết, vĩnh viễn không nên tỉnh lại chính là tốt nhất. Nữ tu hai mắt đông dương mở ra, phóng ánh sáng long lanh, hai đạo giống như thực chất hàn quang từ con mắt bên trong bắn ra, đem Sắc Lâm thể kiếm quang ngăn cản một đường. Tiện tay song trưởng đánh ra, hư không đóng băng có thể trông thấy tất cả kiếm quang rõ ràng ngừng lại một chút sau đó vạn vật thành băng bao quát không khí thậm chí hư không song giới trưởng không gian đều vỡ thành khối khối băng tinh liền mang theo kiếm quang cũng không ngoại lệ băng phách tiên tử nhoáng một cái đã rời xa băng tinh quan tài trên thân khí thế rút đến cao nhất dưới chân tầng băng đều tại điên cuồng dạn nước nguyên anh viên mãn thuế hàn đạo hữu ta nhớ rõ quý tông tổ sư nhưng không có phần này tu vi a băng tinh quan tài bên trong tồn tại quả nhiên không ra dự kiến thì biến xông ra đến thi thể cùng bạch tử thần dự đoán giống nhau như lúc đi tới hóa thần phía dưới đỉnh phong mặt ngoài tu vi. so chính mình mạnh hơn một đoạn lớn, bất quá hắn không có một chút hoảng hốt thần sắc. Làm nửa ngày, nguyên lai vạn dặm băng nguyên dị động là nhà ngươi lão tổ gây ra. Tuế Hàn đạo hữu, ngươi có thể được cho ta một cách nói. Băng phách tiên tử tọa hóa lúc, là nguyên anh trung kỳ tu vi, chẳng lẽ sau khi chết nằm ở băng tinh quan tài bên trong còn có thể tăng trưởng thực lực. Tuế Hàn chân quân lắc đầu, chống lên thân thể khó khăn nói. Đạo hữu trước ngăn cản một lát, mười hơi sau đó lao đạo liền có thể vận hành chân nguyên, đến lúc đó cùng nhau giết ra linh địa, mượn đại trận chấn áp này quái vật. Ngoại trừ nói hảo thái Hàn thân thủy, chắc chắn có mặt khác bồi thường cho đến đạo hữu. Chương không gian đại đạo chương 564, không gian đại đạo lúc đầu khiếp sợ đi qua, Thuế hàn chân quân rất nhanh khôi phục nguyên anh tu sĩ xứng đáng chấn định trong ngôn ngữ đã đem ly kỳ phục sinh băng phách tiên tử di thuế coi như quái vật căn bản không thấy đối khai phái tổ sư kính trọng ngủ say mấy vạn năm ai biết rõ thức tỉnh qua tới chính là tông môn tổ sư còn là nơi nào qua tới xâm chiếm di thuế quái vật mặc dù thật sự là khai phái tổ sư một điểm không mội chân linh xem cái này bức tư thế không giống có thể hảo hảo giao lưu bộ dạng tuế hàn chân quân cũng không có tẩy cái cổ liền lục ý tưởng trong ngày thường ăn chút lãnh táo thường ăn hương khói tự nhiên bày đủ thái độ. đem tôn sư trọng đạo phóng tại thủ vị, thật muốn nhảy ra đàn bị, hiện hóa chất tích, nhưng liền không có mấy người nguyện ý nguyên bản chí cao vô thượng, nói một không hai nguyên anh lão tổ, đỉnh đầu lại nhiều ra một cái sống xuất khai phái tổ sư đến, mặc kệ người này cái gì tu vi cảnh giới, tông môn sự vụ đến cùng nên nghe ai, nguyên anh lão tổ tại khai phái tổ sư trước mặt lại nên lấy loại thái độ nào tự xử, trừ phi lăng không xuất hiện tổ sư có thể mang đến vô pháp tự tuyệt thiết thực chỗ tốt, không có mấy người nguyện ý chính mình trên đầu nhiều ra một tôn thái thượng hoàng đến, bình thường nguyên anh viên mãn, tuế hàn chân quân khẳng định không dám sinh ra dạng này lớn mật tâm tư, nhân ra một bàn tay có thể nhẹ nhõm trụ chết chính mình. bất quá băng phách tiên tử di thuế không biết là vừa mới thức tỉnh, còn là bản thân liền có hạn chế, không có vận dụng bất luận cái gì bảo vật, cũng không thúc giục thần thông, mượn động tiên tri lực, chỉ là đơn thuần dựa vào mạnh mẽ chân nguyên và vô ý thức dẫn phát chân ý, tuy nhiên vẫn cứ đáng sợ, nhưng không có cách nào làm đến đối nguyên anh hậu kỳ phía dưới tu sĩ cái chủng loại kia nghiền ép biểu hiện đồng thời, thập phần vui mừng lần này mời đến bạch tử thần tương trợ. năm đó chưa hòa anh liền có như vậy nịch tiên chi lực, bây giờ đều tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, đoán chừng sẽ không so bình thường đại chân quân kém nhiều ít, cho nên mới muốn ổn định bạch tử thần, miễn cho nhân gia quay đầu bỏ chạy, đó mới xong đời. Chỉ cần chống qua đoạn này, có lòng tin bằng vào Băng Phách cung bên trong trận pháp phối hợp Bạch Tử Thần, nhựa Băng Phách tiên tử trở lại quan tài bên trong đi. Bây giờ Băng Phách cung trận pháp, là ngàn năm trước mới thay thế qua, ngược lại không cần lo lắng sẽ tâm niệm chủ cũ, cùng cái tiếp căn Băng Phượng đạo chân một dạng không công tế luyện mấy trăm năm. Tốt, ta đây liền chờ Tuế Hàn đạo hữu đáp lễ. Bạch Tử Thần cởi mở cười to, há miệng vun một cái, lại là một đạo xích hồng kiếm quang, một đạo sóng xanh thủy khí, chính là gần đây đắc thủ cản diễm hỏa trúc kiếm cùng ly hợp quý thủy kiếm. Nếu như cùng Tuế Hàn chân quân không quan hệ, liền không thích hợp dòng chống thua dục tinh hà kiếm trận. cái này kiếm trận tu thành sau đó đều là dùng tại người chết ta sống trường hợp đến nay không đem tinh hà kiếm trận cùng quang âm thần kiếm mạch tử thần cái này danh hào liền cùng một chỗ không có khả năng vì bảo thủ cái này át chủ bài đem băng phách cung trên giới di môn cái kia liền đổi môn bản sự hắn còn thật không có đem băng phách tiên tử di thuế coi như cỡ nào lợi hại đối thủ tuy nhiên tại chính mình chỗ đối mặt đối trong tay tu vi cao nhất nhưng mang đến uy hiếp trình độ tuyệt đối không bằng bị cổ ma phụ thể huyết thần chân quân cùng có được hoang thú huyết mạch thiên túc kim nô. loại này chỉ có lực lượng cũng không hiểu phải lợi dụng nguyên anh viên mãn tại hắn trong mắt sơ hở quá nhiều mặc dù không cần tinh hà kiếm trận cùng thanh đế trường sinh kiếm hai đại đón sát thủ đều có tất thắng năm chắc trong nháy mắt năm thanh phi kiếm các hóa kiếm quang diễn dịch bất đồng tiết khí thế tượng rõ ràng mới vừa rồi còn âm lãnh xâm hàn linh địa trong nháy mắt biến thành liệt diễm bay lên viêm uy như nhật băng phách tiên tử di thuế phản ứng giống như chậm hơn một phách bị liệt diễm tới gần quanh thân mấy thước trên thân cao quan cổ bảo nên là không tầm thường bảo vận có mấy đầu tuyết long xung ra nhưng mới một thời ba khắc tuyết long liền thu nhỏ một vòng lại biến thành chỗ này đầu chỗ này não mất linh động ôi bất tử bất diệt thánh đức tại thủy ứng thân ngàn vạn băng tiên tử di thuế vậy mà mở miệng phát ra thanh âm khẳng hẳn mục nát tăng thương thẳng bức dứt linh có loại nói không ra khó chịu không giống như là khôi phục linh trí ngược lại càng giống chấp nghiệm chưa tiêu vượt qua vào năm vào thời khắc này nghiêng phun ra đến không cam lòng liền dạng này chết đi băng phách tiên tử lợi dụng tại vạn dạng băng nguyên phía trên phát hiện này tòa quan tài cùng với tố nữ đạo đặc thù công pháp sáng chế một loại chuyển thế bí pháp bất quá xem bộ dạng như vậy giống như không thể chân chính thành công thực lực ngược lại là tại ngủ say bên trong chậm chạp kéo lên đến nguyên anh viên mãn cũng tỉnh lại lần nữa nhưng mất đi quá vãng ký ức lại không có bình thường linh trí dạng này chuyển thế lại có cái gì tất yếu? Bạch tử thần trong đầu chợt hiện quá quan tại tố nữ đạo công pháp miêu tả, tố nữ kinh có 3.000 ứng thân mà nói, tu luyện đến mức tận cùng có thể đăng tiên thành thánh đương nhiên, cái kia chỉ là lý tưởng trạng thái. Vị tiêu hóa thần đại năng cũng bất quá hiện ra 32 cụ ứng thân, có lẽ chính là ứng thân loại này đặc thù tồn tại. Nhược băng phách tiên tử có thể làm được ngủ say vào năm, lại có thể sống lại một đời thần kỳ. Liên tục chuyển qua mấy cái ý nghĩ, cũng không có ảnh hưởng đến trong tay gia kiếm tốc độ, thậm chí càng thấy lăng lệ ác liệt. Nếu như nói phía trước vẹn vẹn là ham băng phách cung ứng thuận ngũ giai linh vật mới ra tay, giờ phút này liền có ý khác. trường Sinh Thị, này là tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ. vùi đầu khổ tu trung điểm, nhưng chỉ cần không có cách nào phi thăng, nhân tộc hóa thần dùng hết thủ đoạn, các loại diên thọ linh đan, bí thuật gia chỉ đi lên, cũng không có khả năng vượt qua ba nghìn tái. Vạn linh thọ nguyên đều có định số. Mặc dù đến địa tiên giới hoàn cảnh bên trong, hóa thần tu sĩ cũng chỉ có thể sống đến 3.000 năm, cái tiêu tại nhân gian giới phục dụng lại nhiều linh quả tiên thảo diên thọ đang dược cũng bất quá đem tuổi thọ không ngừng hướng 3.000 cái số này tới gần, không có khả năng vượt qua. Về phần trốn ở động tiên trong đó, tự trói tay chân, hạn chế thực lực, có thể trốn tránh thời gian trôi qua, dạng này thời gian là không bị tính toán tại bình thường thọ nguyên bên trong. chỉ cần là lợi dụng động thiên bí cảnh qua đại nạn một khi ly khai động tiên liền sẽ lập tức nên đón tiên nhân ngũ suy ngăn đến chỉ có mấy tức đến mấy cái canh giờ có thể sống cho nên bất luận là tại phi thăng con đường này có hay không đoạn tuyệt dưới tình huống đối chuyển thế trùng tu cùng nhiệt thăm dò một mực không có biến mất những cái kia đại năng sáng chế các loại không thể tưởng tượng bí thuật nhưng không có một môn có thể bị chứng thực chân chính chuyển thế thành công đều là chút hư vô lúc gần lúc hiện chuyển môn địa phủ minh quan có dạng này đại danh tiếng chính là trong truyền thuyết có mấy vị tiên thiên thần nhân mượn này chuyển thế lại thành tựu thật lớn công lao sự nghiệp Xác thực, còn là hậu nhân leo lên, cho chính mình quan lên tôn quý kiếp trước thân phận liền không dễ nói đoán chừng chỉ có đạo đức tông bên trong mới có liên quan tới này kỹ càng đi lại. Băng phách tiên tử có thể mượn băng tinh quan tài, kết hợp tự thân công pháp, khiến cho nhục thân mấy vạn năm không ngủ, còn có một tia chấp niệm đến chủ đạo di thuế. Cách chân chính chuyển thế đại pháp khẳng định còn có thật xa, nhưng đã có có thể tham khảo giá trị. Hắn bản thân số tuổi, đương nhiên vẫn chưa tới cân nhắc chuyển thế trùng tu sự tình. Nhưng bậc này quan hệ trường sinh chi mê, thọ nguyên chi nguyên thăm dò, có thể sớm tham khảo học tập một phen cũng là tốt. nói không chính xác lúc nào liền sẽ dùng lên băng phách tiên tử di thuế không dùng thần thông pháp thuật không thúc pháp bảo thần minh chỉ là dựa vào bản năng đối địch theo đấu pháp tiến hành thực lực lại không ngừng tăng lên càng ngày càng linh động lên tới một đôi tay trên lòng bàn tay che một tầng u lam hàn quang phàm đi qua chỗ không gian từng khúc vỡ ra tại vết nước không gian trước mặt vô cùng liệt diễm cũng là không đủ điển tựa hồ lại nhiều kiếm quang đều có thể thừa nhận liên tục biến hoa kiếm ý đều chỉ là nhượng hai cái như tuyết bàn tay lắc lư gấp hơn đều mau đem băng phách tiên tử di thuế ngăn cách ra đi tự thành độc lập không gian mấy chục đầu đen kịt vết nước không gian quanh quần quanh thân chữa trị tụ hợp lại có mới bị xé rách xuất hiện nguyên anh chân quân đều muốn tránh không kịp vết nứt không gian lại thành nàng hộ thân bản sự xích nhật chiếu không càng thiết phút giây bạch tử thần năm kiếm vừa thu lại hét to một tiếng năm đạo kiếm quang hợp tụ hợp nhất thể trực tiếp nhượng cả tòa băng phách cùng đều biến sắc tất cả băng phách cung đệ tử kinh hải phát hiện bên người băng tuyết đang tại nhanh chóng tăng ăn dã không khí bên trong độ nóng cấp tốc tăng lên từ băng tuyết thế giới đi tới nóng bức hề nóng bức. vị cư trung tâm tứ giai linh địa liền càng thêm khoa trương hoàn hoàn toàn toàn tại trong thời gian ngắn cải biến nơi này thiên địa linh khí thuộc tính Manh liệt kiếm quang xông qua những cái kia vết nước không gian, lần này rõ ràng vượt qua thừa nhận hạn mức cao nhất, một đạo đón lấy một đạo khép kín, mặc cho băng phách tiên tử di thuế lại như thế nào cố gắng, đều không có cách nào ngăn cản. Kiếm quang rơi xuống, tuyết trắng trên song trường lần đầu xuất hiện vết kiếm, tích tích tiên huyết rơi xuống, tuyết trắng đỏ tươi như vậy rõ ràng, cương ngại đến cực điểm không gian chân ý, tại nhiều trọng kiếm ý trồng lên lực sát thương trước mặt, cũng vô pháp làm đến thập toàn thẩm mỹ. Xuyên đấu qua tới một tia kiếm ý, liền suýt nữa nhượng hai cái bàn tay ra ra. Nếu như không phải băng phách tiên tử di thuế tại kiếm quang tức thể thời khắc đó tránh đi, độn đặc thù không gian. sớm nên chặn ngang cắt thành hai đoạn mà không phải là vẹn vẹn bị điểm tổn thương từ nàng trên lòng bàn tay nhỏ xuống huyết dịch mỗi một giọt đều tại không trung liền hóa thành băng tinh rơi tại trên mặt đất chính là một đoá nguyễn lệ sáng long lanh băng hoa không hổ là cùng quang âm đại đạo đặt song song không gian đại đạo chỉ bằng bản năng đều có bực này thực lực nếu như khôi phục linh trí còn có thích hợp pháp bảo chỉ sợ chính là ta chỗ gặp gỡ đối trong tay đáng sợ nhất một cái Liên tính bô xuống tinh hà kiếm trận nhiều nhất liền năm cục diện mà thanh đế trường sinh kiếm tại đối mặt loại này chết mà phục sinh quái vật thời điểm có thể phát huy vài phần tác dụng còn chưa thể biết nếu như là từ thức tỉnh thời khắc đó một lần nữa tính toán vọt nguyên cái kia hai đạo thành đế trưởng sinh kiếm bộ đi xuống đều giết không chết nàng bạch tử thần trong lòng chấn động cái này đã tiếp cận chính mình thông thường trạng thái phía dưới tối cường một kích cư nhiên đều không thể làm gì được băng phách tiên tử di thuế ngoại trừ không gian chân ý nàng quanh thân tỏa ra băng tuyết chân ý đồng dạng là có nguyên anh viên mãn cảnh giới song trọng đại đạo chân ý liên dạng này hòa hợp tổ hợp cùng một chỗ phát huy ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hiệu quả thực lực đề thăng cũng liền thôi chẳng lẽ nằm ở quan tài bên trong còn có thể ngộ được không gian đại đạo không gian đại đạo hiếm thấy trình độ. cùng quang âm đại đạo bất phân trên dưới. có lẽ tại đấu pháp đối địch phía trên không bằng quang âm đại đạo như vậy thần bí khó lường, nhượng người vô pháp chống cự, nhưng chỉ cần là nắm giữ không gian đại đạo tu sĩ, phi thăng thượng giới nắm chắc so mặt khác người muốn cao hơn một bậc không chỉ. kinh khủng nhất hư không là lưu, đối ngộ được không gian đại đạo hóa thần đại có thể đến nói, không nói như giống trên đất bằng, cái kia cũng là tay cầm ném bót. cái này ý vị, chỉ cần có thể tu luyện đến hóa thần viên mãn, liền tính không có phi thăng đại, đều có thể thuận lợi phi thăng. trung cổ sau đó duy nhất có thể chứng nhận thành công ví dụ thái bạch kiếm quân phi thăng thành công, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là dựa vào không gian đại đạo. Băng phách tiên tử nếu như tại năm đó có thể ngộ được không gian đại đạo, liền không nên như thế vắng vẻ vô danh, mà là tại tu tiên giới trong lịch sử đều nên lưu lại danh hào nữa tu, mà không phải là một người độc thân đến bắc vực tại vạn dãng băng nguyên phía trên khai sáng băng phách cung. Cho nên băng phách tiên tử di thuế nắm giữ không gian chân ý, chỉ có thể có thể là hậu tiên chế tạo, đến từ ngủ say giai đoạn biến hóa, hôn mê bên trong lầm được đại đạo, thật sự là chưa bao giờ nghe thấy kỳ đàm. Lại nhiều tế ra một thanh tứ giai phi kiếm, đối lúc này thế cục đều lên không đến bản chất cải biến. ngay tại bạch tử thần do dự có hay không muốn bố xuống tinh hà kiếm trận lúc băng phách tiên tử di thuế toàn thân sáng lên quả sáng vô số băng tinh sợi tơ từ bốn phương tám hướng văng tới, tựa như cả tòa vạn dặm băng nguyên phía trên tinh thuần hạt khí đều hội tụ đến nàng một thân, có được không gì sánh kịp lực lượng. hai mắt bắt tới, đáng sợ uy thế lại nhượng bạch tử thần tâm thần chấn động, lùi về sau một bước đã hiểu phải lợi dụng thần thức chi lực. bạch tử thần không lại chần chờ, thò tay một chiều, vô thượng thanh vi kiếm hạ liền từ đan điền khí hải bên trong bay ra băng phách tiên tử di thuế hở hứng vô thần ánh mắt rời đi, hư không bên trong một qua, liền biến mất tại linh địa bên trong, hắn mất đi bảy trận mục tiêu. Bạch Tử Thần vội vàng đuổi kịp, chỉ cảm ứng đến nàng đã đến băng phách cung bên ngoài. Lại một bước, người tại mấy chục giảm bên ngoài, thu hoạch một đạo hàn quang, xông thẳng phía chân trời. Hai ba bước sự tình, liền biến mất tại thần thức cảm ứng lớn nhất phạm vi bên trong. Lĩnh Ngộ không gian đại đạo tu sĩ, thật sự quá khó giết chết. Đối bọn hắn mà nói, hư không linh bảo, cấm bay chư pháp, thậm chí động tiên tri lực đều là bài trí, không có cái gì có thể hạn chế bọn hắn. Bạch Tử Thần cười khổ lắc đầu, liền tính bố trí tốt tinh hà kiếm trận, chỉ sợ băng phách tiên tử di thuế đều có thể đến đi tự nhiên. Loại này liền tính đánh không lại, cũng có thể toàn thân trở ra đối thủ. hoàn toàn chính xác có chút đáng ghét bất quá rõ ràng không có linh trí chỉ bằng một điểm chấp nghiệm hành sự như thế nào lại đánh tới một nửa đột nhiên chạy là phát giác được cầm không xuống ta còn là có cái gì hấp dẫn nàng đồ vật nhất định phải đi hoàn thành nhìn trăm trăm hàn quang biến mất phương hướng bạch tử thần thật lâu mới thu hồi ánh mắt nếu như lần sau lại đụng lên băng phách tiên tử di thuế hoặc cùng loại tu sĩ ngoại trừ vừa lên tới liền thủ đoạn đều ra liều một thanh có thể hay không miểu sát đối diện bên ngoài cũng không càng hảo biện pháp không gian đại đạo nếu không phải như thế mới tiền liền sẽ không bị xưng là hai đại trí cao đại đạo hay hoặc là cảnh giới ép hóa thần tu sĩ hàng lâm. Căng gia tự thân động thiên nhượng đối phương lâm bảo. thật ở khắp một phiến thiên địa bên trong mặc người như thế nào đều ly khai không được động thiên thế giới đáng tiếc không thể cầm xuống băng phách tiên tử bằng không thì nhượng ta từ di thuế phía trên nghiên cứu ra không gian đại đạo huyền bí tương lai một người độc trưởng thời gian không gian hai đại chân ý tựa hồ từ cổ chí kim đều không có một gã tu sĩ làm đến qua như thế hành động vĩ đại bạch tử thần có chút tiếc đối lúc này tuế hàn chân quân mới đổi tới bạch đạo hữu thần uy lao đạo bội phục không hổ là có thể sánh vai thái bạch kiếm tông kiếm đạo thiên phú vang dội cổ kim tri nhân thuế hàn chân quân xem qua đến ánh mắt tựa như gặp được đáng sợ nhất quái vật liền tính từ băng tinh quan tài bên trong phục sinh băng phách tiên tử mang đến rung động đều không bằng bạch tử thần nhiều hắn có mang lớn nhất chờ mong chính là bạch tử thần có thể ngăn chặn băng phách tiên tử di thuế chờ chính mình chân nguyên khôi phục hai người hợp lực xông ra linh địa lại mượn nhờ đại trận hảo hảo đấu lên một hồi tại nhìn thấy băng phách tiên tử di thuế phát huy ra thực lực phía sau thuế hàn chân quân phát hiện tưởng còn là đơn giản băng phách cung tứ giai hạ phẩm đại trận căn bản chấn áp không được nhân ra đã có bất tường dự cảm nhưng dạng này khủng bố tồn tại bạch tử thần cư nhiên đều không rơi hạ phòng thậm chí nhìn đi lên còn có chút ưu thế dù sao từ kết cục đến xem là băng phách tiên tử di thuế chủ động chạy trốn như vậy so sánh với so sánh còn là tên này tuổi trẻ kiếm tu càng giống quái vật chương 565, bộ toàn ngũ hành chương 565, trăm sáu bộ toàn ngũ hành không biết nàng sau này có thể khôi phục vài phần thần trí các ngươi nhưng muốn cẩn thận dù sao vạn dặm băng nguyên là nàng ấn tượng xấu nhất địa phương rất có khả năng tại chấp niệm khu động phía dưới lần nữa trở về Bạch tử thần tuy nhiên cầm băng phách tiên tử di thuế không có gì hảo biện pháp, tại phá giải không gian chân ý phía trước, không có khả năng cầm xuống nàng. Nhưng cũng không lo lắng chọc tới dạng này một vị đối đầu, muốn lại xuất hiện tại trước mặt mình, trước tiên liền sẽ tinh hà kiếm trận bắt chuyện đi lên. 12 tinh thần đồng thời đánh xuống, không chết cũng muốn nhượng ngươi rơi một lớp ra. Băng phách cung liền bất đồng, lấy thuế hàn chân quân thực lực nhưng ngăn không được băng phách tiên tử di thuế, dù là có đại trận gia trì. Cái này, nên không thể nào. Thuế Hàn chân quân thoáng một phát thay đổi sắc mặt, nghĩ lại đến cái này đáng sợ một màn. Chỉ là một loại khả năng thôi, làm nhiều chút chuẩn bị tổng không sai. Nàng dù sao cũng là từ một bộ tử thi trạng thái khôi phục qua tới, cùng bình thường tu sĩ so sánh với có rõ ràng chỗ thiếu hụt, ngươi có thể nhằm vào này làm chút phòng bị. Không cầu có thể thắng, nhượng nàng sinh ghét buông tha, tự hành rời đi liền hảo. Nghe Bạch Tử thần lời nói, biết rõ là xuất phát từ an ủi, Tuế hàng chân quân sắc mặt còn là đẹp mắt rất nhiều. Trần An một phen thất kinh băng phách cung đệ tử, thông truyền xuống linh địa nguy cơ đã giải trừ, sau đó liền không cần lại bảo trì loại này độ cao để phòng trạng thái. Bất quá băng phách tiên tử Di thuế ly khai thời điểm, tại băng phách cung trên không ngắn ngủi dừng lại một hơi, mắt sắc tu sĩ khẳng định chú ý tới dung mạo của nàng hình tượng. chờ sau đó bình tĩnh xuống tới, rất dễ dàng liền liên tưởng đến khai phái tổ sư trên thân, thật sự là từ hình dạng, cách ăn mặc, khí chất, không sai chút nào. nhưng này là tuế hàn chân quân cần phiền não vấn đề, bạch tử thần một cái từ bên ngoài đến tu sĩ, chỉ là tới viện thủ tương trợ nhưng không cần lo lắng. linh địa đi thông chỗ sâu liệt phùng bị ngăn chặn, qua tải bên trong phái vật bị đuổi đi, đạo hữu nhờ giúp đỡ tan lên xem như toàn bộ đều làm đến thôi. trở lại linh địa, bạch tử thần đối với ba đạo địa tâm liệt phùng thật sâu nhìn một cái, kềm chế trong lòng ý nghĩ. từ băng phách tiên tử tình huống đến xem, có thể làm đến chết mà phục sinh, tu vi tiến nhanh lại lĩnh ngộ đến không gian đại đạo. ngoại trừ tố nữ đạo công pháp đặc thù, băng tinh quan tài bên trong có thần dị, cùng vạn dặm băng nguyên hoàn cảnh khẳng định cũng không thoát được quan hệ. Hạch tâm vị trí vạn trượng tầng băng phía dưới, tất nhiên dấu to lớn bí mật, mới có thể trèo chống nàng chuyển thế lực lượng nơi phát ra. Chỉ là định lực của hắn đủ để nhượng hắn tại hấp dẫn trước mặt làm ra sáng suốt lấy hay bỏ, lại không phải đến bước đường cùng tu sĩ, muốn đem hết thể manh mối đều coi như cây cỏ cứu mạng như vậy bắt lấy, biết rõ có trọng đại nguy hiểm còn muốn dứt khoát đi về phía trước. Hắn bây giờ động huyền lục thần kiếm kinh nơi tay, lại thành công chồng ra thanh long linh Mễ hoàn toàn có thể thâm cư kỳ sơn, một đường yên tĩnh tu tới nguyên anh viên mãn. chỉ bất quá ở vào đại tranh chi thế có càng cường đối thủ ở bên mới có thể tăng cường thần thông tận khả năng tăng lên thực lực nhưng tại loại này địa phương mạo hiểm liền không cần phải đợi hắn hóa thần sau đó lại đến nhìn trộm chuyển thế chi mê sẽ càng thêm bình tĩnh đó là tự nhiên sau đó lao đạo liền lên ra thái hàn thần thủy giao cho đạo hữu trong tay các bổn tông còn chân quý mấy trăm đoàn băng kia có thể cùng nhau đem tặng miễn cưỡng đủ đạo hữu chế thành một đầu pháp ý hệ cũng coi như một điểm nho nhỏ tâm ý tuế hàn chân quân ho nhẹ một tiếng để ý tới đến ý tứ liên tục không ngừng nói ngoại trừ xứng đáng thái hàn thần thủy Băng phách cung mà khác chân tàng muốn đả động trước mắt vị này kiếm tu thật là có chút độ khó. Hắn vốn định đem đại khố bên trong thanh kia tam giai phi kiếm làm vì đáp lễ dâng lên, nhưng nghĩ đến nhân gia thúc giục cái kia đạo đạo đáng sợ kiếm quang, tràn đầy to lớn, uy thế ngút trời, tùy tiện cái nào nói đều muốn vượt qua băng phách cung coi như chí bảo băng phượng đạo trâm, rõ ràng liền thuộc về tứ giai phi kiếm. Tuy nhiên không biết một cái trăm năm trước xuất liên tục hai vị nguyên anh chân quân mới thăng tông tiểu môn tiểu phái bối cảnh như thế nào có thể gom đủ một thân tứ giai phi kiếm, đều muốn so rất nhiều mấy vạn năm nguyên anh đại tông truyền thừa phong phú, nhưng chính là tam giai phi kiếm là khẳng định đưa không ra tay. tạm thời đổi thành vạn dạng băng nguyên đặc sản, ngàn năm băng tạm phun ra băng kia. một đầu ngàn năm băng tạm, khả năng cả đời liền lưu lại mấy căn có ích băng kia, mà hơn trăm căn mới có thể hỗn hợp thành một đoàn lớn. thuế hàn chân quân chỗ tăng sức nặng, cơ bản tương đương với băng phách cung trên trăm năm toàn bộ tích lũy, sức nặng không nhẹ. dùng để luyện chế nội giáp hoặc là pháp y diệt, đều là nhất đẳng cực phẩm linh tài. Bạch tử thần bản thân không dùng được, nhưng ban cho đệ tử hậu bối còn là vô cùng hợp dụng. chế thành tơ tằm nội giáp không hưởng phí chân nguyên, không cần thúc giục, gặp địch tương ứng, tại kết đan cấp độ là tương đối đắc lực một kiện bảo vật. như thế, liền tuế hàn đạo hiu. Bạch tử thần đưa tay chỉ hướng lật ngã xuống đất băng tinh quan tài, nắp quan tài xa xa bay ra tầm hơn 10 trượng, đó là bị sông ra gì thuế đánh bay. Nay cụ quan tài ta rất có hứng thú, có thể hay không đem nó cũng tính vào đi, nhàn rỗi thời điểm suy nghĩ một chút bên trong đến cùng ẩn tảng như thế nào hảo diệu. Tại không có băng phách tiên tử gì thuế phía sau, băng tinh quan tài liền biến thành phổ thông rất nhiều, không có cái loại này duy trì linh địa tiết điểm hiệu quả, lòng đất minh khí cùng tình thuần hẳn khí đều hướng nó trên thân hội tụ hiện tượng. Nguyên bản đạt tới tứ giai cực phẩm nồng độ linh khí đang tại điên cùng thủy chiều xuống, tại rất ngắn thời gian bên trong suy yếu đến bình thường tứ giai hạ phẩm tiêu chuẩn. Cái này Tự nhiên là vô cùng tốt, đạo hữu này cử vừa vặn vì ta giải quyết một đại phiền não. Tuế Hàn chân quân hơi hơi dừng lại, tiếp tục vui mừng nướng mày nói: Nguyên bản còn muốn đem bực này tạ vật lưu tại trong nội cung, có hay không chấn trụ nó, hay là cái kia quái vật có thể hay không truy tung đuổi theo. cũng chỉ có đến đạo hữu như vậy có kinh thiên động địa thực lực tu sĩ trong tay, mới là nó tốt nhất quy tốt. Nói nói, Tuế Hàn chân quân chính mình đều phải tin, thần sắc tự nhiên rất nhiều. Nào đó trình độ đi lên nói, này cũng không sai, bang tinh quan tài liền tính lưu tại bang phách cung, Tuế Hàn chân quân cũng không có thâm nhập nghiên cứu bản sự, ngược lại sẽ ra tăng tầng tầng cấm chế phong ấn lên tới. quan trọng nhất, còn là tại vừa mới mắt thấy bạch tử thần khủng bố chiến lược biểu hiện phía sau, trong lòng căn bản sinh không nổi một tia phản đối dũng khí đến. một gã tuổi trẻ nguyên anh trung kỳ kiếm tu, thực lực có thể so sánh nguyên anh viên mãn di thuế, cái này ý vị cái gì tuế hàn chân quân lại rõ hơn ai hết. chỉ cần không ra ngoài ý muốn sau này ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm toàn bộ bắc vực đều đem bao phụ tại hắn một người bóng mở phía dưới. sẽ hay không nhất thống bắc vực, còn muốn nhìn hắn cá nhân truy cầu. nhưng nói bắc vực trở thành hắn một người đạo tràng, ta cần ta cứ lấy, chỉ sợ cách nhau không xa. Thuế Hàn chân quân cảm thấy lấy chính mình thọ nguyên đều có rất lớn khả năng chứng kiến đến lúc kia, chỉ sợ Thanh Phong tông liền sẽ trở thành bắc vực không thể tranh luận thánh địa, tất cả tông môn đều muốn ngưỡng vọng. Dạng này nhân vật, liền tính ăn chút thiệt thòi cũng muốn sớm xây dựng lên quan hệ đến. Sau này như nàng đột kích, tại tình huống cho phép dưới tình huống ta sẽ ra tay một lần, thay Quý tông ngăn xuống. Thấy thuế Hàn chân quân cho thoải mái, Bạch Tử thần cũng có chút không có ý tứ, ưng thuận một cái hứa hẹn. Vừa vặn hắn đôi bang phách tiên tử di thuế rất cảm thấy hứng thú, nếu như không có cùng mắt khác sự kiện nổi lên xung đột, còn là rất vui lòng cầm nàng thử kiếm, đến chắc thí chính mình tối cường thủ đoạn. nếu như có cơ hội từ đó phát hiện không gian đại đạo huyền bí, cái kia càng là ngoài ý muốn chi hỉ. đạo hữu đại nghĩa, lao đạo cảm động đến rơi nước mắt. tuế hàng chân quân không có nghĩ đến còn có kèm theo thu hoạch, lần này nói lời cảm tạ liền lộ ra chân tâm thật ý đột nhiên chết mà phục sinh khai phái tổ sư, thực lực như thế cường đại lại không có câu thông năng lực, đối băng phách cung mà nói là họa không phải phúc. có thể được bạch tử thần một hứa hẹn, tương lai tối thiểu có một đầu đường lui đối với một nhà nguyên anh tông môn mà nói, băng phách cung lộ ra quá mức nhỏ hẹp. bất quá nếu như đem cả tòa vạn dã băng nguyên đều coi là sơn môn phạm vi, cái kia lại lớn kinh người. băng phách cung đệ tử hơn phân nửa đều phân tán tại vạn dặm băng nguyên các nơi, mượn nhờ địa hình tu luyện băng hệ thần thông, đi săn băng hệ yêu thú. trong đó chân quý nhất không gì bằng ngàn năm băng tạm, chỉ cần phát hiện một đầu có thể từ tông môn bên trong đội được xa xỉ công hiến. cùng thuế hàn chân quân ít đàm vài câu, cầm đến thái hàn thần thủy cùng tơ tầm phía sau, bạch tử thần liền đạp lên đường về con đường. chính là tòa kia băng tinh quan tài, quan hệ quá nhiều huyền bí, không dám trực tiếp thu vào giới vực, sợ sinh ra không tốt ảnh hưởng. chỉ có thể một đường kéo tại trong tay, ngạnh sinh sinh bay về kỳ sơn. thánh đức tại thủy ứng thân ngàn vạn. Băng phách tiên tử sẽ không năm đó chết thời điểm ẩn giấu không chỉ một chỗ hậu thủ, tại cái khác địa phương cũng bố trí trọng sinh thủ đoạn. Lần này băng phách cung hành trình, từ mặt ngoài đến xem tiến hành vô cùng thuận lợi đối với tuế hàn chân quân mà nói là nguy hiểm liên tục, khiếp sợ không thôi. Nhưng tại bạch tử thần trong mắt chỉ là rất bình thường một lần ra tay, chỉ là đối thủ có chút đặc thù thôi. Nhưng từ đó để lộ ra tới tin tức số lượng, nhưng là so mặt khác đại chân quân nhiều hơn nhiều. Chỉ có chạm sát cổ ma phụ thể huyết thần chân quân, từ đó dòm đến vụn vặt cổ lão giả bí văn, so lần này mang đến tin tức càng tỉ mỉ xác thực. Chưa từng nghĩ. cụ Tu sĩ tại chuyển thế trọng sinh tiến lên một kế tục đầu nhập, thực có thực chất tính thành tích. Không biết trung vực đại tông liên quan tới này hạng nghiên cứu, có thể hay không càng thêm thâm nhập thẳng tới bản chất. Bất quá băng phách tiên tử chỉ là Tố nữ đạo một gã phổ thông nguyên anh, từ nàng chỉ lưu lại một kiện linh bảo đến xem, khi đó tại Tố nữ đạo khẳng định không phải chịu coi trọng nhất mấy vị chân quân, tọa hóa phía trước tu vi cũng dừng bước tại nguyên anh trung kỳ. Dạng này nhân vật, có cái gì bạn sự hiện hóa nhiều cụ ứng thần, tại tu tiên giới các nơi bố trí trọng sinh thủ đoạn. Bạch tử thần nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy chính mình có chút suy nghĩ nhiều. Bực này sâu xa bố cục tối thiểu là hóa thần đại năng mới có tư cách bố trí việc cấp bách còn là sớm ngày tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đồng thời nhìn xem tại có thái hàn thần thủy dưới tình huống tự chế quỷ đại chi pháp có thể hay không thuận lợi tu tập đại ngũ hành tịch diệt thần quang trở lại tiếp tiên này bạch tử thần đem băng tinh quan tài đặt đại điện một góc chỉ là làm sơ nghiên cứu liền bỏ qua không để ý không chỉ có ngoại hình tương tự tự liền quan tài bên trong kiểu dáng bên trong lục văn đều cùng địa phủ minh quan có chín thành giống nhau trọng yếu nhất một điểm địa phủ minh quan hội tạo ra minh thổ hội tụ minh khí băng tinh quan tài thì là trong quan tích lên hơi mỏng thổ cho người âm hàn cảm giác đồng dạng là người sống sinh linh vô cùng chán ghét khí tức. tiếp tục nghiên cứu khẳng định phải đầu nhập rất nhiều tinh lực, thỏa mãn hiếu kỳ tâm phía sau liền thu tay trở về chính sự để tránh xuất hiện ngoài ý muốn, dứt khoát đem vô thượng thành vi kiếm hạ gọi ra, tại chính mình tu luyện thời điểm nổi bằng tinh quan tài trái phải. thật muốn xuất hiện dị động, tin tưởng một bên trong phi kiếm có thể ứng phó qua tới. ba tháng sau đó, bạch tử thần mi tâm có một đạo ánh lửa bắn ra, sau đó chính là còn lại ánh sáng, cho đến ngũ sắc chia đều, tự nhiên chuyển động lên tới. ngũ sắc linh quang từ dài vài tấc ngắn, tăng tới ba thước cao thấp, hào quang phun ra nuốt vào, lúc dài lúc ngắn, biến ảo khó lường. chọn vẹn duy trì liên tục một phút đồng hồ, mới như là mắc kẹt dừng lại, rốt cuộc vô pháp vận chuyển xuống dưới, ngũ sắc linh quang trực tiếp băng tán. quả nhiên có thể thực hiện, tu tập tốc độ không hẳn như vậy so ngũ hành thánh thể chậm. đương nhiên, cái kia thánh thể còn có mặt khác tác dụng, không vẹn mệt cực hạn với một môn thần thông bên trên. bạch tử thần mở ra hai mắt, đối với điểm này thời gian bên trong trưởng thành tốc độ cơ bản hài lòng. thái hàn thần thủy không phụ tố nữ đạo khoát lác, la tới từ thượng giới ban cho linh vật, so với hắn dự đoán ngũ giai thủy hệ linh vật hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. không cần vài giũa, cùng thái a thần thạch không khe hở dính liền, bổ ngũ hành linh căn. lượng hắn thể hội một phen ngũ hành đều đủ, bất luận cái gì linh khí đều có thể tự do luyện hóa là như thế nào một loại cảm giác. Theo tốc độ này, nhiều nhất 35 năm có thể tiêu thành, cơ bản ngưng tụ thành ngũ hành thần kiếm đến đến lúc đó lại thông qua chính mình có được bí thuật, đem ngũ hành thần kiếm cố hóa trường tồn. Biết rõ này pháp hữu hiệu, bạch tử thần lại đem sức mạnh quay lại tham đồng khế phía trên, gần nhất có cảm giác quyển thứ năm đã cách không xa. Chủ yếu là thần một tông hai vị linh thực sư thành công vun trồng ra thanh long linh mễ, khi đó mời người đến thời điểm nhưng là lời thể son sắc đã nói, thủ lao tuyệt đối sẽ nhượng bọn hắn hài lòng. Hai người này đều là chạy quang âm thần kiếm chỉ điểm. vốn nắn con đường mà đến trong lòng ôm lấy rất lớn chờ mong không có linh bảo cấp cựu dương thần hoạt giám hắn như thế nào khi cái kia đại hiền lương sư có thể đối một bộ lạ lâm công pháp một gã không đủ thâm nhập hiểu rõ kết đan tu sĩ làm ra chỉ điểm tùy ý chỉ điểm hoặc là ban thưởng những bảo vật khác lại phi nhân ra thuộc người nhà ý liền làm trái với bản tâm. bạch tử thần tình nguyện tiêu phí một ít thời gian đều muốn thông qua tham đồng khế kết thúc nhân quả đáng tiếc các sư huynh còn không có trở về sẽ không thực gọi đạo đức tông trinh đi tế thủy đại doanh nhà nếu không dạng này lâu dài tuyến nguyện sớm nên trở về a bạch tử thần chìm vào tu hành phía trước thở dài một tỷ ai Ta là ai? Đại Tuyết Sơn phía trên, một đạo thân ảnh từ vết nước không gian bên trong đi ra, sau lưng đen kịt liệt phùng tự hành cắt lại. Chính là từ băng phách cung bên trong lòng đất băng tinh quan tài bên trong sông ra đến băng phách tiên tử di thuế, không biết thông qua vết nước không gian xuyên toa nhiều ít khoảng cách đi qua cái này mấy ngày này, băng phách tiên tử di thuế tựa hồ thức tỉnh trình độ càng cao, có thể bắt đầu tiếp nhận ngoại giới tin tức. Hai chân đứng ở tuyết địa phía trên phóng ra hai bước, liền hé miệng thì thào nhập tụ. Xinh đẹp gương mặt lộ ra một tia mê mang, nhíu lên lông mày, trong mắt tràn đầy thống khổ. Nhưng lật đến ngã xuống, chính là như vậy hai câu nói, không ngừng lặp lại ta là ai. cũng không lâu lắm, hai chân mềm nhũn quỳ xuống trên mặt đất, xé rách giống như đau đớn nhượng nàng hai tay đè xuống chính mình đầu, dùng sức nghệ. duy trì liên tục dòng dã một nén nhang thời gian, đau ý mới miễn cưỡng biến mất băng phách tiên tử di thuế chôn sâu tuyết động bên trong khuôn mặt nâng lên trên mặt treo mấy điểm đông tuyết lại khôi phục đến không có chút nào biểu lộ lãnh diễm bộ dáng đứng dậy nhẹ phủi đạo bảo phía trên tuyết động đối với phía bắc mong mọi nhất nhãn hai con người bên trong hai điểm băng tình chuyển động một bức khiếp người tâm hồn việt mỹ hình ảnh ứng thân ngàn vạn sống thêm nhất thế băng phách tiên tử di thuế trong miệng thanh âm đã không còn giống mới thức tỉnh thời điểm như vậy khẳng hẳn thêm lên một phần thanh lãnh hư vị. như như cũ tăng thương xa xôi, dường như vượt qua vạn năm mà đến. Tiếng nói rơi xuống, thân hóa hàn mang, vô số băng tinh thật liệt, đông tuyết rơi xuống đại tuyết sơn phía trên, đã không thấy thân ảnh của nàng. chương 566 sư minh đệ gặp lại, chương 566 sư minh đệ gặp lại. cuốn thứ năm tham đồng khế tu thành, tức có thể chỉ định một kiện pháp bảo, trợ tiêu phát sinh linh tính, hoàn thành vượt qua. một điểm linh quang tại trong lòng nổ tung, bạch tử thần tại tham đồng khế phía trên đầu nhập dạng này đại tích lực, cuối cùng đem cuốn thứ năm tu thành. tại thời khắc này, minh bạch này bộ phận công pháp dụng, chứ đi trước sau như một cũng có tinh luyện chân nguyên hiệu quả. Không câu nghệ là từ luyện pháp bảo còn là tiền nhân di bảo, tại luyện hóa hiệu suất bên trên đều có thể nói là chất biến hóa. Tình huống bình thường, trăm năm thời gian mới có thể tế luyện làm bản mệnh pháp bảo, hắn hiện tại chỉ cần 20 năm. Nếu như bảo vật phía trên còn có tiền nhiệm chủ nhân ân ký, tiêu bôi thanh trừ thời gian đồng dạng tương ứng giảm bất đây đối với những người khác mà nói tác dụng không lớn, đối tu luyện động huyền lục thần kiếm kinh, có thể có được nhiều thanh bản mệnh phi kiếm hắn cực kỳ trọng yếu. Nếu không mỗi thanh tứ giai phi kiếm, liền tính kiếm linh cực kỳ phối hợp, tế luyện thời gian đều muốn tại 7-80 năm. muốn đem toàn bộ bản mệnh phi kiếm danh ngạch dùng xong ý vị mấy trăm năm thời gian đều không cần nhúc nhích một bước khô tọa nhất địa cùng từ vẽ lồng giam không có gì khác nhau Không thăng tâm 50 năm thời gian có thể luyện hóa ba thanh bản mệnh phi kiếm đủ để nhượng tinh hà kiếm trận uy năng để thăng ít nhất ba thành muốn lưu lại một cái danh ngạch cho a tị thiên ngục mà kiếm mặc kệ nó nguyện ý hay không tổng muốn thử lên một chút mặt khác hai thanh phi kiếm còn muốn cẩn thận chọn lựa một phen bây giờ hộp bên trong tứ giai phi kiếm số lượng đi lên liền có chọn lựa chỗ trống liền tuyển nguyện thôi dù sao đi theo ta lâu nhất lão nhân ưu tiên còn có một cái danh ngạch trước không đổi nếu như tham đồng khế thật như nghĩ như vậy không phải không thể cân nhắc chọn thành tam giai phi kiếm làm vì bản mệnh phi kiếm bị tế luyện làm bản mệnh phi kiếm bất luận ngự kiếm tốc độ còn là kiếm quang uy lực đều là trở nên gấp mấy lần gia tăng nhìn xem đối với người ngự kiếm có chỗ tốt cùng phi kiếm không quan hệ nhưng cân nhắc đến bạch tử thần hóa thần sát xuất hầu như ván đã đóng thuyền có được một lần nhượng bản mệnh phi kiếm thừa nhận động thiên thành hình trong nháy mắt thiên địa vĩ lực đổ vào cơ hội cái kia liền là tứ giai kiếm duy nhất thăng giai cơ hội a Tị thiên ngục ma kiếm vốn là ngũ giai không dùng được tử vi nguyễn lôi kiếm trướng mắt cái này cơ hội dựa chính mình từng bước hồi phục tức có thể. Như vậy bị sớm nhất luyện thành bản mệnh phi kiếm ngự tuyển liền có lớn nhất khả năng đạt được cái này cơ hội. Chứ nay bên ngoài, từ cuốn thứ năm tham đồng khế bắt đầu, mỗi tu thành một cuốn đều sẽ ngưng tụ một đóa vũ hoa, lặng lặng dài tại đan điển khí hại xóa chỉnh. Phạm là cực phẩm pháp bảo dung nhập vũ hoa, đều có rất lớn xác suất linh tính thăng hoa, thoát thai hoa cốt, trở thành một kiện hạ phẩm linh bảo. Thực tế cựu Dương thần hỏa giám cái này đặc thù truyền thừa pháp bảo, vốn là hướng cái này cái phương hướng bổ dưỡng hơn vào năm, thiếu chỉ là một cái cơ hội. Tham đồng khế neo định cựu Dương thần hỏa giám, ăn hết cái này đóa vũ hoa phía sau, Chín thành chín có thể thăng giai thành công, nhưng nếu đổi thành tam giai phi kiếm, tương đương với từ cực phẩm pháp bảo lên thẳng cực phẩm linh bảo, độ khó thật lớn, liền tính có tham đồng khế gia chỉ đều rất khó làm đến. Bạch tử thân ám đánh giá chút, nhiều nhất chỉ có 3 bốn thành nắm chắc. Chính mình đóng kia tam giai phi kiếm, muốn bằng này thăng giai còn muốn khác thêm cái mã. Tham đồng khế tổng cộng chỉ cuốn, từ cuốn thứ năm bắt đầu mới có thể ngưng tụ vụ hoa, tính toán đâu ra đấy đều chỉ có thể mang đến năm lần thăng gia cơ hội. Nhưng mặc dù lãng phí ở tam giai phi kiếm phía trên, hắn đều sẽ không cân nhắc cực phẩm pháp bảo, nhiều một kiện hạ phẩm linh bảo, với hắn mà nói không đáng để ý. Cuối cùng cũng chính là bàn cho tông môn hậu bối thôi. Trừ phi giống Cửu Dương thần hỏa giám loại này công dụng đặc biệt, có thể đưa đến chiến lược tác dụng linh bảo, mới giá trị phải lãng phí một lần cơ hội. Linh bảo cấp Cửu Dương thần hỏa giám có thể giúp đỡ Kết Đan tu sĩ tra lộ bộ quyết, chỉ dẫn con đường phía trước, thực tế là những cái kia không tại trúc cơ kỳ định ra đa luật, Kết Đan sau đó còn con đường phía trước không rõ lão đảo tu sĩ tác dụng lớn nhất. Cái này có thể, khẳng định tại Kết Đan tu sĩ bên trong chiếm so lớn nhất, thực tế Thanh Phong tông bên trong. Có tứ giai nhiếp thần bảo giám, Bạch Lao tổ lại có thể khôi phục lại khi đó Kết Đan giai đoạn, đối mặt bất luận cái gì công pháp. bất luận cái gì tu sĩ chỉ cần nhất nhắn có thể trong nháy mắt nhìn thấu mấu chốt cho ra tốt nhất ý kiến tiền bối cao nhân. bất quá trở ngại cựu dương thần hỏa dám phẩm dai nhằm vào kết đan sơ kỳ tu sĩ hiệu quả tốt nhất càng về sau càng yếu. không có bất luận cái gì do dự tiểu bạch nguyên anh thần sắc nghiêm túc biển chỉ điểm một cái từ trước đến nay không có tiếng tâm gì cửu dương thần hỏa dám lật người lại chủ động nên lên vụ hoa cả hai kết hợp chỉ thấy mở mịt linh lực đem dám tử che phủ kín không lọt mảy may nguyên bản đần độn mông lung cửu dương thần hỏa giám khí linh chịu đến kích thích điên cuồng bành trướng lên tới vạn năm tích lũy một khi phun trào. lấy một loại ngoại nhân vô pháp lý giải phương thức trong nháy mắt tăng gọn lại qua mấy ngày, cửu dương thần hỏa dám có cực nóng xích quang sương ra, liền mờ mịt linh lực đều ngăn che không được, tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa. tiểu bạch nguyên anh vội vàng đem dám tử chuyển ra đan điện thức hải, đó là đến cuối cùng một bước, sắp sửa tiếp nhận linh bảo thiên kiếp. vượt qua tức thành linh bảo, thất bại thịt nát sương tan. linh bảo thiên kiếp chỉ có thể từ bảo vật tự hành gánh chịu chủ nhân vô pháp nhúng tay giúp đỡ. chỉ thấy cửu dương thần hỏa dám đảo quanh sông lên tiếp tiên đài trên không, mấy trăm hơn ngàn đạo xích quang sông lên tận trời, cả tòa đỉnh núi đều xem rõ ràng. có kiếp vân hội tụ, mang theo hủy diệt khí tức mây đen đặt ở đỉnh núi, mọi người trong lòng đều nên đón một hồi kiểm nén cảm giác. bất quá cùng hóa anh thiên kiếp so sánh với, quy mô nhiều nhất chỉ có một phần ba. phát giác dị tượng lập tức đi đến mãi được hy nhìn thấy đỉnh đầu kiếp vân, cũng có chút hoang mang, muốn nói hoa anh thiên kiếp nhìn xem có yếu, kỳ sơn trong đó cũng không tu luyện đến kết đan viên mãn tu sĩ. sư tôn cái kia tu vi, nếu như lại làm đột phá, càng không có khả năng xuất hiện như thế dịu ngoan thiên kiếp, cho là chân chính hủy thiên diệt địa tận thế cảnh tượng mới đúng. chẳng lẽ cồn muốn trùng kích tứ giai, là nó hóa hình tiếp? nay cũng quá nhanh a, mới nhiều ít thời gian. Cũng đã tam gia đỉnh phong. Ngay tại Mã Nhược Hy qua lại suy đoán kiếp vân tồn tại nội tình lúc, một đạo quen thuộc thanh âm tại bên tai vang lên. Là ta một kiện pháp bảo thăng giai, dẫn phát khí linh chiếp, lan đến phạm vi sẽ không ra tiếp tiên đại. Nhơn một đám đệ tử an tâm, không nên kinh hoàng thất thố. Vâng, sư phụ. Mã Nhược Hy vội vàng hành lễ, hướng tiếp tiên đại phương hướng, mặc kệ sư tôn có hay không nhìn thấy. nếu như có sư tôn hứa hẹn, cái kia chính là thiên kiếp cũng là không nổi cơn sóng, nàng thoáng một phát liền cảm thấy mới vừa rồi còn tràn ngập uy hiếp, có loại muốn bẻ gãy nghiền nát hủy diệt kỳ sơn kiếp vân, biến thành cả người lẫn vật vô hại con cựu nhỏ đợi nàng an bài hảo bên dưới chấp sự, dẫn dắt sơ tán đệ từ phía sau, tiếp tiên đài phía trên linh bảo thiên kiếp đều đã đi tới cuối cùng một khắc, tổng cộng liền ba đạo kiếp lôi, cựu dương thần hỏa dám nhẹ nhõm chống đỡ đằng trước hai đạo, nhìn đi lên lông tóc không tổn hao gì, bất quá cuối cùng này đạo kiếp lôi lại so đằng trước hai đạo vừa thô vừa to gấp mấy lần, lại lộ ra tí ti bạc, còn chưa chân chính rơi xuống, liền kích thích tầng tầng động. đánh chính là cửu dương thần hỏa dám trực tiếp chở mình, mắt thấy màu bạc thiên lôi liền muốn oanh lên dám tử, một đóa vụ hoa nở rộ, đem thiên lôi cản trở một chút. cứ như vậy một hơi công phu, cửu dương thần hỏa dám lại lật thân qua tới, kích thích xích quang ngàn đầu, đỉnh trụ thiên lôi. tuy nói cả hai va chạm, liền giống như bay đảo quanh hướng hạ xuống, nhưng tại cách mặt đất trăm trượng thời điểm rốt cục ngừng lại, mà màu bạc thiên lôi cũng hao tổn tận lực số lượng, chỉ còn mấy điểm lôi mang nhảy lên, lập lòe hai cái triệt để biến mất. tiếp vân đến nhanh, tiêu tan cũng nhanh, chỉ còn cửu dương thần hỏa dám tại không trung hấp thu thiên địa linh lực, phát sinh thoát thai hoàn cốt một bước. Nguyên Lai Linh Bảo Thiên Kiếp như vậy ngắn ngủi, nếu là Hóa Anh Thiên Kiếp cũng như thế đơn giản liền hảo. Mã Nhược Hy nhắc tới tâm phong xuống, tự đáy lòng cảm giác thán một câu. Thân là Nguyên Anh lão tổ đệ tử, nàng đối tu luyện đến kết Đan viên mãn còn là có lòng tin. Nhưng đối với Hóa Anh Thiên Kiếp, còn là ôm lấy thật lớn sợ hãi bất an. Mặc dù nàng có hậu thiên lạc lôi thần châu nhưng luyện, có động nguyên tiêu thay trừ ma chân kinh nhưng tu, đã so mặt khác kết Đan tu sĩ nhiều hai trọng nắm chắc. Không sai, tối thiểu là khởi đầu tốt đẹp, không có phụ lòng lần này quý giá cơ hội. Cựu Dương thần hỏa dám giữ tại trong tay, bạch tử thần qua lại vút nhẹ, cùng khí linh bồi dưỡng cảm tình. cái này dám tự từ, từ hắn trúc cơ kỳ một đường đi theo đều ngã xuống thành hạ phẩm pháp bảo một đường ôn dưỡng lại tìm chân hỏa trọng luyện vì cực phẩm pháp bảo hiện nay càng là trợ nó trở thành hạ phẩm linh bảo từ nào đó góc độ mà nói cùng từ luyện pháp bảo đều không có gì khác nhau khí linh trong nháy mắt liền phụ thuộc nhận chủ đem cửu dương thần hỏa dám mấy hạng công năng thí nghiệm hai lần hài lòng thu trở về đối với nó luyện ma chân hỏa lực sát thương phương diện hắn hoàn toàn không làm chờ mong lại không thiếu một kiện hạ phẩm linh bảo chí ít hoàn toàn mới nhất thần bảo dám cùng dự đoán một dạng vậy đầy đủ từ này lần thăng giai có thể nhìn ra dù là các phương diện điều kiện làm đến cực hạ. nguyên lai tưởng rằng mười phần chắc chín sự tình đều có chút nho nhọn bảo hiểm tam giai phi kiếm lên thẳng tứ dai tất nhiên cơ hội xa bởi vẫn phải là nghiệm chứng cái kia ý tưởng mới được bạch tử thần nhượng người gọi đến lâm sơn cùng bách trường lệnh bọn hắn vượt qua một tia chân nguyên từ cựu dương thần hỏa dám lướt vào hai đạo thần quang đem bọn hắn nhất chiếu liền có rõ ràng thân thể kinh mạch đồ tạo ra so sánh với trúc cơ tu sĩ lần này kết đan tu sĩ ngoại trừ thể nội hai hỏa ngầm nội thương công pháp tu luyện được mất cẳng có đối đại đạo con đường phía trước chỉ dẫn bất quá hàm hàm hồ, hồ. không biết là thôi diễn kết đan tu sĩ con đường đến nhiếp thần bảo giám cực hạ, còn là cựu dương thần hỏa giám vừa mới thăng giai, đối mặt kết đan tu sĩ số lượng quá ít. nói cách khác, cần phải có càng nhiều càng tốt kết đan tu sĩ làm vì mô hình bản số liệu rót vào cựu dương thần hỏa giám mới có thể khiến cho nó càng thêm hoàn thiện hợp lý. bất quá có này ăn gian lợi khí, tăng thêm bạch tử thần kiến thức ánh mắt mấy câu liền nhượng thần một tông hai lòng người phục khẩu phục. không hổ là bị ngũ hoàng kiếm tông nâng lên tiên quang âm thần kiếm, cũng chỉ có bậc này thiên phú chắc tuyệt chi nhân mới có thể nhất nhãn nhìn ra tu sĩ khác hợp lý tu luyện lộ kính đoán chừng phổ thông tu luyện công pháp, tại hắn trong mắt đều là giấy trắng một trường. không có chút nào tu luyện độ khó đứng ở nhìn xa trông rộng góc độ phía dưới hàng Duy đặc Kích, mới có thể có như thế nhãn lực. Thần mục tông tốt xấu là thượng giới đại năng khai sáng đạo thống, mặc dù năm gần đây suy yếu lui bước, đệ tử kiến thức còn là tại. Bọn hắn rất rõ ràng, có thể nhất nhãn xem thấu bản thân chưa bao giờ tu luyện qua công pháp ảo diệu tinh nghĩa, so chìm đắm mấy trăm năm tu luyện giả còn muốn thâm nhập là cái gì khái niệm. Nhất phát thông, vạn phát thông, không thiếu kiến thức phiền não. Loại này người trong mắt, chỉ sợ tu luyện chính là nước chảy thành sông, một cách tự nhiên sự tỉnh, căn bản không tồn tại gian khổ. Vị kia thượng giới đại năng lưu lại ghi chép bên trong, liên đề cập tới một câu nói địa tiên giới có vị cự phách chính là như thế tất cả luyện hư cường giả bước đường cùng lo lắng hết lòng đều không dám đi đụng vào hợp thể cảnh giới đối người nọ mà nói chỉ là một lần bế quan liền trực tiếp xung qua hoàn toàn không có theo tiền nhân kinh nghiệm đi tìm đủ loại mở thiên linh vật nguyên thủy khí thanh tựu như vậy vô cùng đơn giản lên trời lâm sơn cảm thấy bạch chân quân đương nhiên không có cách nào cùng tổ sư ghi chép bên trong nói vị kia hợp thể cự phách so sánh với nhưng đều là cùng loại cùng một loại người Bách trưởng lão dù sao kết đan đã lâu con đường thành hình rất nhiều địa phương không phải muốn thay đổi có thể sửa Lâm Sơn xúc động càng lớn, có thể nói hoàn toàn thay hắn mở ra một phiến tân thiên địa, kích động kỳ tại trên mặt đất lấy sư lê đại chi. Một bên bách trưởng lão hâm mộ nhìn xem, tiểu tử này có thể nói là thoáng một phát giảm mất đi mấy chục năm suy tư con đường, qua lại thử lỗi thành phẩm. Tại kết đan viên mãn phía trước, cho Lâm Sơn quy hoạch ra rõ ràng con đường, tu luyện tốc độ sẽ không so những cái kia trúc cơ kỳ tức làm ra đa luận, hoàn mỹ kết đan tu sĩ đến trường. Vượt qua mấy năm, các ngươi lại đến một hồi, nên còn có thu hoạch. Bạch tử thần chỉ chính là các loại cựu dương thần hỏa giám khí linh số liệu trong kho kết đan tu sĩ tin tức càng nhiều, công năng lại càng cường đại. Dù sao tiếp xuống tới vài năm còn muốn trông cậy vào hai người tiếp tục gieo trồng thanh long linh mễ, đổi mặt khắc linh thực sự không chừng liền tới cái sản lượng giảm nhiều. Vẫn phải là cho bọn hắn cái trông cậy vào, miễn cho sinh ra trở về thần mục tông tâm tư, lười biếng trên tay công tác. Đà tại chân quân. Hai người vui mừng quá đỗi, lần nữa khấu tạng. Tiếp xuống tới thời gian, Bạch Tử Thần lại thử đi tu tập tham đồng khế quyền thứ sáu, nhưng rất nhanh liền phát hiện còn là không được địa pháp. Tu luyện mơ mơ màng màng, đoán chừng không có mấy chục năm là không thành được. Nguyên Anh trung kỳ. Đang tại điên cuồng thôn vệ thiên địa linh khí Bạch Tử Thần ngừng lại tu luyện, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía xa xa. một cổ thuộc về nguyên anh trung kỳ ba động xuất hiện tại thần thức trong phạm vi toàn bộ bắc vực nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều chỉ có giải rác mấy vị này là ai đến lương quốc hay là cũng không phải là bắc vực bản thổ chân quân mà là đến từ trung vực muốn hướng chính mình tuyên bố diệt yêu trường tập lệnh mấy cái ý nghĩ còn không có chuyển định bạch tử thần liền đỗ nhiên đứng lên tới lộ ra một tia khó mà ức chế vui mừng trực tiếp ngự kiếm lên không liền một khắc đều không tưởng dừng lại bay ra mấy chục dặm hai vị chân quân tại nửa đường đụng lên đứng ở không trung nhìn nhau cười to các sư minh đã lâu không gặp sư minh quả nhiên đến nguyên anh trung kỳ nhìn tới lần này trung vực du lịch thu hoạch không nhỏ. Bạch Tử Thần chân tâm thật ý chắp tay chúc mừng. Trước mặt gầy gò đạo nhân chính là mấy trăm năm không thấy Cát Thương. May mắn thôi, bất quá là đem năm đó phát hiện di tích thăm dò hoàn tất, bên trong cấm chế trùng trùng điệp điệp tựa như mê cung, bị vây mấy chục năm. Không có ngờ tới vô cùng buồn chán, ngược lại phá cảnh thành công, còn được kiện đối bản tông có trọng dụng đồ vật. Các Thương cẩn thận tường tận xem xét một hồi, nhẹ giọng nói ra. Cùng sư đệ so sánh với, bần đạo điểm này thành tích chính là ánh sáng trong đóm, không đáng giá nhất tới. Sư đệ bại hướng bán sơn một trận chiến oanh động trung vực, từ cái kia di tích đi ra liền nghe nói. May mắn thắng. Nếu không chính là bần đạo kích thương hướng van ý đưa tới tai họa, làm cho người mừng rỡ nhất là, sư đệ tu vi phía trên cũng không rơi xuống, cái này niên kỷ nguyên anh trung kỳ cảnh giới liền tính cùng cái kia giải rác mấy nhà hóa thần tông môn truyền nhân khách quan đều muốn xa xa vượt qua. Sư Minh cũng không một dạng, Ngũ Lôi tông ngoại trừ Cửu nguyện đại chân quân Đoán Trừng đã không có tu sĩ tại Lôi Pháp phía trên tạo nghệ mạnh hơn sư Minh thôi. Bạch Tử Thần nhắm mắt lại, đều có thể cảm thụ các thương trên thân khí tức cùng quá khứ bất động, giống như sâu không lường được, trên cổ vĩnh tổn, cổ lão lôi chỉ, liền hắn đều rõ xét không đến ngọn nguồn. Hai người đối mặt, thoải mái thách giải. Chương 567 Bắt quái đấu túc vạn tinh trận. Chương năm trăm sáu mươi bảy, bắt quái đấu túc vạn tinh trận. Nguyên lai sư huynh đánh bại cái kia hướng vạn ý phía sau, liền tránh vào cái kia chỗ di tích, lại lâm đụng cấm chế, thẳng đến hai năm trước mới vừa vặn đi ra. Bạch tử thân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách toàn bộ trung vực đều không nghe thấy cắt thương tung tích, nguyên lai căn bản sẽ không tại ngoại giới hành đầu. Cái kia di tích tổn hại nghiêm trọng, sinh ra vô số hư không đường gãy, một cái sơ xảy liền sẽ mê thất phương hướng. Bất quá di tích hoạch tâm còn có không hoàn chỉnh lôi chi đại đạo hiển hóa, bẩn đạo tại bên trong thu hoạch không phải là nỗ cạn. hơn nữa còn lợi dụng tàn phá pháp bảo toái phiến cùng áp xúc lôi đình chi tinh luyện chế ra một kiện bản mệnh linh bảo vừa xuất thế tức tao nộ linh bảo thiết tiếp độ kiếp thành công lại hấp thu di tích bên trong ba chỗ lịch sử lâu đời lôi mấn trở thành cực phẩm linh bảo các thương đại khái giới thiệu một phen cái này bí cảnh là năm đó còn tại kết đăng kỳ du lịch trung vực lúc phát hiện khi đó liền có đáy lòng xúc động muốn nếm thử tiến vào đáng tiếc tu vi bất lực bị ngăn ở ngoài cửa lần này đi vào trung vực trở lại cựu địa phát hiện không có bất luận cái gì tu sĩ tiến vào qua vết tích em đẹp giấu tại nơi đó tựa như liền tại chờ hắn đến bí cảnh trong đó Tàn Bích đoạn hoàn phong cách hình dạng đừng nói cùng hiện tại, tự Liên cùng ta xem qua Ngũ Lôi tông cổ pháp truyền thừa đều khác hẳn khác nhau, nên càng thêm cổ lão, càng thêm nguyên thủy một ít. Những cái kia cung điện phong cách cổ xưa đại khí, cũng không giống là bởi vì chịu đựng công kích mới sụp đổ, mà là thuần túy bởi vì tuế nguyệt biến thiên, quá lâu quá lâu. Làm vì tu tiên giới công nhận Lôi pháp thánh địa, các thương đối Ngũ Lôi tông tự nhiên gấp đôi chú ý, tuy nhiên trùng cổ mới xuất hiện Ngũ Lôi tông danh hảo, nhưng một mực đến nay, Ngũ Lôi tông được xưng truyền thừa thượng giới Lôi thần đạo thống, tự xưng là duy nhất Lôi pháp chính tông. Có thể ngược dòng đến sớm nhất Lôi thần nhân, chính là tại thượng cổ thời kỳ hàng giới lộ diện. các thương cảm thấy di tích phong cách so ngũ lôi tông còn muốn cổ lão cái kia đều muốn tới đến không có tông môn khái niệm vương đình mọc lên san sát như rừng thần nhân khắp nơi viễn cổ cái kia thời kỳ cường đại thiên sinh thần nhân cùng hoang thú là tu tiên giới chủ nhân căn bản không có hệ thống tính tu luyện khái niệm không câu nghệ thiên sinh thần nhân còn là hoang thú đều lấy huyết mạch luận cao thấp cái gọi là biến cường chính là thối luyện thể phách kích phát huyết mạch nhượng chính mình hướng tiên tổ càng thêm dựa gần cùng đại đạo chân ý càng thêm thích hợp cho nên viễn cổ thời kỳ di tích liền tính còn có lưu truyền xuống đến đều không có bất luận cái gì công pháp biệt tịch nhiều nhất là ngưng tụ chân ý đại đạo chi mấn, đại biểu di tích chủ nhân tại đại đạo phía trên tạm nghệ, có thể bị hậu nhân hấp thu tiến bộ. Các thương chính là tại này chỗ hư hư thực thực viễn cổ di tích bên trong, nhượng chính mình cảm thụ làm một hồi thiện với lôi pháp viễn cổ thần nhân, toàn bộ bằng thiên phú có thể gọi đến thần lôi, như cánh tay sai khiến. bọn hắn thúc giục thần lôi thủ pháp vô cùng tô giáp, đâu ra đấy, lại tràn ngập phong cách cổ xưa man hoang khí tức cùng thần bí rườm rà tế tự động tác. Bất quá đối với đại đạo chân ý hiểu rõ, trực chỉ bản chất, thiếu đi những cái kia hậu nhân loẹt loẹ. Bởi vì vị này viễn cổ thần nhân, đại sát xuất tử vừa ra đời bắt đầu tắm rửa lôi quang. cái gì lôi đạo linh thể lôi đức chân thân đều không có cách nào so sánh mới chỉ cần theo số tuổi tăng trưởng đối lôi đạo chân ý lĩnh nộ liền sẽ tùy theo tăng cường thúc giục thần lôi tới tới lui lui liền như vậy hai thức cùng hậu nhân hoàn toàn không có cách nào so hiện tại tu tiên giới cơ sở nhất bính hỏa thần lôi ngũ đinh thần lôi một loại phóng đến viết cổ chỉ sợ đều là thần công diệu pháp nhưng ở lôi đạo chân ý thâm nhập phía trên hậu nhân lại xa xa không bằng viễn cổ thần nhân các thương tại bên trong còn nhận được một căn lôi vũ luyện vào bản thân có thể tùy thời mượn trong đó lực lượng làm ấn tử khiến cho thúc dục thần lôi lúc lực sát thương lập tăng năm thành bây giờ lôi đạo chân ý chỉ sợ hóa thần phía trước đều đầy đủ dùng thiếu sót chính là hai đầu chân đi đường hiện tại trong đó một chân bước quá nhanh mặt khác một đầu có chút theo không kịp hoặc là bổ túc bản bản hoặc là dứt khoát vứt bỏ đi một chân đơn chân ra sức chạy nhanh bất quá di tích bên trong cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt nay cũng xem như hạnh phúc phiền não Các thương cùng ngũ lôi tông tu sĩ bất đồng, đi không phải đơn nhất lôi đạo mà là mượn nhờ một hành thiên linh căn đi lên một đầu một dưỡng vạn vật sáng tạo bên trong sinh sôi hủy diệt song trọng đại đạo lúc này đại biểu diệt lôi đạo chân ý đột nhiên tăng mạnh đại biểu sáng tạo một dưỡng vạn vật dậm chân tại chỗ. Tự nhiên sẽ lâm vào không cân đối trạng thái. Nếu như không thể đem đoạn bản bộ lên, liền sẽ thành liên lụy. Ngược lại buông tha một hạng, chuyên công lôi chi đại đạo, sẽ nhượng các thương tu luyện tốc độ cao hơn một cái bậc thang. Nguyên anh hậu kỳ đại chân quân bình cảnh, đối với hắn mà nói cũng hầu như sẽ không tồn tại. Song trọng đại đạo có được càng nhiều khả năng, càng cường thực lực đồng thời, đối tu sĩ yêu cầu là hiện lên bao nhiêu tăng gấp đôi. Lấy các thương tư chất cùng với đối tương lai quy hoạch, tất nhiên sẽ không tùy ý buông tha kiên trì mấy trăm năm con đường. Như thế sáng tạo cùng hủy diệt song trọng đại đạo, hạn mức cao nhất cực cao, có thể so sánh ngũ lôi tông lôi pháp chân ý còn muốn cao hơn một cái cấp bậc. chỉ bất quá một chi đại đạo không có đặc thù cơ duyên muốn mới xuất hiện trực truy liền muốn phí rất lớn khí lực dĩ nhiên là viễn cổ di tích có thể bảo tồn đến hôm nay cái kia thật sự là không dễ dàng sư Minh linh bảo dung hợp lôi mấn nói không chừng tương lai có cơ hội tấn thăng thông thiên linh bảo bạch tử thần ngược lại chưa phát giác việc này quá khó các thương sư Minh chỉ là tại chính mình so sánh phía dưới lộ ra niên kỷ không nhẹ kỳ thực tại một đám nguyên anh chân quân bên trong đều thuộc trắng niên chờ tương lai hai tộc đại chiến lắng lại có đầy đủ cơ hội đi thăm dò tu tiên giới các nơi tìm thích hợp thủ đoạn đến để thăng một hành đại đạo lại bất lực, bung tham một hạng cũng có trùng kích hóa thần cơ hội, thậm chí nắm chắc càng lớn. chỉ là đem vốn là lúc gần lúc hiện cái gọi là hạn mức cao nhất, giảm xuống một ít thôi. đó là tương lai chuyện, lúc này ngược lại cũng không tội. có khác một vật, ngược lại là lệnh bẩn đạo mừng rỡ. các thương vò tay xé ra, từ hư không bên trong kéo ra một tầng mê ly tinh xa, tựa như ảo mộng. ly khai viễn cổ di tích lúc phát hiện một tòa trận pháp, cư nhiên có thể tháo dỡ mang đi, tất nhiên là không khách khí lấy trở về. đường về bên trong tìm quen biết tin cậy trận pháp sư nghiệm rõ ràng là một tòa hoàn chỉnh tứ giai cực phẩm trận pháp, tên là bắt quái đấu tốc vạn tinh trận. các thương ngữ khí lãnh đạo nhưng quen thuộc chi nhân mới có thể nghe ra mai phục tại phía dưới kinh hỉ thanh phong tông không có tứ giai trận pháp một mực là hai người trong lòng đau không có tứ giai đại trận nguyên anh đại tông chính là không hoàn chỉnh đã không ứng đối có chuyện xảy ra giới hạn thấp nhất cũng không có nguyên anh chân quân không tại trong môn đối kháng cường địch gắt chủ bài thậm chí gặp gỡ vây công lúc có thể mượn nhờ tứ giai đại trận cùng linh bảo phối hợp làm đến sơn môn phòng thủ kiên cố bạch tử thần đi trung vực trên đường đều tại tưởng nhớ tứ giai trận pháp bất quá bực này chiến lược tài nguyên đơn giản sẽ không cầm ra tới giao dịch mấy lần không có kết quả phía sau liên tục lâm vào mấy lần đại sự kiện thì càng không có công phu đi cầu mua tứ giai đại trận, không có nghĩ đến ngược lại là cắt thương mang trở về. Còn một ra tay, chính là tứ giai cực phẩm trận pháp, đều có thể tính toán tu tiên giới tối cường trận pháp một đường. Dù sao, có rất nhiều xuất hiện hóa thần tu sĩ siêu cấp đại tông đều bố trí không được ngũ giai đại trận, bởi vì ngũ giai trận pháp sư hiếm có trình độ cũng không kém gì hóa thần tu sĩ. Lại ngũ giai đại trận, đối linh mạch, đối bảy trận khí cụ, đối trận nhãn linh vật, yêu cầu đều là cao đến mức tận cùng. Bình thường siêu cấp đại tông, nhưng không có cái kia nội tình đi bố trí, có bạch tử thần cùng cắt thương cái này hai vị nguyên anh láo tổ tại. thanh phong tông ngược lại không cần lo lắng bị mặt khác nguyên anh trân quân vây công rơi xuống mượn nhờ trận pháp tình trạng nhưng ở hai người không tại hoặc là lực không thể kịp địa phương tứ giai đại trận có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng đồng thời cũng có thể đem một nhà tông môn hạch tâm khu vực trên diện rộng mở rộng còn có bực này sự tình, hẳn là liền bởi vì có trận này viễn cổ bí cảnh một mực chưa từng bị người phát hiện mà sư huynh ngươi cùng nó hữu duyên mới có thể thuận lợi tiến bảo bạch tử thần tiếp nhận tinh xa vẫn cảm giác có chút không dám tin nhìn tới không chỉ là chính mình một người tại trung vực có chút kỳ ngộ thu hoạch cắt thương sư huynh đồng dạng không kém có khả năng là hậu nhân bố trí. cũng không phải là viễn cổ liền có. Bần đạo nghiên cứu chút, trận này cực kỳ thích hợp bổ tông, bất quá phải cần muốn 3 vị tứ giai trận pháp sư mới có thể bổ xuống, bổ tông còn chưa có dạng này nhiều ra sắc hậu bối a." Các Thương cười yếu ớt nói ra. Bắt Quái đấu túc vạn tinh trận, tứ giai cực phẩm, có thể phong cấm hư không, bất luận cái gì ngũ giai trở xuống đột pháp tại trận pháp phạm vi bên trong đều là không có hiệu quả. Có thể phá trừ ẩn nấp, tùy ý ngũ giai trở xuống ẩn thân thần thông tại ánh sao phía dưới đều sẽ lộ ra đi. Có thể bỏ qua tăng thêm, tùy ý ngũ giai trở xuống ra chỉ pháp thuật tại ánh sao phía dưới đều sẽ tan rã. Còn có 12 hạng đơn thể chế." tam môn quần thể thần thông có thể ánh sao vị nguyên bổ sung linh lực liên hoàn thi triển càng có tối cường sát chiêu đem ngày đem tích xúc ánh sao tại trong nháy mắt bạo phát lấy trận nhãn bên trong linh bảo làm môi giới phát ra đáng sợ nhất một kích chỗ giao ra chính là vạn sao hàn đạm, áp trận linh bảo báo hỏng đại giới đổi lấy gần như hóa thần đại năng một lần ra tay hiệu quả đương nhiên vẹn vẹn là từ đơn thuần nhất lực phá hoại đến xem hóa thần đại năng ra tay lúc gần chứa đại đạo chân ý tất nhiên là trận pháp làm không được không hổ là tứ giai cực phẩm quả nhiên khủng bố bạch tử thần cảm ứng một lần bắt có ai đấu túc vạn tinh trận bên trong có chút họng nhìn chối. nhưng ngẫm lại trận pháp phòng giai ngược lại cũng hợp lý có thể nói trận này vừa thành liền tính hắn cùng cắt thương không tại tông môn thanh phong tông đều không phải mấy cái nguyên anh chân quân có thể cầm xuống địa phương tứ giai trận pháp sư tông bên trong trước mắt liền chu tố khanh tới gần có lẽ nói đã tới chỉ là tại cuối cùng tổng kết tiêu hóa giai đoạn những người khác chỉ sợ còn kém vô cùng xa Bạch tử thần rất an ý tránh đi chính mình cùng cắt thương kỳ thật lấy bọn hắn tư chất cùng cảnh giới chỉ cần nguyện ý dấn thân bảo tứ giai trận pháp sư còn là có cơ hội các thương trước mắt chính là tam giai hạ phẩm trận pháp sư, cái này còn là dựa vào tranh thủ lúc rảnh rỗi cái kia điểm lẻ tẻ thời gian, bản thân cân nhắc đi lên. mà bạch lao tổ càng không cần nói, tại thân cận người trong mắt đều là không gì làm không được hình tượng. trận đạo lại là huyền bí hảo diệu, cũng không hẳn như vậy có thể ngăn trở bạch lao tổ. cho nên thực đến bách bất đắc dĩ thời khắc đó, đều có trở thành tứ giai trận pháp sư cơ hội. bất quá hai người tiền đồ rộng lớn, lại tại loại này đặc thù thời điểm, không có đạo lý sẽ đem thời gian dùng tại tu tiên bách nghệ phía trên. không đổi, lần này thu hoạch không nhỏ, phải tiêu tốn tốt đoạn thời gian mới có thể tiêu hóa hấp thu. trong thời gian ngắn bẩn đạo cũng sẽ không đi tin tưởng không bày xuống bắt quái đấu túc vạn tinh trận cũng không dám có người tới cửa quái nhiễu chính là mới trận pháp bố trí ở đâu còn muốn nghiên cứu một phen Các thương ngôn tử kiên định hữu lực tại chuyện này phía trên có súng túc tin tưởng vậy hắc sơn à dù sao lập nghiệp chi địa lấy bắt quái đấu túc vạn tinh trận bao trùm quy mô đều có thể đem hơn nửa tòa hắc sơn sơn mạch bao phủ trong đó bạch tử thần đồng dạng nở nụ cười hắn hai người tọa chấn tông môn giới tình huống hoàn toàn chính xác có hay không đại trận đều một dạng ngoại trừ tối cường át chủ bài có thể đến giúp vội vàng bất quá có trận pháp trung nhanh và tiện rất nhiều cũng tốt vậy chờ trong môn đệ tử có đầy đủ tứ giai trận pháp sư lại đến bố trí bắt quái đấu tốc vạn tinh trận, cắt thương nâng lên tinh xa, lại thu trở về. bạch tử thần đồng dạng giảng thuật chính mình tại trung vực đại khái trải qua bao quát nam vực hành trình, kiếm trạng yêu tộc hóa thần hậu duệ, bay về bắc vực trên đường lại giết cổ ma phụ thể huyết thần chân quân, cùng với đánh bại hướng bán sơn cái kia chiến quá trình. chỉ đem cùng tử vi tinh quân cái này thân phận chuyện có liên quan đến không có chi tiết bày ra, tinh cung thân phận có đạo tâm lợi thể hạn chế, đối với hắn như cũ có đứt thúc lực. hơn nữa thái bạch kiếm tông vị diệt, hiện tại đến xem điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, nhiều cái người biết rõ với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt bất quá chính mình cũng yêu tộc cửu nhân triệt để chỉ ra đều không cần nói tỉ mỉ bởi vì ngư long tông dẫn phát tân đoán chỉ là kích sát hóa thần lao long cực kỳ có thiên phú hậu duệ chuyện này liền đủ để bị ghi hận trong lòng cáo chi các thương sư minh những ngày sự tỉnh cũng là muốn nhượng hắn chú ý tại bất kỳ thời điểm đều muốn đối yêu tộc để cao cảnh giới tâm Tránh cho có chút hóa hình đại yêu tiếp đến đặc thù nhiệm vụ nhằm vào bạch tử thần bên người tu sĩ đến lúc đó vội vàng không kịp chuẩn bị bị an phải cái thiệt to lớn sư đệ đoạn đường này có thể so sánh ta đặc sắc nhiều lúc này mới tính toán chân chính du lịch thiên hạ các thương nghe dị sắc liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi một đường qua tới bại cương địch được trí bảo không hổ là tuyệt thế kiếm tu cựu liên a tị thiên ngục ma kiếm đều đến ngươi trong tay thiên hạ đệ nhất kiếm tu bảo toàn nên chờ không được quá lâu sư minh cách nhầm bất quá cơ duyên xào hợp bạch tử thần hơi hơi lắc đầu đem hắn chiến tích toàn bộ liệt đi ra hoàn toàn chính xác hiển hách rất nhiều sắc thọ trung chính tầm đại chân quân cả đời giết, trực tiếp dẫn đến vẫn lạc nguyên anh tu sĩ chân thật chiến tích đều vô cùng thê thảm mấy chục năm bên trong, chết ở hắn thủ hạ chân quân số lượng đều muốn vượt qua rất nhiều người cả đời. cái này còn là che giấu tử vi tinh quân dưới mặt nạ chỗ phạm đại sự, nếu không thật có thể nói kế kết đan sát thủ phía sau, hắn lại đem nguyên anh thích khách cái này mũ mang lên. đúng rồi, tề nhạc đang tại trung châu, muốn không ta đem hắn gọi tới các người gặp mặt một lần. cũng tốt, bần đạo đi trước bàn sơn, vệ đạo cùng bần đạo nói, cũng coi như vô sinh tông thất thời, nếu không lần này trở về, bần đạo tự muốn lên bắt tề một chuyến. các thương hơi hơi khẽ giật mình, chợt gật đầu nói ra, tề nhạc là từ nhỏ bị ôm ở các thương đầu gối phía trước lớn lên, liền như vậy một cái đệ tử. khẳng định có thụ xung ái khi đó ly kỳ mất tích phía sau lại bị buộc ra người tại vô sinh tông chỉ là bị giam lỏng không được trở về kết quả trở ngại lúc ấy hai bên thực lực so sánh đắc tội không nổi vô sinh tông hắn chỉ có thể coi như vô sự phát sinh cái này đối với nội tâm cực độ kiêu ngạo lại đối tề nhạc có ấy náy tâm tính các thương trong nội tâm lưu lại một đạo thật sâu vết xẹo lần này trở về muốn lên bắc tề một chuyến cũng không phải nói một chút lấy hắn bây giờ thực lực liền tính không có bạch tử thần tương trợ đều có thể nhẹ nhõm đánh bại vô sinh tông thi bị lao nhân chờ đến tề nhạc đi vào đại điện phu phu một tiếng quỳ tại trên mặt đất cũng ít đầu tề nhạc im áng trương động miệng khỏe mắt đỏ bừng đã là ngậm lấy lệ quang trở về liên hảo có bần đạo tại sau này nhất định sẽ không nhượng như thế sự kiện lại phát sinh tại bổn tông đệ tử trên thân các thương đưa tay sờ sờ tề nhạc đỉnh đầu thanh âm tựa hồ có chút nhẹ nào bạch tử thần đem không gian để lại cho phân biệt nhiều năm tình cùng phụ tử sư đổ hai người chương 568, lại được tứ giai phi kiếm chương 568, lại được tứ giai phi kiếm các thương đến kỳ sơn cùng bạch tử thần gặp mặt sau đó còn giao lưu một phen trung vực thế cục hắn vừa mới ly khai đối tiền tuyến tình huống càng thêm hiểu rõ trung vực liên quân phương diện sắp tới liên tục áp dụng mấy lần hành động, nói là chiến tích nổi bật, chạm sát hóa hình đại yêu năm sáu đầu, yêu thú vô số. nhưng chiến tích thổi dung trời vang, tế thủy đại doanh một bước đều không có phía trước đợi, như cũ tại tế thủy hai bên bờ ràng co. thậm chí có tiểu đạo tin tức truyền ra, ngoại hải yêu tộc đã chỉnh hợp tốt lạng kha sơn yêu tộc, thống nhất điều hành, chỉnh thể chiến lực càng ngày càng cường. mấy tháng trước, long quân dẫn một lần phản kích, thiếu chút nữa liền xé toang tế thủy đại doanh. ngũ lôi tông cựu nguyễn chân quân, thái bình tông bão huyền đạo nhân, thanh liên kiếm tông lý kiếm phong, thiên tinh tông Lăng tiêu tử, đại nhật thánh tông cựu dương thượng nhân. nằm gã đại chân quân giã tay mới chặn long quân tiến lên bộ pháp hai bên đại chiến mấy ngày nghe nói thiên hôn địa ám sơn băng địa liệt nhật nguyện vua quang cuối cùng lấy thế hòa kết thúc như thế khoa trương bạch tử thần âm thầm liễu lưỡi xem ra hắn còn đánh giá thấp long quân thực lực cái này năm người bên trong cựu nguyệt chân quân cùng lý phong tử đều là nguyên anh viên mãn nhiều năm hóa thần phía dưới tối cường một đương Báo huyền đạo nhân có ngũ giai cực phẩm thái bình mẫu phụ lang tiêu tử tinh độn thiên hạ vô song cựu dương thượng nhân pháp thể song tu đều là đại chân quân bên trong người nổi bật như thế đội hình hầu như có thể hoành đẩy tu tiên giới tuyệt đại đa số tông môn, lại chỉ có thể cùng long quân một người chiến thành ngang tay. Liên tính là mượn nhờ gì bảo? Long quân thực lực cũng quá vượt qua dự tính. Bạch tử thân nguyên bản cảm thấy, chính mình đụng lên long quân liền tính vô pháp thắng được, hơi chiếm thượng phong hoặc bảo trì ngang tay không khó. Nhưng dị chỗ chi, đụng lên dạng này một cái đội hình, thật không dễ nói có thể chống qua bao lâu. Những người khác cũng liền thôi, tu tiên giới lôi pháp đệ nhất tên tuổi đeo tại cửu nguyện đại chân quân trên đầu đã năm năm, đều chưa từng có người dung chuyển qua, trừ phi cắt thương lại làm đột phá, mới có khả năng khởi sướng tiêu chiến. Mà Lý Phong Tử chính là Thanh Liên Kiếm Tông năm gần đây cực kỳ nổi danh cổ huyền trọng sư tôn, được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Nay vị trí tuy nhiên không có cựu nguyệt đại chân quân tại lôi pháp phía trên như vậy vững như Thái Sơn, không có tranh luận, nhưng vĩnh viễn là hấp dẫn nhất bình xét hậu tuyển. Mấy trăm năm trước, liền đến kiếm quang phân hóa cảnh giới. Bởi vì đối kiếm đạo si mê điên cuồng, thậm chí thường xuyên tự phong tu vi, du lịch nhân gian, lấy phổ thông lão ông thân thể cùng người so tài kiếm pháp. Thậm chí nói hắn hướng phàm tục kiếm khách thỉnh giáo, còn đợi vậy sáng tạo một môn tinh diệu kiếm pháp. Bởi vậy, mới bị người gọi Lý Phong Tử, liền bản danh đều không để hai người này quấn lên chính mình bạch tử thần liền tính đối lại tự tin đều cảm thấy rất khó thoát thân càng đừng nói còn có ba vị thần thông khác nhau đại chân quân ra tay cho dù là đối phó có ra tay hạn chế hóa thần đại năng cũng bất quá như thế hư hư thật thật khó mà nói nhưng đối với trung vực lòng người khẳng định có ảnh hưởng buổi diễn đại thắng chiến tuyến rậm chân tại chỗ sao có sức thuyết phục vì để tránh cho bị điều đi tiền tuyến đã có không ít tu sĩ hướng mặt khác tam vực thoát đi các thương đối tương lai có chút bi quan trước có hoàng đỉnh phong chủ không địch lại hóa thần lão long Bây giờ năm gã đại chân quân liên thủ chiến bình lòng quân ở tầng chót vót chiến lược phía trên, yêu tộc phương diện chống lại nhân tộc cư nhiên áp qua một đầu. Thu phục đông vực khẩu hiệu hô lâu như vậy, dân chúng bình thường đã nghe ghét. Liên tính siêu cấp đại tông nội bộ đều chưa hẳn không có bất đồng thanh âm, loại này cao cường độ đại chiến trạng thái, liên tính những cái kia đỉnh cấp tông môn đều có chút khó mà thừa nhận. Lại đi lại xem, không thể đem bắt vực coi như hậu hoa viên, phải có tùy thời gặp phải đại chiến ý định. Cùng hải ngoại yêu tộc hận không thể hóa giải, Bạch Tử thần không có mảy may vui mừng ý tưởng, chỉ hội tận khả năng tăng lên thực lực. Chờ một chút. hắn lại hướng các thương thỉnh giáo tham đồng khế tu luyện bí quyết đối với cái này, các thương hùng hồn giúp đỡ, không chút nào keo kiệt đem bộ này công pháp tu luyện tâm đắc bên trong lộ ra. đại đạo phân cao thấp, linh căn có lợi đột. các sư minh từ địa thủy phong hỏa góc độ xuất phát, đem đỉnh khí ca một lần nữa chú thích, nhượng công pháp quy về bản chất, đi ra bất đồng tiền nhân tham đồng khế tu luyện con đường đến, thật sự là không thể tưởng tượng. bạch tử thần mấy tháng khổ tu phía sau, cuối cùng từ các thương lưu lại mấy khối ngọc giản bên trong lĩnh nội đến tham đồng khế hào diệu, có chút do dự không quyết định ý tưởng, chỉ có thể nói các thương không hổ là ngút trời kỳ tài, không có bạch tử thần lời nói. hắn chính là bất vực vạn năm qua chói mắt nhất tu sĩ tham đồng khế loại này huyền diệu khó giải thích công pháp điện tịch đều có thể ngạnh sinh sinh sáng lập ra một con đường mới đường tới tin tưởng liền tính cái kia mấy nhà hóa thần tông môn bên trong đều ít có có thể đánh đồng đệ tử các thương đem tâm đắc ngọc giản rao ra liền lập tức trở về bản sơn từ chối nhã nhận lưu tại kỳ sơn để nghị ấn hắn theo như lời hai người các cư nhất địa, lẫn nhau là góc cạnh tòa chấn một phương mới là tốt nhất bố trí tại các thương nhận chi bên trong đồng dạng nhập môn khó khăn ngũ tinh lưu ly thể bạch tử thần tu tập như vậy thuận lợi so chính mình tốc độ còn muốn nhanh cái kia bạch sư đệ thiên tư chỉ hội tại tham đồng khế phía trên nhất thời gặp khó khăn bất quá là phân tâm quá nhiều không có đem tinh lực phóng tại bên trên xem qua ngọc giản có phương hướng phía sau tu luyện còn không phải dễ như trở bàn tay nói không chừng cùng với ngũ tinh lưu ly thể một dạng phát sau mà đến trước ngắn ngủi thời gian bên trong đội kịp chính mình các thương tại tham đồng khế phía trên cảnh giới là vừa mới đem quyển thứ bảy tu thành chưa từng nghĩ bạch tử thần cầm lấy tâm đắc ngọc giản lại đối chiếu tham đồng khế vẫn là xem thiên thư giống như hai mắt mơ màng nửa năm thời gian mới miễn cưỡng sở đến các thương sư huynh mạch lạc lý giải hắn ý tưởng các sư minh còn là đi nhanh nếu là lưu lại giảng giải hai ngày liền không cần lãng phí này nửa năm thời gian bạch tử thần tự rêu cười khổ một tiếng đây coi như là thanh danh mệt mệt mỏi mỗi người đều cảm thấy hắn làm đến bất luận cái gì thành tích là đương nhiên tiêu liên các thương dạng này nhân vật đều tránh không được tại trung bực hành trình phía sau nhận lấy ảnh hưởng tiếp xuống tới mấy năm bạch tử thần đem thời gian tinh tế tỉ mỉ phân phối dù sao đồng thời tu tập tham đồng thế đại ngũ hành tịch diệt thần quang nhập tứ tiết khí kiếm pháp còn muốn luyện hóa thiên địa linh khí cam đoan tu vi tiến độ nếu không phải có tính toán chi li thời gian thiên phú có thể cực hạn đem thói phiến thời gian lợi dụng lên tới căn bản xây dịch không qua tới thường nhân luyện hóa thiên địa linh khí vận chuyển công pháp kết thúc còn cần lắng lại chân nguyên đả tọa yên tinh tư tại hắn ở đây Thức hải đã tại đồng bộ diễn biến nhập tứ tiết khí kiếm pháp cần phải khiến cho cái này kiếm pháp càng thêm viên mãn kỳ ý có thể tại tinh hà kiếm trận bên trong hòa hợp không kẽ hở kiếm pháp diễn biến hoàn thành lại là ngũ hành chi khí tung bay mại thành một mịn tiên diệt thành cho cho dù là một khắc nửa khắc đồng hồ thời gian đều có thể lợi dụng lên tới không có bất luận cái gì lãng phí thời gian loại này cơ chế an bài lợi dụng phía dưới thích hợp nhất đồng thời tu luyện nhiều bộ công pháp thần thông tu sĩ hoàn toàn có thể tại cùng lúc đoạn bên trong lấy được gấp mấy lần người khác thành bất quá có một điểm đối tâm thần hao tổn thực đến cực độ khoa trương trình độ đan điền khí hại bên trong tiểu bạch nguyên anh đều là hề vài khuôn mặt nhỏ nhắn một bức mặt mày đủ rũ bộ dạng cũng may thanh long linh mễ tại bổ ích nguyên khí khôi phục tâm thần bên trên còn có kỳ hiệu nhờ tại phục dụng quá trình bên trong phát hiện điểm này bạch tử thần như nhặt được trí bảo dựa vào gấp đội thanh long linh mễ ăn uống số lượng tu vi để thắng tốc độ cùng phía trước không có khác nhau nhưng trừ khử này loại tâm thần đều bệnh cảm giác vài năm xuống tới các nơi đều có không nhỏ thu hoạch càng lấy tham đồng khế rõ ràng nhất cư nhiên đem quyển thứ sáu liền dạng này tu thành đại gia sở liệu chỉ có thể nói bạch tử thần tu tập tham đồng khế đến ra thành quả thời điểm tại có các thương chỉ dẫn phía sau sáng tỏ thông suốt thoáng một phát liền tu thành nguyên lai tưởng rằng cần muốn mấy chục tái quyển thứ sáu tham đồng khế bất quá cũng tận tại này lại sau này quyển thứ bảy liền không phải dựa vào tự thân lĩnh nộ cùng các thương tâm đắc có thể tu thành bảo thủ lo trưởng, đều muốn một cái giáp thời gian quyển thứ sáu vừa thành đan điền trong thức hải lại ngưng một đoá vũ hoa lại thêm một lần nữa pháp bảo thăng dài cơ hội bạch tử thần sớm có chuẩn bị vô thượng thanh vi kiếm hạp hơi hơi nhoáng một cái một vệt tuyết quang xông ra cùng vụ hoa dung hợp tại một khối chính là hắn như vậy nhiều tam giai phi kiếm bên trong thực phẩm thanh kia có thể dẫn tới bông tuyết phiêu linh nhiệt độ trợt hạ chú tuyết kiếm. bất quá cùng phía trước bất đồng, vì bảo đảm sát xuất thành công hắn thậm chí đem chân quý tế luyện bản bệnh phi kiếm cơ hội đều cho đến chú tuyết. muốn biết rõ tứ giai phi kiếm bên trong đều còn có vài ngụm đứng xếp hàng chờ luyện hóa trở thành bản bệnh phi kiếm. vì gom đủ 12 thanh tứ giai phi kiếm bạch tử thần tình nguyện buông tha lúc này dựng sao thấy bóng chỗ tốt đi đập một cái không xác định cơ hội. bất kể là phương hoa kiếm còn là càn diễm hỏa trúc kiếm trở thành bản mệnh phi kiếm phía sau khẳng định có thể trên phạm vi lớn để thăng một đoạn uy năng. nhưng tuyệt không nửa điểm trở thành ngũ giai phi kiếm khả năng đã như vậy còn không bằng tầm mắt hướng phía dưới lại liều một thành tứ giai phi kiếm đơn thuần dựa vào tham đồng khế tam giai phi kiếm tấn thăng xác suất sẽ không vượt qua ba thành nhưng thành bản mệnh phi kiếm phía sau các phương diện toàn diện để thăng linh tính thăng hoa tỷ lệ chí ít có thể có năm thành tuyết quang bay ra đan điển dép thấu xương hàn khí nhuộm tiếp tiên đài phía trên kết một tầm băng xương chỉ trong chốc lát liền tích lên giày đặc kết trắng cách nhau mấy năm kỳ sơn tuyệt đỉnh lần nữa nên đón linh bảo tiếp bất quá lần này đệ tử có kinh nghiệm liền sẽ không lại như vậy thất kinh đều lặng lặng quan sát kiếp vân biến nào. lần này thiên lôi làm mỏng như băng tinh lục băng tinh một vòng oanh kích chính là mấy trăm điểm băng tinh thiên lôi nổ chú tuyết kiếm trên nhảy dưới nhảy tam giai phi kiếm linh tính thường thường vượt qua cực phẩm pháp bảo nhưng tại thiên lôi trước mặt không người ngự sử biểu hiện không coi là thật tốt rơi vào bạch tử thần trên tay kiếm quang quét qua có thể đem băng tinh từng cái vạch trần có thể chú tuyết tự thân linh tính lộ ra khô khan chỉ đột chỉ có thể miễn cưỡng kích phá nó nữa còn lại đều muốn dựa thân kiếm đánh thắng cái này còn là tại vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong chờ đợi dạng này nhiều năm chịu thanh khí tẩm bổ hun đúc đổi thành mắt khắc tam giai phi kiếm biểu hiện còn muốn không chịu nổi. Bạch tử thần nương nớp lo sợ quan sát Linh Bảo Thiên Kiếp, Tam giai phi kiếm với hắn mà nói không đáng cái gì, nhưng tham đồng khế tập trung pháp bảo phụ trợ tham giai số lần nhưng là quý giá. Nếu là thất bại, lần tới không biết ngày tháng năm nào đi. Ba vòng băng tinh thần lôi kết thúc, mấy tức sau đó nghe đến thanh thúy một tiếng băng tinh, chú tuyết ngoại vi một tầng trực tiếp vỡ ra. Vu hoa trước tán lại ngưng, cuối cùng tại đầy trời băng tinh bên trong có một đạo hàn mang trổ hết tài năng. Thân kiếm càng mạnh, hào quang càng huyễn, vô số bông tuyết tự hành mà tụ, kết thành thanh này ánh sáng long lanh phi kiếm. Tại không trung xoay quanh một vòng, rơi vào Bạch tử thần trong tay, phương viên trong trượng đều giống như thành băng. là đủ để cứng lại kết đan tu sĩ chân nguyên trình độ. Thu, bạch tử thần khép quát một tiếng, tân sinh tứ giai chú tuyết kiếm lập tức thu hồi hàn khí, chuyển đến tí tí tý lại ỉ lại tâm tình. Chương 569. thiên hạ kiếm tông nguy cơ. Chương 569, thiên hạ kiếm tông nguy cơ. Nói thật, còn là có chút hành hiểm. Rất nhiều giúp đích gia tăng, mới miễn cưỡng thông qua, lại đến một lần đều bảo đảm không được đồng dạng kết quả. Bạch tử thần hướng chú tuyết tuổi, lại thành một đoàn đông tuyết bay ra ngoài, quanh thân phía dưới lên một hồi nhao nao tuyết mưa. Bất quá thành công liền hảo. dạng này ta trong tay đã có Tử Vi Huyền Lôi kiếm, Ly hợp Quý Thủy kiếm, Kim Diệp Bồ Đề kiếm, Càn Diễm Hỏa Trúc kiếm, cùng với Nguyệt tuyển, Phương Hoa, Chú Tuyết Ba kiếm. chờ Át Tị Thiên Ngục Ma kiếm gia nhập trận doanh, cái kia liền là bảy thanh tứ giai phi kiếm, một thanh ngũ giai phi kiếm. Sau này mấy trăm năm qua thông qua các loại thủ đoạn lại gom góp bốn thanh phi kiếm, có thể bố sung hoàn chỉnh tứ giai tinh hà kiếm trận. Chú Tuyết kiếm tựa như tân sinh anh đồng, kiếm linh tại cực ngắn thời gian bên trong liền trưởng thành vô số lần, đã có thể lấy câu thông ngắn gọn tin tức. Cho nên tứ giai phi kiếm có thể ở trong kiếm trận biểu hiện đột xuất, có thể rất tốt xử lý thiên thể biến hóa xứng đáng quy tích. muốn duy trì dạng này một tòa khổng lồ kiếm trận đem đỉnh đầu tinh không đưa vào trong trận diễn hóa ra thiên thể thăng rơi tinh thần vận chuyển hình ảnh đối một gã nguyên anh chân quân thần niệm mà nói đều là khó mà thừa nhận vụ tải hoặc là nói liền tính tu vi cảnh giới lại cao hơn một cái cấp bậc đều vô dụng tinh hà kiếm trận tựa như một tòa có thể mãi mãi không kết thúc mở rộng tối say vô luận nhiều cường thần thức đều có thể đều có bảo chỉ có thể sợ hãi thán phục tinh hà kiếm quân tài tình rõ ràng chỉ có nguyên anh tu vi lại mở sáng lập hạn mức cao nhất vượt xa ra quá nhiều tinh hà kiếm trận theo này kiếm trận nguyên lý liên tính hóa thần tu sĩ đều muốn toàn lực ứng phó. thậm chí còn làm không được suy nghĩ bên trong kiếm trận hạn mức cao nhất. Về phần đến thượng giới, tinh hà kiếm trận trên lý luận cũng còn có thăng cấp không gian đến lúc đó có thể quan sát địa tiên giới tinh hùng, cũng căn cứ thượng giới thiên thể quy tích, nhựa tinh hà kiếm trận tiến thêm một bước mở rộng. này là ưu điểm, cũng dẫn đến mạch tử thần không có khả năng đem tâm thần hạ phóng đến trong trận phi kiếm đi, chỉ có thể miễn cưỡng duy tục tinh hà kiếm trận cơ sở vật chuyển, bên trong kiếm quang tinh thần hiện hóa, còn lại kiếm quang tinh thần chỉ có thể bằng kiếm trận bản năng cùng phi kiếm linh tính. lúc này tam giai cùng tứ giai khác biệt liền sẽ bị cấp tốc phóng đại, chỉ có khi tinh hà kiếm trận toàn bộ thay thế thành tứ giai phi kiếm. mới có thể không có chút nào sơ hở, kiếm trận uy năng chỉnh thể lại lên một cái bậc thang. Bốn thanh tứ giai phi kiếm, rất nhiều kiếm tu tông môn trên giới gia tăng lên tới đều không có cái này cái số lượng. Nếu không cường lấy hào đoạn, chỉ dựa vào một người chi lực còn thật không tốt thu thập. Bất quá Bạch Tử Thần cảm thấy chính mình là cái ngoại lệ, tại phi kiếm phúc duyên bên trên cảm giác không ai có thể cùng hắn so sánh với. Còn có vô thượng thanh vi kiếm hạng, cơ bản không có phi kiếm có thể cự tuyệt phần này hấp dẫn, hắn ngồi chào đối với kiếm linh mà nói chính là cấp cao nhất bánh trái thơm ngon. Lại vừa gặp nhân yêu hai tộc giao chiến, Đại tranh chi thế, tất nhiên sẽ có một ít tông môn, tu tiên thế gia chống đỡ không sùng dưới. Tứ gia phi kiếm lưu lạc đến bên ngoài sát xuất như cũng là cực kỳ bẽ nhỏ, nhưng chí ít so lúc trước lớn rất nhiều. Tựa như đông vực sụt xuống, chí ít có 10 miệng tứ gia phi kiếm rơi vào yêu tộc trong tay, tin tưởng sau này định có cơ hội nhúng trà một hai. Sư phụ, có bác tể thiên hà kiếm tông đệ tử đến đây bãi phỏng, cầm trong tay đến chân quân tín vật. Mã Nhược Hy thanh âm từ ngoài điện truyền đến, này là kết luận sư tôn giờ phút này định tại nhàn rỗi trong đó mới dám thông truyền. Nhượng hắn vào đi. Bạch tử thần quét mắt tông môn lệnh bài, bên trên có vài đầu đệ tử nhắn lại. phía trước đều không để ý đến kính xin bạch chân quân mau cứu bổ tông người này theo mã nhược hy vừa tiến đến liền bổ nhào trên mặt đất hô khoan tim khắp huyết tóc đỏ hoàng đồng mặt mày thâm thúy mang theo một tia đặc biệt mỹ lực người là đường viên đã xảy ra chuyện gì chậm rãi nói đến bạch tử thần hơi chút hồi ức nghĩ đến người này là gặp qua một mặt thiên hà kiếm tông trưởng lão đường viên năm đó tiến vào kiếm chuẩn bí cảnh hắn còn là lĩnh đội một trong đường viên có yêu huyết mạch cô nhi thân phận từ nhỏ liền bị đường phỉ nhặt trở về tông môn thu làm đệ tử dưỡng tại bên người làm người quái vợ cùng thiên hà kiếm tông còn lại kết đan tu sĩ lui tới không nhiều lắm đã có trưởng thành trải qua duyên cớ cũng có huyết mạch nhận đồng quan hệ cho nên cũng không phụ trách kiếm tông sự vụ an tâm tu chính mình đại đạo thời gian qua đi nhiều năm gặp lại còn là kết đan hậu kỳ tu vi năm đó chúc cơ tiểu bối ngược lại thành nguyên anh tiền bối thân phận triệt để điên đảo qua tới nửa tháng trước có một đầu thải phượng xuất hiện trước tiên ở tăng quảng tiên thành phụ cận đại náo một hồi, viên mặc chân quân tự mình ra tay bị thải phượng đánh chính là chạy chối chết mượn tiên thành đại trận mới chặn thải phượng ngoài thành tu sĩ tử thương vô số đường viên nói vừa vội vừa nhanh đỏ sấm tóc lộn xộn giống đoàn tổ chim. Bảy ngày trước, Thái Phượng xuất hiện tại Kiếm Sơn, hiển hóa bản thể và chạm sân môn. Lúc ấy vừa vặn có một đội đệ tử từ bên ngoài rèn luyện trở về. trưởng Giáo Sư thúc vì cứu bọn hắn chỉ có thể trực diện Thái Phượng, đại chiến hơn trong hiệp, bị một căn phượng linh đâm xuyên ngực. Dựa vào tinh giao kiếm hộ thân mới trở lại Kiếm Sơn. Cái kia Thái Phượng không chịu rời đi, phụt lên bạch diễm, hưng hực liệt hỏa đem Kiếm Sơn vây quanh tại trong đó. Trưởng Giáo Sư thúc hôn mê vô pháp chủ trì cục diện, tinh giao kiếm thủ hộ trái phải không chịu ly khai, chỉ dựa vào kết đan trưởng lao thúc dục trợ pháp, tại cái kia Thái Phượng trước mặt lung lay sắp đổ. ta từ bí mật truyền thống trận ly khai kiếm sơn một đường bay nhanh đến đây hướng chân quân cầu trợ. bảy ngày thời gian từ thiên hà kiếm tông đi đến kỳ sơn đối một gã kết đan tu sĩ mà nói nhưng không dễ dàng phải muốn ngày đêm đi gấp một nắng hai sương tăng thêm phi hành pháp bảo đắc lực mới có thể miễn cưỡng làm đến cân nhắc đến hắn tại kỳ sơn thượng đẳng đợi đã lâu dù tại lộ trình phía trên thời gian thì càng ngắn cái kia thải phượng là cái gì tu vi như thế nào đột nhiên xuất hiện bắc tề mặt khắc tông môn là cái gì phản ứng bạch tử thần đạo qua mãi ngược ghi lãnh đạo ánh mắt nhượng nàng trên lưng trầm xuống đầu thật sâu túi xuống dạng này đại sự đều đã phát sinh nửa tháng thanh phong tông còn không có thu đến bất kỳ từng gió tình báo công tác là thật to thất trách nếu như trước kia thiên cư hát sơn liền thôi chiếm xuống trung châu ăn hết vạn thú tông phun ra địa bàn đã trở thành lương quốc không có chút nào tranh luận đệ nhất tông môn tin tức còn như thế bế tắc liền có chút nói không đi qua là tứ giai thượng phẩm đại yêu bản thể chiều dài trăm trượng, sinh ra thất sắc vĩ linh hóa hình lúc dùng một quả bảo châu nặng hơn núi cao trực tiếp áp đoạn một tòa sân phong hiện ra bản thể phía sau tự liền trưởng giáo sư thúc phi kiếm đều đều không đả thương được nó sẽ bị thất sắc linh vũ ngăn cản xuống Lại Linh Vũ bắn ra phía sau hình như có tất chúng thuộc tính, căn bản trốn không thoát. Đường Viên tâm tình hơi bình phục chút, đối phương phải chăng sẽ viện thủ mọi người đều nói không chính xác? Nhưng liệt kê từng cái bất vực, có khả năng sẽ hỗ trợ còn có năng lực tương trợ liền vị này Bạch Trân Quân. Mặt khác Tông môn không bỏ đá xuống giếng cũng đã không sai. Đầu kia Thải Phượng đến quá mức đột nhiên, chúng ta thu được tăng quang tiên thành bên kia tin tức sau một khắc, nó cũng đã xuất hiện tại Kiếm Sơn trăm dặm bên ngoài. Mọi người suy đoán, có lẽ là lạng Kha Sơn lượn quanh qua Tế Thủy Phòng tuyến Đại Yêu. Cái này cấp bậc Đại Yêu, chỉ cần thu liêm yêu lực đê điều hành sự, ven đường rất khó bị người phát hiện. về phần mặt khác hai nhà tông môn chỉ sợ một bên tăng cường phòng bị một bên tại âm thầm mừng thầm chỉ chờ bùn tông bị đánh phá đại trận liền tới tiếp thu địa bàn cấp cao nhất mấy vị đại yêu như long quân vạn năm huyền quy các loại đều có nhân tộc một phương đỉnh tiêm đại chân quân khí cơ tương liên chỉ cần một động thân ly khai có thể cảm ứng đến nhưng hướng phía dưới một cấp đại yêu liền không khả năng dạng này độ cao chú ý lách qua tế thủy đề phòng nghiêm nhất địa phương có căn đảm bước lên tại nội lục vẫn lạc mạo hiểm lời nói ẩn nấp thân phận tiến đến cũng không khó thứ giai thượng phẩm đại yêu không hiểu xuất hiện tại bắc vực bạch tử thần ngón tay nhẹ khấu trong lòng trầm thiên hạ kiếm tông đối với hắn có ân tình tại khi đó còn là chúc cơ cảnh giới được Nguyên tuyển kiếm phía sau đều chịu đem bản thân tông môn duy ba tứ giai phi kiếm một trong tung tay tại rất dài một đoạn thời gian bên trong Nguyên tuyển kiếm đều là hắn tối cường phi kiếm phía sau đường phỉ cùng hạng tích so kiếm còn cố ý mời xem lễ tuy nói bởi vậy lâm vào đỗ hành tính kế cạm bẫy bên trong nhưng bản ý còn là vì hắn suy nghĩ có thể gần khoảng cách quan sát hai vị đỉnh cấp kiếm tu sinh tử đại chiến đối phía sau kiếm đạo trưởng thành có giúp đỡ cực lớn năm đó tại kiếm sơn phía trên bạch tử thần đã đáp ứng đường phỉ Hóa Anh sau đó tại không nguy cập tự thân giới tình huống phải giúp Thiên Hà Kiếm Tông toàn lực ra tay ba lần, không có nghĩ đến mới qua hơn 200 năm, thật sự đến phiên khi đó một gã nho nhỏ trúc cơ tu sĩ đến thực hiện hứa hẹn, đoán chừng đường phỉ cũng không có ngờ tới hôm nay sẽ đến dạng này nhanh đương nhiên, này cũng là đường phỉ cùng Yến Nguyên tái tầm mắt rộng lớn, tuyển đúng tiềm lực cổ. Một vị không có danh tiếng gì trúc cơ tu sĩ, trực tiếp cho cận cổ dĩ hàng kiếm đạo Thiên Phú đệ nhất người lợi bình. Tại lúc ấy tu tiên giới nhìn tới là Thiên Hà Kiếm Tông người liên, có ân tất báo, có nặng tất giảm. Tứ giai thượng phẩm đại yêu, Bạch Tử Thần còn thật không phóng tại trong mắt, chỉ là muốn làm rõ ràng sau lưng có hay không âm u. Cái này cấp bậc đại yêu, tại yêu tộc trong đó không nên là vô danh hạng người, nhưng hắn tại trung vực thời điểm cũng không nghe nói qua. Nhìn tới lại là Lạn Kha Sơn một hệ dấu đi đại yêu, thật không biết chúng nó lấy ở đâu dạng này nhiều tài nguyên có thể ủng hộ nhiều như vậy đại yêu đi vương đi đến hóa hình chi lộ đột nhiên xuất hiện tại Bắc vực, rất khó không nhượng hắn hoài nghi, sau lưng có hay không có nhằm vào chính mình âm u ta biểu lộ bên ngoài thực lực đều đã không thua bình thường đại chân quân, yêu tộc bên kia thực hướng về phía ta đến lời nói, không có khả năng chỉ có một đầu thải phượng. nói không chính xác vừa đến kiếm sơn liền sẽ bị vài đầu tứ giai thượng phẩm đại yêu vây quanh nhưng chỉ cần long quân không có thân tới mặt khác đại yêu đến lại nhiều cũng là không sợ thực lực đủ cường có lật tung bàn cờ bản sự xử sự, sự tự nhiên thong dong rất nhiều bạch tử thần còn chưa từng đem tinh hà kiếm trận bại lộ tại thế nhân trong mắt thêm với tự thân mệnh cách đặc thù không ngờ bị người suy tính ra chân thật thực lực cùng với hành tung như việc này thật sự là yêu tộc tại sau lưng nhưu đồ nói không chừng còn có thể trái lại gọi bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn khi nhi truyền thư bản sơn nói cho các minh ta muốn đi đến bắc một chuyến nhờ hắn chiếu cố kỳ sơn khu vực. ta đi sau đó mở ra đại trận nhu tố khanh đem phòng hộ cấp bậc điều chỉnh đến cao nhất cũng liền ba năm ngày công vu có thể trở về thánh liên tông lưu lại cửu cung quy khư đại trận đã bị chu tố khanh triệt để chữa trị nàng cũng bằng ngày trở thành một gã tứ giai trận pháp sư chỉ cần thân ở đại trận trong đó nàng chỗ đưa đến tác dụng giống như một gã nguyên anh trận quân lại thêm áp trận linh bảo liền tính tới lên hai ba nguyên anh trận quân đều không có khả năng trong thời gian ngắn công phá kỳ sơn thu thập một đầu thải phượng có thể sử dụng bao lâu bạch tử thần hướng vị tại trên mặt đất đường viên một chiều đem hắn cuốn vào kia quang, xông thẳng mấy xanh Mã nhược hy vội vàng thông truyền xuống, một mặt nhượng lư tùng câu thông bản sơn, một mặt đi tìm tại trận pháp đầu mối then chốt trung tâm chu tố khanh. Một phút đồng hồ phía sau, cựu cung quái tượng chậm rãi dâng lên, kỳ sơn trên không có nghiêm mật linh quang xen lẫn, tầm tầng lớp lớp bốn. Đại chu, thiên phạt phong phía dưới, mấy tên khí tức cường đại tu sĩ dựng ở trong đỉnh, ngoại trừ một vị hắc bảo mũ đen tu sĩ biểu lộ nhẹ nhõm, dạ bước trung quanh, những người khác đều thần sắc nghiêm túc. Sơn đạo Hữu, có thể hay không xin ngài lại xem bói một lần. Can hệ trọng đại, liên quan đến nhân tộc ước triệu sinh linh vận mệnh, lại cẩn thận chút đều không đủ. Tôi diễn hao toàn bộ đều tính toán tại đạo đức tông trên thân, sau đó tất có hồi báo. Uc Tử Lương đánh vỡ không khí trầm mặc, tiến lên một bước, chắp tay nói ra. Hóa anh sau đó, hãng địa vị lập tức bất động, hầu như có thể coi là đạo mạch tôn chủ người phát ngôn. Trước mắt Hắc Bảo mũ đen tu sĩ tuy nói là nguyên anh hậu kỳ đại chân quân, lại xuất thân cực kỳ thần bí tà mỹ tông, nhưng tại đạo đức tông trước mặt lại có nhà ai tông môn dám xưng môn đỉnh cao quý. Ta lục hào quy giáp đã hủy, lần này thôi diễn kết quả là trưởng giáo sư mình tự mình phê bình chú giải, ta lại nếm thử đều không có khả năng càng thêm rõ ràng. Sơn Chi Long mày liễu chặt. chính là nguyên anh sơ kỳ dám dùng loại này thái độ cùng chính mình nói chuyện nhưng nghĩ đến kia sư tôn cùng đạo đức tông cái kia hai vị hóa thần đại năng nhẫn mại tính tình nói ra ta mệnh tông đi toàn chi toàn năng đại đạo dễ dàng chịu trời ghét đã thật lâu chưa từng xuất hiện hóa thần tu sĩ thậm chí liền nguyên anh chân quân đều so bình thường tu sĩ tuổi thọ ngắn một đoạn ai nhọt bọn hắn thích nhất hành tẩu tại vận mệnh trường hà bên trong nhìn trộm thiên cơ một lần tôi diễn hơi một tí mười năm mấy chục năm thọ nguyên hao tổn đạo đức tông hoàng pháp đại chân quân tu vi viên mãn đã đạt đến nơi tuyệt hảo lại được thiên nhất thần lục có thể nói là tiến không thể tiến liên tính một lần nữa cho đầy đủ thời gian. cũng chính là đem tâm tình điều hòa cất cao, nhưng lúc này thế cục tự nhiên không có dạng này xa xỉ điều kiện, đã quyết định tại sắp tới trùng kích hóa thần. Vì này, đạo đức tông cố ý cầu lên tà mệnh tông, mời kia trưởng giáo xem bói lấy quẻ, suy tính hoàng pháp đại chân quân phá cảnh sát suất. Tà mệnh tông trưởng giáo lấy sáu mươi năm thọ nguyên làm đại giới, chiếm được một quẻ, tên là lôi địa dự. Muốn làm giải thích thế nào, đã vô lực tiếp tục tôi diễn, liền nhượng sư đệ sơn chi đem quẻ tượng đưa đến thiên phạt phong theo ta thấy, hoàng pháp nên có thể thành tựu hóa thần, nếu không ha cùng ta dự kiến hình ảnh bất động. Cái tiêu ngọc xích đại biểu, ngoại trừ thiên phạt phong còn có nhà ai? Sơn Chi quanh tay mà đứng. Từ khi gặp được vị kia mệnh cách quý không thể nói tử vi tinh quân, mượn hắn mệnh cách cùng liệu mạng lục hảo quy giáp vỡ vụn. Nhìn thẳng đến vận mệnh trưởng hà rõ ràng hình ảnh, toàn chi đại đạo trong nháy mắt đột phá, tự liền tu vi phía trên đều liên tục để thăng. Trong lòng đối tiên kia tử vi tinh quân càng thêm hiếu kỳ, đáng tiếc mặc kệ thôi diễn mấy lần, đạt được kết quả đều là tiền cơ che mở, không thu hoạch được gì. Mời đạo hưu đem yêu tộc mấy vị trọng điểm nhân vật hành tung suy tính một hồi, nhìn xem có hay không dị thường. Hóa thần thiên kiếp, sư minh tự sẽ ứng đối. Chúng ta muốn làm chính là ngăn chặn ngoại giới quá nhiễu, ta không hy vọng đến lúc đó sẽ có yêu tộc xuất hiện tại thiên phạt phong Thiên phạt phong nguyên anh là vị sắc mặt ngăm đen trung niên tu sĩ, nguyên bản một phong ba vị đại chân quân, nhưng mạnh khang chết ở long quân trong tay, khác một vị tuổi già tòa hóa, thực lực lập tức hạ thấp thiệt nhiều. Không sai, phải đề phòng yêu tộc dở trò xấu. Hiện nay đại chu có thể điều nguyên anh có hạ, lại nhiều sẽ ảnh hưởng tiền tuyến bố trí, có khả năng nhượng yêu tộc sớm hơn phát hiện bấn khỏe. Một vị lông mày dài tuyết trắng, hai mắt tràn ngập trí tuệ lão đạo chậm rãi nói ra, là tới từ hoàng Đình phong nguyên anh trưởng lão đạo đức tông hơn phân nửa nguyên anh đều điều đi tế thủy đại doanh, nơi đây năm gã nguyên anh đã là bất động thanh sắt phía dưới có thể điều động toàn bộ. Thiên phạt phong hai vị, hoàng Đình phong một vị. Tổn tư Phong một vị, còn có một gã đạo mạch Nguyên Anh. Nhưng năm người trong đó, liền một gã Nguyên Anh hậu kỳ đều không, nếu như thật sự có yêu tộc cường giả giết đến, còn thật ngăn trở không được. Xông lên tiên phạt phong đương nhiên không có khả năng, nhưng kịch liệt đấu pháp dẫn phát thiên địa nguyên khí biến hóa, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến Hoàng pháp đại chân quân phá cảnh. Có chí bảo hộ thân, mệnh cách đặc thù người, ta nhưng suy tính không được. Tốt nhất còn có bọn hắn bên người vật, nếu không nhiều nhất suy tính ba người, ta liền không thể tiếp tục được nữa. Ta mệnh tông muốn nhất một cuốn điện tịch, ngay tại đạo đức tông bên trong, sơn chi tâm tình biến ảo, thật sự ngạnh khí không lên tới, gật đầu đáp ứng. Chương 570 Gió Thu chưa động ve trước cảm giác. Chương năm trăm bảy mươi, gió Thu chưa động ve trước cảm giác. Ngao thị lão Long từ Hoàng Đình Phong chủ nhìn chằm chằm, Long quân khí cơ bị cửu nguyệt đại chân quân tập trung, Huyền Bích thị có thanh liên kiếm quân coi chừng, lạc Kha sơn đầu kia hùng hạt tử có hồng sư huynh tại, Uc Tử Lương từng cái kiểm kê đi qua, đỉnh tiêm nhất đại yêu hành tung đều tại giám sát trong đó. Nhân tộc phương này cũng không chịu nổi đỉnh cấp đại yêu, đột nhiên giết đến nội lục nội địa, một trận đốt giết đánh cướp, khiến cho lòng người bất ổn hậu quả. Đạt tới tứ giai thượng phẩm yêu tộc suy tính một lần tức có thể, hướng phía dưới liền tính lẹn vào cũng tạo thành không được bao nhiêu ảnh hưởng. Này chính là danh sách. còn có bao năm qua giao thủ thời điểm Vu Bạc Phong thu thập đại yêu gia lông hoặc huyết dịch lại bất lực có một đạo khí tức bị thu vào nguyên bản là nghĩ đến thi pháp chú sát đáng tiếp tổ anh sư minh bất hạnh thân vẫn Vu Bạc Phong những người khác không có cái kia bản sự phổ thông chú thuật đối phó khí huyết hùng hồn thọ nguyên kéo dài yêu tộc nhưng mặc kệ dùng nói không chừng bản thân tính mệnh đều điền đi vào còn chú sát không chết một gã đại yêu đến Hoàng đình Phong nguyên anh đảo ra một cuốn gia thú đồng thời còn có mấy cái hộp ngọc tùy theo phiêu lên tới như thế tốt lắm ta có thể tỉnh lực không ít Sơn Chi ánh mắt sáng lên tam giác mũ đen thổi bay một đầu xám trắng tóc dài rối tung xuống tới cái nhật dài nhỏ ngón tay bắn ra một cái hộp ngọc, dẫn bên trong một căn màu vàng lông tóc đi vào người dơm trước mặt, trong miệng nghỉ non có tử, hai mắt có ưu quan bắn ra, chỉ có tại cái này thời điểm hắn khi còn trẻ trên gương mặt mới có thể hiện hiện một vẻ có thể đại biểu chân thật tuổi tác tang thương cảm giác, thậm chí là xa xa vượt qua tự thân tuổi tác. trên thân khí thức, tựa như một tôn cổ lão ảnh hình người, có vô số trắng đen ánh sáng sẽ lẫn, một đầu hư hảo sư ảnh tại không trung lóe lên mà qua, người dơm nhanh chóng đốt thành cho bụi, cái kia trương già thú phía trên có cái đối ứng danh tự sáng lên tới, bích đồng bạch kim sư, còn tại tế thủy phụ cận, chưa từng ly khai, tiến vào bói toán trạng thái. Sơn chi giọng điệu đống dương biến đổi, cùng lúc trước phảng phất giống như hai người. Từ cái loại này dạo chơi nhân gian ngạ lớn thái độ, chuyển biến thành thâm trầm thần bí, thanh âm cao xa, không giống từ hắn trong miệng truyền ra. Bích đồng bạch kim sư tứ giai thượng phẩm đại yêu đến từ lạng ca sơn, đông bực dung chuyển lúc mới lần đầu lộ diện. Từng có một tiếng gào rú, nhuộn một vị ý đồ phi đội ly khai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trực tiếp nguyên anh chấn động mánh liệt, từ hư không bên trong rơi ra đến chiến tích. Tên viên nguyên anh ngũ thức phong bế, đần đột ngã ở trên mặt đất, liền đánh trả cơ hội đều không. Nghe đến bích đồng bạch kim sư còn tại tế thủy, mấy vị đạo đức tông nguyên anh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. nếu như yêu tộc phương diện còn không có phát hiện hoàng pháp đại chân quân phá cảnh sắp tới, trở lại qua một đoạn thời gian liền tính phái nhân thủ cũng ván đã đóng tuyển không kịp được việc. một mai xích sắc long lân xông vào người rơm lồng ngực, người dơm hai tay hết sức để lại, chỉ u u. một tiếng tử đầu đến chân giấy lên, một vị to béo long lý lay động thân thể, hướng trong nước lăn một vòng, thành mũi sập miệng rộng rãi mọc ra hai căn thật dài dâu rồng trung niên nam tử, xích nhân công còn tại đông vực. cái này đầu long lý là ngoại hải yêu tộc bên trong ít có huyết mạch bình thường, từ đông ngực đầm lầy bên trong một đầu cá chép tinh nuốt trưởng long châu, vượt qua long môn, trưởng thành lên tới lại yêu. hóa hình sau đó. liên ly khai đông vực tại ngoại hải bên trong cư nhiên hôn phong sinh thủy khởi tại tất cả yêu đều không coi trọng dưới tình huống một đường tiến giai đến tứ giai thượng phẩm tại huyết mạch xuất thân quyết định hết thề yêu tộc hầu như cùng cấp một gã phế linh căn tu luyện thành vì nguyên anh trần quân kỳ tích tôn tư phong thâm canh ngoại hải ngoại trừ lôi kéo đến giao nhân tộc cái này kiên định minh hiếu ngầm bên trong cùng tự xưng xích nhiệm công cái này vĩ long lý cũng là có nhiều liên hệ xây dựng ăn ý chỉ là đại chiến vừa khởi xích nhiệm công tự không khả năng lại tuân thủ quá khứ tiềm quy tắc lĩnh ngư tử ngư tôn liền giết vào đông vực thôn thiên xà tung tích không rõ bị người che hướng đi sơn chi ngữ khí toán ba động nhưng rất nhanh khôi phục trấn tĩnh nhân lý mà nói đồng dạng tu vi lại là tại có đối phương lồng tóc huyết dịch điều kiện tiên quyết phía dưới không có đạo lý xem bói kết quả một phiên chống giống lại không muốn cụ thể hành tung vẹn vẹn suy tính ra một cái đại khái phương vị thôi yêu tộc lại không phải nhân tộc tu sĩ nào có dạng này nhiều thông thiên linh bảo có thể dựa từ luyện thân thể chế thành một kiện bản mệnh linh bảo đều tính toán không sai dạng này kết quả chỉ có một cái khả năng có hóa thần cấp bậc tồn tại xuất thủ hay là từ trí bảo phía trên cách rời ra một luồng khí thức đến giúp đỡ thôn thiên xả lừa dối thiên cơ thành không thể thôi diễn bói toán đối tượng về phần là đối phương mệnh cách cao quý dẫn đến suy tính mất linh loại này sát suất thật sự quá thấp hơn nữa thông hiểu âm dương đi ở toàn chi toàn năng đại đạo phía trên sân chi đã có thể rất rõ ràng phân biệt ra loại tình huống nào là bản thân mệnh cách nổi lên tác dụng loại tình huống nào là tới từ ngoại lực gia trì khả năng bói ra nó đi chỗ nào thiên phạt phong nguyên anh sắc mặt tối sầm nôn nóng đặt câu hỏi thôn thiên xà là lạng kha sơn ngàn năm trước liền bày ở trên mặt nội đại yêu chỉ là không có nghĩ đến ẩn tàng tu vi thoáng một phát liền từ tứ giai hạ phẩm nhảy lên đến tứ giai thượng phẩm được xưng có thể nuốt vật vật từng một thanh đem một cái thôn trấn nuốt vào đem mấy vạn người ăn vào trong bụng thành huyết thực cái kia sự phát sinh phía sau, khả năng cũng biết do chọc nhiều người tức giận, trốn vào lạn kha đạo tiên, rất lâu chưa từng đi ra sinh sự. thang đến đoạn trước thời gian, thôn tiên xà lần nữa rời núi, chống lại cầm trong tay sát sinh ma kiếm khủng bạch, ác chiến mấy cái canh giờ, gượng chống một kiếm phía sau đem khủng bạch trực tiếp nuốt vào trong bụng. nếu không phải thời khắc mấu chốt, ngũ giai sát sinh ma kiếm bạo phát, mang theo khủng bạch phá tan nhà tù, thiếu chút nữa liền muốn vẫn lạc tại bên ngoài. nay nhất chiến, triệt để khai hỏa thôn tiên xà tê tuội, nhượng nhân tộc bên này bắt đầu coi trọng nó thực lực. dạng này một đầu đại yêu đột nhiên biến mất, như thế nào không nhượng đạo đức tu sĩ tinh cơ hỗn vô năng ra sức sơn chi mặt vô biểu tình tự tuyệt trên thực tế nếu như tiếp tục hướng phía dưới nhìn trộm mạnh muốn xé mở ngăn tre hôi vụ còn là có thể nhìn đến hướng đi nhưng cái này nhắc nhãn khả năng liền muốn dùng đi hắn hơn 10 năm tuổi thọ đạo đức tông nói sẽ bồi thường nhưng có bảo vật gì có thể đền bù được mất đi tuổi thọ lấy niên kỷ của hắn trong lòng khẳng định còn đối hóa thần cảnh giới có tưởng tượng không có khả năng tự đoạn con đường phía trước lại có một cái bình ngọc bị đánh phá bên trong một cổ khói đen muốn bay đi lại bị người dơm hợp thân phát lên từng chút một không dư thừa dung nhập thể nội Sơn Chi khỏe miệng chảy ra một điểm thiên huyết, nhịn xuống bức rất đau đớn, đem người dơm từ đó xé mở. Một đoàn hắc vụ đến di cư động, mấy người đỉnh đầu tựa như có một phiến hắc ảnh sẽ qua. Hắc Minh Ma một mực chấn thủ tại Đông được nhập hải khẩu, cũng không tại chỗ cũ. Đi nơi nào, đồng dạng mơ hồ không rõ. Sơn Chi hít sâu một hơi, hai đầu tứ giai thượng phẩm đại yêu biến mất, nhìn đi lên yêu tộc chân tướng là ở mưu đồ những thứ gì. Khai chiến đến nay, bại lộ tại nhân tộc trong tầm mắt còn sống tứ giai thượng phẩm đại yêu liền cái này mới bị, trong đó một nửa trước mắt đều được tung khẳng nghi. Tính xin đạo hữu lại vất vả, hỗ trợ suy tính xuống này yêu hạ lạ. tức tử lương đột nhiên lấy ra một thanh màu bạc lông tơ thần sắc ngưng trọng đưa đi qua Tốt, ta thử lại lần nữa sơn chi nhìn xem bị thần toán xem bói cắn trả kỳ thật thương thế không nặng điểm này tổn thương với hắn mà nói là chuyện thường ngày cái này đem màu bạc lông tơ vào tay một khi xem bói liền phát giác đến không đúng sao phải như thế đơn giản người dơm tứ chi phía trên mọc đầy màu bạc lông tóc song truy kích ngực ngửa mặt lên trời thét dài tứ giai trung phẩm viên yêu bảy ngày trước còn tại lạng kha sơn bên trong giờ phút này hành tung thành mê tức đạo hữu nhượng ta thêm lên cái này yêu là vì cái gì cuối cùng tính toán sơn chi nhất là nhẹ nhõm. Dù sao giữa hai người kém tu vi cảnh giới. Sơn đạo Hưu đối yêu tộc không quen, khả năng không biết cái này Đầu Bạch Viên là Lạn Kha Sơn nhân tài mới xuất hiện bên trong tối cường một yêu, từng chính diện nạnh sinh sinh một côn gõ chết Kim Việt tông nguyên anh hậu kỳ thái thượng trưởng lão, có vượt cấp mà chiến bản sự. Ước Tử Lương biết rõ Tà Mệnh tông đệ tử đối những này tin tức chú ý, ngoài định mức giải thích một câu. Đừng nhìn Lạn Kha Sơn tu vi tại nó phía trên đại yêu có vài vị, nhưng tại Bổn Tông trừ yêu bảng phía trên cái này Đầu Bạch Viên mới là đệ nhất, bị coi là tương lai uy hiếp lớn nhất. Ba đầu đỉnh cấp đại yêu biến mất, hầu như có thể kết luận yêu tộc đã phát hiện Hoàng Pháp sư Hình cử động. nhanh chút từ tiền tiến triệu hồi nhân thủ, sư huynh có thể hay không hóa thần mới là hiện tại mấu chốt nhất sự tình. Thiên Phạt Phong Nguyên Anh chuyển hướng Úc tử lương, mở miệng nói ra. Bất lực nhất, mời nhượng Thiên Phạt Phong đem Thái Tố đạo binh điều về bản phòng. Thiên Phạt Phong theo liên tục hai vị đại trần quân mất đi, tăng thêm Hoàng Pháp đại trần quân đã mấy trăm năm chưa từng đi ra xử lý công việc, tại đạo đức tông bên trong quyền lên tiếng thoáng một phát ngã xuống rất nhiều. Bực này đại sự, tự nhiên chỉ có thể tin tưởng bốn tông đồng môn. Nhưng hắn thực lực không đủ, mà khắc bốn phong chưa chắc sẽ bán hắn mặt mũi chỉ có thể kỳ vọng góc tử lương tên này đạo mạch đi đi ra mặt câu thông. Về phần Thái Tố đạo binh, đó là hạ hạ kế sách, không có biện pháp thời điểm chỉ có thể lấy mạng đi chống đỡ. Thiên phạt phong tổng cộng có ba cái quân đoàn thái Tố đại binh, giờ phút này tất cả tế thủy đại doanh, mỗi đoàn đều có thể chống đỡ được một gã nguyên anh chân quân. Toàn bộ điều trở về, không muốn sống ngăn trở, cũng có thể ngăn trở một gã đại chân quân thật dài một đoạn thời gian. Sư Minh tỉnh táo, còn không đến mức như thế. Sư tôn ra tay lẫn lộn thiên phạt phong khí cơ, yêu tộc không có khả năng bắt đến cụ thể thời gian, có khả năng mặt khác lưu kế. đương nhiên chúng ta cũng muốn sớm làm hảo chuẩn bị, giữ tính phong đồng môn lại từ cựu diệu động thiên bên trong rút khỏi một đám, ta đã chuyển thư bọn hắn tới trước thiên phạt phong một chuyến. tin tưởng có bọn hắn giúp đỡ, liền tính yêu tộc thực chọn chúng nơi đây, cũng có thể gọi bọn hắn đụng đầu rơi máu chảy. Uc Tử Lương Tràn ngập tự tin, là đối tự thân thực lực có lòng tin. Có trang sư ban tặng Ti sát trảm yêu kiếm và luyện hóa yêu thánh tinh huyết, đại chân quân khả năng không đối phó được, tứ giai thượng phẩm đại yêu là tùy tiện đắn đo. Sớm liền tưởng tìm một đầu lợi hại đại yêu, tới thử kiếm một hồi. Nhưng là dưỡng tính phong đinh sư huynh. Đạt được xác định, thiên phạt phong nguyên anh nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên người này tại đạo đức tông bên trong danh khí không nhỏ. Có đinh sư huynh dẫn đội, hoàn toàn chính xác có thể yên tâm rất nhiều, liền tính ba đầu đại yêu toàn bộ đánh tới đại chu. chúng ta cũng ứng đối được rồi. ngay tại mấy người thảo luận khí thế ngất trời lúc, một phong giấy viết thư chiếc thành chỉ kêu từ thiên phạt phong phía trên bay xuống tới. hoàng pháp đại chân quân đã định nhật trình. bảy ngày sau đó, chúng kích hóa thần. uốc tử lương tiếp nhận chỉ kêu, mở ra xem qua bên trên nội dung phía sau nhìn quanh một vòng, lớn tiếng nói: chư vị kính xin bức bỏ hiểm khích lúc trước, vì bản tông vị thứ tư hóa thần đại năng, vì nhân tộc tương lai cộng đồng cố gắng. sơn chi đứng ở một bên, mặc kệ thần sắc khác nhau nguyên anh, ánh mắt nhìn về phía thiên phạt phong đỉnh. có thể tận mắt chứng kiến tu tiên giới đỉnh tiêm nhất nhân tộc tu sĩ khiêu chiến hóa thần lại trời. dạng này trải qua nhưng không phải ai đều có thể gặp gỡ gần ngàn năm bên trong hoàng pháp đại chân quân có thể nói là khoảng cách hóa thần gần nhất một vị nếu không phải vừa gặp nhân yêu hai tộc đại chiến khẳng định sẽ thành tu tiên giới thịnh sự đưa tới thiên hạ tu sĩ chú mù không biết tên kia tử vi tinh quân còn muốn dùng bao lâu mới có thể đi đến bước này không biết vì sao sơn chi trong đầu hiện lên một thân ảnh chính là đeo tinh quan mặt nạ mệnh cách quý không thể nói tử vi tinh quân vận mệnh bắt đầu hướng phía trước hoạt động a một tiếng bét đều sơn chi giống như nhìn đến rằng có nhiều năm nhân yêu hai tộc đại chiến lại muốn vén ra một màn mới thiên trường Vô số sinh linh, máu chạy thành sông, đem quyết định sau này tu tiên giới nhà ai lần nữa chiếm cứ chủ đạo vị trí bốn. Đông vực, lạng Kha Sơn. Bầu trời chỗ cao nhất, tại cái kia vạn trượng không trung bên ngoài, vượt qua cương phong tầng, chủ quang xạ tuyến chân chính cao điểm. Có một tôn thông thiên triệt địa bóng người quanh chân mà ngồi, sau lưng là đèn kị tinh không, vĩnh hằng yên tĩnh, rất lâu rất lâu mới có một đạo lưu tinh sẽ qua. Tựa như tuyên cổ tồn tại tinh không một dạng, cái này bóng người đồng dạng cho người loại này cảm giác. Từ thiên địa sơ khai, đạo tận thế Hàn Lâm, hắn đều ở tại chỗ ấy chưa từng lý khai. Một vòng lại một vòng thải quang, từ hắn trên thân khuyết tán đi ra. Chật có ba động, lại sẽ nhượng này phiến tinh không đều tùy theo lắc lư. Xích nhĩ, đều đến lúc này, còn không chịu ly khai ngươi một mẫu ba phần đất lư. chỉ cần công phá đạo đức tông, nhà hắn tất nhiên có chân tàng đến từ thượng giới tiên đan thần dược, có thể lại thay ngươi diên thọ mấy trăm tái. đến lúc đó mở ra thiên yêu giới thông đạo, ngươi còn có thể mở yêu thánh tiến hành thiên yêu chi lực có thể, sống thêm ngàn năm. quân quân tiếng sấm, có một gã khí phách mười phần lão giả từ đằng xa mà đến. một bước bước ra, bỏ qua trung trăm ngàn dặm khoảng cách, trong nháy mắt đi vào này phiến dưới trời sao. tựa hồ là sao chỉ có hạn chế, lão giả còn muốn không lưng mới có thể tiến vào. sau một khắc tựa như một luân đại nhập xâm nhập tiên tĩnh biển sao đốt lên hắc ám ta còn có vài năm có thể sống không dãy rủa giao cho hậu bối đệ từ thôi không giống ngao lão quỷ ngươi tối thiểu còn có hơn ngàn năm thọ nguyên tự nhiên giá trị phải đánh cược một lần đạo đức tông bên trong không có khả năng có so với ta ăn vào cái kia mai tiên đảo càng cao giai diên thọ linh vật tăng không được thọ nói không chính xác xuyên việt thiên yêu giới thông đạo thời điểm liền chết tại bên trong cái kia tôn thông thiên triệt điệu bóng người run dậy thân thể chậm dại xoay người lại không đáng thật sự không đáng nay là một khuôn mặt gò má hai bên còn có tóc đỏ hai hàng lông mày tóc vẫn là xích sắc rõ ràng có thể nhìn ra yêu tộc tướng mạo gương mặt, chỉ là lúc này ngoại trừ một đôi mắt nhưng tràn ngập ý chí chiến đấu, thân thể đã quá lao quá lao, chu đạo lây hắn hóa thần tu vi đều không ngăn cản được mục nát khí tức phát ra. vị này chính là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bản thân chi được sáng lập mới yêu tộc thánh địa lãng ca sơn, thậm chí lấn át thanh khâu sơn danh tiếng xích nhị lao tổ, nó từ cận cổ thời kỳ đã tồn tại đến hôm nay, chứng kiến một nhà lại một gia tông môn phật phồng phập phồng, mắt thấy một vị lại một vị kinh tài tuyệt diễm nhân tộc tu sĩ được công nhận ngoại trừ là một ga hóa thần yêu tộc bên ngoài, còn là đỉnh tiêm chí giả, là có thể dẫn đầu yêu tộc đi ra khốn cảnh tiên tri. có thể cùng nó đối diện ở chung bình đẳng địa vị nói chuyện chính là có vạn yêu tri vương hát hải trí tôn danh hiệu ngao thị lao long ừ thấy đến hôm nay xích nhĩ lao tổ còn không chịu ra tay ngao lão quỷ một đôi dựng thẳng đồng tử bên trong hiện lên tức giận nếu là xích nhĩ lao tổ nguyện ý ra tay làm trước ngựa tốt nó đã sớm bước vào trung vực, giết lên đạo đức tông nhân tộc còn lại hóa thần đều không phải sợ bất quá mộ bên trong xương khô không địch lại nó trong tay khai thiên linh bảo mực kích chỉ có cái kia thiên phạt phong chủ gọi nó kiếm kỵ liền tính có thể thắng nhưng bị không thể nghịch chuyển trọng thương mất đi phi thăng hy vọng vậy còn có ý gì Tự nhiên là có yêu tại đằng trước đỉnh lôi tốt nhất. Chương 571, chân long thánh tử. Chương 571, chân long thánh tử. Bái kiến hai vị yêu tôn, thiên hồ nhất tộc cửu nhi phụng lão tổ chi mệnh đến đây, cùng bàn yêu tộc thịnh sự. Có vị sóng mắt lưu truyền, gia thị tuyết trắng, tản ra kinh người mị lực thiếu nữ vạch lên nhẹ thuyền đi vào tinh không phía trước, dáng người lượn lờ tối xuống. Hồ bạch bị cung lão nhi nhìn chằm chằm thoát thân không được có thể lý giải, nhưng tọa hạ tiểu đối là không có người, sao phái vẫn còn không có trưởng thành thất vi qua tới. Sích nhĩ lao tổ con mắt hoạt động. xa xa mà liếc nhất nhãn, tựa như hai khỏa thâm thúy bao la bắt ngát tình cầu soi qua tới xem. Nhược Hồ Cửu vai run rẩy, run thành cái sàng. Nhà nó khác một vị tiểu bối theo chúng ta bên dưới người đi chấp hành nhiệm vụ, phân thân không được. Cái này tiểu hoa huyết mạch không thể so với Hồ Bạch tứ giai lúc yếu, là yêu tộc trong đó nhân tài mới xuất hiện. Chỉ cần có thể đi đến thiên yêu giới, ngũ giai chở bàn tay có thể được. Ngao lão quỷ rối ra núi nhỏ giống như bàn tay, đối với Hồ Cửu một chiều, liền đem thiếu nữ thu vào tinh không. Tại bên cạnh hảo, hảo nghe, tin tưởng Hồ Bạch tự có tại người trên thân lưu lại cầu thông phương thức. Hồ Cửu cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Mắt lộ ra ước mơ nhìn xem hai tôn thần linh tựa như cự nhân. Này là cùng bản thân lão tổ đứng ở cùng nhất địa vị ngũ gia yêu tôn, này giới yêu tộc đỉnh phong nhất, hầu như mỗi danh yêu tộc trưởng thành quá trình bên trong đều là nghe chúng nó danh hảo. Có thể lấy tứ giai trung phẩm hồ yêu thân phận, gia nhập vào dạng này sẽ đàm bên trong, chủ yếu nàng huyết mạch độ tinh khiết không tầm thường, tại hóa hình sau đó tu luyện tốc độ triệt để bỏ qua đồng tộc, chịu đến lão tổ sủng ái. Lại thêm với khác một vị tu vi càng cường hồ yêu, bị an bài bí ẩn nhiệm vụ, mới đến viên nàng trên đầu. Dù sao chính là làm cái ống loa tác dụng, lại không trông cậy vào phát biểu ý kiến, kém chút thực lực không có quan hệ. trực quan cảm nhận được, là hai vị yêu tôn không thêm che giấu phát ra huy áp, nhuộm trụ quang sạt tuyến, rơi xuống sao băng đều tránh đi này tiến tinh không. Nếu như không phải trên thân cái này áo lông áo khoác, hồ cựu sớm liền muốn lộ ra nguyên hình, bảo trì không được thân người trạng thái. Người đều đến đông đủ, có cái gì mưu đồ ngươi chi bằng nói, ta không có nhiều như vậy thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Xích Nhĩ lao tổ lông mềm như nhung bàn tay nâng lên, hướng cuối tầm mắt chụp tới, chỉ thấy một khỏa tinh thần rơi vào trường trung thiên địa, năm ngón bót một cái, thành một hoàn tinh thiết, bị thu lên tới. Xích Nhĩ, không cần dạng này. chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ta trên tay khai thiên linh bảo từ đâu mà đến ngao lão long cao giọng cười to trấn tinh không điên cuồng lay động liên tục huyết trương kéo dài đồng thời cũng mảng lớn mảng lớn sụp đổ ta biết ngươi lạng kha sơn cũng có bí mật cùng thiên yêu giới đắp lên quan hệ nhưng chính là Nguyệt hoa quỳnh tương như thế nào có thể cùng sơn hà đình đánh động? viên hầu nhất tộc phân thành bố chi bất kể là cái nào đỡ tại sau lưng ủng hộ ngươi đều không có khả năng so mà vượt ra chân long nhất tộc ngươi tại nói cái gì xích nhĩ lao tổ hai lỗ hai đứng lên thân hình bỗng nhiên cất cao đều mau đem mái vòm nước vỡ Nguyệt Hoa Quỳnh Tương là lạng Kha Sơn trung cực bí mật, trừ nó bản thân bên ngoài, không có một yêu có thể biết bên trong trần tướng. Có lẽ có thể từ lạng Kha Sơn yêu tộc thần kỳ tu luyện tốc độ cao đến không thể tưởng tượng nổi hóa hình tỷ lệ có thể đoán ra một hai, nhưng muốn như thế chuẩn xác chỉ hướng Nguyệt Hoa Quỳnh Tương vẫn là có chút không thể tưởng tượng nổi. Càng đừng nói ngao lão quỷ trực tiếp chỉ ra, lạng Kha Sơn sau lưng trèo chống chỗ dựa, nhuộm nó có loại kế hoạch hoàn toàn thất bại, bị xem sạch sẽ cảm giác. Yêu tộc thế yếu, nhân tộc lại xuất liên tục đỉnh tiêm hóa thần, nhụy xích nhĩ lao tổ đã sớm mất vào tưởng có thể ở nội lục đem lạng Kha Sơn duy trì xuống dưới liền đã là lớn nhất mong ngợi. Thẳng đến mấy trăm năm trước, tại thăm dò hư không tiết điểm thời điểm lại phát hiện một đầu có thể thông hướng thiên yêu giới con đường. tuy nhiên yếu ớt chợt trội, nhưng so sánh với mặt khác một hồi hư không loạn lưu có thể phá hủy lại tân sinh trên trăm cái tiết điểm, nó lộ ra dị thường ngoạn tưởng. tại đi qua dài đến trăm năm không ngừng kiên trì phía dưới, rốt cục cùng thiên yêu giới xây dựng lên liên hệ. trung hợp là chỗ này hư không thông đạo đối diện viên hầu nhất tộc địa bàn. tại lý giải đến hạ giới tình huống phía sau, hư không thông đạo đối diện thượng giới yêu tộc phân mấy lần hàng lâm Nguyệt hoa quỳnh tường, cái này đã là hư không thông đạo cực hạ. thượng giới đồng tộc nhượng nó tích xúc thực lực, chờ đợi thời cuộc biến hóa. cho nên xích nhĩ lao tổ mới có thể tại trận này tình thế hỗn loạn bên trong không đếm xỉa đến căn bản không giống một cái thọ nguyên không nhiều hóa thần yêu tôn nên không thể chờ đợi được bắt lấy mỗi cái cơ hội viên hầu nhất tộc làm không được sự tình không đại biểu chân long nhất tộc cũng làm không được chỉ cần chịu giao ra đầy đủ nhiều đại giới hàng giới cũng không phải là không tiên phương dạ đảm ngao lão quỷ lấy ra một cái thanh đồng đại đỉnh, biển chỉ bắn ra liền có dư âm tầng tầng quyết tán càng có tiên gia cảnh tượng cung quyết cầu vân đài tinh lâu có loại không thuộc tại này giới khí tức hàng lâm hồ Cửu hét lên một tiếng áo khoác rơi xuống đất thành một cái tuyết trắng hồ ly co lại thành một đoàn. xích nhĩ lao tổ thần sắc nghiêm trọng hai tay rạch một cái hai đạo hắc cung đem sơn hà định khí tức ngăn cách bên ngoài hai vị yêu tôn thực lực tương tự nhưng trong đó một vị có khai thiên linh bảo trong nháy mắt kéo ra khoảng cách khai thiên linh bảo là thế giới mới sinh tại hồng nông chi gian đản sinh ra đến bảo vật số lượng đều là có hạn lạch chỉ hội ít sẽ không nhiều đến lục giai liền vô thượng trung hạ phẩm cấp khác nhau đều là khai thiên linh bảo chỉ có một cái cấp bậc bên trong mạnh yếu phân chia tư nhiên là chân chính khai thiên linh bảo chân long nhất tộc như thế gần lớn liền không sợ bảo vật này lưu lạc tại hạ giới xích nhĩ lao tổ một mực cho rằng ngao lão quỷ tháng qua hoàng đình phong Chủ là dựa từ khai thiên linh bảo tách rời đi ra mô phòng bảo không có ngờ tới hàng thật giá thật khi đó ngươi cùng hoàng đình phong Chủ giao thủ không có vận dụng toàn lực có khai thiên linh bảo nơi tay đều là hóa thần tại bản thân thực lực không có quá lớn trên lệch điều kiện tiên quyết phía dưới đối phương căn bản tiếp không xuống một kích toàn lực cái nào cân áp chiến nhiều ngày thắng hiểm một chiêu tiết mục ngược lại cũng không phải lúc tiêu ta cùng sơn hà đình dung hợp còn thấp chỉ có thể mượn ít ỏi lực lượng hiện nay tái chiến ta có năm chắc mười chiêu bên trong gọi hắn thần hồn câu diệt hết thể phục sinh hậu thủ đều khởi không đến tác dụng. ngao láo quỷ tràn ngập khí phách lên tiếng phối hợp với liên tục xoay tròn đều nhanh bao lại nửa cái tinh không sơn hà đình có mười phần sức thuyết phục cái kia ngươi còn tới tìm ta làm gì bằng ngươi một người chi lực có thể san bằng nhân tộc chỉ cần trước trận giết chết một gã hóa thần tu sĩ những cái kia trốn đi sống tạm hóa thần sẽ có đảm lượng từ động thiên bên trong giết ra đến chịu chết gặp ngươi không thể ngăn cản nhân tộc tông môn một nửa sẽ trực tiếp đầu thành một nửa sẽ trốn vào động thiên đối ngươi tới nói nhất thống tu tiên giới đã không có độ khó xích nhĩ lao tổ tại lúc đầu khiếp sợ qua phía sau nông rộng sống lưng nhìn không ra lúc trước cái kia cổ thảo thiên yêu khí Sau này yêu tộc thống ngự này giới, chỉ dựa ngoại hải yêu tộc tự nhiên không đủ, thiếu không được Lạn Kha Sơn cùng Thành Khâu Tử Hải hai nhà. Bản tôn thân phụ thượng giới chân long chỉ dụ, muốn đem cái này thế giới kéo vào thiên yêu giới hạ hạt phạm vi, đến lúc đó chỉ cần có tứ giai đỉnh phong thực lực liền có thể phi thăng thượng giới, vì vạn yêu xây dựng xuống bất thế chi công. Ngao lão quỷ trong nội tâm mắng một câu, đây không phải là chống lại thiên phạt phong chủ không chắc, muốn tìm hai cái khiên thì sao? Sơn Hà đình nơi tay, toàn bộ thiên hạ hóa thần đều không tại nó trong mắt, chỉ có một cái ngoại lệ, đạo đức tông thiên phạt phong, phong chủ. Thiên phạt phong chủ có kinh thiên vĩ địa chí năng, nhập đạo đến nay chưa từng trận. một người áp mấy đại yêu tộc thánh địa không dám chính diện đối kháng chỉ dám qua cư tại hang ổ bên trong tại loại này linh khí suy bại tu luyện độ khó một ngày cao hơn một ngày hiện tại thành tựu hóa thần hậu kỳ tu vi đã là kỳ tích bên trong kỳ tích hầu như tất cả hóa thần tu sĩ đều nhận định phóng tại mấy vạn năm trước thiên phạt phong chủ có thể tu đến hóa thần viên mãn bằng tự thân thực lực khiêu chiến cưỡng ép phi thăng đối mặt dạng này đối thủ ngao láo quỷ có lòng tin sẽ không thua nhưng nhiều năm xây dựng ảnh hưởng tăng thêm đạo đức tông sâu không lường được nội tình, nó rất lo lắng bị thiên phạt phong chủ liệu mình một kích trực tiếp mang đi Sơn Hà Đỉnh bốn liền không lấy thủ ngự sở trường, thật có khả năng ngăn cản không nổi. Mặt khác, bản tộc chân long thánh tử cố ý từ thiên yêu giới hàng lâm, đem dẫn dắt mọi người xây dựng thuộc về chính mình mỹ hảo gia viên. Ngao lão quỷ lần nữa ném ra ngoài một cái nặng cân tạt đạn, Sơn Hà Đỉnh bên trong cư nhiên đi ra một gã thân hình kiện tráng, toàn thân mang theo hậu duệ quý tộc vương giả khí tức thanh niên. Chân Long Thánh Tử, sinh nhĩ lao tổ hai cái đồng tử co rụt lại, người này bất quá tứ giai thượng phẩm khí tức, đối mặt hóa thần yêu tôn không chút nào luống cuống, thậm chí có chút mắt cao hơn đầu ngạo khí. chỉ có thể nội huyết mạch phản tộc xuất hiện chân linh đặc thủ dạng này yêu tộc mới có tư cách trở thành các tộc thánh tử đừng nhìn chỉ là tứ giai nhưng người này tại chân long nhất tộc bên trong địa vị đều sẽ không thua hóa thần yêu tôn không nói đến đến hạ giới chân linh huyết mạch liền đại biểu nó có không nhỏ tỷ lệ trở thành lục giai đại yêu tôn tiến độ rộng lớn đem dạng này nhân vật cùng sơn hà đỉnh đều đầu nhập nhân gian giới chỉ có thể nói chân long nhất tộc đối với cái này giới tình thế bắt buộc không có bất luận cái gì có đáng giá thương thảo đường sống liền tính liên hệ lên lạng kha sơn hậu đài đoán chừng cũng chỉ hội nhượng nó cùng đối phương liên thủ chân long quang hướng hai vị yêu tôn vân an Ứng quang tiện tay giúp đỡ thi lễ, nhưng nhìn không ra nhiều ít tính ý co lại thành một đoàn tuyết trắng hồ ly bỗng nhiên đứng dậy, khí tức liên tiếp cao thăng, đến tứ giai đỉnh phong bộ dạng. Không có nghĩ đến chân long thánh tử sẽ quang lâm hạ giới, nhìn tới không dùng được bao lâu này giới liền sẽ thành chân long nhất tộc địa bàn. Thiên hồ nhất tộc hồ bạch, chỉ cầu đến lúc đó có thể cầu phi thăng thông đạo dùng một lát, nguyện toàn lực phối hợp thánh tử. Hồ cựu trong miệng truyền ra nam nữ chớ phân biệt trung tính thanh âm, chính là thành khâu tử hải hóa thần lão tổ, cựu vĩ thiên hồ hồ bạch. Nó tuy nhiên vô pháp ly khai thành khâu tử hải, nhưng một mực có một tia thần niệm phụ, tùy thời đều đánh bại lâm tại chính mình bối trên thân. Nguyên phụ Thánh tử ký vĩ, cộng kiến yêu tộc gia viên, Xích nhĩ lao tổ thở dài một tiếng. Đại thế so người cường, lại cường trống cũng vô dụng. Trong thiên hạ ba gã hóa thần yêu tôn, hai gã đã đứng ở cùng một trận chiến tuyến, lại thêm sơn hà đình cùng chân long thánh tử xuất hiện, lặng kha sơn bên này đã liền đảm điều kiện không gian đều không, chỉ có thể kỳ vọng thật có thể như ngao lão quỷ theo như lời, thành thiên yêu giới hạ giới có thể có ổn định phi thăng thông đạo. Một khi phi thăng, xích nhĩ lao tổ tối thiểu nhất lại có thể diên thọ ngàn năm, còn có thể trở về tộc quần đạt được tu hành tài nguyên, nói không chừng có lại tiến một tầng cơ hội. Dạng này nghĩ đến. Phụng chân Long nhất tộc làm chủ cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Tốt, bản tôn định tại 10 năm sau đó chính thức động thủ, lấy nhanh như chớp chi thế hoành đầy trung vực. Phóng qua ven đường tông môn, thẳng đến đạo đức tông. Chỉ cần có thể nổi xuống lớn nhất cái đinh, mặt khác địa phương truyền hịch khả định. Ngao lão quỷ đứng ở sơn hà đỉnh diễn biến cung khuyết trong đó, tựa hồ đã nhìn đến sau đó không lâu thắng lợi ánh dạng đông. Không sai, đạo đức tông là họa lớn trong lòng, tại địa tiên giới đều là một phương đại vật, không thể khinh thường. Ứng quang gật đầu, tỏ vẻ tán thành, không có chờ bao lâu lại đi trở về sơn hà đỉnh bên trong. Thánh tử tuy nhiên chỉ có tứ giai, nhưng thiên yêu khí tức không có trừ tận, mạng mội xuất hiện còn sẽ gặp phải thiên địa pháp tắc nhầm bảo, chỉ có thể ẩn thân tại sơn hà đỉnh bên trong. Nhưng như thế nào nhượng nhân gian giới chuyển hướng thiên yêu giới bí pháp đã truyền xuống, các loại thiên hạ đóng đô liền lập tức bắt đầu áp dụng. Ngao lão quỷ thu hồi sơn hà đỉnh, tất cả dị tượng tùy theo biến mất, liền cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Ta trên núi mấy cái hậu bối tùy các ngươi xuất phát, bất kể là làm cái gì hoạt động, lần này sau đó liền nhượng chúng nó trở về thôi. Bạch viên là trên núi hậu bối bên trong, duy nhất có cơ hội trùng kích ngũ giai hạt giống, nhưng không thể bị thương căn cơ. Đại cục đã định, xích nhĩ lao tổ lại nhấc lên khác một cọc sự tình. Yên tâm tiếp xuống tới thẳng đến xuất trinh đều không có bất luận cái gì hành động. Đúng rồi, thiên phạt phong cái kia gọi hoàng pháp nguyên anh trùng kích hóa thần, nên ngay tại sắp tới. Đáng tiếc bị trang lão nhi che lớp thiên cơ, xem không rõ ràng, nhưng trái phải liền mấy năm này, ngao lão quỷ không để bụng khoát tay háo, lại đối hồ bạch nhập vào thân hồ cửu nói ra. Không bằng bản tôn cho ngươi mượn cái này tiểu bối một đạo sơn hà đỉnh lực lượng, trở về thời điểm nhắm ngay thiên phạt phong đến một kích, hoàng hoàng pháp tâm tình, tối thiểu mấy chục năm bên trong không có cách nào lần nữa trùng kích hóa thần. Tốt, đúng lúc thiền đường, làm phiền ngao đạo minh thi pháp. Hồ Bạch thanh âm không có phập phồng ba động, tựa như tại thảo luận một người đi đường, mà không phải là chính mình sủng ái nhất hậu bối đi đến thiên phạt phòng, mượn sơn hà đỉnh lực lượng ảnh hưởng hoàng pháp đại chân quân hóa thần, mặc kệ có hay không hiệu quả, sau đó hồ cửu đều rất khó thoát thân. Nội giận phía dưới nhân tộc tu sĩ, hồ cửu sẽ có như thế nào hạ chẳng có thể nghĩ, nhưng hồ bạch bất vi sở động, tựa hồ chỉ là một kiện tiện tay vì đó đơn giản sự tình. tốt, vậy chờ mười năm sau bảng tôn đem sơn hà đỉnh triệt để luyện hóa, san bằng trung vực. đoạn này thời gian bên trong, còn muốn vất vả hai vị bảo trì thế cục. bản tôn khả năng vô pháp từ sơn hà đỉnh phía trên phân tâm ngao láo quỷ cuồng tiếu lên tới vung ra một đạo trắng sữa hào quang xông vào hồ cựu thể nội tại nàng bụng dưới vị trí dừng lại dần dần lắng lại bốn bạch tử thần toàn lực ngự kiếm phi hành tốc độ so đường viên mau ra gần gấp mười ung dung kiếm quang nhìn xem không hề giống rất nhanh nhưng trong nháy mắt lại xem đã sớm bay ra ánh mắt trong đó không đến một ngày cũng đã từ kỳ sơn đến thiên hà kiếm tông sơn môn phụ cận tiền bối kiếm sơn phía dưới liệt diễm hung nhất địa phương nên chính là thải phượng tiến đánh đại trận vị trí kính xin nhanh chóng bị thủ tông môn trận pháp chỉ sợ không căng được bao lâu đường viên từ tốc độ cao phi hành rung động bên trong thanh tỉnh qua tới nhìn xem kiếm sơn bên ngoài màn sáng lắc lư thanh thế to lớn có hiểm trở chỗ hòn đá ngã xuống con mắt lập tức đỏ lên yên tâm cái này thải phượng chỉ cần không đốc liền không khả năng toàn lực tiến công thật ở nội lục liền tính bắc vực cường giả so ra kém trung vực một đầu đại yêu như thế kiêu ngạo cũng đừng nghĩ chạy ra sinh thiên bạch tử thần an ủi một câu nhìn ra kiếm sơn thừa nhận công kích xa xa chưa tới tứ giai thượng phẩm đại yêu có thể biểu hiện hạn mức cao nhất bất kể là tại bảo tồn thực lực còn là cố ý câu cá ba năm trong ngày thiên hà kiếm tông đều không có bị công phá mạo hiểm cái kia liên hảo, tính xin bạch chân quân lên đường đường viên sắc mặt đột một kịch biến hiện lên một vẻ hung lệ trong tay một thanh đen kịp trùy thủ vô thanh vô tức xuyên biệt không gian trực tiếp cắm tại bạch từ thần phần bụng thẳng không có trôi dao, mũi lao bôi có ngũ ra yêu tôn độc dịch hóa thần chở xuống người chúng tất nhiên bị tê liệt một phút đồng hồ mặc cho ngươi thực lực lại cường đều cải biến không được trong này có yêu tôn đại đạo chân ý chương năm trăm bảy mươi hai mai phục chương năm trăm bảy mươi hai mai phục ngươi phản bội thiên hà kiếm tông đầu nhập vào yêu tộc Bạch Tử Thần đem truy thủ nổ xuống, nhìn ra này đây một căn xương ngón tay điều thành, giờ phút này đã chuyển thành trắng bệnh màu sắc. Phần bụng miệng vết thương huyết nhục tối nát, đen như mực quang chạch một vòng một vòng đầy ra, có thanh thúy xé vài âm thanh truyền ra, đem ngũ tinh hào quang triệt để áp xuống. Truy thủ hóa thành cốt phấn, theo gió thổi tan. Tại này một kích chúng dùng tận lực số lượng, hoàn thành chính mình sứ mệnh đường viên theo như lời không phải nói ngoa, không riêng bôi lên ngũ ra yêu tôn túi độc, tự liền truy thủ đều là dùng hóa thần yêu tộc xương ngón tay chỗ luyện, lại là chỉ có thể sử dụng một lần bí bảo, trong nháy mắt bạo phát uy năng chỉ sợ liền thông thiên linh bảo đều so ra kém. ha <Haha>, ha ta vốn là yêu tộc hậu duệ còn nói gì tới phản bội chỉ cần có thể giết người lạng kha sơn sẽ giúp ta tinh luyện huyết mạch lại ban thưởng vô thượng linh dược tiến giai nguyên anh sau này tu tiên giới chính là yêu tộc thiên hạ này chính là đại thế sở su đường biên đắc ý cười to mặc dù yêu tộc bên kia hướng hắn nhiều lần cam đoan không có người có thể trốn qua một cách này lại sớm phục dụng đan dược bảo đảm không có bất luận cái gì sát ý bộc lộ lượng người dò xét được sơ hở nhưng cận thân ám toán một gã cường đại kiếm tu vẫn là không thua với thâm nhập đầm rồng hang hổ nguy hiểm hành vi cự tử nhất sinh tinh thần áp lực có thể nghĩ Cũng may lúc này nhìn tới là thành công làm đến đối phương tựa hồ quá mức ngạc nhiên đều không có khởi sướng phản kích. Sớm biết ngươi kiêm tu rèn thể, nhục thân cường độ không thể so với tứ giai thể tu kém. Thanh này truy thủ trên khắc thể tu, không cần vọng tưởng nhanh kháng đi qua. Hiển nhiên có người nhằm vào bạch tử thần điều tra vô cùng rõ ràng, chế định nhằm vào kế hoạch, đường viên bất quá một cái chấp hành người. Thấy bạch tử thần vô lực đúc đích, hắc quang khuyết tán đã đến ngực, hắn đào ra một căn cốt tiếu dùng sức thổi động, chói hai tiêm tiêu chuyển tới mấy trăm dặm bên ngoài. Vai cổ yêu khí mạnh mẽ lên không, trước hết nhất đi đến chính là một vị khuôn mặt kiệt ngạo, mặt mày trung niên nam tử. nhất bắt mắt chính là đầu kia thất thải nguyên phát nguyên anh hậu kỳ cấp bậc yêu lực đầu kia thải phượng bạch tử thần mặt không đổi sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương Bác vực bạch kiếm quân ngưỡng mộ đại danh đã lâu vì trừ đi ngươi chúng ta nhưng là làm to chuyện nếu không phải lòng quân dặn đi dặn lại nhưng không nỡ đem minh thần trùy thủ dùng tại ngươi trên thân thải phượng trên mặt treo dối trá tiểu dung ra thịt cương lạnh sau một khắc từ từng cái phương hướng có đại yêu đánh tới trong đó còn có hai vị người quen phía đông chạy tới hai vị một người thân hình khôi ngô buộc lên da thú vây ngắn trên vai khiêng một căn côn sát chính là hắc sơn cựu yêu bạch viên Ly khai Hắc sơn đi đến lạng Kha sơn phía sau, bây giờ đều là tứ giai trung phẩm, thân là yêu tộc, tu hành tốc độ đều nhanh bắt kịp bạch tử thần, đã không phải nghịch tiên có thể hình dung. Bên cạnh thanh niên, thôn dài thân thể, trong miệng phun lười rắn, hai mắt đồng tử dựng thẳng lên, xanh biết hai luồng, Cùng thải phượng một dạng, tứ giai thượng phẩm yêu tộc, từ ngoại hình đến xem rất giống là tới từ lạng Kha sơn thôn thiên xà. Phía nam phương hướng một cái ủ kịch mặt đen tu sĩ, vừa rơi xuống đất liền hiển hóa bản thể, một đầu khổng lồ vưu ngư tinh quái xuất hiện, liền phun mấy ngụm mực nước đem chính mình bao bọc tại bên trong, xúc giác vũ động, đem chọn tiến phương hướng đều đưa vào khống chế phạm vi. làm dạng này rõ ràng đều không cần hao tâm tổn trí suy đoán là tới từ ngoại hải toái tinh nguyên tứ giai thượng phẩm hắc minh ma vu từ khi toái tinh nguyên đầu lĩnh đại yêu ma kình chết tại cựu nguyện đại chân quân báo huyền đạo nhân khổng bạch ba người liên thủ tại ngoại hải yêu tộc bên trong địa vị trong nháy mắt ngã xuống dưới hắc minh ma vu đã là toái tinh nguyên bên trong cường đại nhất yêu nhưng cùng lòng quân cùng vạn năm huyền quy khách quan lên tới bất luận thực lực còn là tư lịch bên trên đều kém thật xa mới có thể chủ động gia nhập lần này từ tinh tú hải khởi xướng hành động bảo là muốn chui sát một gã đồng thời đắc tội long quân cùng ngao láo tổ nhân tộc tu sĩ phía tây phương hướng thì là vị tóc bạc da lão đầu. chống một căn quả trượng, một bước sâu một bước ít đi tới. chính là khi đó tại nam vực, cùng bạch tử thần giao dịch yêu thánh châu thanh Khâu tử hải đại yêu. không có nghĩ đến cọp này sự tình, vậy mà bài trừ quát thiên hạ tam đại yêu tộc thế lực, toàn bộ đều là có thể triệt để hóa hình, che lấp yêu khí cứng giả. không xa và dặm, bày xuống trận trượng, dẫn hắn nhập úng. thậm chí còn không tiếc an bài nằm vùng, lấy bí bảo nhượng hắn mất đi chiến lực, có thể nói an bài đến không sơ hở tí nào. năm gã đỉnh tiêm đại yêu, thật lớn chợt trượng, long quân thực coi trọng ta. bốn gã tứ giai thượng phẩm, một gã chân thực chiến lực mấy yêu bên trong đại sát xuất còn xếp tới hàng trước tứ giai chúng phẩm. dạng này đội hình đối phó một vị nguyên anh trung kỳ kiếm tu cư nhiên không dám chính diện đối địch còn muốn bố trí cả bẫy dùng gian đánh lén trước kia bạch tử thần liền tưởng tượng qua thiên hà kiếm tông nguy cơ là yêu tộc thiết lập cả bẫy vì đúng là dẫn hắn bị lừa nhưng là không có nghĩ đến sẽ thoáng một phát đến dạng này nhiều đại yêu tới giết ta người đã đến đông đủ toàn bộ ở chỗ này bạch tử thần một hồi mãnh liệt ho khan giống như là muốn đem phổi ho ra trong miệng bên tất cả đều là mùi máu tươi nói nhưng trong hai mắt ánh mắt trở nên sáng ngời, tựa như trong đêm tối hai điểm hoàn cường ánh đến sao ngươi còn biết không đủ có thể chết tại chúng ta mới yêu thủ hạ đối ngươi mà nói đầy đủ tự ngạo thôn thiên xà đạp lên phía trước một bước mở ra miệng to như chậu máu lại trưởng thành phòng ốc lớn nhỏ muốn đem bạch tử thần mất vào phô trương thanh thế cái gì nhân tộc thiên tài ta ăn nhiều toàn bộ đều là một đám bao cỏ còn lại bốn yêu đều lặng lặng bơi xem này là đối minh thần trùy thủ tín nhiệm yêu tôn đại đạo chân ý như thế nào nguyên anh tu sĩ có thể ngăn cản Liên tính đối thủ thực lực lại người tiên cũng không có khả năng vi phạm điểm này bạo cho ta bạch tử thần nhìn xem trong tầm mắt càng lúc càng lớn miệng lớn hét lớn một tiếng toàn thân huyết tắc liệt nhộn thôn thiên xà cắn cái không. lục thân không còn tiểu bạch nguyên anh không thấy bối rối hai cái trắng non bàn tay nhỏ bé vô tay trong sát na lại có một bộ mới toanh thân thể tạo ra giống nhau như lúc khí tức huy áp đều cùng toàn thịnh thời kỳ mở dạng nhưng trước ngực hắc quang không còn tồn tại cùng phía trước một bộ nhục thân cộng đồng biến mất bất diệt chi thể hồ lao hán đục ngồi hai mắt bên trong nổi lên hào hứng không có nghĩ đến chỉ là trả lòng quân một cái nhân tình còn có thể nhìn thấy dạng này thú vị tu sĩ không đúng liền tính bất diệt chi thể cũng làm không được đoàn tụ lục thân phía sau khí tức không có bất luận cái gì biến hóa nay là một loại khác cùng tích huyết trọng sinh có chút tương tự thần thống mượn này miễn trừ yêu tôn đại đạo chân ý có thể một lần nữa đầu nhập chiến đấu hồ lao hán bài trưởng khe trống liền muốn gia nhập chiến trường hắn dựa vào phong phú kinh nghiệm lịch việt phát giác đến một tia không đúng bắt chuyện một tiếng liền muốn nhượng mọi người đồng loạt ra tay nếu như long quân tổ chức dạng này đội ngũ lại ban thưởng minh thần truy thủ hiển nhiên tại nó trong mắt bạch tử thần giá trị phải như thế trịnh trọng đối lãi nhưng mấy vị không có đánh qua giao tế đại yêu trong lòng vẫn có khinh thường không có đem vị này liền đại chân quân đều không phải kiếm tu phóng tại trong mắt Dù vậy, đều trầm một bước đỉnh đầu trời quang mây trắng, trong nháy mắt bị vô ngân tinh không bao lại, như thế nào đều trông không đến phần cuối ánh mắt trong đó, chỉ có thể trông thấy mấy cái cự như đại nhật tinh thần, đặt ở chính mình trên đỉnh đầu bên. Ma ma khác yêu tộc, liên dạng này mất đi liên hệ, nếm thử truyền âm đều không người hưởng. Này là kiếm trận. Hồ Lao Hán nheo mắt lại, huy động vài trượng đem bay tới vài đạo kiếm quang đánh rớt, đã có thể phân rõ ra cái này không phải là phổ thông trận pháp mà là trong truyền thuyết kiếm trận. Thanh Câu Tử Hải truyền thừa tuy nhiên so ra kém đạo đức tông như vậy nguồn gốc truyền lưu, nhưng cũng là từ thượng cổ những năm cuối đến nay đối kiếm đạo phát triển có rõ ràng đi chép, rất dễ dàng có thể phát giác kiếm trận cùng phổ thông trận pháp phân chia. người này có thể lấy bản thân chi lực bố xuống kiếm trận, là Thái Bạch Kiếm Tông dương nhiệt, còn là cái khác Thái Bạch Kiếm quân thức người may mắn, từ nào đó dọc theo được đến ngự sử phi kiếm phương pháp. Hồ Lao Hán thần sắc nghiêm trọng, Thái Bạch Kiếm Tông đối yêu tộc mà nói ý vị cái gì chỉ có số rất ít yêu tộc biết rõ, mà hắn chính là trong đó một trong. Quải trượng đem quanh thân thủ kín, đồng thời bước chân rất nhỏ hoạt động, nhãn quan bốn đường, tranh thủ cùng mặt khác đại yêu tụ hợp, kiếm trận hung ác, mặc kệ loại nào đều lấy lực sát thương tăng trưởng, còn là tìm cơ hội xông ra kiếm trận. đi trước quan vọng lại nói hồ lao hán không cảm thấy chính mình có thể đối kháng kiếm trận chi lực bất quá chỉ cần nhẫn mại tính tình phá tan kiếm trận không khó nam gã đại yêu đồng thời rơi vào trong trận đối với kiếm trận phụ tải có thể nghĩ vượt qua xa một gã nguyên anh trung kỳ kiếm tu có thể gánh chịu khá lắm lấy thân làm mồi thiếu chút nữa thực đem chính mình cho góp đi vào bạch tử thân lòng còn sợ hãi không hổ là lấy ngũ ra yêu tôn xương ngón tay cùng độc dịch luyện thành bí bảo một thân chân nguyên bị áp chế gắt cao vẫn lấy làm ngạo ngũ tinh lưu ly thể trong nháy mắt bị phá thẳng đến bách độc bích lân cốt phát huy tác dụng mới hóa giải độc tố nhưng minh thần trụy thủ tạo thành miệng vết thương vẫn tại chỗ ấy lại vô pháp khép lại, đau đớn kịch liệt thẳng tới thất hải chỗ sâu, nhượng hắn duy trì liên tục lâm vào suy yếu, mười thành thực lực nhiều nhất chỉ còn năm thành. dứt khoát kịp thời quyết đoán, không đi lãng phí chân nguyên bổ cứu miệng vết thương, trực tiếp tự bạo này cụ thân thể. xong hết mọi chuyện, đoạn cái sạch sẽ, lại lấy rút ra bất diệt động chân cốt làm đại giới, trong nháy mắt tích huyết trọng sinh, đầy trạng thái phục sinh. tuy nhiên giao ra bất diệt động chân cốt biến mất, trăm năm bên trong vô pháp ngưng tụ cái này căn tiên cốt làm đại giới, nhưng cũng là đáng giá. cường địch vây quanh, lại nghiên cứu cái gì cao nhất tỷ suất chi phí hiệu quả chiến thuật liền không thất yếu. khẳng định muốn từ thực tế xuất phát lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi hai hoạn ẩm lấy tối cường trạng thái đem chiến cuộc kéo vào bị tự thân chủ đạo tràn diện bên trong mới có thể tìm được thủ thắng cơ hội năm gã tương đương với đại chân quân thực lực yêu tộc phóng tại tu tiên giới bất luận cái gì một góc đều là một cổ không thể bỏ qua lực lượng nếu như lâm vào bị động còn thật có khả năng bị chật vật vây đánh sau đó liền muốn toàn lực tìm kiếm đảo mệnh cơ hội tại tất cả đại yêu còn tại kinh ngạc thời điểm bạch tử thần quyết đoán thúc giục tinh hà đại trận đem năm đầu đại yêu toàn bộ kéo vào trong trận dù sao tinh hà kiếm trận am hiểu nhất của chiến chống lại một vị địch nhân cùng mười vị địch nhân từ bản chất mà nói không có khác nhau kiếm trận vận hành nguyên lý sẽ không cải biến tinh thần thiên thể một dạng lên xuống lên xuống chỉ là diễn biến kiếm quang sẽ phân tán thành năm phần nếu như muốn cam đoan vốn có lực sát thương phải để thăng chân nguyên rốt vào tốc độ đem năm đầu đại yêu toàn bộ đều bao phủ phía dưới bạch tử thần khoanh chân ngồi xuống tiểu bạch nguyên anh nhảy ra thần đến cắn nát ngón tay bản mệnh chân nguyên phun tại vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trên mười tinh thần đồng thời sáng lên một vòng kiếm quang ném ra hướng mặt đất đồng thời thêm vào nhập tứ tiết khí kiếm pháp nội dung thiên tượng nương theo kiếm quang hiện ra bất đồng cảnh tượng Nhuyện mỗi danh đại yêu đều nửa bước khó đi. Mặc dù có đại yêu muốn phá vòng đây, liền thông qua kiếm quang dẫn dắt, nhuyện chúng nó giống mê phương hướng quấn luôn qua lại đảo quanh. Cơ bản tất cả đại yêu đều bị đi lên kiếm trận khí thế cho dọa đến, lại thoáng một phát lâm vào lạ lẫm hoàn cảnh, chỗ áp dụng biện pháp đều vô cùng cẩn thận. Dù cho cảm ứng đến vụ cận yêu lực, cũng không có cách nào tiến lên tùy tiện liên hệ. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới, đều nghĩ đến đi trước chống qua đằng trước mấy vòng công kích, quan sát cẩn thận qua phía sau lại làm phản kích. Chỉ có Bạch Viên, trước tiên hiện ra nguyên hình, ngửa mặt lên trời gào thét, côn sắc vô hạn rũi dài hướng một tinh thần tới. Một tiếng nổ mạnh côn sắc văng tung tóe, tinh thần qua lại lắc lư an tính một hồi lâu chỉ có sức nặng cực phẩm linh bảo bạch tử thần trong lòng nhảy dựng cái này đầu bạch viên tại trên mặt đất lăn một vòng không thấy thương thế, nộ khí càng tăng lên, bỗng nhiên nhảy lên trăm trượng lần nữa một côn bổ xuống. lần này hắn tới kịp phản ứng đem lôi mang tinh thần thay thế quá khứ tiếp một côn này. hàng ngàn hàng vạn đạo chồng lên sức lực lớn ẩn chứa tại côn bên trong, so lúc trước một kích lại cường đại gấp mấy lần, nếu như là tam gia phi kiếm hiện hóa tinh thần thật có khả năng bị bạch viên mấy côn gõ ra cái lộ thủng đến. hắn xem như lý giải Kim Việt Tông đại chân quân là thế nào bị nó từng côn gõ chết, liền nguyên anh đều không thể chạy trốn đi ra. Cổ lực lượng này đã không có cách nào dùng thiên sinh thần lực tới giải thích, chỉ có thể nói lĩnh ngộ đại đạo cùng nó hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành gần như lấy lực chứng đạo hiệu quả. Tử Vi nguyễn lôi kiếm biến thành tinh thần phía trên, có vô số lôi mang bị côn sắt hù dọa, phía dưới một hồi anh anh liệt liệt lôi vũ, mà côn sắt theo bạc viên, không biết bay ra nhiều ít dặm, nằm tại trên mặt đất há mồm thở dốc, trên thân nhiều châu da lông cháy đen, xui sẹo chỉ có đường viên một người, làm vị dùng tới hoàn thành nhiệm vụ phá hôi, sự tình hoàn thành, liền không người để ý. trực tiếp bị mấy chục đạo kiếm quang thấu thể xuyên qua, liên hư đều không có hử một tiếng, chết sạch sẽ. bỏ người con yêu, phản bội tông môn, tội không thể tha. nếu như đường viên vẹn vẹn là đê điều ly khai thiên hạ kiếm tông, lấy bán yêu thân phận đi tìm nơi nương tựa yêu tộc, bạch tử thần đều không có dạng này nổ hỏa. nhưng hắn rõ ràng là bị đường phỉ ôm trở về tông môn, cũng không lấy yêu tộc huyết mạch kỳ thị hắn, ngược lại xem như thế hệ con cháu, không cho rằng ân, phản muốn dẫn vào yêu tộc, giết hại thiên hạ kiếm tông, cái này đụng chạm đến bạch tử thần điểm mấu chốt. từ đường viên trên thân rơi xuống hai cái túi trữ vật, một cái trữ vật bình ngọc bị hắn đi trước tu lên tới. thuần thương kia mười ngón, không bằng đoạn kia một ngón. lợi dụng tin tức kém, nhượng đại yêu cảm thấy ta lưng rượu kiếm trận, chỉ có thể chậm rãi mưu toan, không có khả năng trong nháy mắt bạo phát đến tê liệt bọn hắn. chờ đến thích hợp cơ hội, mười hai tinh thần tê động, định muốn kích sát trong đó một yêu mới có thể phá cục. bạch tử thần trong nháy mắt điều động mười hai tinh thần sắp xếp, nhượng tinh không bên trong thiên tượng cũng tùy theo biến ảo bốn. đại chu thiên phạt phong, Tiếp vân áp đỉnh, thiên lôi đã cùng đỉnh núi liền tại cùng nhau, vô số kim lôi bay múa, truyền đến từng trận chói mắt ánh sáng. hóa thần thiên kiếp cùng hóa anh thiên kiếp có chút cùng loại, nhưng cái này thiên lôi khảo nghiệm bên trên liền kém xa Thiên lôi vô cùng vô tận, những người tránh không được hoài nghi có hay không thực có sinh linh có thể thông qua bực này, khảo nghiệm ốc tử lương đám người rút khỏi nàng dặm, đều cảm thấy trong lòng tiềm nén, bên thai lộ vẻ tiếng sớm, ầm ầm không ngừng. Tâm ma nhất quan đối Hoàng pháp đại chân quân mà nói không có gì độ khó, sư tôn sớm liền nói qua, nếu bàn về tâm tính kiên định, hết sức chân thành hướng đạo, chính là hắn đều không bằng Hoàng pháp đại chân quân. Ốc tử lương mở miệng an ủi mấy vị đồng môn, thật sự là thiên lôi không ngừng, nhượng trong chảng bầu không khí đều nhanh ngưng kết thành băng. Hóa thần lôi tiếp từ mấy cái canh giờ đến mấy ngày đều có, sư minh đã ròng rã duy trì ngày. Thiên phạt phong nguyên anh đi tới đi lui, đều đã mất lòng người. Chương 573, át chủ bài ra hết. Chương 573, át chủ bài ra hết. Nếu ngay cả hoàng pháp sư huynh đều vô pháp xông qua hóa thần lệ trời, cái này thiên hạ còn có ai có thể làm đến? yên tâm lặng chờ tức có thể. Một vị ngũ quan lập thể, tướng mạo tuấn giật tu sĩ trong tay quật lại một chuỗi lần chẳng hạn. Đinh sư huynh nói có lý, lao tổ đều nói hoàng pháp sư huynh tư chất trực truy chính mình, đạo pháp tự nhiên, không nhiễm bụi bặm, như bái nhập đạo mạnh hóa thần năm chắc còn muốn càng lớn. Vị này tuấn giật tu sĩ tựa hồ rất có uy tín, thiên phạt phong nguyên anh tâm tình bình phục, mở miệng chậm rãi nói ra. người này chính là dưỡng tính phong đinh nghĩa lâm Nguyên anh hậu kỳ tu vi hòa anh sau đó một mực lưu tại cựu diệu động thiên trong đó tại ngoại giới danh tiếng không hiện nhưng đạo đức tông đệ tử mỗi người đều biết hắn tại động thiên bên trong chác dị biểu hiện nguyên lai cung lão tổ nói qua dạng này là bình ta thật đúng là lần đầu nghe nói đinh nghĩa lâm bên cạnh một gã râu ngắn đạo sĩ tóc tán loạn toàn thân mùi rượu trên ngực mảng lớn vết rượu cả người một bức nửa tỉnh nửa say trạng thái uất đệ nhìn tới các ngươi đạo mạch năm đó nhìn lầm nếu không bây giờ liền không cần lo lắng người nối nghiệp sự tình mai đông chớ có hầu ngôn loạn ngữ đinh lâm quát lớn một tiếng đối đã sắc mặt khó coi, úc tử lương ngồi cái không phải, không sao, ha ha, tông môn bên trong ai không biết mai nồng sư minh nhất là tùy ý tiêu sái, sống vô câu vô thúc, chúng ta những này đau khổ tu hành người nhưng không đến được cảnh giới kia, úc tử lương sắc mặt biến ảo, từ hóa anh sau đó sẽ không bị qua như thế thái độ, mai nông cái kia cái khuôn mặt, tại hắn trong mắt trở nên xấu xí làm ra vẻ, chỉ là người này hành sự trước sau như một như thế, tranh chùa tại dưỡng tính phong nội bộ đều không có mấy người hợp, thật sự là thiên phú quá mức chất tuyệt, kết đan sau đó liền không có chút nào tranh luận trở thành dưỡng tính phong thánh tử, nhưng cũng không chuyên tâm tu luyện, mà là cùng bà. Nam hảo hữu du sơn ngoại thủy uống rượu mua vui tại sơn thủy ở giữa về nữ đồng du hành vi phóng đãng đưa tới rất nhiều chỉ trích nhằm vào hắn bị tội mỗi năm không có trăm phong cũng có bảy tám chục phong kết đan sau đó nhanh trong năm tu vi đều không chút sức mẻ nhượng người cho rằng mai nông tự cam đoạ lạc giữa tính phong nhìn lầm lúc hạ tại thanh thuyền suối nước bên trong bắt cá lúc đốn nộ thẳng vào kết đan trung kỳ lại tu chín năm tấn vị kết đan hậu kỳ thậm chí tại ngắn ngủi một cái giáp bên trong hoa anh thành công dẫn phát thiên hàng tam lâm động tiên tri môn lưỡng nghi luân bản tam đại nguyên anh dị tượng khiếp sợ tất cả đầu môn mà hoa anh sau đó mai nông tựa hồ lại mất đi tu luyện động lực cả ngày tại tu tiên giới các nơi di tích tuyệt địa bên trong chạy lung tung thằng đến nhân yêu hai tộc chiến tranh bạo phát mới bị dương tính phong bắt trở về nhốt vào cựu diệu động thiên bên trong rõ ràng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi lại bị đạo đức tông không ít người coi là đời sau cực kỳ có hy vọng hóa thần hạt giống mau nhìn thiên lôi có biến hóa hoàng đình phong nguyên anh bỗng nhiên chỉ một cái thiên lôi thành như mực một phiến đem cả tòa thiên phạt phong lung tại trong đó lúc trước liên miên thành tuyến thiên lôi không thấy muốn tích xúc rất lâu mới có thể rơi xuống một đạo diệt thế thần lôi mỗi một đạo đen kỵ tiên lôi rơi xuống, đều giống xé rách phía chân trời, muốn đem trước mặt hết thể quay về bùi đất, mở lại thiên địa. Một chỗ mơ hồ điện viên hình ảnh, từ thiên phạt phong phía trên dâng lên. vài mẫu ruộng nước, hai gian nhà trệ, khói bếp lửa lở, hai ba nông phu khiêng cái quốc trở về nhà. Hình ảnh tiến dần lên, vài mẫu ruộng nước thành ngàn khuynh gỗ thổ, bờ ruộng dọc ngang tung hành, châu giả cày xe, mồ hôi huy sái. thu hoạch hoa màu trồng chất thành núi, thành quy mô thôn trấn ban đêm điểm lên đống lửa, vừa múa vừa hát đến cuối cùng, có vạn người quốc gia xuất hiện, binh khí đối mặt, văn minh tiến hóa. lại có thiên phạt hàng xuống, sinh linh đồ thán. còn sót lại nhân loại từ phế tích bên trong bò lên tới lẫn nhau nâng đỡ trọng tiến gia viên có vô số ánh sao bay lên đem cái này cái thế giới càng chống đỡ càng lớn càng ngày càng chân thật ngắn ngủi mấy chục hơi thời gian bên trong thể hiện cần muốn mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể hoàn chỉnh chuyển biến cái này là sư minh động tiên tân hỏa tương truyền nhân định thắng thiên là vì tân hỏa động tiên thiên phạt phong nguyên anh kích động mà kêu to lên tới từ hóa thần thiên kiếp rung động bên trong lấy lại tinh thần đến Diệt thế thần ôi lại đến mức này như thế nào có nguyên anh tu sĩ có thể ngăn xuống được quá không thể tưởng tượng nổi Mai nông nguyên bản sở soạn một cái hồ lô rượu đi ra, muốn rót lên hai thành, lúc này cũng đắm chìm trong đó. Hoàng pháp sư Minh đều đã không phải là động tiên hình thức ban đầu, mà là chân chính động tiên. Nếu có thể độ kiếp thành công, lại chịu thiên địa vĩ lực cải tạo, động tiên quy mô đoán chừng có thể nhảy lên cùng những cái kia kiến tạo ngàn năm lão quái vật đánh đồng. Đinh Nghiên Lâm đóng lại hai mắt, mấy người bên trong hắn tù vi cao nhất, đối diện thế thần lôi cảm xúc sâu nhất, trong lòng nước nhát. Nếu như đổi hắn đi lên, chỉ sợ đạo thứ nhất tiên lôi phía dưới đã thành cho bụi. Đáng tiếc ngũ hỏa thất cầm phiến mất đi, nếu không có thông tiên linh bảo nơi tay, Hoàng pháp sư Minh còn muốn lại nhẹ nhõm một ít. thiên phạt phong độc chiếm hai kiện thông thiên linh bảo một kiện lượng tiên xích tại thiên phạt phong chủ trong tay khác một kiện ngũ hỏa thất cầm phiến trường kỳ từ mạnh khang đảm bảo sử dụng tại hai tộc đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm mạnh khang mang theo bảo gấp rút tiếp viện đông ngực bị long quân giết chết ngũ hỏa thất cầm phiến cũng theo đó rơi vào yêu tộc trong tay Mối qua một vòng diệt thế thiên lôi liền đáng sợ gấp đôi có thể rõ ràng nhìn thấy tân hỏa động tiên đều không chịu nổi bắt đầu xuất hiện thành phiến sụt xuống, xuống mà theo bầu trời kiếp vân thắt chặt tụ thành cuối cùng một đạo thiên lôi manh xuống ngàn dặm bên trong mất bất luận cái gì màu sắc thiên địa vạn vật, đều tại thời khắc này trong nháy mắt đình trệ, trong tầm mắt chỉ còn hai màu đen trắng. một cái trắng non bàn tay hướng phía trên nâng lên, đem thiên phạt phong địa mạch chi lực bao khỏa trong đó, đều chỉ chống mấy tức, liền xuất hiện tơ nhệ liệt phùng. bàn tay vang một tiếng nổ nát vụn, thiên lôi rơi vào thiên phạt phong phía trên. không có trong dự đoán sơn băng địa liệt tiếng vang, không có thiên địa nguyên khí hỗn loạn, nhượng ngàn dặm bên trong đã thành tuyệt địa. càng không có trong truyền thuyết, chuẩn hóa thần vẫn lạc, thiên địa đồng bi, huyết vũ kêu gen. tự như vậy tính lại trụ, thậm chí có chim nô hương hòa, vạn vật giàu có khí tức dâng lên, nhượng người cảm thấy có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nông đậm kim sắc quang mang từ thiên phạt phong phía trên từ một điểm nơi mang, nhanh chóng kéo dài thành vòng, thành một tòa cực lớn ao. Công đức chi lực. ước tử lương nghẹn nào kêu to, giống là gặp đến nhất không thể tưởng tượng nổi tình huống. Thượng cổ sau đó, cư nhiên còn có tu sĩ có thể đem công đức chi lực ngưng tụ thành hình, đến chống cự thiên kiếp trình độ. Hoàng pháp sư minh vì trăm vạn phàm nhân, các nguyện người bị địa hỏa ngọn lửa bừng bừng, phí thời gian gần 200 năm thời gian, liền trường sinh đại đạo đều có thể không để ý không vì hư danh, không cầu lợi ích, mặc dù so với thượng cổ tiên hiền cũng không sai chút nào, thiên đạo yêu ái công đức tí thân, cũng là bình thường. đinh nghĩa lâm trong tay lẩn tràng hạt đứt đoạn kinh ngạc thật lâu mới tính táo nói cái kia dạng này nhìn tới sư minh là độ kiếp thành công đã trở thành hóa thần tu sĩ thiên phạt phong nguyên anh rốt cuộc ngồi không yên lại từ trên bổ đoàn đứng lên tới hẳn không thể trước tiên sông lên tiên đến nên nhanh, tiếp vân tiêu tán tiếp xuống tới chính là thiên đạo hồi quỹ thiên địa vĩ lực hàng xuống quá trình độ kiếp quá trình biến đổi bất ngờ cũng may viên mãn kết thúc nhựa úc tử lương nhẹ nhàng thở ra đạo mạch thiên nhất thần lục không có lãng phí hoàng pháp đại chân quân cũng có thể rời bước thanh khâu tử hải thay về thiên phạt phong chủ làm vì tân tấn hóa thần Hoàng pháp không phải thanh khâu chi chủ kiểu vĩ thiên hồ đối thủ, nhưng chỉ là dây dưa kéo dài, không nhượng nó gia nhập chính diện chiến trường còn là có thể làm được. Mà có thiên phạt phong chủ vị này, nhân tộc đệ nhất hóa thần hạ tràng, mới đại biểu nhân tộc liên quân hướng yêu tộc phản công bước thứ nhất. Không đúng, đó là cái gì? Ngay tại tất cả mọi người đều đắm chìm tại vui sướng cùng đối diện thế thiên lôi kiếp sợ bên trong lúc, mắt sắc mai nông nhìn thấy một vệt ánh sáng từ thiên phạt phong mấy trăm dặm bên ngoài dâng lên, có nguy nga cùng khuyết xây dựng. Thiên kiếp ảnh hưởng phía dưới, thân thức ảnh hưởng phạm vi bị thật to suy yếu, cuối cùng bị người hôn đi vào. Chẳng lẽ là mất tích cái kia vài đầu đại yêu? Nhưng lúc trước không xuất hiện, chờ hoàng pháp sư huynh đều đã công thành lại tới ra tay, thì có ích lợi gì đủ. Uc Tử Lương lập tức liên tưởng đến Sơn Chi suy tính ra cái kia vài đầu biến mất đại yêu, rút ra ti sắt chạm yêu kiếm liền sông đi lên. Những người khác theo sát sau đó, mặc kệ đối hoàng pháp đại chân quân có thể hay không tạo thành uy hiếp, khẳng định là đánh phá hư ý định, làm sao có thể nhượng những này yêu tộc như ý? Sơn Hà định hiện nguyên sơ quý nhất, hồ cửu phát ra như chuông bạc thanh âm, một đôi bàn tay trắng non đem giấu ở trong bụng Sơn Hà định tách rời linh lực hiền hóa, một thanh tinh huyết phun ra, nhượng cung khuyết trực tiếp nhiễm lên xích sắc, hóa thành một đạo lưu quang. Xung thẳng vừa vượt qua diện thế Thiên Lôi, đang muốn hướng hóa thần chuyển biến Hoàng Pháp đại chân quân, lúc này chính là hắn hư nhược nhất thời khắc. Một kích này rơi xuống từ chỗ, cũng không có khả năng giết chết một gã đang tại phát sinh lột xác hóa thần đại năng. Nhưng bị người quấy nhiêu tiến trình, hóa thần sau đó bế quan mấy chục năm tiêu trừ thai hoàng ẩm, mới có thể chân chính phát huy ra xứng đáng thực lực là tránh không được. Lớn mật. Tổ tử lương nhận ra này là đến từ khai thiên linh bảo lực lượng, thúc giục ti sát trảm yêu kiếm, kiếm quang kinh hồng, muốn từ phía sau đổi kịp. Nhưng hắn dù sao không phải kiếm tu, ngự sử ti sát trảm yêu kiếm vốn liền có chút miết cưỡng, căn bản áp đạo không ngừng kiếm linh. tại loại này thời điểm liền bạo lộ ra đến chỗ thiếu hụt, căn bản đuổi theo không kịp. đốt một đầu bạch long từ thiên phạt phong phía trên nảy lên, một thanh đem sơn hà đỉnh lưu quang nứt vào, bản thể là một căn tinh thể đoan truy. cả hai bất phân cao thấp, qua lại dây dưa, từ không trung đánh tới dưới đất. là ma long truy. uốc tử lương thoáng dừng lại, lập tức tỉnh nộ qua tới, món bảo vật này chính là khi đó từ tăng quảng tiên thành đỗ hành trong tay thu lại ma long truy. nhìn tới là bị hoàng pháp đại chân quân luyện hóa, loại trừ ma tính, thành bình thường thông tiên linh bảo. trước đem này yêu cầm xuống, lại tuần tra trung quanh có hay không mặc khác đại yêu. hô bất quá từ giai trung phẩm. Dù là trên thân bảo vật bất phàm, huyết mạch xuất chúng, tại kích phát sơn hà đỉnh hư ảnh phía sau yêu lực liên tiếp cận người đi nhà trống. Vài tên nguyên anh chân quân vây lên, mấy cái hiệp liền bị bắt. Lại nhìn ma long trùy đã dần dần ngăn chặn sơn hà đỉnh hư ảnh, uốc tử lương nhẹ nhàng thở ra, đồng thời không thể không làm hoàng pháp đại chân quân lòng dạ khuất phục. Diệt thế thiên lôi đến trình độ kia, cư nhiên có thể nhận không vận dụng ma long trùy chống cự thiên lôi, đem cái này tấm át chủ bài giấu đến cuối cùng. Thiên phạt phong đến chỉ tiểu hồ ly, cái kia suy tính bên trong biến mất ba đầu đại yêu đi nơi nào, chẳng lẽ còn có so hoàng pháp đại chân quân trùng kích hóa thần càng quan trọng địa phương? Úc Tử Lương nắm chặt ti sắc chạm yêu kiếm, trong lòng nghi hoặc không chiếm được giải đáp, ánh mắt thật sâu nắm hướng Phương xa năm. Ngày xưa tinh hà kiếm vân, bằng này kiếm trận một người ngăn chặn hơn 10 đầu nguyên anh cấp vượt ngoại tiên ma. Ta bây giờ bảy trận phi kiếm, phẩm chất hơn xa, càng có nhập tứ tiết khí kiếm pháp như hộ thiên cánh, chẳng lẽ còn lưu không xuống cái này năm đầu đại yêu? Bạch tử thần phát hung tinh hà kiếm trận âm ầm chuyển động, đem năm đầu đỉnh cấp đại yêu gắt gao đặt ở trong trận đều đến như vậy tình trạng, liền không bảo lưu thực lực kết pháp. Liên tính gọi thế nhân biết rõ hắn chân thật thực lực lại có thể như thế nào, yêu tộc bên kia không tiếc đại giới điều kiện dạng này, nhiều đại yêu thâm nhập nội độ. hiển nhiên là thủ sâu như biển liên một ngày đều không tưởng chờ lâu muốn tại giải quyết rơi mặt khắc hóa thần thế lực phía trước trước đem chính mình lao đi nói là khinh thường cũng tốt coi trọng cũng thế dù sao hôm nay sau đó hắn liền tính muốn tại tu tiên giới lại đê đề điều đều không có khả năng chỉ là tại năm đầu cùng cấp đại chân quân chiến lực yêu tộc trước mặt không rơi hạ phòng chạy ra sinh thiên liền đủ để khiếp sợ người trong thiên hạ mà hắn muốn làm là muốn đem cái này năm đầu đại yêu triệt để lưu lại cho yêu tộc một cái khắc sâu giáo hấn dám đến mưu đồ chính mình liền muốn làm tốt giao ra thê thảm đau đớn đại giới chuẩn bị bạch tử thần ngược lại muốn nhìn một chút yêu tộc một phương gom góp cho ra vài lần dạng này đội hình còn có thể tiếp tục phục kích chính mình 12 tinh thần lưu chuyển không ngừng lao nhanh gào thét một vòng đón lấy một vòng kiếm quang nhượng trong trận thiên địa kiếm khí sụp sôi vầng sáng sông lên trời lại đáp phối lên nhập tứ tiết khí kiếm pháp có nhiều loại thiên tượng nhằm vào bất đồng đại yêu dùng lên đồng nhất phía dưới trời sao chỉ ít có bảy tám loại thiên tượng tại thay nhau ra trận bất quá có thể bị long quân tuyển chúng gia nhập hành động lần này đại yêu không có một vị kẻ yếu đâu đến hiện tại chỉ thương tới gia lông còn không có một yêu nguy rồi trọng thương nhưng trải qua thăm dò đã phân ra năm yêu cao thấp bạch viên tu vi thấp nhất từ thực lực đi lên nói lại cùng hồ lao hán đặt song song thê đội thứ nhất lại hướng xuống là cái kia thải phượng thất sắc linh quang tạo thành quang quyển tựa hồ là cái động không đáy lại nhiều kiếm quang đều bị xuất nhập ai đến cũng không có cự tuyệt tương đối mà nói thôn thiên xà cùng hát minh ma vưu yếu nhất đơn độc chống lại trăm chiêu trong vòng nhất định có thể gọi hai nó thần hồn câu diện bạch tử thần vận lên động huyền lục thần kiếm kinh thò tay một chiều liền có hai quả tinh thần để xuống nhìn xem là anh hướng bạch viên cùng hồ lao hán giữa không trung lại quỹ tích biến đổi xuất hiện tại Hắc minh ma vưu cùng thải phượng đỉnh đầu bay trận phi kiếm lấy tứ giai làm chủ liền có điểm này chỗ tốt, mặc dù tinh không bên trong thiếu hai khỏa tinh thần, bị kinh nghiệm chiến đấu phong phú ba đầu đại yêu bắt lấy cơ hội phấn khởi phản kích, như cũng là cũng thành một đường đem phản công ngăn cản xuống, không thể dao động kiếm trận căn bản. trong đó thôn thiên xả còn bởi vì sông quá mức giữa phía trước, trực tiếp đem một khỏa phật quang tinh thần nuốt vào, vô số kim diệp từ hắn trong miệng đâm ra, đau nó hiện ra nguyên hình tại trên mặt đất điên cuồng lần qua lan lại, mà trực diện tinh thần hai yêu thải phượng phát ra một tiếng cao vút phượng mình, vô số linh vụ bắn ra, đầu nhập thất sắc quang quyển trong đó, tựa như một vòng nhanh quay ngược trở lại vòng xoáy, một tiếng kịch liệt bạo âm, Hào quang trói mắt, tinh thần trở về vòng trời. Thải Phượng trước người thất sắc quang quyển rõ ràng ảm đạm không ít đầu kia Hắc Minh Ma View rõ ràng thực lực không bằng Thải Phượng, vô số xúc giác bị tinh thần đánh đoạn, rơi xuống nhất địa. Bất quá tái sinh năng lực kinh người, đoạn xuống chăm chỉ, trong nháy mắt lại mọc ra 90 chỉ xúc giác, liều mạng ngăn trở kiếm quang tinh thần. Không tốt, cái này kiếm quang vô cùng vô tận, tinh thần lại cùng chân chính thiên thể giống như, áp yêu không thà nổi, chỉ có thể vận dụng bản mệnh thần thông, nếu không chỉ sợ ngao không đến kiếm trận bị đánh phá thời khắc đó. Được gây xúc giác tuy nhiên trọng sinh, nhưng bên trên lưu lại kiếm ý còn tại điên cuồng hướng Hắc Minh thể nội chui vào. Thỉnh thoảng liền có một đoạn xúc tu nổ tung. Cũng theo đó yêu thân thể khổng lồ, kiếm ý tiến vào hạch tâm vị trí còn muốn hảo một đoạn thời gian. Nếu không chỉ là đối phó thể nội kiếm ý, liền muốn liên lụy đi hơn phân nửa yêu lực. Trong bụng túi mực có lại, năng đại phía trên tiên sinh hoa văn tạo thành mấy cái phong cách cổ xưa chữ to, bút họa đơn giản, tràn đầy man hoàng khí bảy mươi 574. Liên tục vung ra thanh đế trường sinh kiếm. mươi 574. Liên tục vung ra thanh đế trường sinh kiếm. Dâm bảo hảo. Dâm bảo h Hắc Minh Ma View bản mệnh thần thông là phun ra một thanh tối luyện ngàn năm mực nước, ngày ngày vùi ở toé tinh nguyên đáy biển câu khe hở bên trong, hấp thu địa phế ô bế hình thành. Thanh này mực nước kịch độc vô cùng, chỉ cần dính lên một điểm, tứ giai thể tu đều muốn ra thịt tối giữa. Lại am hiểu nhất làm bận pháp bảo, từng lấy này thuật đem một gã nguyên anh Trần quân linh bảo dơ linh tính, trực tiếp ham tại mực nước trong đó, vô pháp triệu hồi. Lại cương lực bảo vật, lâm vào mực nước trong đó đều hội chịu đến ảnh hưởng. Này là Hắc Minh Ma View bẩm sinh thần thông, từ nó thành niên sau đó từ huyết mạch bên trong thất tỉnh, theo thuế nguyệt biến thiên, uy lực càng ngày càng cường. Chỉ có một điểm không tốt, mỗi lần thúc dục đều sẽ đem túi mực phía trên mấy cái tự nhiên chữ to biến mất, không có mấy trăm năm đều vô pháp tái hiện hoa văn. Nhưng còn không có đem trong bụng thanh này mực nước phun ra, liền nghe đến đỉnh đầu có tiếng nước kích động, nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu thời gian trường hà ngang qua qua tới, trong tầm mắt tất cả kiếm quang tốc độ đều biến thành chậm chạp lên tới. tựu Liên chính mình tư duy, đều không ngoại lệ. Chỉ có một đạo ung dung kiếm quang, từ thời gian trường hà bên trong nảy ra, theo thanh long náo hải kiếm hướng phía dưới chém một cái, trong nháy mắt tới trước người. Cái gì đồ vật? Hắc Minh Ma Vưu to một tiếng, vung đẩy xúc tu từ đạo này kiếm quang phía trên xuyên đi qua. hơn phân nửa đều là vô hụt, không có mang đến một tia biến hóa. sám trăng kiếm quang nhập thể, hắc minh ma vu như gặp phải lối kích, khổng lồ yêu khu phía trên bắt đầu trải rộng màu nâu ban điểm, nguyên bản tràn ngập có giãn xúc tu biến thành lòng, từng trận cảm giác vô lực chuyển khắp toàn thân. tuổi thọ của ta lại thoáng một phát thiếu đi màng lớn, tứ giai thượng phẩm đã yêu dồi dào sinh mệnh lực nhượng hắc minh ma vu tại mặt đối quang âm thần thông lúc, không đến mức giống nhân tộc nguyên anh như vậy, hơi một tí liền nên đón tiên nhân ngũ suy, thọ nguyên khô kiệt. nhưng thoáng một phát bị chém đi trăm năm tuổi thọ, liền tính yêu tộc đều không dễ chịu, tựa như trên thân nhiều mấy cái lỗ thủng, tinh huyết trôi không ngừng. túi mực phía trên cái kia mấy cái chấp động phủ văn ẩm xuống dưới lại ăn mấy trăm đạo kiếm quang bắn trúng xúc tu đều nhanh đoạt hết trước khi chết có thể chịu ta một kích thanh đế trường sinh kiếm đi địa phủ cũng đủ ngươi khoe được rồi bạch tử thần một tay một cái đem hai quả kiếm quang tinh thần kéo xuống đúng lúc là tử vi nguyễn lôi kiếm cùng nguyễn tuyển kiếm cái này hai thanh bản mệnh phi kiếm cái này đầu vu ngư tinh lập tức lâm vào kiếm quang hải dương tiêu thảm thiết liên tục không hổ là có được bất diệt chi thể đại yêu đổi lên một gã ngang nhau thực lực đối thủ tại loại này mất đi phản kháng lực lượng dưới tình huống chết sớm mười lần đều không chỉ yêu khu tách rời vỡ thành vô số khối huyết nục, lại bay nhanh trưởng thành rán lại vừa được phía sau tân sinh hắc minh ma view đã cùng nguyên bản có khác biệt lớn quả thực là dùng thịt nát ghép thành một cái cùng loại hình dạng yêu thú một bên bò sát một bên trên thân huyết nục còn tại hướng phía dưới của rơi thằng đến lần thứ 17 đem hắc minh ma view chém thành vai phiến rốt cục không còn dãy rụa bạch tử thần tế ra một cái lưu kim cổ pháp bình ngọc bình trên thân tất cả đều là thu nhỏ vô số lần hoa điệu lục đối với như ngọn núi thịt nát một chiêu hô liền có một đầu cỡ nhỏ hắc minh ma view lung la lung lay bay ra không chịu khống chế bị thu vào bình ngọc cái này chỉ lưu kim cổ pháp bình ngọc là hắn từ thánh liên tông đại Khố bên trong đào đến từ tứ giai ngọc sư dựa vào cổ pháp trước chế thành bình ngọc lại lượng tứ giai phụ sư vẽ hoa điệu lục quy chế thao tác chi phức tạp quá trình chi rườm rà thánh liên tông được chế tác bí pháp phía sau nhiều năm như vậy bên trong tổng cộng chỉ là bá chỉ lớn nhất nhân tố còn là đồng thời có được tứ giai phụ sư cùng tứ giai ngọc sư quá mức khó khăn chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu muốn nói tác dụng đó là có thể ngăn cách trong ngoài sáng tạo ra một cái thích hợp nhất âm linh sinh hoạt hoàn cảnh đi ra mặc kệ yêu tộc tinh phách còn là nhân tộc thần hồn tại không nhục thân dựa vào dưới tình huống đều là không có biện pháp làm đến chân chính trường tồn bại lộ tại ngoại giới chỉ hội từng bước suy yếu cuối cùng mất đi linh tính mà cái này chỉ lưu kim cổ pháp bình ngọc có thể làm đến đem cái này quá trình chậm lại gấp mấy lần còn có thể lặp lại nhiều lần sử dụng bạch tử thần cảm thấy có ích liền mang theo trên người không có nghĩ đến hôm nay liền dùng tới con ngón đúng ra lôi mang tinh thần cùng nguyện hoa tinh thần đã quay về tinh không lấy thanh đế trường sinh kiếm làm phá cục thủ đoạn công phá hắc minh ma phòng tuyến bẻ gãy nghiền nát giết chết một đầu tứ giai thượng phẩm đại yêu đương nhiên đạo này thanh đế trường sinh kiếm khẳng định là phổ thông một kiếm, mà không phải là hoàn chỉnh bản cần thiêu đốt tự thân thọ nguyên. dạng này đệ nhân còn không xứng hắn vì đó hao tổn thọ nguyên. vốn là giữ lại đối phó long quân cùng ngao lá quỷ, các ngươi chủ động đụng lên cửa, nhưng trách không được ta. một cái chân nguyên cự thủ như gió thu quét lá rụng giống như thổi qua, đem mặt đất quét dọn không còn một mảnh. giới vực trong đó, dương trúc trên không bắt đầu rơi xuống một hồi mưa thịt, khối say lớn nhỏ khối thịt đem không ít linh trúc đều đánh gãy. cồn cồn vây con mắt, từ chính mình ổ nhỏ bên trong leo ra, trận mắt há hốc mồm nhìn lên trời hàng khối thịt. một hồi lâu mới phản ứng qua tới là chủ nhân con ăn, ô một chút phát đi lên nhắm ngay một khối huyết nhục đống nhiên cắn xé lên tới không ăn hai thanh trắng đen mặt tròn vọt lên đỏ ửng tựa như uống nhiều rượu lâu năm hai đầu chân ngắn lung la lung lay phịch một tiếng ngã vào dậy đặt lá trúc bên trong bẹp miệng đã ngủ cái này đã yêu lớn lên không được một khối xương cốt đều không có thua lô thiệt nhiều tài liệu lượt khí bạch tử thần trên tay thì nhiều ra hát minh mà vưu cái kia tối mực mềm nhũn dinh dính tràn ngập co giãn mấy cái phong cách cổ xưa chữ to nhất là dễ làm người khác chú ý Mặc dù không biết trong đó đại biểu hàng nghĩa, cũng có thể cảm nhận được bên trong cao xa lúc cần lúc hiện. Thậm chí còn mơ hồ cảm thấy, cái này vài cái chữ to có chút quấn mắt. Bất quá cái này trường hợp, không thích hợp truy căn tố nguyên, chỉ có thể thu lên tới quay đầu lại chậm rãi nghiên cứu. Cái này chỉ túi mực chính là Hắc Minh Ma View huyền tâm, bên trong không chỉ có chịu tải nó toàn bộ tinh hoa, càng cùng loại một cái loại nhỏ không gian chữ vật tác dụng. Một thân vật phẩm tùy thân đều có thể đưa vào trong đó. Yêu tộc không giống nhân loại tu sĩ, tứ giai có thể mở ra giới vực, có được một tòa tùy thân thiên địa. Cái này phương diện là yêu tộc yếu hạng. được đến ngũ giai mới có thể đổi kịp đồng dạng có được động tiên. nhưng thiếu đi giới vực trưởng thành cùng động tiên hình thức ban đầu hai cái này giai đoạn ngũ giai yêu tôn động tiên thành thuộc độ khẳng định không kịp hóa thần tu sĩ nguyên bản trong kiếm trận năm đầu đại yêu lộ ra có chút giật gấu và bay đều nhanh chăm sóc không qua tới giờ phút này chạm sát một vị lập tức nhẹ nhõm rất nhiều đem nóng lòng muốn thử khởi sướng phản công bạch viên đều cho chấn áp trở về kế tiếp mục tiêu chính là ngươi bạch tử thần dịch ra thực lực yếu nhất thôn thiên xà, cũng không có tuyển chúng chiến lược siêu tuyển tựa như vĩnh viễn không biết mệnh mọi bạch viên mỗi một côn đều mang theo ước vạn quân thần lực mà là nhìn hướng liền nguyên hình đều không có hiển hóa gió nhẹ mây bay rẽ ngang một trượng đem kiếm quang đánh bay hồ lao hán cái này lao đầu hồ ly biểu hiện không có bạch viên như vậy dễ làm người khác chú ý nhưng tổng cho người một loại nhìn không thấu cảm giác hơn nữa mấy yêu bên trong lấy nó số tuổi lớn nhất thanh đế trường sinh kiếm có thể phát huy ra tới hiệu quả tự nhiên tốt nhất tiểu bạch nguyên anh đóng chặt lại hai con người bỗng dưng mở ra hướng phía trước bước ra một bước hai tay phía sau quang âm hoàn thân lưu chuyển lên tới có nồng đậm quang âm chi lực tụ hội tụ thành một đầu có vô số bóng người xuyên toa dòng sông tiểu bạch nguyên anh bước vào trong đó toàn bộ thị giác liền bị vô hạn cao. Tiện tay nắm chặt, ngay tại đã huy kiếm kết thúc thanh long nháo hải kiếm phía trên lần nữa ngưng tụ thanh đế trường sinh kiếm, trong lúc vô tình lại hoàn thành một lần tăng kiếm, không còn do dự, đạo này thanh đế trường sinh kiếm có lẽ thanh thế không bằng lúc trước, nhưng hiệu quả là không thể giả được. Quang âm chi kiếm, hồ lao hán thần sắc đại biến, xuất thân thanh câu tử hải hắn hiển nhiên so hắc minh ma vu nhiều chút kiến thức, sẽ không đều bị thanh đế trường sinh kiếm phách chúng còn mở miệng vô chi. Nhất nhãn xem thấu kiếm quang huyền bí, hướng dưới đất lăn một vòng, hiện nguyên hình, lấy ra nửa khối màu vàng ngọc bội nâng tại đỉnh đầu, vô số huyễn tượng ảo thị tạo ra, trong chốc lát hồ lao hán hóa thành yêu phong chạy ra kiếm trận. trong chốc lát nó thành một tôn đỉnh đầu vòng trời chính cái đôi muốn nứt vỡ tinh không thiên hồ hình tượng có thể nói là giống như lúc nhìn không ra một tia sơ hở đáng tiếc nó đối mặt không phải một gã nguyên anh tu sĩ mà là thần bí khó lường nhất thời gian thần thông Tuy ý nguyên anh tu sĩ đều sẽ ở hồ lao hán huyễn tượng bên trong trầm mê một hai nhưng thanh đế trưởng sinh kiếm kiếm quang dung hướng thẳng phía trước bỏ qua bất luận cái gì huyễn tượng trực tiếp chạm trúng trốn ở tầng tầng tre lấp phía dưới hồ lao hán bản thể nửa khối ngọc bội ngăn trở sám kiếm quang phát ra một tiếng rồn vang lần đầu có thực chất tính tiếp xúc nhưng chỉ cản trở mấy thức màu vàng ngọc bội bể thành phấn mở sám trắng kiếm quang lần nữa rơi xuống. cái này đầu tuyết trắng bắt vĩ hồ ly toàn thân du lên nguyên bản thuần bạch lông tóc trong nháy mắt xuất hiện màu xám hỗn tạp trong đó trong miệng càng là một đạo huyết tiễn phun ra nhiễm đỏ trước ngực da lông thật ác độc thời gian thần thông hồ lao Háng trước kia đương nhiên đối bạch tử từ thần từng có nghiên cứu nghe nói qua quang âm thần kiếm đại danh nhân tộc bên kia đối với người này thổi phồng lại cao cũng không có phóng tại trong lòng đối phó một cái nguyên anh hậu kỳ hướng bán sơn chỉ có thể thắng hiểm từ trên tu vi mà nói hoàn toàn chính xác sáng tạo ra kỳ tích nhưng tiềm lực chuyển hóa là cần thời gian tại chúng nó năm yêu đội hình phía dưới liền tính nguyên anh viên mãn đại chân quân đều giảm đấu một trận ai biết rõ. vừa giao thủ liền phát hiện chuyện phía trước tình báo phạm vào sai lầm lớn cái này kiếm trận không chỉ là phân cách ra nam yêu còn có liên miên thế công được mấy yêu thân mình lo không xong thời gian thần thông tạo nghệ hoặc là lúc trước lưu thủ hoặc là năm gần đây có nhảy vọt tiến bộ chính mình bách nguyễn thành chân đại đạo cùng với thanh khâu tử hải một vị hồ tộc tiền bối lưu lại chân ý ngọc bội vậy mà tại quang âm kiếm ý trước mặt yếu không ra gió trình độ suy yếu nhưng không đáng kể hồ lao hán quải trưởng hướng trên mặt đất cắm xuống thành một gốc cây đảo điền cuồng sinh trưởng rất nhanh liền có mấy trăm trượng cao thấp đem kiếm quang chống cự bên ngoài đồng thời còn mọc đầy từng cái thủy linh tiên thân cây một cái. liền có mấy chục hỏa tiên đào rơi xuống hóa thành chất lỏng chảy vào bạch hồ trong miệng, tu bổ nó trên thân thương thế. đáng chết, sao không có người cùng lão phu nói qua người này còn có một tay kiếm trận thủ đoạn, liên bản tôn đều không thấy được, huyết tượng thần thông mười thành phát huy không ra ba thành, quá mức thua thiệt. hồ lao Hán không đi quản đỉnh đầu cây đào bị kiếm quang quanh cảnh lá loạn chiến, toàn lực khôi phục thọ nguyên trôi qua mang đến thiếu hụt, toàn bộ yêu khu đều khô quát xuống tới, như là một cái bị đói bụng 10 ngày nửa tháng sơn giã nghèo hồ ly, chỉ có thể nói hoàn cảnh hạn chế phát huy của nó, tại dưới tình huống bình thường, hồ lao Hán có thể thể hiện ra đến thực lực muốn hơn xa hiện tại. Bạch Nguyên Thành Thật đã không phải là đơn giản huyết tượng, chỉ cần ngươi cho rằng là thật, trước mắt sự vật liền có thể chân thật tồn tại. Hồ Lao Hán đã từng thổi ngụ khí, đem một cái tông môn mấy trăm tu sĩ toàn bộ đều kéo vào hảo cảnh, cả ngày cái sắc không hồn, tại sơn môn lăn lư. Tại này chút tu sĩ trong lòng lại cùng quá khứ không khác, chính mình tu luyện đột phá, rèn luyện so tài, sinh lão bệnh tử. Cái này kết đan cấp tông môn ngay tại hảo cảnh bên trong sinh hoạt trên trăm năm, không có một gã tu sĩ nhảy ra qua sơn môn. Chờ hậu nhân phát hiện thời điểm, tất cả tu sĩ đều đã tại hảo cảnh bên trong chết giả, thẳng đến trước khi chết đều không biết cả đời quỹ tích đều bị suy tạc. ta ghét nhất loại này bảo bối nhiều hơn nhượng người vô pháp dự tính đối thủ cái này gốc đột một trưởng thành lên tới cây đào đoạn bạch tử thần thừa thắng xông lên ý nghĩ nhưng là nhượng hắn nhìn ra hồ lao hán ngoài mạnh trong yếu thất ở tinh hà kiếm trận bên trong uy hiếp của nó trình độ muốn so bạch viên thấp nhiều giá trị phải phong bị là không biết thanh câu tử hải hóa thần yêu tôn sẽ hay không ban thưởng ngũ giai bí bảo cho hồ lao hán xung làm bảo mệnh át chủ bài hắc minh ma view đã chết hồ lao hán toàn lực thủ ngự trị liệu thương thế lúc này hắn đối mặt đại yêu trên thực tế chỉ còn ba đầu bạch tử thần dừng lại mười tinh thần nguyên bản đầy trời kiếm quang đột nhiên một thanh. Có riêng hai quả tinh thần đem Bạch Viên cùng thải Phượng vây quanh. Còn thừa tám quả tinh thần, đồng thời vành hướng Thôn Tiên xà, Thiên thể vận chuyển, Vĩnh Viễn không chỉ hơi thở, đích thật là tinh hà kiếm trận ảo diệu sở tại. Nhưng đặc thù thời kỳ, đặc thù biện pháp, cũng không ý vị muốn Vĩnh Viễn dựa theo tinh hà kiếm quân giáo điều đến. Thôn Tiên xà lộ ra tuyệt vọng thân sắc, miệng giáng trương đến lớn nhất, liền nuốt ba quả tinh thần. Không thể tiếp tục được nữa phía sau, còn thừa tinh thần một quả đón lấy một quả hành tại nó trên thân, cho đến lệnh thành bùng não. Cái này đầu Thôn Tiên xà không có bất diệt chi thể, giết lên tới liền dễ dàng rất nhiều, thiếu chút nữa nhượng hắn có chút không thích ứng. Mạch Tử Thần hơi hơi dừng lại, nhìn đến một đầu ngón lút kích thước hắc ảnh, lại tế ra một cái lưu kim cổ pháp bình ngọc, đem thôn thiên xả tinh phách thu vào trong đó. Mười hai tinh thần quý vị, trong nháy mắt, lại trả một đầu tứ giai thượng phẩm đại yêu. Giới vực dừng trúc trong đó, lại rơi một tràng thịt rắn huyết vũ. Không ít linh trúc hấp thu đại yêu huyết dịch, dễ cây xuất hiện biến hóa, trúc thân càng làm mọc đầy vết máu, thành một loại hoàn toàn mới linh trúc. Bên kia hồ lao hán tuổi hồ trị liệu hoàn tất, cây đào đã triệt để héo rũ, bất quá nó trạng thái trở về tốt nhiều. Không giống vừa bên trong thanh đế trường sinh kiếm lúc, một bức hấp hối không có vài năm hảo sống bộ dáng. đổi thành năm gã đại chân quân, nói không chừng ta ứng đối lên tới còn nhẹ nhõm chút thanh đế trường sinh kiếm đối yêu tộc không có cách nào làm đến lập chạm hiệu quả những này thọ nguyên kéo dài yêu tộc thực là lợi người hâm mộ thọ nguyên bên trên nhân tộc tu sĩ liền tính phi thăng thọ giới vẫn cứ thua kém thiên yêu giới cùng cảnh giới yêu tộc chỉ có đến trong truyền thuyết hợp thể cảnh vô luận cái nào tộc loại nào huyết mạch đều hưởng một nguyên chi thọ tức một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm năm này là thông hành vạn giới chân thật giới thọ nguyên đại đạo luật thép chưa bao giờ có sinh linh có thể cải biến. Những cái kia huyết mạch đặc thù lấy tính mệnh sở trường yêu tộc, thậm chí sẽ xuất hiện từ luyện hư bức vào cơ thể, thọ nguyên phía trên tăng trưởng không lớn tình hình. Bạch tử thần dự khoác quanh chân ngồi xuống tới, còn lại ba yêu đều thực lực không tầm thường, không có thanh đế trưởng sinh kiếm dạng này vô thượng thần thông, không có khả năng làm đến tốc thắng. Bất quá có vô thượng thành vi kiếm hạp nơi tay, nếu bản về đánh lâu dài liền không khả năng có tu sĩ có thể tại này bên trên cùng hắn ganh đua cao thấp. Bất kể là dựa vào công pháp đặc thù, chân nguyên lâu dài, tốc độ khôi phục tinh người, hay là khí hại thần kỳ, chân nguyên dung lượng là đồng cấp tu sĩ gấp 10 gấp trăm lần hướng phía trên, tựa như có chút có được hoàng thú huyết mạch đại yêu. tại vô thượng thanh vi kiếm hạ trước mặt toàn bộ đều muốn thua trận bạch tử thần không có thừa thắng sông lên cùng kiếm tu chiến đấu phong cách hoàn toàn khác lạ bày ra lâu dài chiến bạch viên mới yêu hiển nhiên vui mừng thấy kế thành dù sao cái này huyền diệu kiếm trận lực sát thương cùng thời gian thần thông khủng bố đã dùng hai gã chết đi đồng bạn tính mệnh chứng minh qua chúng nó cũng hy vọng lấy càng ổn thỏa hình thức kéo đến kiếm trận giải thể chương 575 trăm bảy mươi xích nhĩ lao tổ hư ảnh chương năm trăm bảy mươi lao tổ hư ảnh hoàng bét ta chỉ là đến lạng kha sơn chơi bùa nhất thời ngứa tay mới gia nhập đội ngũ này không có nghĩ đến nhân tộc nguyên anh bên trong lại thật sự có bực này nhân vật. Thái phượng vốn liền không phải lạng kha sơn đại yêu, kia tổ rất có lai lịch, là tu tiên giới cây còn lại quả to mấy vị yêu tộc cổ lão giả. tuy nói thân phụ đủ loại hạn chế, dùng các loại ở ẩn gửi thể bí thuật mới có thể xuống tạm, hầu như không có lại ra tay năng lực. nhưng dù sao huyết mạch tốt quý, trực hệ hậu duệ tu hành lên tới so mặt khác yêu tộc có mọi cách tiện lợi, lại chỉ cần còn tồn lấy phi thăng thượng giới ý nghĩ, mấy vị hóa thần yêu tôn tổng hội nghĩ đến cùng cổ lão giả làm tốt quan hệ. ai biết rõ những này lão gia hỏa có hay không ẩn giấu một tay, có thể ở phi thăng thời điểm đến giúp chính mình. thải phượng kế thừa tổ phụ thất thải tịnh thế thần quang tự xưng là đồng giai vô địch lần này bởi vì tu tiên giới lại biến đi ra ngoài rèn luyện muốn bắt lấy kỳ ngộ lại triệt để phá vỡ nó xưa cũ có quan niệm vốn là tại lạng kha sơn gặp gỡ bạch viên so tài sau đó tự nhận không địch lại bị đối phương một đầu côn sắt nện choáng đầu hoa mắt không riêng chỉ là cùng lực lượng có quan hệ đại đạo còn mang theo tầng tầng chấn động nhuộm nó thất thải tịnh thế thần quang đều ngưng không lên tới tuy nhiên trên thân còn có tổ phụ ban thưởng đòn sát thủ nhưng vậy không phải luận bàn so tài thành sinh tử đánh nhau lại nói nhân gia bạch viên cũng chưa chắc không có cất dấu thần thông hơn nữa bạch viên xuất thân phổ thông huyết mạch pha tạng hô tạc hoàn toàn lật đổ yêu tộc truyền thống quan niệm còn là xích nhĩ lao tổ tự mình mở miệng giải thích nói bạch viên chân chính huyết mạch tần tàng cực sâu bởi vì quá mức cường đại khó mà bị kích phát mới tiêu trừ lũ yêu nghi hoặc bị lạn kha sơn thậm chí thiên hạ yêu tộc một đời tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất một vị đánh bại thái phượng bị đè nén mấy ngày cuối cùng nghị thông suốt tại nghe đến có nhiệm vụ muốn đi bắt vực thiết kế mai phục một gã nguyên anh kiếm tu lập tức đến hứng thú đấu không lại bạch viên vẫn không thể tìm mấy cái nhân tộc nguyên anh ra một chút tức giận quả cung nó sở liệu một dạng tiến vào bắc vực sau đó mạnh mẽ đâm tới trước sau đánh bại tăng quảng tiên thành chi chủ thiên hạ kiếm tông thái thượng trưởng lão tiêu ngạo tâm tính lại một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm loại này liền yêu tộc đều không hiếm có được nghèo nàn chi địa lại có thể đản sinh ra nhiều cường tu sĩ vị tiêu tinh tú hải long quân cư nhiên còn muốn trịnh trọng chuyện lạ mời các phương cường giả trực tiếp tới cửa cầm xuống tức có thể một điểm khí phách đều không như thế nào làm tinh tú hải chi chủ thẳng đến chính diện chống lại thải phượng mới phát giác chính mình sai không hợp thoái thường tuổi nhỏ lúc tổ phụ còn có thể cách lên một đoạn thời gian cùng tiểu bối giao lưu hội mà thường nghe hắn nói tới cổ. cận cổ thời điểm chắc tuyệt cự phách. Lúc kia đối tổ phụ trong miệng yêu tộc tôn giả cực kỳ hâm mộ, đối cái gọi là nhân tộc nịch thiên tu sĩ chẳng thèm nó tới, cảm thấy lại cường sao có thể là hàng giới yêu tôn đối thủ. Thằng đến hôm nay, nó mới đối hết ngồi đáy giếng cái từ này có cụ tượng hóa khái niệm. Tổ phụ trong miệng những cái kia hóa thần sơ kỳ có thể ngạnh hám ngũ giai đình phong yêu tôn nhân tộc tu sĩ rõ ràng tồn tại, lại liền thành chính mình đối thủ. Không, so trong truyền thuyết cái kia vài tên nịch thiên tu sĩ thực lực càng thêm quá trương. Nếu không phải năm yêu liên thủ, đơn độc đối mặt hắn lợi nói, liền tính bạch viên đều có khả năng tại cực ngắn thời gian bên trong bị kia kích sát. Cái kia quang âm chi kiếm vung xuống thời điểm rõ ràng không có nhắm ngay ta, đều có một loại mất hết can đảm ý tưởng. Thải phượng âm thầm chế trụ lòng bàn tay một mai xúc sắc, trong lòng không còn có mảy may do dự. Chỉ cần thế cục còn có chuyển biến xấu, liền trực tiếp tế ra đã tại trong kiếm trận chống ba ngày, không thấy kiếm quang có bất luận cái gì suy giảm, ngược lại là vĩnh viễn không mệt mọi cường đại lục thân tại mỗi phút mỗi giây đều có kiếm quang đột kích dưới tình huống xuất hiện rõ ràng kiệt lực. Tinh thần thường thường trong đầu thấy, nhật nguyệt lúc nào cũng nạp trong tàng. Ta cái này kiếm trận lại hướng phía trên đi, không thể một mặt dựa vào phi kiếm thăng cấp. Tứ giai phi kiếm còn có trông cậy vào, ngũ giai phi kiếm liền tính đem cả tu tiên giới lật cái út sấp, đều chưa hẳn có thể gom đủ. Tiểu Bạch Nguyên Anh hí mắt, thúc giục một hồi thanh đế trường sinh kiếm cực kỳ cật lực, mập trắng ngón tay một phát một phát tại kiếm hạ phía trên vô ý thức đánh. Tinh hà kiếm trận lên quỹ đạo, hắn lại không cầu tốc thắng, nói do tưởng hao tổn chết đối phương. Cần phóng tại tinh hà kiếm trận phía trên tinh lực liền giảm bớt, đều bắt đầu nghĩ lại lên sau này xa hơn đại tương lai. Từ nào đó trình độ mà nói, Bạch Tử Thần chỗ gặp gỡ địch nhân tiêu chuẩn, so tinh hà kiếm quân cái này người sáng lập đều cao hơn ra một ít. Tinh Hà Kiếm quân ngoại trừ nhân sinh cuối cùng một trận chiến, vì hội đồng môn cưỡng ép ngăn chặn hơn mười đầu nguyên anh cấp vượt ngoại thiên ma, cuối cùng giấu hết đèn tắt mà chết tương đối có hàm kim lượng bên ngoài, còn lại mấy lần kiếm trận giết địch ghi chép đều là không bằng bạch tử thần đặc sắc. Tinh Hà Kiếm trận uy năng muốn chất biến, chỉ có ba cái dọc theo. Phi kiếm chỉnh thể thăng giai, ngộ được nhất kiếm sinh và pháp, phi thăng thượng giới thăng ngộ địa tiên giới tinh không, cải biến số tử vi thăng số. Trong này điểm thứ nhất đang tại tiến hành bên trong, đằng sau hai hạng đều là độ khó cực cao, cần thời gian dài thăm dò nghiệm chứng, đầu thứ ba thậm chí có phi thăng điều kiện, cho nên bạch tử thần mở ra lối riêng. nếu là đem tinh hà kiếm trận cùng giới vực dung hợp cùng một chỗ đâu, đương nhiên, không phải lúc này loại này cấp bậc giới vực, mà là đến gần vô hạn động thiên cái chủng loại kia mới hội bắt đầu nếm thử động thiên cuối cùng hình thái bên trong có nhận nguyệt tinh thần, độc lập thời gian, có tự thân quy tắc sinh ra. Thoạt nhìn, cùng tinh hà kiếm trận theo đuổi có chút cùng loại. nếu như cái này suy nghĩ có thể thành công, vậy hắn tinh hà kiếm trận có thể có được động thiên chi lực gia trì, cũng theo động thiên mở rộng uy lực không ngừng để thăng, thăng đến cuối cùng trở thành một phương thế giới chân thật. cái này suy nghĩ ít nhất đều muốn đến nguyên anh viên mãn mới có thể cân nhắc một hai đột nhiên xuất hiện linh cảm chỉ là nhượng hắn thoáng phát tán phía dưới rất nhanh liền trở về đến hiện tại lại qua ba ngày bạch tử thần trạng thái không thay đổi mấy yêu bắt đầu trước chống không được càng lấy chịu một đạo thanh đế trường sinh kiếm hồ lao hán thảm nhất lại một lần nữa hóa thành nhân hình đưa tay chính là mấy trăm cái phụ lục kết thành sáng loáng lấp kín phụ tưởng nhưng nhiều nhất mấy thức, liền sẽ bị đến tiếp sau kiếm quang quanh phá hồ lao hán sắc mặt trắng bệnh hai tóc mai đều là lớn chừng cái đấu mồ hôi nhiều lần đều là hơi hơi rung động cắn nát ngón tay lấy tinh huyết tại mấy trên lá bùa lại bôi lên một lần. nhược phù lục y lực đề thăng mấy thành, mới miễn cưỡng trống xuống. Linh Bảo cấp phải trượng vì trị liệu, hóa thành cây đảo, đối nó mà nói ảnh hưởng thật lớn. Nó trên thân tuy nhiên còn có vài kiện Linh Bảo, nhưng đều là hoặc người tâm thần, sâu thêm huyễn tượng phương diện bảo vật, giờ phút này hết thể không phát huy được tác dụng. Duy nhất có thể coi như sát phạt Linh Bảo, chính diện ứng địch bãi trượng không tại, thoáng một phát liền không có lúc trước nước chảy mây trôi, gió nhẹ mây bay khí độ, biến thành chật vật đến tự điểm. Hồ Lão Hán cảm nhận được thể nội từng đợt suy yếu, biết rõ lúc trước chúng thời gian thần thông di chứng còn chưa toàn bộ tiêu trừ đạo tiên kia nhìn xem bộ túc tinh nguyên, thương thế khỏi hẳn, nhưng bên trong như cũ có nghiêm trọng thiếu hụt, quang âm chân ý mang đến ảnh hưởng, nhưng không có như vậy dễ dàng khu trừ. Bạch viên cùng thải phượng niên tráng khí thịnh, trên thân có lẽ còn có riêng phần mình Lao tổ ban thưởng bảo vật, tự nhiên không hoảng hốt, Lao phu nhưng không có dạng này nhiều dựa vào. Hồ Lao Hán bản thân biết bản thân chuyện, nhìn đi lên sinh ra thanh khâu từ hải thiên hồ nhất tộc, huyết thống cao quý, bên trên còn có hóa thần lão tổ che chở, có thể tự gia vị tiên lão tổ nhất là bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm. bất luận cái gì có đinh điểm khả năng tổn hại nó đại đạo động tác đều sẽ đứng xa mà trông bởi vì sợ ban thưởng ngũ giai hộ thân thủ đoạn bị nhân tộc hóa thần truy đuổi đi lên cắn trả tự thân hồ bạch cũng sẽ không cho hậu bối ra chỉ bí thuật thanh câu tử hải thông thiên linh bảo tất cả hồ bạch trong tay càng không có khả năng mượn tại mặt khác yêu tộc năm đó hồ lao hán tộc huynh tứ giai đỉnh phong đại yêu bị thiên phạt phong chủ một trường trục chết hồ bạch một câu không có coi như vô sự phát sinh liền nhượng nó trong lòng phát lạnh thấy rõ này hết thảy vị tiêu tộc huynh nhưng là thiên hồ nhất tộc mấy ngàn năm qua cực kỳ có hy vọng đặt chân ngũ giai trở thành yêu tôn tồn tại nó đào ra một mặt chân hoa kính tường tận xem xét hai mắt, vài giọt lao lệ rơi vào mặt kính phía trên. ông bạn già, ngươi cứu ta nhiều lần, không có nghĩ đến hôm nay còn là muốn dựa ngươi sau cùng một lần. hồ lao hán đem châm hoa kính dùng sức ném, bay đến giữa không trùng kêu rên một tiếng, ngũ khiếu đổ máu, châm hoa kính nổ tung vô số toái phiến. một phiến huyễn lệ biển hoa nở rộ, từ vài mẫu lớn nhỏ trong nháy mắt phát triển lớn đến tinh không một phần năm bộ dạng. tiêu liên như thủy triều kế quang, đều không có cách nào đem biển hoa chém hết, nở rộ quá nhanh quá nhanh. cái này là hồ lao hán vì chính mình sáng tạo cơ hội, đem một kiện thượng phẩm linh bảo tự bạo, dẫn dắt sóng to gió lớn. cái này trong máy mắt, bị kiếm trận ngăn cách ba yêu đều cảm ứng đến đối phương, cũng không phải là chân trời góc biển, nhiều nhất cách nhau mười mấy dặm bộ dạng. hai vị, kẻ này hung tàn, không phải chúng ta có thể định. không bằng đi trước rút lui, chờ bẩm báo mấy vị lao tổ phía sau, lại làm quyết đoán. ba yêu hội tụ tại cùng một chỗ, hồ lao han trong lòng đại định, dạng này liền sẽ không bởi vì quá mức suy yếu thành nhằm vào điểm. có thể mượn nhờ bạch viên, thải phượng thực lực, đối nó mà nói là tốt nhất lựa chọn. rất đúng rất đúng, ta đã lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy bậc này nhân tộc tu sĩ. nếu không phải lúc trước thấy hắn chỉ có nguyên anh trung kỳ đều cho rằng các ngươi mang ta tới đối phó vị tia thanh liên kiếm tông lý phong tử đi thải phượng hoa hoa kêu to đã sớm bắt đầu sinh phái ý nhưng long quân dặn dò chúng ta cần phải giết chết người này bạch tử thần cùng chúng ta yêu tộc có thủ không đội trở chúng, không chỉ có tập sát ngao lão tổ hậu bối còn đánh các một dạng đối tinh tú hải cực kỳ trọng yếu bảo vật trước kia long quân nhưng là đã trước cho chúng ta mỗi vị một mai long châu được chuyện sau đó còn có mặt khác giải thưởng liên dạng này không công mà lui trở về sau đó không tốt giao đại a bạch viên nhìn qua bị biển hoa tạm thời chặn ánh mắt kiếm quang tinh thần còn là có chút không cam lòng. long châu đối yêu tộc mà nói có thể xem như thông dụng bảo vật chỉ có tứ giai cất bước cường đại long thú tại tọa hóa sau đó mới có khả năng tạo ra một thân tinh hoa toàn bộ đều áp xúc tại một mai long châu trong đó trong đó tinh nguyên có thể nghĩ không vẹn vẹn là long thú mà khác yêu tộc đồng dạng có thể lấy mượn nhờ long châu trong đó tinh thuần không chứa một tia tạp chất yêu nguyên đến nhanh chóng để thăng tu vi cho dù là thải phượng loại này tứ giai thượng phẩm đại yêu một mai long châu đều có thể giảm bớt nó hai ba chục năm tu hành chẳng lẽ chúng ta tại bắc vực giao ra Gia, còn chưa đủ nó một mai long châu ư nói lên tới long quân cho sai lầm tình báo dẫn đến chúng ta lâm vào dạng này quẫn bách hoàn cảnh là nó nên thẹn với chúng ta mới đúng hồ lao hán nóng này tổng cộng mới ba đầu đại yêu nội bộ còn có bất đồng cái nhìn vậy đừng nghĩ pha dây chỉ còn chờ kiếm trận lại vận chuyển mấy ngày đao cùn tử cắt thịt chờ nghị thông suốt ý đồ cưỡng ép đào tẩu cũng sớm liền không có cơ hội bạch viên lại đợi không có ý nghĩa thải phượng đều nhanh dán đi lên lớn tiếng quát tầm lên ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đến bạch tử thần có thể so với nguyên anh viên mãn tu sĩ biểu lộ ra đến thực lực là đủ để đứng ở tu tiên giới đỉnh phong nhất vị trí ta mặc kệ hắn là như thế nào làm đến Bố xuống dạng này kiếm trận còn có thể duy trì liên tục đến ngày thứ sáu, cùng ngày thứ nhất không có nửa phần khác biệt. Chỉ biết rõ lại dạng này xuống dưới, chúng ta toàn bộ phải chết ở chỗ này. Dạng này nhân vật lợi hại, các ngươi lão tổ còn không biết được, còn không nhanh chóng trở về cáo chi. Tốt, chúng ta ba yêu hợp lực, đánh vỡ kiếm trận. Bạch Viên trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu, trốn đến cùng nhau, liền cho rằng có ích. Bạch Tử Thần cười lạnh một tiếng, trên thực tế tinh hà kiếm trận càng ưa thích tụ thành một đống đối thủ đều không cần phân tán kiếm quang, chỉ cần hướng một cái địa phương liệu mạng chồng chất kiếm quang tức có thể tự bạo linh bảo. Bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi có thể có vài kiện linh bảo đến tự bạo. tứ giai linh bảo tự bạo, nếu như là tại ngoại giới, hắn cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. nhưng kiếm trận đã thành, điểm này uy thế liền dẫn phát không được cái gì do lớn sóng. không nóng không nổi, tiếp tục vận chuyển tinh hà kiếm trận. bạch viên bung ra côn sát, từ sau hai đảo ra một căn kim ti hầu mau, hướng trong miệng tuổi, liền có khí lưu xoay quanh, một cổ thay đổi khối lượng, du phong phủ xa hương vị ý lên. quang ảnh giao thoa, là một đầu hất lên trầm trọng pháp ý, ý ấy, mặt mũi tràn đầy từ bi xích nhĩ lao tổ hư ảnh. kính xin lão tổ ra tay, giúp ta một tay chi lực. bạch viên một cái lảo đảo. ôm lấy trước người côn sắt mới không có ngã xuống. Cái này căn kim ti hầu mao đến từ xích nhĩ lao tổ nhân hình trạng thái phía dưới, số lượng không nhiều mấy căn đã lui tận hầu mao, mỗi một căn đều mang theo lão tổ bản nguyên lực lượng, nhưng đưa tới hư ảnh. Xích nhĩ lao tổ ngẩng đầu quan vọng, rõ ràng là một đạo hư ảnh lại giống có chính mình linh trí, nhẹ nhàng nâng tay, hướng tinh không chỗ sâu nhất đẩy, tựa như vải rách xé vải xẹt thoáng một phát nhiều cái lỗ hổng, tràn đầy hóa thần chi lực từ trên trời rán xuống, mười hai tinh thần bị xông ra quỹ đạo, nguyên bản gần như vĩnh hằng tiên thể lên xuống bị đánh phá thần thoại, thời gian ngắn đỉnh trệ tại nơi đó. Tam giai phi kiếm quả nhiên là cái sơ hở. Đối mặt hóa thần chi lực, dù là có kiếm trận tăng thêm, đều chống cự không nổi nhẹ nhàng một trường. Như tất cả đều là tứ giai phi kiếm, không có khả năng lượng tinh hà kiếm trận bị phá hư đến trình độ này. Bạch tử thần lúc trước tổng kết tinh hà kiếm trận được điểm, hiện nay như cũ tồn tại. Lúc kia kiếm trận dễ dàng bị đơn điểm bạo phát lực đáng sợ thần thông đánh xuyên qua, nhưng theo tứ giai phi kiếm số lượng tăng nhiều, kiếm trận nội bộ tinh thần có thể qua lại thay thế, tình huống này liền tốt hơn rất nhiều. Còn sót lại cái kia mấy mụm tam giai, trái phải đều là tứ giai phi kiếm quanh quẩn, tùy thời đều có thể vị trí đổi chỗ. Nhưng Sích Nhĩ lao tổ hư ảnh một kích này cũng không phải là nhằm vào ngỗ ngụm phi kiếm, mà là mang theo hóa thần chân ý tịch quyển cả tòa kiếm trận. Trong mấy mắt, ngay tại tinh hà kiếm trận nội bộ phân ra cao thấp, có lại nhiều đồng bạn điểm hộ, tại dạng này thế công phía dưới còn là lộ ra nguyên hình, trực tiếp nhượng ba yêu dò xét được cơ hội muốn xông ra kiếm trận. Thực cho rằng ta không có kiếm trận, liền thành rảnh tay không trói gà lực đạo chi bối. Bạch tử thần minh bạch gây dựng lại tinh hà kiếm trận trên thời gian không kịp, không có khả năng lại đem cái này ba đầu đỉnh cấp đại yêu trao tiến đến. Dứt khoát triệt đi kiếm trận, vô thượng thanh vi kiếm hạ một hồi lắc lư, kiếm minh âm vang. Hộ bên trong tất cả phi kiếm đồng thời bay ra, tự liền mười bảy trận phi kiếm bên ngoài cái kia mấy ngụm tam dài phi kiếm đều không ngoại lệ, trùng trùng điệp điệp kiếm quang che khuất bầu trời. Xóa xỉnh nhất bên trong A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm lúc nick một chút, cũng từ kiếm hạ bên trong bay ra, nghe theo chỉ huy của hắn, nhắm ngay chạy trốn bên trong Ba Yêu. tình chính là kịp thời. Bạch Tử Thần cười lớn một tiếng, biển chỉ điểm một cái, kiếm quang phân hóa phía dưới hàng ngàn hàng vạn kiếm quang tại tử vi vĩnh lôi kiếm cùng A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm dẫn dắt phía dưới, hàng lâm đến Ba Yêu đỉnh đầu. Chương 576 Đại Hoạch toàn Thắng Chương 576 Đại toàn Thắng Hào Mao phân thân thuật, Thải Phượng hiện ra nguyên hình, một chảo câu lên mạch viên, vũ cánh bay ra tinh hạ kiếm trận. Xích Nhĩ Lao Tổ Dương Danh Thiên Hạ tối cường thần thông, chính là Hào Mao phân thân thuật, nhiều nhất có thể biến hóa 9 cái cùng bản thể giống nhau như lúc phân thân. Có thể sử dụng trừ Hào Mao phân thân thuật bên ngoài hết thảy thần thông pháp thuật, độc lập tiến hành chiến đấu cùng mặt khác hành vi, có được cực cao linh trí. Lông Tơ phân thân có bản thể bà thành thực lực, lớn nhất hạn chế chính là không thể rời Xích Nhĩ Lao Tổ quá xa. Trăm dặm bên ngoài, khả năng liền thừa một thành thực lực, xa tới ngàn dặm, liền sẽ mất đi thần dị, trở lại một căn lông tóc. Bắc Tề cùng lạn Kha cách nhau đâu chỉ trăm vạn dặm, lại vẫn có thể thành công gọi đến xích nhĩ lao tổ phân thân. lao tổ ban thưởng ta cái này căn hầu mau. trải qua nó yêu nguyên thối luyện 33 trọng, so bình thường lông tơ linh tính mạnh hơn gấp trăm lần. dù là như thế, đổi lấy lao tổ phân thân cũng chỉ có tứ giai đỉnh phong thực lực. may mắn đại đạo chân ý cảnh giới phía trên vẫn là hóa thần cấp bậc. muốn thật sự có lao tổ lông tơ phân thân toàn bộ bản sự, ta sớm liền quay đầu lại vành sát kẻ này. bạch viên đem chính mình cái kia căn nặng hơn núi cao côn sắt nuốt vào trong bụng, nguyên bản kiên cố như kim loại cơ bắp nông rộng xuống tới. cái này căn hầu Mao cách xích nhị lao tổ, muốn thúc giục nhưng không dễ dàng. Hầu như đem nó một thân yêu nguyên rút sạch, chỉ có thể đem đảo mệnh cơ hội toàn bộ giao cho thải phượng trên tay, nếu như đối phương bội tín một yêu độc trốn, vậy nó cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nay cử đem chính mình tính mệnh giao ra, ngoại trừ tin tưởng thải phượng làm yêu, cũng bởi vì đối phương bản thể phi độn tốc độ kinh người, đào mệnh cơ hội càng lớn. Thải phượng hai cánh chấn động, không trung khí lưu liền tự hành vì nó sáng lập ra một đầu thông đạo, phụ giúp nó đi về phía trước. Sát Na Chi Gian cùng với hổ lao hán kéo ra khoảng cách. Hai vị, kéo ta một thanh. Lạc Hậu một bước hổ lao hán cảm nhận được sau lưng đáng sợ kiếm quang, một đạo hai đạo có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng cái này kiếm quang số lượng đầu chỉ ngàn số, chỉ cần lâm vào trong đó, nó tuyển sống không qua mười hơi, liền muốn bị hoành thành một mịt. Càng lấy đầu lĩnh hai thanh phi kiếm, hào quang thịnh nhất. Một là nghi là trên chín tầng trời thần lôi, mang theo làm cho người hít thở không thông ý áp. Một là ma quang đen tối, khí tức như duyên, áp lôi mang kiếm quang bên ngoài mặt khác phi kiếm đều yếu ớt nhỏ bé. Ta mệnh tôi vậy. Thải Phượng vẫy khiếu một tiếng, trong miệng phun ra một mai xúc sắc, tại không trung chuyển mấy vòng, đứng ở bốn cái số này phía trên. Xúc sắc biến mất, hóa thành thụy khí ngàn đầu đem phía sau kiếm quang đều ngăn xuống. Lại là sắc nhọn không thể cản kiếm quang. Tại lâm vào thụy khí sau đó giống như nhập nê đảm nửa bước khó đi. Tuy nhiên thụy khí đồng dạng biến mất cực nhanh, nhưng chí ít có thể tranh thủ đến chúng nó chạy ra sinh thiên thời gian. Tổ phụ ngủ say phía trước luyện chế cuối cùng một kiện bí bảo quả nhiên có ích. Trở về sau đó ta lại cũng không đến bắt vực cái này quỷ địa phương. Thải phượng thiêu đốt yêu nguyên, hai cánh đều che lên một vệ lưu quang, còn có càng lúc càng nhanh xu thế. Lại một dạng hóa thần thủ đoạn. Bạch tử thần có thể từ phi kiếm bên trong cảm nhận được, ngàn đầu thủy khí bên trong một phiến tường hòa, tràn ngập phi công dừng lại giết chân ý cho dù là sát phạt biểu tượng phi kiếm, đều tại trong lúc vô hình bị ảnh hưởng, lưu hóa trừ khử. Tam giai phi kiếm không cần nhiều lời, len len ken ken rơi đầy đất. Tứ giai phi kiếm biểu hiện hơi hào chút, còn có thể cùng thụy khí dây dưa một hai, khó khăn vượt mọi trong gai. Chỉ có Tử Vi Huyễn Lôi kiếm cùng át Tị Thiên Ngục Ma kiếm co hồ không bị ảnh hưởng, kẻ ngăn tán loạn, truyền đến rồn dập xé vải giòn vang. Bạch viên sau lưng là Lạng Kha Sơn Sích nhĩ lao tổ, có thể gọi đến hóa thần yêu tộc hình chiếu rất bình thường, chỉ là cái này hình chiếu so đã từng gặp qua một lần ngao lao long xa không một kích mạnh hơn quá nhiều. Cái này đầu thải phượng áp chủ bài hoàn toàn bất đồng nhưng đại đạo cảnh giới cao vượt sắc khởi, nói rõ sau lưng đồng dạng có một vị hóa thần yêu tôn. Lại tưởng tượng. Hồ Lão Hán xuất thân thanh khâu tử hải, hậu đại là ngũ giai thiên hồ, đại sát xuất cũng có hóa thần cấp át chủ bài. Dạng này vừa nhìn, lần này đến phục kích chính mình đội hình càng thêm đáng sợ. Không có bất luận cái gì dừng lại, bạch tử thần trực tiếp bung ra tất cả tứ giai phi kiếm, tâm thần chỉ tập trung tử vi miễn lôi kiếm cùng a tị thiên ngục ma kiếm. Toàn bộ tình đầu nhập sau đó, song kiếm bạo phát ra vô cùng huyễn lệ hào quang, không biết là chúng nó tốc độ biến nhanh, còn là thủy khí bị ảnh hưởng đến chậm lại tốc độ. Trong sát na liền bỏ ra, hướng về kéo vi hồ Lão Hán vọt tới. Vốn cho rằng tôm Lây đã an toàn Hồ Lão Hán sợ đến vỡ mật, hai tay trên dưới tung bay. đem tất cả phát huy được tác dụng thủ đoạn toàn bộ đều khiến đi ra ba chương vẽ đại uy long trương phụ lục một khỏa linh bảo cấp thận châu cùng với tại câu câu thấp huyết niệm chú âm thanh bên trong ngưng tụ thành một mặt huyền vũ tính giác bá bá bá bạch tử thần chuyên tâm ngự sử hai thanh phi kiếm ung tha bất luận cái gì biến hóa lấy đơn giản nhất kiếm lộ chém đi tử vi miễn lôi kiếm nhẹ điểm ba cái đem ba chương đại uy long trương phụ lục xé rách liền pháp thuật đều không kịp thành hình a Tị thiên ngục ma kiếm thẳng đến chung lộ cùng linh bảo cấp thận châu đụng một cái đem đập bay trăm trượng ngũ giai phi kiếm đến cùng không một dạng dù là còn không có luyện hóa đều có một loại bao trùm chúng sinh ảo giác chợ song kiếm cùng hạ huyền vũ tinh giáp liền một hơi đều không có chống đỡ từ đó một nửa vỡ ra lao phu nguyện hồ lao hán lời còn chưa dứt mi tâm hai điểm lộ kiếm gần như trùng điệp tại cùng một chỗ hai mắt cho trắng như là diều đứt dây trực tiếp trụy lạc đi xuống tứ giai thượng phẩm đại yêu chính diện đối chiến lại hợp lại đều không có chống đỡ bạch tử thần khẽ di một tiếng còn cho rằng sẽ át chiến một phen không có nghĩ đến hồ lao hán cư nhiên không có dùng lên hóa thần át chủ bài liền dạng này vẫn lạc liếc nhìn đã tại mấy trăm bên ngoài thải phượng Bạch Viên, Bạch Tử Thần hít sâu một hơi, song kiếm ngẩng đầu, lần nữa đánh ra. Nếu bàn về trong nháy mắt bạo phát tốc độ, liền tính Thải Phượng loại này lấy phi độn chứ danh trùng tộc cũng không có khả năng cùng ngũ giai phi kiếm so sánh với. Thải Phượng quay đầu nhìn thấy cái này màn, thê lương văng lên, căn căn thất thải linh vũ cuối cùng đều sung huyết chuyển thành xích sắc, bắt đầu chân chính tiêu đốt bản nguyên. Mỗi căn chân linh đều là nó trăm cây nghìn đắng đã tu luyện, bảo trì loại này trạng thái khả năng một hơi liền muốn thiếu đi mấy căn. Sau một quãng thời gian, thậm chí sẽ từ trước mắt cảnh giới ngã xuống, chúng tu đi lên độ khó thật lớn. Bạch Viên đông nhiên nảy lên. xong quyền lệnh ngực ngân bạch lông tóc căn căn dựng thẳng lên trưởng thành trăm trượng cự viên dũng cảm ngăn tại hai đạo kiếm quang trước mặt bá bá hai tiếng kiềm nén lại trầm thấp gào thét nương theo hai đầu cánh tay bay lên không trung. bạch viên hai bên bả vai trụi lùi thân hình lay động không có ngã xuống thải phượng xong trào sách lên trọng thương bạch viên hai yêu hóa thành hào quang thả người nhảy lên trực tiếp lấy lúc trước gấp mấy lần phi độn tốc độ bay đi bạch tử thần thu hồi xong kiếm bình phục một chút sắc bạo tạc vung tha tiếp tục truy kích ý nghĩ sáu ngày sáu đêm cao cường độ vận chuyển tăng thêm liên tục mấy lần toàn lực ra tay dù là có vô thượng thanh vi kiếm hạ tại đều là cực kỳ đáng sợ gánh vác chân nguyên không để chỉ là tâm thần phía trên hao tổn đều nhượng hắn thức hải một mảnh hỗn độn vô thời vô khắc không tại bén nhọn đau đớn thải phượng tiêu đốt bản nguyên phi độn tốc độ so với hắn ngự sử tử vi huyễn lôi kiếm còn muốn nhanh ra không chỉ một bậc trừ khi là đem a tị thiên ngục ma kiếm luyện hóa thành bản mệnh phi kiếm mới có khả năng đánh đua cao thấp cũng coi như có thể nam yêu mai phục cuối cùng chỉ trốn trở về hai cái lại mỗi cái mang thương không phải có hóa thần thủ đoạn đều phải chết cho ta ở chỗ này bạch tử thần nhanh chóng quét dọn chiến trường mới phát hiện hồ lao hắn tinh phách đã vụ trộm lặn vào lòng đất trượng. nhưng nếu như bị hắn phát hiện, sao có thể có cơ hội đào tẩu, đồng dạng bị thu vào Lưu Kim Cổ Pháp Bình Ngọc. Hai lần thanh đế trường sinh kiếm toàn bộ dùng rơi, lại phải một lần nữa tàng kiếm vẩn dưỡng quang âm chân ý bất quá thu hoạch càng lớn, không để những cái kia chiến lợi phẩm, không phải đi qua dạng này một hồi thế lực ngang nhau đại chiến không có khả năng nhượng tinh hà kiếm trận cùng nhập tứ tiết khí kiếm pháp như thế hòa hợp, cũng nhượng chính mình minh bạch, toàn lực phát vung xuống thực lực đến cùng tại cái nào tầng thứ. trạng thái toàn thịnh, hóa thần trở xuống mạch tử thần có đầy đủ tư tưởng. dù là Long Quân có Nghịch thiên Bảo Vật có thể sử dụng phía trên khẳng định có hạn chế, cùng chính mình thanh đế trường sinh kiếm cùng loại. Nhưng Hóa Thần Yêu Tôn, vẫn là hắn mong muốn mà không thể thành che trời cự thụ, chỉ sợ liền một chiêu đều tiếp không xuống đến. Cái này từ thải Phượng, Bạch Viên dẫn phát Hóa Thần thủ đoạn có thể nhìn ra, không để chân nguyên nhiều ít, chỉ là đại đạo chân ý cảnh giới phía trên trên lệch liền đủ để nghiến ép. Nếu như nếu đổi lại là những cái kia nhận hạn chế nghiêm trọng, nếu tàn trong gió giống như nhân tộc Hóa Thần, Bạch Tử thần khả năng còn có chút chống lại cơ hội. Nhưng hắn mục tiêu, thế nhưng có thể tùy ý ra tay, thoát khỏi thiên địa quy tắc trói buộc Hóa Thần Yêu Tôn. Lại liền Long Quân đều có nghịch thiên bảo vật nơi tay, chẳng lẽ vạn yêu chi chủ ngao láo long phản không có? cái này không phù hợp lẽ thường đối mặt hóa thần lao long hắn còn là quá quá yếu tiểu phải trông cậy vào đạo đức tông mấy vị hóa thần đại năng đỉnh tại đằng trước lần này yêu tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng tương đương với nhân tộc phương này thoáng một phát vẫn là bà gã đại chân quân hơn nữa bạch viên cùng thải phượng một cái đoạn hai tay thể nội có ta kiếm ý tàn lưu một cái thiêu đốt bản nguyên tối thiểu phải đến bạn dặm bên ngoài mới dám dừng lại á trở về sau đó hai yêu có thể hay không bảo trì hiện tại cảnh giới đều khó mà nói bạch tử thần thu thập song song chậm rãi bay về phía kiếm sơn đáng tiếc không tại trung vực nếu không bằng vào phần này chiến tích lũy xuống công vân hối bái một chỗ tứ giai linh mạch đều dư sải trận chiến này qua phía sau hắn cũng không trông cậy vào còn có thể long quân trong mắt ẩn nấp thực lực có thể xác định là long quân khẳng định sẽ không lại phái thủ hạ yêu tộc đến đây chịu chết thậm chí xuất hiện cơ hội nó bản thân cũng chưa chắc rằng đến long quân chỉ cần tin tưởng phần này chiến tích tính chân thực liền sẽ không cảm thấy ngư long tông cái kia dư nhiệt còn là có thể tùy tiện đắn đo tiểu gia hỏa chỉ là thâm tàng nội lục nó không tốt ra tay thôi nó muốn đạt thành mục đích cũng chỉ có thể gửi hy vọng với ngao lao long cái kia liền muốn xem long quân có thể hay không bỏ được thánh thú tinh huyết hấp dẫn đem việc này ngọn nguồn triệt để cùng ngao lão long giao đái chờ tịch quyển trung ngực phía sau lại mời hóa thần yêu tôn xuất hiện siêu thiên tác địa đem bạch tử thần triệt để bắt chết nên có thể có một đoạn thanh tĩnh thời gian bất quá lần tới khả năng liền muốn trực diện hóa thần yêu tôn bạch tử thần trong lòng chiến thắng cường địch vui sướng chỉ duy trì liên tục ngắn ngủi một khắc rất nhanh liền trở lại đối tương lai lo lắng trong đó trong thời gian ngắn muốn trưởng thành đến đối kháng hóa thần trình độ có chút không thiết thực nhìn tới phía sau vẫn phải là quay về trung ngực cùng đạo đức tông thành lập liên hệ Tại trận này tất nhiên muốn tịch quyển tu tiên giới mỗi cái xó xỉnh đại kiếp phía dưới, muốn đặt mình trong bề ngoài đã rất khó. huống chi đối với hắn loại này mặc kệ như thế nào ở nút, đều sẽ bị yêu tộc một mực để mắt tới người đến nói. Yêu tộc đã trừ, tiến đạo huynh nhưng tại. Thanh Phong Tông Bạch Tử Thần cầu kiến. Kiếm sơn bên trên, vẫn là trận địa sẵn sàng đón địch, Bạch Tử Thần cùng năm yêu đại chiến bọn hắn khẳng định cảm ứng đến, nhưng tuyệt đối không có tìm tòi đến tột cùng đảm lượng. Cũng không biết hai tháng ai thua, người tới là địch hay hữu, như thế nào dám đem trận pháp triệt hạ. Qua hồi lâu, mới có trong trẻo thanh âm truyền ra, tiến lao tổ đang tại chữa thương, khó mà ra ngoài đón. kính xin bạch chân quân vào núi nhất tự có thể bạch tử thần nhìn xem kiếm sơn đỉnh phong chậm rãi lộ ra một người đập khẩu không để bụng cười khẽ một tiếng nhảy vào trong đó tại hắn tiến vào sau đó trận pháp nhanh chóng khép kín màn sáng rung động rơi xuống lần trước đặt chân nơi đây đều là hơn 200 năm trước sự tỉnh không cần người chỉ đường hắn trực tiếp hướng về đỉnh núi đi đến thiên hà kiếm tông chỉ có một vị nguyên anh chân quân khi tức phập phòng không chừng lộn xộn cấp ra rõ ràng chỉ dẫn phương hướng thiên hà kiếm tông đệ tử một đường cung thiễn, ngoại trừ tỏ vẻ cung kính bên ngoài còn có chút không yên lòng Dù sao bản thân lão tổ bản thân bị trọng thương, thật muốn nổi lên xung đột, khẳng định không phải vị này có thể đuổi đi thải Phượng Đại yêu kiếm tu đối thủ. Vì bản tông chuyện, mệt mỏi bạch đạo hưu đêm tối đi gấp chạy tới Bắc Tề, tiến mộ vô cùng cảm kích. Bạch thủ điện bên trong, một cái mệt mọi thanh âm vang lên. Tiến đạo huynh khách khí, ngày đó đường tiền bối cùng ngươi đối với ta chiếu cố khắc trong tâm khảm, nhưng là đã đáp ứng sẽ ra tay giúp đỡ Thiên Hà Kiếm Tông ba lần, điểm này việc nhỏ không coi là cái gì. Bạch tử thần dạo bước tiến lên cửa điện, ánh sáng biến hóa, hơn hai trăm năm trước đường phỉ ngồi vị trí phía trên đội thành Yến nguyên tái đã lâu không gặp, vị này Thiên Hà Kiếm Tông trưởng môn thương không ít. nhớ rõ lần thứ nhất tương kiến là ở táng tiên quốc bên trong hắn một bước phóng đẳng không bị trói buộc kiếm tu bộ dáng cho chính mình lưu lại khắc sâu ấn tượng tiến mô bình sinh đắc ý nhất hai chuyện có thể được tinh giao nhìn chúng nhận chủ đem nó từ kiếm chuẩn bị cảnh bên trong mang ra hai là thành công hóa anh tại sư thúc tọa hóa sau đó tiếp nhận tông môn không có nhượng kiếm tông chưa gượng dậy nổi nhưng ngàn năm sau đó hậu nhân nói chuyện say xưa nhất tất nhiên là yến mô đối đạo hưu đánh giá tiến nguyên tái ngược hai nơi miệng vết thương còn có tiên huyết tại không ngừng chảy ra tại trên mặt đất tích lên một bãi có thể ở chút cơ kỳ liền cho đạo hưu cận cổ dĩ hàng kiếm đạo thiên phú đệ nhất người đánh giá trong thiên hạ còn ai có yến mộ bực này ánh mắt đương nhiên hiện tại nhìn tới cái này đánh giá vẫn là không đủ đạo hữu là chạy vượt qua thái bạch kiếm tông chư vị kiếm quân tiên hiển mà đi đạo huynh căn nhầm thái bạch kiếm tông mấy vị hóa thần kiếm quân đều là đối kiếm đạo phát triển làm ra đột phá tính sáng tạo cái mới ta bất quá lập lại như thế nào cùng bọn hắn so sánh với bạch tử thần ngồi lên đối đầu cái ghế rõ ràng là yến nguyên tái tạm thời rời đến nếu không bạch thủ điện bên trong sao có thể sẽ có cùng thái thượng trưởng lão địa vị ngang nhau vị trí yến mộ tại kiếm sơn không được ra ngoài hình như có trận pháp cách nhau nhìn không rõ lắm thủy kính thuật chỉ dò xét được đất dung núi chuyển thiên địa biến sắc chẳng diện nhưng cảm giác yêu khí không chỉ một đạo là cái kia thải phượng còn có giúp đỡ tiến nguyên tái rất đứng dậy tử khẩn trương hỏi nếu là vẹn vẹn đem thải phượng đuổi đi vượt qua một đoạn thời gian lại giết cái hồi mã thương còn có mặt khác đại yêu tướng trợ thiên hạ kiếm tông thật có khả năng thủ ngự không ngừng yên tâm vài đầu đại yêu hoặc chết hoặc tổn thương sau này không có khả năng tái phạm kiếm sơn bạch tử thần cầu khí tựa như phổi đi mấy cái côn trùng như vậy đơn giản toàn bộ giải quyết tiến nguyên tái tâm tình kích động thiếu chút nữa miệng vết thương lần nữa nổ tung bạch tử thần nói đơn giản cũng không có cẩn thận nói rõ mặt khác đại yêu thực lực nhưng chỉ một đầu thải phượng liền nhượng yến nguyên tái thiếu chút nữa bỏ mạng có thể cùng loại này đại yêu kết bạn yêu tộc thực lực nghĩ như thế nào đều sẽ không kém bạch tử thần một cái nguyên anh trung kỳ không riêng gì chủ xuất đối diện còn có thể làm đến cách sát quả thực là vượt quá hắn tưởng tượng yến nguyên tái lập tức có chút từ nghèo hắn nguyên bản tưởng chỉ là bạch tử thần đến có thể nhượng thải phượng biết khó mà lui phía sau lại liên hợp bắc vực nguyên anh tông môn liên thủ đối phó đầu này đại yêu dù sao một đầu tương đương với đại trần quân yêu thú đối bắc vực những này tông môn mà nói uy hiếp thật sự quá lớn hoàn toàn là siêu ban tồn tại. 577 Hóa Thần Dư Ba, chương năm trăm bảy mươi bảy, Hóa Thần Dư Ba, sư thúc tọa hóa phía trước, nhiều lần dặn dò, loạn thế sắp đổi, không có nghĩ đến mới những năm này, liền đi đến bây giờ việc này, phổ thông nguyên anh đã bảo hộ không được tông môn chu toàn. Tiễn nguyên tái trong lòng tình cảm phức tạp, quá khứ bắc vực chỉ cần có một vị nguyên anh chân quân, có thể bảo đảm tông môn ngàn năm cường thịnh. Liên tính qua đời, dựa vào hộ sơn đại trận cùng linh bảo, cũng có thể kéo dài chuyển thừa. Tổng cộng cứ như vậy mấy vị nguyên anh, dù có thực lực cao thấp, nhưng không có đại chân quân tồn tại, chiến thắng mặt khác nguyên anh đơn giản, muốn giết chết cái kia liền là ngàn vạn khó khăn, làm không được triệt để giết chết. liền không ai sẽ hạ ngoan tâm đi cùng Nguyên Anh chân quân kết xuống thâm cửu đại hận. Nhiều ít tông môn, cử phái trên dưới, một lần lại một lần đem toàn bộ hy vọng ký thác tại những cái kia Nguyên Anh hạt giống phía trên, chính là chỉ vào có người có thể hóa anh thành công dẫn mọi người đi lên khang trang đại đạo. Nhưng từ lúc này thế cục đến xem, đã xa xa không đủ dùng. Một đầu tứ giai thượng phẩm đại yêu, có thể đem Bắc vực mấy nghiêng trời lên đất. Nhưng tại tế thủy tiền tuyến, thải phượng cấp bậc yêu thú hai tay đều đến không hết, bị bạch tử thần lần này cái này thông loạn sát, khả năng có chút khẩn trương. Có thể dự kiến là, nếu như tế thủy phòng tuyến bị phá, Trung vực siêu cấp đại tông còn có thể mượn nhờ các nhà động thiên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại những cái này có ngũ giai đại trận tồn thế của lão tông môn chỉ cần hóa thần yêu tôn không ra tay kỳ thật cũng không sợ hai tứ giai đại yêu vây công nam vực có thể hướng thập vạn ác sơn bên trong chạy tây vực thiên địa tàn phá linh mạch đoạn tuyệt yêu tộc đều chưa hẳn cảm thấy hứng thú chỉ có bắc vực như thế nào đều nhìn không ra đối kháng lực lượng đoán chừng chỉ cần một đầu tứ giai thượng phẩm đại yêu dẫn yêu thú quần đánh tới hoặc là trong trường mà hoặc là bỏ thổ chạy trốn không có đại chân quân và trấn tại tiếp xuống tới loạn thế bên trong thật sự không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. đạo hưu thực lực hùng quan bắc vực sau này như yêu tộc giết vào còn muốn dựa đạo hưu dẫn đầu các đại tông môn cộng ngự cường định lúc này tiến nguyên tái trái lại có chút vui mừng bắc vực gia dạng này một vị tuyệt thế kiếm tu tối thiểu tại tương lai có thể đưa đến người tâm phúc tác dụng không đến mức toàn cảnh tan tác nguyên bản ở vào bắc vực trung tâm liên kết bốn phương tăng quản tiên thành rất nên gánh vác lên lô cốt đầu cầu trọng trách từ khi tiên thành chi chủ từ đô thị đổi thành thiên phạt phong vinh quy trưởng lao viên mặt phía sau trải qua thành phá diện tộc các loại một loạt biến cố thật dài thời gian mới khôi phục ngày xưa phồ vinh nhưng viên mặc chân quân thực lực bình thường thêm với niên kỷ giàn mua loại này khẩn yếu bước mặt cũng không có khả năng từ đạo đức tông chuyển đến tứ binh rõ ràng là không có cách nào gánh vác phần này chức trách thật sự có như vậy một ngày bác vực nhưng làm không được chỉ lo thân mình còn là nhiều trông cậy vào trung vực mấy vị hóa thần đại năng có thể ngăn xuống yêu tộc nếu không tất cả mọi người đều chỉ có trở lại viễn cổ cho yêu tộc làm nô làm bục thời đại bạch tử thần vô tình đánh vỡ hiến nguyên tái không thiết thực tưởng tượng đến hôm nay ngay cảm chút tu sĩ đã có thể nhìn ra mánh khỏe lần này hai tộc đại chiến cùng quá khứ mấy vạn năm ở giữa yêu tộc phát động phản công hoàn toàn không mở dạng không vẹn vẹn là thực lực phía trên khác biệt, quá khứ đều là lực cấp làm chủ, có thể chiếm cứ một chỗ cũng rất thỏa mãn. Không giống lần này, tại chiếm xuống đông vực đánh bất ngờ giết chết đạo đức tông hai gã đại trượng quần, nhượng trung vực tu sĩ lòng người hoảng sợ lúc cũng không có liều lĩnh. Làm gì chắc đó, quay quanh tế thủy cùng nhân tộc bên này xót lại tiêu hao chiến. Nói rõ tư thế, chính là muốn giết về nội lục, trọng tố tu tiên giới chủ nhân. Đạo đức tông từ thượng cổ sừng sững đến nay, tao ngộ nhiều lần đại kiếp đều có thể vượt qua, tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Tiễn nguyên tái lời nói cơ bản đại biểu tất cả tu sĩ tiếng lòng, mặc kệ quá khứ đối nhà này tông môn cái gì thái độ. Loại này thời điểm chỉ có nó đáng giá nhất tí tội. Trừ ra thực lực tối cường, Đạo Đức Tông cũng là không khả năng nhất rũ bỏ nhân tộc, đi cùng yêu tộc giảng hòa tông môn. Một tay chủ đạo trung vực quét sạch yêu tộc khai hoang chiến tranh, nhờ quá khứ từng tòa đỉnh núi yêu thú hoành hành hành, chiến cứ hơn phân nửa linh mạch tình hình triệt để quá khứ. Nói nó hành sự bá đạo, cứng nhắc thủ cựu, dung không được loại thứ hai thanh nham không sai, hơi một tí muốn đem còn lại tông môn xem vì bảng môn tà đạo, nghiêm trọng chút đúng là rơi vào tà ma ngoại đạo. Nhưng thời khắc mấu chốt, thực tiễn tông pháp, người trước hy sinh, người sau tiếp bước không sợ hy sinh còn là Đạo Đức Tông. Giao chiến đến nay, vẫn lạc đại chân quân toàn bộ đến từ đạo đức tông duy nhất có thể nhìn thấy ra tay hóa thần đại năng cũng là đạo đức tông nay cũng là nhượng trung vực trung hạ tầng tu sĩ khủng hoảng một điểm phổ biến cho rằng chờ yêu tộc thực công phá tế thủy đại doanh đến thế cục không thể vãn hồi một bước kia những cái kia siêu cấp đại tông đều chọn thu nạp lực lượng trốn vào động thiên ở ẩn mà không phải là nhượng bản thân hóa thần lão tổ tông rời núi cùng yêu tộc tiến hành liều chết đánh cược một lần bạch tử thần lại nâng lên đường biên, nguyên tái nghe vậy chỉ là thần sắc cảm đạo, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc mới biết được xuất phát phía trước Yến nguyên tái cô ý dặn dò đường bên, như đến viện binh không nên lập tức chống lại thải Phượng. tiếp tục từ trước kia lối đi bí mật trở lại kiếm sơn thương nghị sau đó lại quyết định ra một bước động tác đường viên một người đều có thể mượn truyền thống trận pháp ly khai trở về thời điểm lại ngây ngốc hướng thải phượng trước mặt sông thêm chút suy tư liền biết rõ bên trong không đúng lúc ấy hắn chủ động xin đi giết giặc, nói chính mình không có gánh nặng trên người thích hợp nhất làm cái này nhiệm vụ không có ngờ tới đúng là đầu yêu tộc uổng phí sư thúc đem hắn từ hầu quần bên trong nhặt về dốc lòng chăm sóc nuôi lớn may mắn bạch đạo hữu thực lực cao thâm nếu không bởi vậy rơi vào cả bẫy tiến mộ thực sự không chỗ dung thân tiến nguyên tái nói, nói kịch liệt ho khan lên tới xem lồng ngực tựa như một cái phá quạt hô xích, hô xích. tiên huyết lần nữa nhiễm đỏ đã bảo này là đường viên di vật vật quy nguyên chủ bạch tử thần xem qua hai cái túi chữ vật liền là rất phổ thông kết đan tu sĩ của cải chỉ có một cái phong cách rõ ràng bất đồng hộp đá dẫn lên hắn chú ý bên trong là ba giọt tròn trịa linh dịch xèn sệt đến cực điểm ngừng tại nguyên chỗ mặt ngoài như là đồ một tầng nguyệt xương người đi lên có một loại rất quái dị hương vị không tự giác sinh ra bài xích cảm giác nhưng không khỏi cảm thấy yêu thú sẽ vì loại này mùi thơm điên cuồng lại thông qua đường viên tự thuật bạch tử thần có lý do tin tưởng trong hộp đá ba giọt linh dịch chính là yêu tộc cho lao hắn trong miệng có thể tinh luyện huyết mạch đi hướng hoa anh mấu chốt đường viên tại thiên hà kiếm tông chờ đợi mấy trăm năm cái gọi là yêu tộc huyết mạch lượng hắn nhận hết mất lạnh, khác nhau đối đãi, chưa từng hưởng thụ qua một điểm chốt tốt cho nên tuyệt không khả năng là vì huyết mạch nhận đồng mới phản bội thiên hà kiếm tông quan hướng yêu tộc liên hệ hắn yêu tộc khẳng định cấp ra không dung cự tuyệt điều kiện hơn nữa đi trước chi phó mới có thể nhượng đường viên tin tưởng không nghi ngờ bạch tử thần đem hộp đá từ đó rút đi này vốn liền là chiến lợi phẩm còn lại đường viên bản thân di vật liền không đủ cái này ba giọt linh dịch nên hội đối cồn cổn trưởng thành có thật lớn trợ giúp nói đến một người trận này đại chiến qua phía sau. Thu hoạch lớn nhất cư nhiên là cồn cồn. Ba đầu đại yêu huyết đủ, đủ nó ăn lên mấy chục năm, đủ để nhượng các phương diện điều kiện lại làm vượt qua. Lại có cái này nguyện xương linh dịch, nói không chừng cồn cồn cái này bức bại hoại bộ dáng, còn thật khả năng dựa vào so mặt khác yêu thú dư giả mấy chục lần điều kiện, một đường nằm thành tứ giai đại yêu. Hai người lại giao lưu hồi kiếm đạo, bạch tử thần thấy yến nguyên tái tinh thần bất lực, chủ động đưa ra cáo tử. Hơn nữa hứa hẹn, sau này thiên hà kiếm tông gặp nạn, hắn một dạng sẽ in đặc đến bốn. Uc tử lương bước chậm tại thiên phạt phong phía trên, này là hoàng pháp đại Trân quân đột phá hóa thần phía sau ngày thứ 10 lần đầu triệu kiến hắn. Hoặc là nói. nên đổi tên Hoàng Pháp Thánh Quân. Cung lần trước đến bất động, Thiên Phạt Phong không còn như vậy khủng bố, màu mực lôi đỉnh sen lẫn thành mạng lưới, lộ ra tận thế khí tức. Giờ phút này Thiên Phạt Phong tươi đẹp ánh mặt trời chiếu rọi xuống tới, nhượng ngọn núi đều bôi lên một tầng kim quang. Hoàng Pháp Thánh Quân hóa thần thành công, đối đạo đức tông, đối trung vực đại cục, đối toàn bộ nhân tộc sinh linh mà nói đều là rót vào một kích cường tâm châm. Không riêng tại trên mặt nội nhiều một vị hóa thần đại năng, đối với để chấn tin tưởng tác dụng cực lớn đủ để hướng thế nhân chứng minh, hóa thần cũng không phải là xa không thể thành truyền thuyết, đương thời như cũ có người có thể làm đến. thật sự là quá lâu không có tân sinh hóa thần đại năng, quá nhiều ngút trời chắc tuyệt tu sĩ đảo tại hóa thần lệch trời phía dưới nhượng người tuyệt vọng. thậm chí tại tu sĩ trong đó bắt đầu có một loại thanh âm, nói nhân tộc nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh viên mãn, lại hướng lên cảnh giới thậm chí phi thăng, đều là tầng cao nhất tu sĩ hư cấu đi ra, cũng không phải là chân thật tồn tại. siêu cấp đại tông vì duy trì tự thân đặc quyền mới bịa đặt cố sự, vì cùng hậu tiến nguyên anh đại tông chi gian xây dựng bí loại này âm luận còn thật có rất lớn thị trường. tiêu liên kết đăng kỳ cấp độ tu sĩ bên trong đều có tương đối một bộ phận là cái này luận địa ủng đột. Hoàng pháp hóa thần tin tức, trước tiên liền thông qua các loại con đường, chuyển hướng tu tiên giới mỗi cái xóa xỉnh. Cũng không sợ bị yêu tộc biết được, dù sao thanh câu tử hải đầu kia thất vĩ bạch hồ ra tay không thể thành công còn bị bắt giữ, yêu tộc bên kia rất nhanh có thể đạt được hồi quỹ. Nhưng ngày đó sau đó, thiên phạt phong như cũng đóng chặt, mọi người chỉ có thể canh giữ ở dưới núi. Qua mấy ngày, mời đến hỗ trợ sân chi, còn muốn đi đến tế thủy đại doanh đinh nghiễn lâm các loại, đều là cáo từ rời đi. nhưng thiên phạt phong phía dưới chen chúc mà đến nguyên anh chân quân càng ngày càng nhiều đều là lấy chúc mừng làm lý do nghe tiếng mà tới úc tử lương thậm chí tại trong đó nhận ra hai vị tu tiên giới sớm liền cảm thấy đã tỏa hóa nguyên anh viên mãn tiền bối một vị mặt mũi tràn đầy sầu khổ đê điều đứng ở đằng xa khác một vị đầy mặt hồng quang hoàn toàn nhìn không ra đã là vượt qua nghìn tuổi lão nhân như cũ trung khí mười phần bị nhận ra hắn hậu bối vây quanh ở trung tâm bàn luận viết vông trong lời nói đem chính mình bày ở hoàng pháp ngang nhau vị trí mỗi cách ba câu đều muốn đề cập năm đó lao phu cùng hoàng pháp như thế nào như thế nào các loại ngay úc tử lương trong lòng khỏe một cái cầu mấy trăm năm dựa vào cơ duyên xảo hợp tu luyện đến nguyên anh nguyên anh lao bất tử cũng muốn cùng hoàng pháp thánh quân đánh đồng bất quá hoàng pháp chậm chạp không lộ diện hắn trong lòng cũng là nôn nóng bắt đầu lo lắng có phải hay không thất vĩ bạch hồ dẫn phát công kích còn là có ảnh hưởng như trảo nóng phía trên con kiến qua lại mấy ngày cuối cùng đạt được thông truyền, hoàng pháp thánh quân gọi hắn nhất kiến đạo mạch hành tàu ốc tử lương bái kiến hoàng pháp lao tổ bằng thẳng trên ngọn núi treo một vòng cầu vồng có một gã nông phu đang đứng tại cầu vồng trên cầu vung quốc làm việc tay chân mỗi một quốc xuống dưới liền có hồng quang toáy lên cũng đem cầu vồng đẩy càng ngày càng dài. Dưới cầu biển mây, bên trong có vĩ vĩ màu vàng cá chép điên cuồng nhảy ra vân mặt, lân phiến tại dưới ánh mặt trời ánh như hoàng kim giống như ốc tử lương mắt nhìn thẳng, lâu phụng sư tôn bên người, rất rõ ràng hóa thần đại năng cùng nguyên anh tu sĩ đã là hai loại khái niệm. Có ác thú vị người, thông qua đủ loại hiếm lạ cổ quái dọc theo sống xuất đều không có vấn đề. Bực này dị tượng, phát sinh tại hóa thần đại năng bên người vô cùng bình thường. Người không sai, trên thân long tộc khí tức cùng ti sát chạm yêu kiếm quả thực là tuyệt phối, tứ giai đỉnh phong yêu tộc đều muốn cẩn thận ứng đối. Đáng tiếc nhìn ngươi giống như không phải kiếm tu, khẳng định không có cách nào đạt được ngũ giai phi kiếm tán thành. có thể thúc giục số lần cũng rất có hạn. một đạo màu trắng bóng người từ hư không bên trong nhảy ra, ngũ quan mơ hồ, nhưng quen thuộc khí tức còn là có thể nhượng người nhất nhãn nhận ra thân phận. còn là tu vi quá thấp, nếu có nguyên anh hậu kỳ, ngươi có thể cùng cái tia long quân đội quân. nếu không này yêu cũng là phiền toái, phải dính dáng trụ nhiều người tinh lực. đệ tử có xấu hổ. úc tử lương tựa đầu thật sâu vùi xuống, hóa anh đều phí hết cửu lưu nhị hồ chi lực, nguyên anh hậu kỳ là căn bản không có nghĩ tới, chỉ có thể nói hoàng pháp đối hậu bối mong đợi quá cao, căn bản không phải người bình thường có thể đạt tới cảnh giới. cái tia tiểu hồ ly mượn tới lực lượng, quả nhiên là khai thiên linh bảo. nếu là chỗ đánh giá không sai bảo vật này ngay tại ngao lão long trên tay long quân sử dụng thì là kiện đổi nhái có được bộ phận lực lượng thôi phương này thiên địa tổng cộng chỉ ra năm kiện khai thiên linh bảo thuộc về thiên yêu giới chỉ có một kiện chỉ có vốn là ra tại này giới bảo vật mới có thể tại nhất định trình độ phía trên miễn trừ thiên địa pháp tắc thuận lợi thông qua hư không thông đạo nếu không khai thiên linh bảo ấn lý nên cùng luyện hư tu sĩ một dạng bị thiên địa pháp tắc có hạn cao nhất cũng chỉ có hóa thần viên mãn cảnh giới bảo vật đồng dạng nên rơi vì cực phẩm thông thiên linh bảo Bạch ảnh bước chân trầm trạng mỗi thời mỗi khắc đều có điểm sáng tại cùng ngoại giới lẫn nhau hoặc tách ra hoặc dung hợp trở thành bạch ảnh một bộ phận. Người quay về đâu xuất động thiên một chuyến, cáo chi trang sư ta tháng sau liền đi đến thanh khâu tử hải, lại hướng hắn cầu bắc thiên thần nê một khối, nhất định đem hoàng pháp lao tổ khẩu dụ đưa đến. úc tử lương biết rõ chính mình chỉ cần tiện thể nhắn tức có thể, cụ thể nội dung không phải hắn nên đúng tay. bắc tiên thần nê giá trị, cùng thiên nhất thần lục so sánh với, hơn một chút. dù sao người sau có trợ vượt qua hóa thần thiên kiếp hiệu quả, người trước chỉ có thể giải phong bảo vật. nhưng ở đâu xuất động thiên bên trong, bắc thiên thần nê sẽ không vượt qua mười khối, lấy úc tử lương địa vị đều thân lĩnh cũng đến. lớn nhất tác dụng chính là đem những cái kia gia tăng vô số cấm chế đã triệt để lâm vào ngủ say bảo vật tỉnh lại đồng thời trong nháy mắt đem luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo bình thường bảo vật tự nhiên không xứng với bắc thiên thần nê tu tiên giới bên trong cũng liền lịch sử vượt qua 20 mươi vạn cổ lao truyền thừa chi bảo nhiều vô số kể đạo đức tông dùng lên tới không tính lãng phí trừ đi trên mặt nổi thông thiên linh bảo đạo đức tông còn có mấy kiện uy lực tuyệt đỉnh bảo vật tại phong cấm qua phía sau lâm vào ngủ say rất nhiều năm chưa từng bị người sử dụng hoặc là chủ nhân nguyện vọng hoặc là bảo vật bản thân cụ có vô pháp tránh cho tác dụng phụ sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả Pháp hướng đạo mạch trang sư cầu một đoàn Bắc Thiên thần nê, rất rõ ràng chính là vì khải ra một kiện bị bùi phủ nhiều năm thông thiên linh bảo. Cái này bảo vật qua tay người vốn là thực lực không tầm thường, tăng thêm cấm chế đều là đến hàng vạn mà tính, lại thêm dài rằng giặc ngủ say thời gian, chỉ là tỉnh lại khả năng liền phải trăm năm thời gian, lại đem kia luyện thành bản mệnh pháp bảo, liền tính hóa thần tu sĩ đều phải rất lâu công phu. Tại loại này thời khắc mấu chốt, tự nhiên phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây, Bắc Thiên thần nê chính là lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi, còn có một chuyện phải gọi lão tổ biết được. Ngay trùng kích hóa thần lúc. tà mệnh tông truyền nhân từng suy tính đến yêu tộc có mấy đầu chuẩn một đường đại yêu biến mất nhưng cuối cùng cũng không xuất hiện tại thiên phạt phong phụ cận không biết này trong đó có hay không cái gì âm mưu cọc này sự tỉnh một mực là ốc tử lương trong lòng nghi hoặc những cái kia đại yêu đến cùng đi nơi nào đâu tổng không có khả năng mấy vị tương đương với đại trần quân yêu tộc ước cùng nhau che lấp thiên cơ kết quả du sơn ngoạn thủy đi hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc chẳng lẽ là tưởng cứu gia vị nào bị nguy yêu tộc cổ lão giả bạch ảnh dương bước trên thân quan điểm cấp tốc rơi xuống tại đỉnh núi tuân gia ngân hoa chương năm trăm bảy mươi tám bắt đầu kiểm kê cầu vồng trên cầu tên kia nông phu đứng dậy duỗi lưng một cái đem cái cuốc một ném hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập bạch ảnh thiên phạt phong mây khói quần quanh chỗ sâu có vị đại tọa tu hành hùng tráng lão giả đông dương mở hai mắt ra quanh thân huyệt khiếu huyền âm vang vọng một hồi vang mẹo, đồng dạng thành bạch ảnh một bộ phận như là loại này thiên phạt phong phía trên có bảy tám đạo thân hình hóa thành quang ảnh đem bạch ảnh chậm rãi bổ sung no đủ một vị khí vũ hiên ngang tu sĩ khuôn mặt triển lộ hoàng pháp so lúc trước nhìn xem trẻ tuổi rất nhiều phong chủ thực lực đứng tại này giới đỉnh phong dưới tình huống bình thường một người ngăn chặn ba gã yêu tôn đều rất bình thường. liền tính ngao lão long khai thiên linh bảo nơi tay phong chủ chí ít có thể ở trong thời gian ngắn duy trì bất bại hoàng pháp mở miệng thanh âm tựa như khuôn vàng thức ngọc đem thiên phạt phong phía trên ngũ dai linh khí đều trấn ôn hòa như nước mặc dù xác định ngao lão long trong tay có thiên yêu giới viễn cổ thời điểm bắt đi này giới khai thiên linh bảo hắn như cũ đối thiên phạt phong chủ nắm giữ tin tưởng đạo đức tông dài rằng dạt trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm tu sĩ nhiều vô số kể rất nhiều cái gọi là thiên tài phóng vào trong đó liền cái bọn nước đều tung tóe không nổi đến có thể lưu danh sử sách đều là ngạo thị đồng đại hoặc làm ra thật lớn đột phá tu sĩ mà căn cứ đạo đức tông nội bộ chấm điểm đánh giá. tại cái này liệt biểu phía trên thiên phạt phong chủ đều có thể đứng vào trước năm phi thăng vô vọng thực tiên chi tội không phải nhân lực có thể kéo hồ bạch đắc đạo thời gian ngắn nhất ra tay chiến tích ít nhất chỉ biết đại đạo cùng huyễn thuật có quan hệ tà tung không địch lại cũng có biện pháp nhượng nó vô pháp nhẹ rời thành khâu tử hải vừa mới hóa thần hoàng pháp tự nhận thực lực không bằng ngũ giai thiên hồ nhưng lại không cần thủ thắng chỉ là ngăn đón đối phương vô pháp gia nhập chiến trường còn là có tin tồn tại lạng kha sơn xích nhĩ thọ không lâu vậy nhưng chính là bởi vì như thế ra tay không cố kỹ nữa hoàng đình phong cốc sư minh lần trước bị ngao láo quỷ đánh bại chưa khỏi hẳn, chỉ sợ chưa hẳn ngăn được xích nhĩ lông tơ phân thân. quá khứ tại ba vị yêu tôn bên trong, xích nhĩ lao viên thực lực còn muốn mơ hồ áp qua ngao lão long một đường, thẳng đến khai thiên linh bảo xuất hiện, mới bị triệt để bỏ qua. hoàng đình phong chủ lấy ôm bệnh nhẹ thân thể, ứng chiến không có bất luận cái gì ướp thuốc xích nhĩ lao viên, đích thật là lành ít dữ nhiều. nhưng chỉ cần chiến cuộc rằng co, ta tin tưởng sẽ có còn lại tông môn đồng đạo đứng ra dỗi ra một tay chi lực. nhưng muốn lại nhiều một vị có thể bình thường phát huy hóa thần chiến lực cổ lão giả, phần lớn tông môn đều sẽ sinh ra dao động, bảo toàn bản thân chuyển thừa ý nghĩ chiếm cứ thừa phòng, ra tay cơ hội liền không lớn. lộ vẻ rồi nhặng bu quanh hàng người sẽ không nguyện vì đại nghĩa nhẹ sinh tử dễ dàng đi liền chân chính tông môn úc tử lương bình đẳng khinh bị một vòng thiên hạ tông môn nay cũng là đại nhiều đạo đức tông trong hàng đệ tử tâm chân thật ý tưởng ta tin tưởng tất nhiên là có mặc kệ tại quá khứ còn là tương lai chúng ta đều không thiếu đồng hành người lại có một gã phạt cây trắng hán chân trụi trên thân vĩnh viễn không ngừng nghỉ liên tục chặt rốt cục nhượng trước mặt của một chặn ngang bẻ gãy một vệ thanh quan bay tới hoàng pháp thân ảnh càng thêm dày đặc mũi trong tay nhiều một căn thanh chi lượng người dùng nhiều chút tinh lực đi đem những cái kia đại yêu hướng đi làm cái gì đều tra rõ ràng nếu như thực cùng cổ lão giả có quan hệ, cái kia liền muốn sớm làm chuẩn bị. hóa thần yêu tôn không có khả năng đột ngột nhiều ra một vị, yêu tộc nếu như tưởng tìm cái này cái cấp bậc giúp đỡ, dọc theo cũng chỉ thừa những cái kia đã sớm lâm vào ngủ say cổ lão giả. vâng, đệ tử lập tức thông truyền xuống. úc tử lương cung kính bắt lời, lại mở miệng hỏi. những cái kia đến đây bái phỏng lão tổ nguyên ảnh, bên trong có vài vị đều là bối phận cực cao tiền bối, nhưng muốn cự tuyệt bọn hắn. một đám đầu cơ trục lợi hàng người, gọi bọn hắn đều tán ái tựa như có khổ hà khí tức tại bên trong, mong mời hắn lên núi gặp một mặt. hoàng pháp vốn là ghét bỏ phất phất tay, nhưng ở thần niệm phát tán. dò xét một vòng phía sau lại cải biến chính mình chủ ý tuân lão tổ tiên dụ khổ hà đạo nhân chính là thiên phạt phong bên ngoài hai gã nguyên anh viên mãn tu sĩ một tròng vị kia mặt mũi tràn đầy sầu khổ quái gở không cùng người khác lui tới lão cầu. xuất thân tu tiên thế ra, khi còn bé ra đạo sa sút bái nhập tông môn thanh niên thời kỳ du lịch bên ngoài kịch liệt cạnh tranh phía sau được kết đan cơ duyên kẻ lạc bại không cam lòng huyết tẩy kia gia tộc mãn môn chờ khổ hà kết đan trở về đối mặt chính là đầy đất thi hải tường đổ gia tộc linh địa hình ảnh đem người nọ coi là sinh tử kiêu địch lên trời xuống đất dùng sáu năm thời gian rốt cục tìm đến cửu gia. nhưng tới cửa sau đó, tiểu nhân đã thọ trung chính tẩm, bị cười qua đời. khổ hà khóc lớn cười to, lão đạo rời đi. phía sau lại bởi vì một mai hòa anh đàn bị mấy nhà tông môn truy sát, chạy trốn bên trong phát hiện bí cảnh, giấu vào trong đó một hơi tu luyện đến nguyên anh mới lần nữa xuất hiện. không có ngờ tới, tông môn bị diệt, đạo lữ chết thảm. khổ hà đạo nhân từ này tính tình đại biến, cảm thấy tất cả mọi chuyện do hắn mà ra, biến thành trầm mặc ít nói, nhân sinh bên trong chỉ còn báo thù một chuyện. tham dự trong đó tông môn từng nhà tìm ra đều giết sạch, hiệu suất cực nhanh, sẽ không một lần nữa cho chính mình lưu năm đó với. cũng chính là bởi vì này. khổ hà đạo nhân cùng hoàng pháp chống lại một cái đầy ngập nộ hỏa chỉ muốn báo thù một cái vừa mới hoa anh đạo đức tông từ từ dâng lên tất tinh khổ hà đạo nhân hành vi tại đạo đức tông quản hạt trong phạm vi khẳng định là không bị cho phép hết lần này tới lần khác có nhà tông môn tại này đoạn thời gian bên trong bên trong dọn đi đại chu bởi vậy cùng hoàng pháp sinh ra xung đột biết được sự tình đi qua hoàng pháp thập phần đồng tình khổ hà đạo nhân tao nộ nhưng như cũng là ngăn xuống hắn chí ít 10 lần báo thù hành động nói cho khổ hà mang đủ chứng cứ lên thiên phạt phòng, tự có trưởng lão sẽ tiến hành phán định cân nhắc quyết định nhưng khổ hà trên tay nào có chứng cứ đều là từ mặt khác kiểu ra chỗ ấy cha hỏi đi ra tin tức vậy vi phạm thiên phạt phong pháp có sở ý nghĩa hình có sở xuất điều lệ hoàng pháp thực lực rõ ràng tại khổ hà đạo nhân phía trên đã có thu tay lại lưu tình quan hệ nếu không sớm đem hắn cầm xuống nút vào thiên phạt phong thủ lâm khổ hà đạo nhân báo thủ không thành thành một gã phóng đẳng tán tu mất đi nhân sinh phương hướng phía sau hoàng pháp vì này chuyên chạy tới khổ hà quê quán không rõ chi tiết đem năm đó diện tông án tiền căn hậu quả hiệu rõ rõ ràng trở về sau đó liền núi nhà kia tông môn triển khai mà trà cuối cùng lấy vi phạm lệnh cấm chặt bảo hộ hình linh mục 35 gốc tội danh mở gia đình cách hóa đơn phạt cướp đoạt linh mạch trục xuất đại chu này tông ly khai đại chu ba ngày kia cao tầng tu sĩ ngay tại trên nửa đường chết bất đắc kỳ tử bỏ mình chỉ chạy tầng dưới chót đệ tử sau đó hoàng pháp lên tiên phạt phong nội bộ khiển trách thông báo cũng thu hoạch khổ hà đạo nhân tình hữu nghị cùng tôn trọng sau này mấy trăm năm khổ hà đối hoàng pháp đều là tận hết sức lực ủng hộ 200 năm trước nhanh gần nhà họ khổ hà đạo nhân cáo từ rời đi nói chính mình sắp chết chi nhân liền không lưu tại hoàng pháp bên người ảnh hưởng vận thế phía sau không có thanh âm truyền đến, ngoại nhân đều cho rằng đã ở giữa rừng núi tọa hóa, không biết hoàng pháp lao tổ để mắt tới cái nào kiện ngủ say bên trong thông thiên linh bảo, cái này nhưng không phải lúc thường chỉ có thể ở thiên phạt phong bản thân tài nguyên bên trong chọn lựa. đại thế phía dưới, ngũ phong thậm chí đạo mạch bí khố khẳng định đều là mở ra. quốc tử lương đi xuống đỉnh núi, nghĩ đến hoàng pháp giao phó bắc thiên thần nê, quyết định giao đại hết mấy thứ chuyện trọng yếu trước hết quay về đầu xuất động thiên một chuyến, không thể chậm trễ hoàng pháp thánh quân chính sự. không đúng. hoàng pháp lao tổ giới vực thăng hoa chỗ mang đến động thiên tri lực không phải dùng tại ma long truy phía trên mới chuyển hóa ma tính cũng nhượng kia khôi phục đến cực phẩm thông thiên linh bảo vì sao hắn trên tay cái kia căn thanh chi đồng dạng có thông thiên linh bảo khí tức ốc tử lương nhanh đến dưới núi bởi vì bắc thiên thần nghe sự tình nhớ tới hoàng pháp trên tay cái kia căn thanh chi khí tức minh mông cùng ma long truy, ti sát trạm yêu kim cũng có một ít tương tự chẳng lẽ hoàng pháp thánh quân tấn thăng thời điểm hàng xuống thiên địa vĩ lực như thế hùng hậu đủ để dùng tại hai kiện pháp bảo bên trên bốn một cái túi mực nội không trung thỉnh thoảng co lại thành nắm đấm lớn nhỏ thỉnh thoảng tăng tới cung điện bộ dáng. rõ ràng đã chết đi nhiều ngày hát minh ma view trên thân cái này chỉ túi mực còn có được kinh người sinh lực thoáng một phát nghĩ không ra càng nhiều tác dụng đơn giản nhất tự nhiên là dùng để luyện chế chữ vật pháp bảo bên trong không gian chứa xuống một tòa thành trấn đều đủ rồi bất quá cầm tứ giai thượng phẩm đại yêu hạch tâm bộ vị làm chữ vật pháp bảo quá mức xa xỉ đoán chừng không có mấy cái luyện khí sư dám sinh ra dạng này ý tưởng bạch tử thần thò tay ném động dạng này cao giai chữ vật pháp bảo tiểu liền nguyên anh chân quân đều gánh chịu không nổi mà đại chân quân cấp bậc tu sĩ giới vực chuyển hóa động thiên hình thức ban đầu bên trong không gian tuy nhỏ cũng có thể cùng đỉnh cấp chữ vật pháp bảo bất phân trên giới đơn giản mà nói liền là dùng lên loại này chữ vật pháp bảo tu sĩ không có năng lực đi lợi chế mà có năng lực đại chất quân lại có càng hảo chữ vật thủ đoạn bất quá hắn cũng không nội cái này phẩm ra yêu thú tài liệu vĩnh viễn là người bán thị trường gặp gỡ thích hợp người mua chính là chờ hắn mở giá cả thời điểm ngược lại là trong túi mực hắc minh ma view bản thân thu vài kiện pháp bảo cùng một đống bình, bình lọ, lọ đoán chừng là nó giết chết nhân tộc tu sĩ chiến lợi phẩm bên trong thậm chí có hai kiện linh bảo đáng tiếc đã bị mực nước ô huế xám thâm nhập nội bộ muốn khôi phục bình thường còn không biết muốn tiêu phí nhiều ít công phu. Hắc Minh Ma View mực nước vốn là lấy ô hế tăng trưởng, hòa tan linh bảo có thể nhượng chúng nó mực nước bên trong ẩn chứa linh lực lại lên một cái bậc thang. Bạch Tử Thần đem hai kiện linh bảo đơn độc lấy ra, hy vọng còn có khôi phục cơ hội, ban cho biểu hiện xuất chúng tông môn đệ tử, dạng này thành phong tông nội tình lại có thể để thăng không ít đã phóng xuống túi mực, bắt đầu kiểm kê phần tiếp theo thu hoạch thời điểm. Túi mực phía trên ám không thể tra lục văn chấp động một chút. Phong cách cổ xưa man hoang, tiểu chữ lộn xộn, nhưng đơn giản vài nét bút phát họa ra Hắc Minh Ma View toàn bộ giá trị. Không phải hoa điệu lục, cũng không phải đại uy long trường cùng đại đức chuyện từ bút họa đến xem nên là càng thêm giai đoạn đầu một loại kiểu chữ. Viễn cổ văn tự xây dựng đơn giản, thường thường từ không diễn ý, nhưng chính là bởi vì là thiên sinh thần nhân trực tiếp từ đại đạo bên trong thể ngộ ra văn tự, mới có thể như thế. Bạch tử thần cổ tay khẽ đảo, một khối bị đè ép tại tầng dưới chốt nhất ngọc giản nhảy vào trong tay. Nếu như không phải trở thành nguyên anh chân quân, hắn khẳng định không có cách nào từ mênh mông như khói trong ký ức tìm đến hơn 200 năm trước ngọc giản. Ngọc giản bên trong khắc lục bảy cái tự thể, bút họa tán loạn, nhưng có cường liệt tình cảm trùng kích. Cho dù là vẽ. còn là có thể rất rõ ràng nhìn ra ngọc giản bên trong tiểu chữ cùng túi mực phía trên phụ văn là cùng ra một nguyên. ngọc giản phía trên nội dung lai lịch, nguồn gốc từ hắn vừa trúc cơ không có bao lâu, cùng với lưu tùng cùng nhau tiến vào cái gọi là thượng cổ bí cảnh. Từ vi nguyễn lôi kiếm, vô thượng thanh vi kiếm hạ, đều là tại trong đó thu hoạch. nếu như thật sự là viễn cổ tiên sinh thần nhân sáng chế kỳ thần văn cái kia giá trị ý nghĩa liền không thể tầm thường so sánh, chỉ cần hiểu thông, hắc minh ma vưu bản mệnh thần thông nhân tộc tu sĩ đều có khả năng tập được. chương 579, thâu thiên hoán nhật quyết. chương 579, thâu thiên hóa nhật quyết. Viễn cổ thời đại, bị gọi Hắc Ám Mông Muội thời kỳ. Sinh ra liền có đại đạo nương theo, thành niên tức là tứ giai thực lực tiên sinh thần nhân. Lưu hành tế tự văn minh, tôn trọng tiên tổ sùng bái, cường đại thần bí lại tàn khốc đồng dạng được trời ưu ái hoang thú, đều bị thành quần phục phủ, trở thành tiên sinh thần nhân tọa kỵ. Về phần phổ thông nhân loại, còn ở vào thực vật dây xích dưới chót, cùng bị nuôi dưỡng gia thú địa vị không có cái gì khác nhau đoạn này dài dằng dặc thời kỳ, thẳng đến một hồi tịch quyển phương này thế giới không gian phong bạo, nó xuất hiện tại điệu tiên giới trong mắt. Sau đó, chính là thiên yêu giới, thiên ma giới đều gia nhập tiến đến. Mỗi một cái chưa khai khẩn nguyên sinh thế giới đối với thượng giới tu sĩ mà nói chính là một cái chờ đợi mở ra bảo hạ giữ gốc đều có thể đạt được một kiện khai thiên linh bảo có đôi khi còn có thể có làm cho người ngoại ý muốn kinh hỉ thu hoạch hàng giới tu sĩ tuy nói động cơ không thuần thực tế thiên yêu giới thiên ma giới thuần túy vì cướp đoạt mà đến nhưng khách quan nói chính là bọn hắn đến giải phóng nhân loại tại siêu kiểm tranh đoạt khai thiên linh bảo quá trình bên trong có thượng giới tu sĩ chết trận càng nhiều là từng tôn thiên sinh thần nhân vẫn lạc từng đầu hoang thú ngã xuống tu hành khái niệm tại cái này thời kỳ xuất hiện thân thể gầy yếu nhân loại có biến mạnh hơn thăng thông đạo lại sau này tông môn như sau cơn mưa mang mùa xuân giống như thành lập sớm nhất nhóm này tuyệt đại đa số yên diệt tại lịch sử trường hà bên trong chỉ có giải rác mấy nhà chuyển thừa xuống tới kỳ thần văn làm vì câu thông ghi chép công cụ là không hợp cách sản vật căn bản không có cách nào rõ ràng nói rõ một kiện sự tình thường thường hội tạo thành từ không diễn ý nội dung hàm hồ sai lầm bởi vì loại này văn tự mỗi cái chữ bên trong bao hàm tin tức rất nhiều bốn năm chữ có thể chống đỡ được hiện nay vạn chữ thao thao bất tuyệt nhưng nếu như làm vì chân ý vật dẫn kỳ thần văn liền lại thích hợp bất quá bởi vì vô luận như thế nào đẹp đẽ từ ngữ trao chuốt khắc sâu miêu tả. đều vô pháp phát họa ra chân chính đại đạo chân ý so sánh với hoa hiệu lục đại đức phượng triển cùng đại vi long trường kỳ thần văn không thể nghi ngờ càng thêm nguyên thủy càng thêm tiếp cận đại đạo bản thân nghe nói có chút uy lực không thể đánh giá cấm thuật liền là dùng kỳ thần văn thúc dụng gia tăng lên tới ta cũng hiểu biết mười cái kỳ thần văn nhưng trừ phi vừa vận tại đối ứng đại đạo phía trên có chút thành tựu nếu không chỉ dựa vào quan sát liền tưởng hiểu được văn tự độ khó thật lớn bạch tử thần thò tay ấn tại túi mực bên trên ba chữ thể ánh sáng nhạt lập lòe, tại trong thức hải khắc lục một lần nguyên bản ghi lại tại ngọc giản phía trên vài cái chữ to làm đồng dạng xử lý. Hắn một mực tại đến thử, Nhược Thất Hải tự hành tu luyện đủ loại thần thông bí thuật, dạng này liền sẽ không cùng tu hành đả toạn, luyện hóa thiên địa linh khí sinh ra thời gian phân phối lên mâu thuẫn. Mà hắn thánh thể có đầy đủ tu luyện tích lũy, tức có thể lập tức tấn thăng đột phá, không cần giống tu sĩ khác làm như vậy một đạo lại một đạo chuẩn bị nhưng ngại chưa đủ, muốn đem phá cảnh tìm cách làm đến cực hạn. Nhưng mặc dù giảm bớt lớn nhất quan tâm bộ phận, vẫn là làm không được. Xét đến cùng, còn là thần thức không đủ cường đại. Nếu có cùng cấp hóa thần tu sĩ thần niệm hóa tinh trình độ, nên có thể đạt thành hắn suy nghĩ. thông thiên xà trong bụng không gian có trên trăm kiện tăng nên đều là đi qua chọn lựa chiến lợi phẩm. thậm chí tại bên trong tìm đến vài gốc thành thuộc tứ giai linh thảo đoán chừng vừa bị nuốt vào không lâu tận lực bảo tồn xuống đến chờ đến có ích lúc đi thêm luyện hóa rõ ràng ra từ nhân tộc túi chữ vật bảy tam cái còn phân môn khác loại dựa theo linh tài pháp bảo khoáng thạch các loại trang hảo kém nhất đều là tam gia chi vật có giá trị nhất cho là một chuỗi cựu nhãn bồ đề thủ châu ôn nhuận bình thản, chỉ cần đụng chạm liền có một cổ không màng lợi danh định rõ trí hướng thanh tịnh không nhuận khoan khoái dễ chịu không biết vị nào phật môn la hán bị thôn thiên xả cho ăn rơi xuống cái này hạt tử thật sự là áo gấm đi trong đêm cái này chuỗi cựu nhãn bồ đề không cụ phật lực. không hiện thần thông, liền phổ thông pháp bảo đều tính toán không được. nhưng phật môn la hán cuối cùng cả đời đều cung cấp không ra dạng này một chuỗi thủ châu, cái này rõ ràng là Bồ Tát cấp phật tu thiếp thân chi vật, còn ít nhất phải bồi bạn ngàn năm trở lên mới có bực này hiệu quả. hắn mới vào tay, bên hai truyền đến thâm trầm xa xăm thiền âm, tập niệm tục tư nhao nhau, nhau gật rửa, liền biết rõ này là cấp cao nhất bài trừ tâm ma bí bảo. có dạng này một chuỗi cựu nhãn bổ đề phật châu tại trên thân, căn bản không cần lo lắng ngoại ma nhập thể, tâm ma sinh sôi. hóa anh kiếp bên trong tâm ma kiếp, có nó tương trợ lời nói quả thực có thể như dẫm trên đất bằng, thậm chí hóa thần kiếp tâm ma nhất quan. cái này chuỗi cựu nhãn bổ đề phật châu đều có thể phát huy tác dụng đối với thành tâm đại đạo tu sĩ mà nói nó có thể so sánh cái gì linh bảo có giá trị nhiều Bạch tử thần đem cựu nhãn bổ đề phật châu mang lên cổ tay còn lại vật phẩm phía sau đưa vào kỳ sơn đại khố cho tông môn đệ tử thật nhiều lựa chọn bởi vì hắn tồn tại thanh phong tông kết đan tu sĩ khẳng định là toàn bộ bắc vực hạnh phúc nhất một cái quần thể các loại tài nguyên linh chạy cùng chung vực tu sĩ so sánh với đều không rơi hạ phong hồ lao hán lưu lại hai kiện linh bảo một mai thật châu thực phẩm linh bảo một thanh tiên được phiến thượng phẩm linh bảo còn lại liên quan tới nguyễn đạo công pháp điển tịch đồng lớn, còn có đại lượng viễn thuật thi pháp tài liệu giúp đỡ thanh phong môn trực tiếp từ không đến có xây dựng hoàn thiện huyết đạo truyền thừa thầu thiên hoán nhật quyết còn có bực này công pháp chuyên bị huyết mạch phổ thông yêu tộc khai sáng có thể thông qua cái này cấm thuật tinh luyện huyết mạch cải biến vận mệnh bạch tử thần đối huyết đạo không có hứng thú vốn liền tùy ý xem một lần ngọc giản chỉ câu có cái đại khái ấn tượng sau này muốn phóng vào truyền công điện cựu dương thần hỏa dám tấn thăng linh bảo phía sau nhất thần bảo dám đã triệt để áp qua cựu dương chân hỏa không ai sẽ đem nó coi là sát phạt bảo vật rõ ràng là chiến lược giá trị cao hơn quá nhiều truyền bảo bất quá nhiếp thần bảo giám cũng muốn thông qua không ngừng hấp thu ngoại giới tin tức khiến cho khí linh không ngừng tiến hóa nếu không làm ra phán đoán rất nhanh liền sẽ không thích ứng thời đại đơn giản mà nói càng nhiều bản mẫu càng nhiều công pháp biệt tịch đến nuôi nấng nhiếp thần bảo giám nhượng nó biến thành càng ngày càng trí năng thời gian tích lũy khí linh trưởng thành cựu dương thần hỏa giám thậm chí sẽ biến thành trung phẩm linh bảo thượng phẩm linh bảo cưỡi ngựa xem hoa quét đến cái này thâu thiên hoán nhất quyết mới khúc dạo đầu miêu tả liền nhuộm bạch tử thần tinh thần chấn động đánh lên tinh thần nhìn xuống đi Lời mở đầu cho thấy, này công pháp là nhân tộc tu sĩ vì phân liệt yêu tộc địa đặt công pháp, toàn thiên trăm ngàn chỗ hở, liền tính may mắn tu thành đến tiếp sau cũng có nghiêm trọng mặt trái tác dụng. Cho nên tại tất cả ngũ gia yêu tôn hiệu triệu phía dưới, đem thâu thiên hoán nhật quyết liệt vào yêu tộc thiên đẳng cấm thuật, người vi phạm phế tận tu vi, giải vào cấm địa làm cái kia không thấy mặt trời thú nô. Này thư chỉ làm đi lại học tập, đề nghị mượn đọc quyền hạn tứ giai thượng phẩm trở lên. Yêu tộc bên này huyết mạch chỉ số quyết định yêu sinh hạn mức cao nhất là một đầu vĩnh viễn vô pháp ngang qua cầu. Này cũng là vì sao bạch viên loại này tam giai thông tí bạch viên huyết mạch lấy được hôm nay thành kiểu. có thể cho quần yêu mang đến dạng này đại rung động nhưng cái này thâu thiên hoán nhất quyết ý nghĩ hao huyền đưa ra có thể trộm lấy thượng vị yêu thú huyết mạch đến không ngừng thăng hoa cả biến cái này đối trên giới quy củ sông nghiêm lấy huyết mạch quyết định tôn ti yêu tộc mà nói là hoàn toàn vô pháp tiếp nhận sự tình. một khi xuất hiện liền bị liệt vào tuyệt đối cấm thuật tiêu hủy truyền lưu bên ngoài toàn bộ truyền thừa nay thuật một khi lưu truyền ra đến yêu tộc trên giới trật tự liền mất căng cơ tất cả yêu thú đều sẽ giết chóc mục tiêu nhắm ngay so chính mình mạnh hơn một đường đồng tộc mà nguyên bản nắm giữ ở số ít đỉnh gia yêu tộc trong tay huyết mạch tinh luyện phương pháp đối tầng dưới chót yêu thú cũng sẽ mất đi sức hấp dẫn đại lực phong cấm hiệu quả hiển nhiên không sai chí ít cái này công pháp danh tiếng hắn đều mới nghe lần đầu hiển nhiên thâu thiên hoán nhật quyết sức hấp dẫn cũng không chỉ nhằm vào tầng dưới chót yêu tộc liền tính hồ lao hán loại này đứng ở đỉnh phong đại yêu đều sẽ nổi lên khắc thường tâm tư khối này ngọc giảng có khối vị trí tinh tế tỉ mỉ như son cả khối ngọc ra đều không có hiển nhiên là thường thường phóng tại trong tay tham thưởng thức muốn ấn cái này công pháp lời nói liền tính một cái côn trùng đều có thể một đường kéo lên đến chân long trình độ. Hồ Lao Hán nhìn tới tại tứ giai thượng phẩm dừng lại quá lâu, bị nhận làm tiềm lực không nhiều, chính mình cũng cảm thấy huyết mạch hạn chế phát triển, cho nên chỉ nhìn lên thâu Thiên Hoán Nhật Quyết. Nhưng toàn bộ thanh câu tử hải, chỉ có cựu vị Thiên Hồ huyết mạch bảo đảm so Hồ Lao Hán cường đại a. Bạch Tử Thần có chút nghi hoặc khó hiểu, thâu Thiên Hoán Nhật Quyết tu tập điều kiện tiên quyết chính là muốn có đối phương tinh huyết đây đối với Hồ Lao Hán cái này cấp bậc đại yêu mà nói, thu hoạch đối tượng thoáng một phát liền thu nhỏ đến giải rác mấy vị, độ khó nhưng liền khó như lên trời. Long Quân đối thánh thú tinh huyết nhớ mãi không quên, sẽ không cũng là bởi vì Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết ta. Loại này khả năng không nhỏ, đều là Long thuộc. Long Quân chỉ cần được thánh thú tinh huyết dựa theo Thâu Thiên Hoán Nhật quyết phía trên theo như lời, ngũ giai cảnh giới đó là dễ như trở bàn tay. Thậm chí xa hơn đại cảnh giới, đều chưa hẳn không thể phía trên một đủ. Không biết ta một cái nhân tộc có thể hay không mượn thánh thú tinh huyết lực lượng, bằng không thì dạng này một kiện bảo bối bỏ không tại nơi đó quá mức lãng phí. Từ khi tu thành hoàn chỉnh bản Thanh Đế Trường Sinh kiếm, không cần lại một hủy làm ba, đối lôi âm trúc nhu cầu cũng xu hướng tại không, thánh thú tinh huyết đối bạch tử thần mà nói còn thật không có thực chất tính tác dụng. Liên tính muốn mượn nhờ trong đó lực lượng, nhưng dù sao nhân yêu có khác, không dám đơn giản đến thử. Cái này yêu tộc cấm thuật, nhượng hắn nhìn đến ánh dạng đông. Ngoại trừ những này, ba đầu đại yêu tinh phách cùng ba bộ huyết nhục đồng dạng là một bút cực lớn tại phú. Lần này dám lấy thân làm ngồi, rất lớn trình độ phía trên chính là bởi vì có bất diệt động chân cốt, dù là chúng ám chiêu cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đầu kia Vu Ngư tinh vừa vặn có bất diệt chi thể, chờ tiên cốt bài xích thời gian thoáng qua một cái, liền đem bất diệt động chân cốt trùng tu trở về. Tiếp xuống tới thời gian, rất có khả năng sẽ đối mặt Long Quân thậm chí hóa thần yêu tôn, bảo mệnh thủ đoạn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bạch Tử thần xử lý hảo chính mình chiến lợi phẩm, đem hai gã đệ tử gọi đến. Yêu tộc thế lớn, liên bắc vực đều không được thanh tĩnh. Ta đã quyết định trở lại trung vực, tại nhân tộc đại chiến bên trong tận một phần lực. Bạch tử thần kiểm tra qua lệ quy chân cùng mã nhược hy tu hành tiến độ, thấy cũng không lệ lạc chính độ liền yên lòng. Cụ thể đi thành như thế nào, liền xem cá nhân lĩnh nộ cùng duyên pháp. Sư phụ không có khả năng vĩnh viễn tay đem tay dạy bảo. đệ tử nguyện theo sư tôn trái phải, cộng phó trung vực, làm đi theo làm tùy tùng việc vặt. Mã nhược hy nghe đến quyết định này, hầu như không có làm cân nhắc, lập tức trả lời. Lệ quy chân hơi hơi dừng lại, theo sát sau đó, hô các ngươi điểm này tu vi chạy đi trung vực không phải thêm tiền. lại không phải du sơn ngoạn thủy mà là cùng yêu tộc liều chết chém giết liền tính nguyên anh chân quân tại dạng này chiến trường cũng chỉ có thể gọi là một cái cường lực quân cơ thôi lại nói các ngươi toàn bộ đều đi ai tới chăm sóc kỳ sơn bạch tử thần thực lực cùng tông môn càng kéo càng xa uy nghiêm dần dần nặng tự liên thân chuyển đệ tử giao lưu thời điểm đều có chút bó tay bỏ chân một tiếng không tính nghiêm khắc quá lớn đều nhượng đệ tử nơm nớp lo sợ không dám lại làm khuyên bảo bạch viên thải phượng sống sót trở về lạng kha sơn không được bao lâu trận chiến này kết quả liền sẽ lưu truyền ra đến các ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng sau này bắc vực bên trong còn có tông môn không có mắt đến tới cửa khiêu khích nhiều hơn ngồi dưỡng trận pháp sư đem các sư huynh mang về trận pháp bố xuống mới là lẽ phải thật sự không có nhất tuyển các ngươi sư huynh mỗi hai cái cũng đi nghiên cứu trận đạo sớm ngày đạt thành điều kiện chương năm trăm tám mươi đã lâu không gặp tinh cung chương năm trăm tám mươi đã lâu không gặp tinh cung kỳ thật thanh phong tông có các thương toa chấn đã là phòng thủ kiên cố bạch tử thân phỏng đoán nguyên anh trung kỳ các sư huynh thực lực tại bắc vực số một cùng phổ thông nhất đại chân quân kém không được nhiều ít phần này thực lực chỉ cần không có ngoại giới xâm nhập gần như có thể tại bắc vực hành hành không sợ căn cứ hai gã đệ tử phát triển phương hướng bạch tử thần ban thưởng mã nhược hy một bộ luyện kiếm bí truyền cùng các loại luyện kiếm tài liệu ban thưởng lệ quy chân ba mai lôi tướng quả phất tay nhượng bọn hắn lui ra sư phụ ta thu một gã thiếu niên làm ký danh đệ tử các phương diện đều biểu hiện không sai vài năm thời gian liền luyện khí viên mãn không biết có thể hay không đem hắn chính thức thu vào môn tường. lui ra phía trước mã nhược hy tráng lá gan hỏi một câu là trung châu bên này nhân sĩ người đã cái đan xem trọng đệ tử tự có thể nhận lấy bất quá chí ít chờ hắn chúc cơ à. Bạch tử thần không để bụng vây với tay, không có nghĩ đến chính mình đều là muốn có đồ tôn người. Vâng, cả nhà đều chết ở phía trước Trung Châu cấp tu khó khăn bên trong, về sau bái nhập tông môn làm tạm dịch đệ tử. Linh căn mặc dù không xuất chúng, nhưng tu luyện tốc độ cực nhanh, đồng thời thần thức cường độ khác hẳn với thường nhân, tin tưởng trúc cơ không có gì vấn đề. Chờ thu làm thân chuyển, lại mang thiên dưỡng sinh tiểu tử kia cho sư phụ đến xem. Mãi Nhược Hi thu đồ đệ đạt được cho phép, hưng phấn mà nói ra. Cái này đệ tử xuất sắc không giống tam linh căn tư chất, không thể so với năm đó có xứng đôi linh vật chính mình tu luyện tốc độ kém. Thiên dưỡng sinh là tiểu tử kia. bạch tử thần trong đầu hiện lên hình ảnh một cái nhỏ gầy thiếu niên bản che mặt lỗ trong mắt lộ vẻ đối cấp tu thống hận khi đó còn đối thiếu niên nói có thể bái nhập thanh phong tông không có nghĩ đến vòng vòng chuyển chuyển thành chính mình đồ tôn bất quá sở cốt chắc linh lúc không có nhìn ra cất dấu thiên phú nhìn tới có không dễ phát hiện một loại linh thể lấy hắn hôm nay địa vị liền tính là thiên linh căn đệ tử cũng liền nghe qua tức tính toán không có khả năng có cỡ nào coi trọng không nói đến chỉ là tại luyện khí kỳ biểu lộ không sai thiên dưỡng sinh nếu như không phải mãi nhược hy đệ tử tư liệu đều không có cơ hội xuất hiện tại hắn trước bàn thời gian không đợi ta một lần nữa cho ba tái Ta vô hình kiếm cốt liền có thể luyện hành. nội thị bản thân phần lưng của sống cùng xung quanh có phân chia mơ hồ hướng về trong suốt hình chuyển biến liên động huyền lục thần kiếm kinh đều vô pháp hấp thu luyện hóa kiếm sát từng sợi dung nhập của sống hội tụ không thể tưởng tượng hùng diễm từ hắn đến kiếm quang phân hóa cảnh giới phía sau liền bắt đầu cái này căn vô hình kiếm cốt tu luyện mỗi một vị kiếm cốt kẻ có được đều là thiên sinh kiếm tu tất cả kiếm tu tông môn thích nhất đệ tử dù sao tu hành tư chất cao thấp có thể thông qua linh căn linh thể chờ đến phán đoán kiếm đạo thiên phú không đến chân chính tu tập kiếm pháp giai đoạn nhưng nhìn không ra cao thấp. cái này liền tạo thành kiếm tu tông môn bên trong đến phía sau, thường thường sẽ xuất hiện một đống kiếm đạo tạo nghệ thường thường, tại cái khác phương diện sáng lên phát màu tu sĩ, hoặc là tựa như thanh liên kiếm tông, trong ưu chọn ưu, toàn tông bất quá mấy ngàn đệ tử, nhưng nó một lần chiêu đồ liền sẽ có hơn ngàn danh tiên mầm nhập tông. thực ra chờ chút cơ sau đó, liền sẽ có lần thứ nhất phân lưu, cuối cùng có thể lưu lại đệ tử không đến 11. còn lại kiếm đạo thiên phú không đủ đệ tử xuất sắc, liền toàn bộ đi biệt viện đạo quan, nhưng không tại thanh liên kiếm tông đệ tử danh sách phía trên. như thế mới có thể bảo trì toàn tông thuần một sắc kiếm tu, kiếm cốt kẻ có được sẽ không cái này không nhếu. Giống cái kia sát sinh kiếm tông Khổng bạch, Thanh Liên kiếm tông cổ trọng điển, đều là tu tiên giới cực kỳ nổi danh kiếm cốt kẻ có được. Nếu không phải người mang kiếm cốt, Khổng bạch cũng không có khả năng lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi liền khống chế sát sinh ma kiếm dạng này thích giết chóc tả tính ngũ giai phi kiếm. Hậu thiên kiếm cốt cái này cái chủ đề, có vô số kiếm tu đối với cái này khởi sướng qua nghiên cứu, muốn phá giải kiếm cốt tạo ra nguyên nhân. thao phí vô số nhân lực tâm huyết, đạt được một cái kết luận, kiếm cốt chỉ có thể tự nhiên vô pháp hậu thiên bổ dưỡng. Trừ khi là lấy huyết tinh thủ đoạn, từ tu sĩ khác thể nội sinh đạo kiếm cốt cấy ghép qua tới, còn muốn cân nhắc có hay không thích rất dễ dàng xuất hiện bài xích. Cựu thiên đoán cốt quyết đoạn thiên địa tạo hóa, có thể nhượng tu tập giả luyện ra kiếm cốt, đủ để nhượng thiên hạ kiếm tu điên cuồng. Bất quá tu luyện điều kiện tiên quyết, là muốn có kiếm quang phân hóa cảnh giới, lại ngăn cản chín thành chín kiếm tu. Từ một căn cổ sống luyện thành vô hình kiếm cốt, cần lấy tinh thuần nhất kiếm sắt không ngừng tối luyện, dung hợp cải biến. Chỉ có nắm giữ kiếm quang phân hóa cường giả, mới có thể tại mỗi ngày tu hành bên trong bắt đến một kia, dẫn đến quá trình này đem cực kỳ dài dằng dặc. Bất quá động viện lục thần kiếm kinh làm vì kiếm đạo thánh điện, bạch tử thần chô gặp qua công pháp bên trong bá đạo nhất bạo lệ nhất tồn tại, tạo ra kiếm sắt chí ít là đồng cấp kiếm tu gấp 10 lần. lúc này mới có thể nhượng hắn ngắn mùi thời gian vô hình kiếm cốt đã thấy hình thức ban đầu lần này đi đến trung vực lại không cần lại đê điều hành sự chỉ có biểu hiện ra đầy đủ giá trị mới có thể bị siêu cấp đại tông coi trọng mà không phải là đem ngươi làm phá hôi tốt nhất là có thể cùng đạo đức tông đáp lên tuyến chỉ có nhà nó mới có thể giải ta trong lòng rất nhiều nghi hoặc bạch tử thần lấy ra một chương tinh quan mặt nạ hướng trên mặt một màng pháp y trang trí tùy theo biến đổi khí chất biến thâm thúy sâu thẳm cao cao tại thượng Bóp chỉ nỉ non hướng phía trước này ra biến mất tại tiếp tiên đài phía trên thinh cung bí cảnh từ khi trở về bắc vực phía sau đều không thế nào tiến vào trong đó hiện thực nhiều chuyện lý không qua tới có khác một điểm chính là chắc hùng đem hắn coi là đều là thái bạch kiếm tông truyền nhân thường thường chính là trọng trấn kiếm tông chủ đề nhượng hắn khó lòng phong bị dứt khoát nhắm mắt làm ngơ lúc này đã muốn quay về trung vực tinh cung vài tên thành viên đều thân phận không tầm thường có thể tìm bọn hắn câu thông phía dưới tình báo miễn cho đối tình hình gần đây hoàn toàn không biết gì cả khéo như thế mấy vị cư nhưng đều tại bạch tử thần xuất hiện tại tượng thần đại điện liền trông thấy vài đạo quen thuộc thân ảnh tinh cung thành viên toàn bộ tại tràng, nhìn xem tại kịch liệt nghị sự bên trong Thái ông Tinh Quân cùng Cự Môn Tinh Quân Dương cùng Bạch Kiếm, hai người chi gian có hỏa tinh bắn ra bốn phía. Nhìn tới Tử Vi đạo huynh những năm này còn thật không có trở lại Tinh cung, mọi người tại Lưu Ảnh Thạch nộp lên lưu nhiều lần, ngày gần đây phát sinh bực này thịnh sự, càng là trước tiên liền quyết định tụ hội, Thương Thảo sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Thiên Tương Tinh Quân trên trán thần mục chất động, chủ động tiến lên đón chào. Thịnh sự, ta tại tu luyện một môn thần thông mới vừa xuất quan, không biết ngoại giới ra cái gì đại sự, tính xin đạo hữu chỉ giáo. Bạch Tử thần trong lòng khẽ động, có thể nhượng mấy vị Tinh Quân thận trọng chuyển lãm, chẳng lẽ là tiền tuyến chiến cuộc có trọng yếu biến hóa. Đạo Đức Tông chiêu cáo thiên hạ, Hoàng pháp thanh Quân đã nhập Hóa Thần. Phá Quân Tinh Quân thấy Bạch Tử Thần quanh thân khí tức hòa hợp, cho rằng hắn một mực tại đem công pháp chuyển hóa thành động nguyên lục thần kiếm binh, mở miệng giải thích khó hiểu. Hoàng pháp thanh Quân, Hóa Thần. Bạch Tử Thần đều nghĩ tới, có phải hay không nhân tộc một phương bố trí mai phục tính kế đến Long Quân, liên thủ đem nó chạm sát đều không có nghĩ đến là Hoàng pháp Đại Chân Quân tấn vi Hóa Thần, lấy hắn lòng dạ đều rõ ràng ngây người một khắc đều nói Hoàng pháp Đại Chân Quân đã sớm đứng ở tu tiên giới đỉnh điểm, là tất cả mọi người bên trong Hóa Thần cơ hội lớn nhất một vị, ký thác thiên hạ toàn bộ đại chân quân hy vọng. Nhưng cái nào thời đại, không có cùng loại nhân vật, đều là hoành áp một đời. Nguyên anh vô địch cường giả sáu trăm năm trước, thanh liên kiếm tông nhiếp xích hạ, chính là hiện tại lý phong tử sư minh, người mang thông linh kiếm cốt, thu xương kiếm cốt, là đương thời đệ nhất kiếm tu. cầm nam minh ly hỏa kiếm, khiêu chiến hóa thần thiên kiếp, cuối cùng tại thiên lôi phía dưới người chết kiếm mất, thanh liên kiếm tông chấn tông tam đại thần kiếm liền dạng này thiếu đi một thanh, lại hướng phía trước đẩy tới một nghìn năm trăm năm trước, đạo đức tông hoàng đỉnh phong thuần dương chân quân sáu tuổi thông đọc trăm cuốn kinh văn, mười lăm tụng kinh ngộ đạo, không trải qua trúc cơ đăng nghe đạo trúc cơ bốn mươi kết đan, trăm năm hóa anh, liền tính tại chỉ tu đại đạo hoàng đỉnh phong bên trong đều sáng tạo ghi chép. càng tu thành hoàng đình phong đoạn tuyệt vạn năm thượng cổ hái khí pháp sửa cũ thành mới khiến cho thích hướng hiện tại linh khí hoàn cảnh phía sau bị hoàng đình phong đệ tử rộng rãi tu tập muốn biết rõ cái này bộ phận hái khí pháp hoàn toàn y theo thượng cổ thời điểm linh khí nồng độ sáng chế liền tính trung cổ thời điểm đều ít có người tu thành đến cận cổ càng thành thất truyền thuần dương chân quân tương đương tại chỉ có 10 linh khí hoàn cảnh bên trong dùng 100 linh khí tiêu chuẩn tu luyện dạng này cực đoan điều kiện đều còn có thể thành công nhưng tại hóa thần thiên tiết bên trong tâm ma khó khăn bị tâm hỏa đốt thành cho tàn những này tiền nhân đều là thân phụ kỳ vọng cao bị coi là hóa thần hy vọng nhưng toàn bộ đều đào tại Hóa Thần Thiên Kiếp trước mặt. Có dạng này nhiều tiền lệ, không có mấy người dám nói Hoàng Pháp Đại Chân Quân liền nhất định có thể độ kiếp thành công, huống chi tại loại này nhân tộc hai tộc đại chiến ngay miệng. Bạch Tử thần tại kiếp sợ qua phía sau, rất nhanh liên tưởng đến tự thân. Nhân tộc nhiều ra một vị tuổi trẻ Hóa Thần đại năng, với hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt, tốt nhất thiên phạt phong chủ lại làm đột phá, đem cái tiếng ngao lão long chém, cái tia chính mình trong lòng gánh nặng giết hết, có thể theo tính tình đem tưởng tu luyện công pháp từng cái tu tập, đem muốn đi tuyệt địa đi khắp dấu chân, thậm chí còn có thể ra biển một đường hướng đông, nhìn xem loại hại phần cuối đến cùng có cái gì. trong truyền thuyết khác một phiến tu tiên đại lục, rốt cuộc phải trang tồn tại hoàng pháp thánh quân đương nhiên còn làm không được điểm này, nhưng chí ít có thể lượng đạo đức tông thực lực tăng nhiều. tại hai tộc đại chiến bên trong nhiều phần thắng dù sao ngày đó tà mệnh tông sơn chi tính ra hai tộc đại chiến lấy nhân tộc là bại, thời ngang khắp đồng kết cục cho hắn lưu lại thật lớn bóng mờ khó trách chư vị đạo hữu lập tức tế tụ, đây thật là kiện đại sự bạch tử thân ánh mắt chuyển hướng liêm trinh tinh quân vị này mất tích bỏ lỡ tẩy kiếm động tiên cổ kiếm tu thần tình đã mạc cùng mặt khác người đều bảo trì một phần xa cách Ngẫm lại cũng bình thường gia nhập tinh cung lớn nhất mục đích đúng là chạy thái bạch kiếm tông truyền thừa di bảo đi. không có nghĩ đến đều tại thành công biên giới chỉ kém cuối cùng một cước không thể bước vào ngồi nhìn đồng bạn chia sẻ động thiên thu hoạch chia cắt thái bạch kiếm tông di bảo lưu tại tinh cung ý nghĩa đều không lớn nếu như không phải đạo tâm lợi thế ước thúc đoán chừng đều khả năng đã lui ra tinh cung mấy vị tinh quân bên trong chỉ có phá quân tinh quân đột phá đến nguyên anh trung kỳ mặt khác người tu vi đều không thay đổi nhìn tới liền tính có vân mẫu kiếm đan cũng không phải mỗi người đều dám đập cái tiêu ba phần thành phá cảnh sát suất đạo đức tông đã đề nghị sang năm đầu xuân liền phát động một hồi phạt công đến lúc đó khả năng sẽ từ thiên phạt phong chủ tự mình ra tay. Đáng hận có chút tông môn, cả ngày kéo người chân sau, chỉ lo bản thân một mẫu ba phần đất. Ngạnh sinh sinh muốn đem thời cơ tốt nhất lãng phí hết, chỉ vì bản thân chi tư, nhượng người khinh thường. Tự môn tinh quân trong miệng có gai, niệm ai ý vị ai đều nghe ra. Thiên hạ không phải nó đạo đức tông một độc chiếm thiên hạ, bình yêu đại quân là tất cả siêu cấp đại tông liên hợp nghị sự địa phương, ai đều có lên tiếng quyền lực. Thái âm tinh quân trên mặt sức lạnh, hiển nhiên cùng đối phương tranh chấp đã lâu. Chớ muốn đem người trong thiên hạ trở thành đống đốc, ai không biết các ngươi hoang sừng khô vinh mất tích, thực ra đang tại đột phá nguyên anh hậu kỳ. Chờ hắn xuất quan, hai vị đại chân quân kiếm tu Quyền nói chuyện tự nhiên càng lớn, người thật to là gan. Thái âm tinh quân mạnh mẽ biến sắc, quanh thân đống dương trở tối, giống là toàn bộ hào quang đều bị hút vào, thành hắc động đồng dạng nguyên lai Thái âm là ngũ hoàng kiếm tông nguyên anh, lấy khô vinh làm hào kiếm tu, có thể chống lại chỉ có ngũ hoàng kiếm tông khô vinh kiếm quân. Tại bạch tử thần phía trước tu tiên giới duy nhất đụng chạm đến quang âm chân ý nguyên anh chân quân, từng là kinh diễm toàn bộ tu tiên giới, bị nhận định chỉ cần không vẫn lạc chính là cái kế tiếp hóa thần hạt giống khô vinh kiếm quân đều nhanh biến mất mấy trăm năm. Có không ít người nói là mặt khác tông môn ghen kia thiên phú, âm thầm tính kế đem hắn chết. Nhưng tại Cự Môn Tinh Quân trong miệng, nhưng là Ngũ Hoàng Kiếm Tông cố ý ẩn tàng, tránh cho cây cao chịu gió lớn, âm thầm tích xúc lực lượng. Thậm chí Ngũ Hoàng Kiếm Tông vì cho Khô Vinh Kiếm Quân tranh thủ thời gian, đều bác bỏ đạo Đức Tông phản công yêu tộc đề nghị. Tại toàn bộ siêu cấp đại tông bên trong, Ngũ Hoàng Kiếm Tông thuộc về cùng đạo Đức Tông quan hệ ác liệt nhất cái chủng loại kia, xung đột không ngừng. Chủ yếu là hai nhà tông môn lý niệm tương chủng, không thể điều hòa. Ngũ Hoàng Kiếm Tông chỗ dựa vào, chính là bản thân hóa thần lão tổ còn tại thế, đồng thời kiên định Minh Hữu Thiên tinh Tông Tinh Vân hai thánh là Hoàng Pháp Thánh Quân phía trước trẻ tuổi nhất hóa thần tu sĩ. Khó trách nguyên bản tại Tinh cung bên trong có kết minh tư thế hai người hôm nay bầu không khí quá dị, nguyên lai là chịu đến hiện thực bên trong ảnh hưởng, lý niệm xung đột. Thái âm Tinh quân nổi giận, chủ yếu đến từ chính cự môn Tinh quân bại lộ náng suất thân lai lịch đây đối với đều lấy mã giáp hành sự, mặt nạ gặp người tinh quan mà nói, là không thể tiếp nhận nhất sự tình. Lại ngũ hoàng kiếm tông nguyên anh Trần Quân bên trong, nữ tính kiếm tu chỉ có một vị, trừ phi còn có nấp ở dưới nước thực lực, có lẽ có nam tử kiếm tu đặc biệt thích nữ trang cách đã mặc, liền cơ bản có thể tập trung Thái âm Tinh quân chân thật thân phận. Phá quân, ngươi là tiếp dẫn tiết lộ Tinh cung thành viên thân phận nhưng là tối kỵ, còn không thực hiện chức trách Thái Âm Tinh Quân chống lại Phá Quân Tinh Quân, thanh lãnh nói: "Thái Âm, cự môn hoàn toàn chính xác nói sai, nhưng mỗi danh Tinh Quân đạo tâm lợi thể bên trong chỉ có đối tiếp dẫn sứ cùng Tinh Cung thành viên lẫn nhau kết thúc, các ngươi từ mặt khác con đường biết được đối phương thân phận lại tiết lộ, cùng với Tinh Cung không quan hệ, tự sẽ không chịu đến bất kỳ trừng phạt." Phá Quân Tinh Quân cười tủm tịm, lúc trước hai người liên thủ áp chế hắn thời điểm liền khí đều thở gấp không qua tới, còn đối Thái Bạch Kiếm Tông truyền thừa nhìn chằm chằm. Không có nghĩ đến ngao đến hôm nay, lại có thể nhìn thấy hai hổ tranh chấp tràn diện. "Ta có một cái đề nghị, không bằng Tinh Cung thành viên ở giữa lẫn nhau công khai thân phận." Bởi như vậy, tất cả mọi người đều là từ tinh cung con đường biết được người khác thân phận đi thêm tiết lộ liền muốn vi phạm đạo tâm lợi thể tiếp xuống tới vài năm cung yêu tộc chiến tranh chỉ hội càng ngày càng tới tấp thậm chí khả năng sẽ ngắn ngủi bị đột nhập trung vực mọi người đều tránh không được cung yêu tộc chém biết lẫn nhau biết được chân thật thân phận có thể càng hào bù đắp nhau giáp tay trợ rút. trừ phi ngươi tự tin có thể nhẹ nhõm thắng qua 4 năm vị đồng cấp tu sĩ nếu không sau này liền không thích hợp làm độc hành khách tiểu đội hợp tác mới là vương đạo mỗi vị tinh quân đều là nguyên anh kiếm tu chúng ta năm người liên hợp lại liền tính tại tế thủy đại doanh bên trong đều có thể tính toán trung thượng đội ngũ. bị phân công nhiệm vụ lúc có càng nhiều mặc cả không gian chỉ cần nhiều phối hợp mấy lần liền tính tứ giai thượng phẩm yêu tộc đều có thể hoàn mỹ trạng thái chạm sát phá quân tinh quân đối với cái này nhất là tích cực đoán chừng lại tưởng đến hắn trọng kiến thái bạch kiếm tông kế hoạch bản thân thiên tinh tông chắc hùng các vị gia nhập tinh cung lúc khẳng định đều gặp qua lại giới thiệu một lần tính xin chư vị nhiều hơn tình giáo bạch tử thần đấy lòng thiếu chút nữa cười ra tiếng chắc hùng làm vì tiếp dẫn sứ biết được mỗi người chân thật thân phận mỗi người cũng rõ ràng hắn dưới mặt nạ gương mặt đề nghị này với hắn mà nói không có bất luận cái gì biến hóa Bất quá Bạch Tử Thần bản thân đã quyết định không còn đê điều, đối với có hay không hiển lộ thân phận cầm mở ra thái độ, dù sao tiếp xuống tới muốn làm sự tỉnh chú định không có cách nào không lộ tài năng, sẽ đem chính mình ở vào đèn tụ quang phía dưới, tiếp nhận toàn bộ thiên hạ tu sĩ nhìn chăm chú. Chương 581, hai loại con đường. Chương 581, hai loại con đường. Phá Quân Tinh quân tháo xuống mặt nạ, tinh quan thần bảo tùy theo biến mất, lộ ra tròn vo thân hình, khuôn mặt hòa ái quan hậu. Thiên Tinh Tông Trác Hùng Bốn là là có tiếng người hiền lành, đối với mọi người đều là mặt cười đón chào, cùng Phá Quân Tinh quân tối tam phiền muộn lãnh đạm khí chất hoàn toàn bất đồng. Ừ. nếu không phải bùn tông tại đằng trước riêng, bọn ngươi còn có thể được hưởng nguyên anh chân quân tự tại. đạo đức tông sớm liền tưởng đem nó bộ kia quy củ thúc đẩy thiên hạ. lần này hai tộc đại chiến cho nó tốt nhất lấy cớ, không thêm lấy phòng bị, đánh lui yêu tộc sau đó, mỗi người đỉnh đầu liền lại nhiều ra một tòa mới đại sơn. thái âm tinh quân trên mặt mặt nạ hai thành hai nửa, lộ ra một trường đoàn trang xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, khỏe mắt mang theo trải qua thế sự trí tuệ thong dong đầu đội ngũ châm liên hoa quan, mặc thanh lịch bạch khiết đạo bảo, có theo phượng hoàng văn. không tưởng sau này làm bất cứ chuyện gì phía trước, đều phải trước cân nhắc một chút có hay không vi phạm đạo đức tông điều lệ. Cuối cùng giải thích quyền đều rơi vào thiên phạt phong trong tay lời nói cũng đừng ngây ngốc đứng bên đạo đức tông. Quả nhiên là nàng bạch tử thần quét mắt khí tức đột ngột sinh biến thành thụ mỹ phụ chính là ngũ hoàng kiếm tông hải đường tiên tử. Trong thiên hạ nữ tử nguyên anh kiếm tu có thể đến được trên đầu ngón tay thái âm tinh quân thân phận từ vừa mới bắt đầu liền bị tập trung tại nhỏ nhất phạm vi bên trong. Chờ đến cự môn tinh quân bạo lộ ra nàng cùng khô vinh kiếm quân là đồng môn phía sau thân phận đã miêu tả sinh động thái âm lời nói có vì ngũ hoàng kiếm tông giải vây thành phần là tất nhiên nhưng nào đó trình độ phía trên cũng không nói sai đạo đức tông thống ngự phương thức có quá nhiều tu sĩ không thể tiếp nhận nhập đạo tu luyện. theo đuổi là trường sinh tự thị, vô câu vô thúc, mà không phải là vì nhân sinh thêm lên quân sáo. bạch tử thần nhớ tới, các thương du lịch trung vực lúc liền bởi vì ra tay giết chết một đám thấy hơi tiền nổi máu tham, tạm thời làm cấp tu bản địa tu sĩ, liền dẫn tới đạo đức tông một đường truy kích. mặc kệ đối phương là cấp tu, còn là ngươi sinh tử đại địch, tại đại chu cảnh nội chỉ có thiên phạt phong có thể làm ra cuối cùng quyết định đạo đức tông rõ ràng công đức không thể tồi. các thời kỳ đại kiếp đều là đỉnh tại phía trước nhất, không sợ hy sinh, lại còn là có dạng này nhiều phản đối thanh âm tất nhiên là có lý do. phản đối tiếng gầm bên trong nhưng có rất nhiều cũng không phải là ma đạo bản môn, một dạng là huyền môn chính tông. chính đạo tông môn nguyên lai là ngũ hoàng kiếm tông hải đường tiên tử ngưỡng mộ đại danh đã lâu thiên tương tinh quân chắp tay hành lễ không cần giới thiệu liền nhận ra mỹ phụ chân thật thân phận hoan hỷ tông lữ tứ duy gặp qua chư vị đại hữu. tam nhãn tinh quân mặt nạ bên dưới là một trương hùng tráng uy nghiêm gương mặt mày dâm mắt to không có tinh thần mặt nạ che lấp thân hình răng rắc răng rắc hướng phía trên trướng bài thốn ngoại trừ chắc hùng bạch tử thần những người khác đều lộ ra một tia mê mang hiển nhiên không có nghe qua người này danh hảo cái này bước cao lớn thu kệ bộ dáng lộ tại bên ngoài làn da đều giống leo phấn, lại rõ ràng bất quá rèn thể tu sĩ ai có thể nghĩ đến ngầm bên trong còn là vị nguyên anh kiếm tu hoan hỷ tông nên là nam vực ma tông a ta cho rằng bản thân đã đủ không làm việc đàng hoàng không có nghĩ đến đạo hữu so với ta còn các người cựu môn tinh quân trên giới đánh giá lữ tư duy có thể cảm thấy mỗi khối cơ bắc bên trong đều ẩn chứa đáng sợ bạo tàn lực vị này không có danh tiếng gì thiên tương tinh quân nếu như có người đem hắn coi như đơn thuần kiếm tu hoặc rèn thể tu sĩ đều đem nên đón ngoài ý muốn kinh hỉ tại hạ thái bình tông phan sư trần không làm việc đàng hoàng nửa đường tu kiếm hai đầu không rơi thăng thêm cười hai. một chương phong lưu phóng quáng hốc mắt hơi lo gương mặt thon dài ngón tay kéo nguyên nhân gây ra thao xuống mặt nạ tán lạc sợi tóc có thể vì thanh giật tiên ảnh nguyên lai là báo huyền đạo nhân cao đồ phan sư chân trúc cơ kỳ liền bị tu tiên giới phủ pháp đệ nhất nhân báo huyền đạo nhân thu làm thân truyền đệ tử dẫn phát qua nhiệm nghị có người phỏng đoán hắn là phù đạo thánh thể cấp bậc thiên phú mới đạt động báo huyền đạo nhân muốn biết rõ thái bình tông bên trong phù đạo linh thể túi nhặt đều là không coi là hiếm lạ. trúc cơ tu vi liền trở thành tam giai phù sư chính là chuyện thường ngày, có thể nhượng cũng không thu đồ báo huyền đạo nhân phá lệ tự nhiên có kia thiên phú trác tuyệt địa phương. Nhưng Phan Sư chân biểu hiện chưa bao giờ đã đến mọi người mong đợi tình trạng. Chúc Cơ viên mãn đan luận thành hình lúc mới đột phá đến tam giai phụ sư kết đan viên mãn đan luận cố hóa miễn cưỡng trở thành tứ giai phụ sư. Cái thành tích này đừng nói phóng tại vạn chúng chú mục báo huyền đạo nhân đệ tử trên thân, liền tính Thái Bình tông thánh bên trong đều là trung hạ du tiêu chuẩn. Cũng may Phan Sư chân tu vì không có là hậu như cũ hóa anh thành công, nhưng tứ giai hạ phẩm phụ sư cảnh giới liền giống bị phong ấn giống như không chút sức mẹ. Giờ phút này mới biết được hắn là phân tâm kiếm đạo, khó trách phù đạo tiến bộ chậm chạp. Phù đạo thuộc về cái loại này người thiên phú lại cao. đều không có cách nào thiếu đại lượng luyện tập một hạng tu tiên bách nghệ hoang phí mấy năm liền tính báo huyền đạo nhân đều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chế phù sát xuất thành công hạ thấp không có cách nào làm đến tùy tâm sử dụng cảnh giới chỉ có thể nói này là phan sư chân cá nhân lựa chọn cảm thấy kiếm đạo sức hấp dẫn lớn hơn phù đạo bất quá trọng yếu nhất tẩy kiếm động tiên chuyển hướng điểm không có bắt lấy sau này tại kiếm đạo bên trên thành tựu chỉ sợ có hạn ta bất quá một vị vô danh tiểu tốt cùng chư vị xuất thân danh môn đại phái đạo hữu không thể đánh đồng tây vực cốt sở không dám vọng xưng cao tu liêm trinh tinh quân giới mặt nạ là một chương bình thản không có gì lạ mặt. đều không sách tông môn truyền thừa, không phải xuất thân tiểu môn tiểu phái, chính là gặp được cơ duyên khó khăn đi tới thám tu. Cổ pháp kiếm tu tại trung cổ thời kỳ liền chậm rãi suy yếu, chờ đến thái bạch kiếm tông hoành không xuất thế, càng là cho nó quan tài phía trên một mực đánh mấy khỏa cái đỉnh. Bây giờ một vạn cái kiếm tu bên trong, khả năng đều tìm không thấy một cái còn tại tu tập cổ pháp. Bất quá cổ pháp kiếm tu cũng không phải đều không có ưu điểm, chỉ ít tại mượn phi kiếm lực lượng, tiêu hao bản nguyên, bạo phát giết địch bên trên còn là có nó điểm mạnh. Chỉ cần vào tay liền được đỉnh cấp phi kiếm truyền thừa lời nói, cổ pháp kiếm tu cái này đầu con đường chưa hẳn liền không thể đi. chỉ là từ hạn mức cao nhất đến xem, khẳng định không bây giờ pháp kiếm tu, có thể nhìn trộm kiếm đạo vô thượng cảnh giới. mấy vị tinh quân chân thật thân phận hiển lộ, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn hướng tử vi tinh quân, tràn ngập chờ mong. không riêng bởi vì chỉ còn một người, tử vi tinh quân từ gia nhập tinh cung bắt đầu liền biểu hiện thần bí cường đại, tẩy kiếm động thiên hành trình càng bại lộ hắn kiếm quang phân hóa cảnh giới. lần này lại khơi gợi lên mấy người hiếu kỳ tâm, thiên hạ kiếm tu có này kiếm đạo cảnh giới tu sĩ đều không có mấy người. chứ đi các đại kiếm tông cầm kiếm người, cũng chỉ có những cái tia tu vi tiến lên vô vọng chỉ có thể đem toàn bộ thời gian hao phí tại kiếm đạo phía trên lão niên nguyên anh trưởng lão mới có khả năng làm đến lấy mũ hoàng kiếm tông nêu ví dụ toàn tông chỉ có đại trưởng lão ti mã du cùng khô vinh kiếm quân hai người có nảy cảnh giới nay cũng là vì sao muốn liều mạng chờ khô vinh kiếm quân phá cảnh nguyên anh hậu kỳ một gã ngộ được quang âm chân ý kiếm quang phân hóa đại chân quân có thể bạo phát ra như thế nào sức chiến đấu đều có thể nghĩ mà biết nhưng tử khí chất phía trên xem tử vi tinh quân lại giống như tu sĩ trẻ tuổi không quá khả năng là những cái tia dần dần già đi già mua kiếm tu cái này liền tạo thành mọi người hiếu kỳ tâm lý càng ngày càng nặng. mỗi người trong cảm nhận đều có mấy cái hậu tuyển danh sách, nhưng lại đều xuất hiện mâu thuẫn địa phương, lần nữa bắt bỏ. tựa như hải đường tiên tử, nếu không phải trăm phần trăm xác định sư minh khô vinh kiếm quân đang tại tông môn động thiên bên trong bế quan, đều muốn hoài nghi là khô vinh kiếm quân trà trộn tiền đến, giả trang làm tử vi tinh quân. thanh phong tông bạch tử thần, chúc chư vị đạo hạnh ngày tăng, đại đạo trưởng thanh. tử vi tinh quân cái này áo lót thân phận đối bạch tử thần mà nói, đã có thể có có thể không. Thỏ tay đem mặt nạ giật xuống tới. nguyên lai like là ngươi. hải đường tiên tử đứng thẳng lên thân eo, đôi mắt đẹp dịu dàng. bừng tỉnh đại ngộ nói, ngày đó bạch mãng sơn phía trên, nàng tận mắt chứng kiến vị này khi đó còn chỉ ở kiếm tu vòng tròn bên trong có nhất định danh tiếng, nhưng không biết có bao nhiêu cân lượng bắc vực kiếm tu. đối mặt đại chân quân khiêu khích ngang nhiên rút kiếm, nguyên anh sơ kỳ đối nguyên anh hậu kỳ, quang âm chân ý khiếp người tâm hồn, thắng hiểm cựu nan tông hướng bán sơn. sau đó ngũ hoàng kiếm tông đem bạch tử thần nâng cao như vậy, thậm chí trợ giúp đem quang âm kiếm quân cái này danh hào tuyên dương ra đến, ngoại trừ bạch tử thần kiếm đạo cảnh giới hoàn toàn chính xác kinh hãi tất cả nguyên anh trưởng lão, càng trọng yếu một điểm, đem bạch tử thần nâng càng cao. Từ mặt ngoài đến xem các phương diện tăng cường bản Khô Vinh kiếm quân chẳng lẽ không phải càng cường? Cho nên tuyên truyền trọng điểm chính là Quang Âm chân ý, thiên hạ vị thứ hai chân chính nắm giữ Quang Âm chân ý tu sĩ, lại còn đều là kiếm tu. Nay là Ngũ Hoàng kiếm tông tận sức hướng ra phía ngoài mở rộng hạch tâm nội dung, đương thiên hạ tu sĩ đều tán thành Quang Âm kiếm quân cường đại phía sau, Khô Vinh kiếm quân có thể đạt được càng cao chú ý lời ngầm, Khô Vinh kiếm quân mới là Quang Âm chân ý đệ nhất nhân, chân thực chiến lực có thể nghiền ép Bạch Tử thần ngẫm lại cũng đúng. Tu tiên giới sao có thể trong thời gian ngắn xuất hiện nhiều như vậy thiên tài kiếm tu. xuất hiện tại chỗ nào, dễ dàng có thể đoạt đi xung quanh người hết. thể hào quang, đây mới gọi là đỉnh cấp thiên tài. Bất quá ta lần đầu tại Tinh cung bí cảnh bên trong nhìn thấy Tử Vi Tinh Quân, cách Bạch Mãng Sơn một trận chiến mới đi qua bao lâu, hắn tự nhiên đều nguyên anh trung kỳ. Hải Đường Tiên tử bỗng dưng tưởng đến này chuyện, tiến hành đơn giản suy tính phía sau phát hiện một cái kinh người hiện thực. Giống như Tử tu luyện tốc độ đến xem, tự liền Khô Vinh kiếm quân đều phải kém sắc một bậc. Thế hệ thanh niên bên trong đã cùng song huyền kéo ra khoảng cách. Ta nghe qua ngươi kiếm bại hướng bán sơn cố sự, thực là lệnh người diễm mộ kiếm đạo thiên phú. Phan sư chân khẩu khí không giống lấy lòng, mà là chân tâm thực ý đối với hắn loại này tình cảm chân thành kiếm đạo. Tình nguyện lãng phí cấp cao nhất phù đạo thiên phú người đến nói, thận nhất nên chính là rõ ràng đầu nhập gấp 10 lần trở lên tâm huyết, lại không bằng tùy tiện luyện một chút phù đạo thành tựu. Lữ tứ duy cùng ôn sở đều là đồng tử địa chấn, đối bọn hắn mà nói bạch tử thần liền đại biểu thảo căn kiếm tu cao nhất mục tiêu. Ta muốn đi đến tiền tuyến, vì chiến thắng yêu tộc ra một phân lực, không biết hiện tại là như thế nào một cái gia nhập điều lệ. Đánh bại hướng bán sơn bất quá là bạch tử thần ra tay ghi chép bên trong, người vây xem nhiều nhất một hồi, nếu bàn về hung hiểm trình độ, đều sắp xếp không tiến trước 10 Người bên ngoài cầm cái này lấy lòng chính mình, tất nhiên là gợn sóng bất kinh. Có thể đến ta ngũ hoàng kiếm tông trong trận. Mạnh Đông Giả sư Minh làm vì lĩnh đội đang tại Tế Thủy Đại Doanh bên trong. Hải Đường Tiên Tử ánh mắt sáng lên, dẫn đầu phát ra mời. Bạch Đạo Hưu rõ ràng là chạy giết yêu mại kiếm đi, nhà ngươi một năm đều xuất chiến không được vài lần, chẳng lẽ không phải to công? Đạo Hưu có thể tới tìm ta, sư tôn cùng cửu nguyệt đại chân quân quan hệ tâm đầu ý hợp, cùng đạo đức tông đại chân quân cũng có thể nói lên lời nói, nhất định có thể nhượng ngươi giết thông quái. Phan sư chân không chút nào khách khí đánh gãy Hải Đường Tiên Tử, bắt đầu cấp người hoạt động. tử Vi, không cần vội vã định ra, lấy ngươi thực lực, chẳng lẽ Tế Thủy Đại Doanh còn có thể đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, hoang nên còn không kịp. chờ ngươi đến sau đó, tự hành nhìn xem thích hợp cái nào đội ngũ, lại lựa chọn gia nhập liền hảo. Chắc Hùng làm vì Thiên Tinh Tông trưởng lão, ấn lẽ ra cùng Hải Đường Tiên tử đứng ở một bên. Bất quá hắn trong nội tâm càng thêm nhận đồng thái Bạch Kiếm Tông đệ tử thân phận, với hắn mà nói, Bạch Tử Thần mới là chân chính người một nhà. Đa Tạ chư Vị đề nghị, ta sẽ hảo hảo cân nhắc. Bạch Tử Thần khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng đã có thiên hướng. Hắn cùng yêu tộc cứu hận, so bất luận cái gì một nhà tông môn đều muốn tới cường liệt, tấn trung vực thuyết pháp là kiên định nhất chủ chiến phái. Hơn nữa trong lòng còn có không ít nghi hoặc, trông gậy vào thông qua đạo đức tông trải qua trong các tìm đến án. lên nhà ai thuyền không cần nói cũng biết sau đó mấy người lại liền chính mình nắm giữ tình báo tiến hành một phen giao lưu bao quát đại yêu hành tung nơi nào có phi kiếm xuất thế tin tức chờ một chút tựa hồ bởi vì mở ra mặt nạ thẳng thắn thành khẩn tương đãi, mọi người giao lưu bên trong càng thêm chân thành một ít quá khứ sẽ không cầm ra tới tình báo đều bắt đầu cộng hưởng Bạch viên hành tung không cần tìm mấy ngày nay nên là trở lại lạng Ca sơn xa tại bắc vực bạch tử thần chỉ có thể làm vì một cái lắng nghe người cho đến nghe đến một cái quen thuộc chủ đề phan sư chân nói đạo đức tông đang tại đại lực điều tra vài đỉnh đầu cấp đại yêu đi về phía ớt. nghe nói chúng nó ly khai vốn nên dừng lại vị trí đã có hơn 10 ngày chưa từng xuất hiện chương 582. các phương phản ứng chương 582. các phương phản ứng đạo đức tông và chúng ta mấy nhà phát động hết thể lực lượng liền trong truyền thuyết tà mệnh tông đều ra tay bói toán như cũng không thể phát hiện dấu vết để lại bạch đạo hưu có thể nắm giữ mấy yêu hành tung hẳn là có nội ứng con đường phan sư chân mặt mũi tràn đầy kinh nghi không dám tin nhìn qua tới bạch tử thần thực lực hắn đánh tâm nhãn bội phục nhưng cái này nghe phong thanh thám thính bản sự cùng cá nhân thực lực lại không quan hệ hoặc là như đạo đức tông truyền thừa lâu đời nhân mạnh rộng lớn tự liền yêu tộc bên kia đều có nguyện ý cung cấp tình báo, giống cái kia thiên phạt phong đạo binh, nơi phát ra chính là bản yêu. hay là ta mệnh tông loại này, người tại trong nhà, xem bói lên quẻ, toàn chi toàn năng, chiếu thấy quá khứ tương lai. bởi vì thôn tiên xà bị ta chém, đáng tiếc bạch viên có xích nhĩ lao viên lông tóc hư ảnh, nhượng nó đào thoát trở về. loại kia thường thế, không có khả năng giữa đường đi vòng. ấn đường đi suy đoán, lúc này tại lạng kha sơn không thể nghi ngờ. bạch tử thần rủ gì nói tới, không khuyết đại không làm thấp đi, tựa như tại giảng thuật một kiện thường thường không có gì lạ hàng ngày về vặt. về phần mặt khác vài đầu đại yêu nếu như phan sư chân không có nhắc tới hắn cũng sẽ không đi đặc biệt đề cập chém vô cùng đơn giản từ ngữ tổ hợp cùng một chỗ tại phan sư chân trong thai đất bằng lên sấm xét, không thể lý giải qua tới còn lại mấy người biểu lộ không có tốt đi nơi nào như là tại nghe thiên thư thôn thiên xà là đại chân quân thực lực bạch viên cảnh giới chưa tới nhưng có chính diện kích sát kim việt tông thái thượng trưởng lao qua ngạnh chiến tích thực lực chỉ có hơn chứ không kém húng chi nghe cái này thuyết pháp bạch viên trên tay còn có xích nghĩ lao tổ lông tóc có thể mượn tới hóa thần lực lượng dạng này trận trượng đều rơi vào một chết một trốn kết cục không dám tưởng tượng bạch tử thần thực lực đến tột cùng đến cái nào ước nhưng tại loại này sự tình nói dối không có cần phải phía sau rất dễ dàng có thể nghiệm chứng chẳng lẽ vài đầu đại yêu mất tích chính là hướng về phía bạch đạo hữu đến hải đường tiên tử làm vì ngũ hoàng kiếm tông trường lao tại hoàng pháp thánh quân hóa thần phía sau nhìn đến cụ thể tình báo nói đạo đức tông từng suy đoán yêu tộc là chạy thiên phạt phong mà đi kết quả chỉ xuất hiện thanh khâu tự hải một cái tiểu hồ ly nàng trong lòng hiện lên một cái lớn mật ý tưởng nếu không, không có cách nào giải thích phần này tao nộ khả năng là a cái này cấp bậc đại yêu cũng không có bắt giữ siêu hồn cơ hội Bạch Tử Thần đương nhiên rõ ràng sau lưng suối rụng người, nhưng đối ngoại nhân liền không cần nói như vậy kỹ càng. Mọi người biến sắc, có thể lượng yêu tộc cố ý nhằm vào, điều khiển định cấp đại yêu tộc sát. Bên cạnh chứng minh tại yêu tộc trong mắt Bạch Tử Thần địa vị đừng nói tinh cung thành viên, tuyệt đại đa số đại chân quân đều không hẳn như vậy có thể có cái này lãnh ngộ. Cái này còn là bọn hắn không rõ ràng bố trí mai phục chân chính đội hình, bằng không thì khiếp sợ trình độ còn muốn vượt qua gấp trăm lần tại yêu tộc trong cảm nhận. Bạch Tử Thần ý hiếp lại như thế cực lớn, vì đem hắn bóp chết tại cái nôi bên trong cư nhiên thâm nhập nội lục, bước lên cực lớn mạo hiểm hành động. Chẳng lẽ quang âm đại đạo thật như này khủng bố? nhưng khô vinh sư huynh nói hai đại trí cao đại đạo bởi vì hầu như không người nắm giữ mới bị ngoại giới quyết đại chuyển vô cùng kỳ diệu hải đường tiên tử tránh không được đem bạch tử thần cùng khô vinh kiếm quân hai người làm so sánh thật sự có rất nhiều tương tự địa phương ngạnh muốn so sánh dứt bỏ đồng môn thị giác bạch tử thần tại tuổi tác thực chiến biểu hiện đối phi kiếm tác động lực phía trên đều có rõ ràng ưu thế mà khô vinh kiếm quân duy nhất phần thắng chính là đã một cái chân đạp vào nguyên anh hậu kỳ đang tại tiến hành cuối cùng giới vực chuyển hóa hướng về động tiên hình thức ban đầu chậm rãi chuyển biến dù sao đại chân quân đạo này muốn hạng Đối chín thành trở lên nguyên anh tu sĩ mà nói đều không vượt qua cơ hội. Bằng không cũng sẽ không chuyên môn vì nguyên anh hậu kỳ cái này một cảnh giới thiết lập đại chân quân xưng hô, lại có thiên tư hơn hẳn, linh căn thâm hậu, tổng không có khả năng nguyên anh hậu kỳ trước mặt đều một lần là xong đạo hạnh thuần hậu như hoàng pháp thánh quân, đều tại cái này trên bậc thang dừng lại gần trăm năm. Bạch tử thân lại là núi tiên, tổng không có khả năng so hai nghìn tái đến vị thứ nhất hóa thần tu sĩ còn muốn xuất sắc a bất quá hắn chiến lược thật sự là đáng sợ, chỉ lợi tấn thăng nguyên anh hậu kỳ chính là tu tiên giới cường đại nhất chân quân một trong, lấy hắn tuổi tác đủ để xưng hùng kiếm đạo 500 năm trở lên. hải đường tiên tử phân tích đến cuối cùng cho ra dạng này một cái kết luận mọi người giao lưu hoàn tất ước định nếu không đại sự phát sinh liền một năm sau lại tụ họp theo tẩy kiếm động thiên phá giải tinh cung thành viên cộng đồng mục tiêu biến mất cái này bí ẩn tổ chức ngưng tụ lực không thể tránh cho hạ thấp sau này muốn lại hấp thu đến cao chất lượng kiếm tu gần như không thể đương nhiên không cần càng nhiều nhân thủ đi thăm dò tẩy kiếm động tiên chắc hùng cũng không có cái kia động lực đi lôi kéo các lộ kiếm tu. phan đạo hữu tại hạ muốn tới cửa bãi phòng báo huyền đạo nhân không biết có thể hay không hỗ trợ ước hẹn chính hướng ngoài điện đi ra phan sư chân bước chân dừng lại không có nghĩ đến đối phương sẽ chủ động truyền âm. Thái Bình Sơn phía dưới, xin nội bạch đạo hưu phát giá, bổn tông hết sức vinh hạnh. Phan sư chân hơi hơi gật đầu, biết rõ việc này muốn lập tức báo cáo cho sư tôn. Lấy bạch tử thần biểu hiện ra đến chiến lược, lại đem hắn coi là phổ thông đại chân quân cấp bậc tu sĩ, khẳng định là không thích hợp. Muốn Phan sư chân nói, cân nhắc đến tương lai tiềm lực, đem hắn coi như cựu nguyệt đại chân quân một cái cấp bậc khách quý đều không đủ. Thiên trụ sơn, ngũ hoàng kiếm tông chủ phòng, tựa như một cái vô cánh phượng hoàng, hai cánh thỏa thích mở ra bay lượn, hai đoạn chân núi mục đích chính là màu đỏ sẫm Một chút tu sĩ ra vào, Phàm leo lên chủ phòng. liền sẽ không tự giác phóng nhẹ bước chân mỗi vị đệ tử đều như một thanh sắc bén phi kiếm tinh thần vô cùng phân chấn tinh thần phân chấn sông thoái mây xanh hải đường tiên tử từ chân núi kiếm viện bên trong bay lên ngũ hoàng kiếm tông chỉ có sáu vị nguyên anh trưởng lão tị mã du thành tâm đại đạo khâu vinh kiếm quân nấp trong động thiên bên trong bế quan đột phá tông môn chức quyền thực ra là gánh vác đến còn lại bốn người trên đầu kiếm viện chính là hải đường tiên tử phạm vi còn hạt, kiếm tông đệ tử muốn tại này sinh hoạt tu hành mười năm đi ngược dòng nước không tiến nát lùi Kiếm viện bên trong hàng tháng so kiếm, ngày ngày đấu pháp, chỉ câu có thể tại loại này dưỡng cổ tựa như hoàn cảnh bên trong bộc lộ tài năng, trở thành một gã ưu tú kiếm tu. Bên trong không riêng có bản thân đệ tử, còn có mặt khác thế lực ngưỡng mộ kiếm tông, đưa đến tu sĩ. Cơ bản đều là cùng ngũ hoàng kiếm tông quan hệ không phải là nông cạn tu tiên thế gia đệ tử. Ngoại trừ muốn tại kiếm viện học được điểm bản lĩnh thực sự, còn có thể có cơ hội kết bạn ưu tú nhất tu sĩ trẻ tuổi, dù là mỗi năm chi phó mấy vạn linh thạch học phí đều không sao cả. Bất quá ngũ hoàng kiếm tông thánh tử thánh nữ, vĩnh viễn đều là ra từ các đại trưởng lao thân truyền đệ tử. kiếm viện đệ tử số lượng đều nhanh chiếm cứ ngũ hoàng kiếm tông tân tiến đệ tử bảy thành nhưng đừng nói hiện quý nhất thánh tử thánh nữ tiêu liền kết đan sát xuất thành công đều so mặt khác con đường đệ tử thấp mạng lớn nhưng kiếm viện vẫn là ngũ hoàng kiếm tông trung tầng tu sĩ trọng yếu nhất bổ sung con đường hạn mức cao nhất có lẽ không đủ cao nhưng có thể bảo đảm trúc cơ cùng kết đan hai cái giai đoạn kiếm tu số lượng sẽ không bởi vì đơn giới tiên mầm chất lượng có hay không tuyển nhận đến thiên tài đệ tử mà phát sinh kịch liệt ba động ồ hôm nay sao đến như vậy đủ hải đường tiên tử dào bước tiến lên đại điện phát hiện bên trong đã có hai người cho rằng nhìn lầm thời gian dưới tình huống bình thường. cũng liền một vị nguyên anh trưởng lão trị thủ, trừ đi bế quan bên trong khô vinh Kiếm Quần, đại biểu ngũ hoàng kiếm tông tọa chấn tế thủy đại doanh mạnh đông dã, hai người không tới, tự liền xa tại bạch Mãng sơn hàng triều huyền đều là đi đến. người còn không phải một dạng, hôm nay ti mã sư huynh tự mình trị thủ, đến dạng này sớm cũng muốn nghiệm chứng cái kia kình bạo tin tức thật giả. một gã đồng tử lên mặt cụ non ngồi ở ghế dựa phía trên, vô luận thân hình còn là tướng mạo, đều là tóc để tròn hài đồng. vị này là ngũ hoàng kiếm tông thất khổng đồng tử, vốn là một vị tiền đồ vô lượng nguyên anh kiếm tu, về sau bị người an toán, hãm sâu địa phế độc diễm, nhục thân bị đốt thành gốc. rơi vào đường cùng thoát ra nguyên anh mới trốn về thiên chủ sơn thậm chí liền nguyên anh phía trên đều dính một tia lộc hỏa hấp hối phía sau còn là ti mã du lấy ra ngũ hoàng kiếm tông tổ truyền một khối thất khổng ngọc rác thiên sinh cùng nhân thể việt khiếu một dạng có thể tự hành thổ nạp tiên địa nguyên khí phần này ngũ giai cực phẩm linh tài là một vị nào đó lao tổ tại hóa thần không có bao lâu lúc từ thiên ngoại tiệt về kỳ vật vốn định đem nó chế tạo thành pháp bảo hướng về thông thiên linh bảo chủ kích trở ngại không có thích hợp tài liệu phụ cuối cùng dừng tay một mực chất đống tại tông môn đại khố bên trong đồng môn sư đệ nhục thân bị hủy Nguyên Anh chịu đến tra tấn, Ti Mã Du ý tưởng đột phát, cải tạo thất khổng ngọc giác, khiến cho trở thành thích hợp thể xác. Không có nghĩ đến Nguyên Anh tiến vào phía sau, cùng bình thường nhục thân không có gì khác nhau, đồng dạng có thể cố động chân nguyên. Thậm chí bởi vì thất khổng ngọc giác phẩm giai, nhựa có hoàn toàn mới danh hào thất khổng đồng tử trực tiếp có được tứ giai rèn thể tu sĩ cảnh giới, tổng hợp thực lực so lúc trước còn muốn cao hơn không ít. Thiếu sót chính là, chịu thất khổng ngọc giác chất liệu hạn chế, thân hình chỉ có thể trưởng thành đồng tử bộ dáng đồng thời tu vi vĩnh viễn cực hạn tại Nguyên Anh sơ kỳ, không có khả năng còn có tiến bộ. Đúng vậy a, ta một đêm không ngủ, liền chờ hôm nay tới hỏi Ti Mã sư mình. nay sự tình quá mức ly kỳ nếu không phải đối phương nôn chi xác sát, ta đều cho rằng là cố ý phóng ra đến tin tức giả so sánh với vừa hóa anh lúc hàng triệu huyền mũi nhọn thu liễm rất nhiều không còn là ngạo khí bức người bộ dạng hải đường tiên tử một hồi ngạc nhiên trở về chuyến tinh cung nói chuyện phiếm hơn một canh giờ trở về phát hiện tất cả mọi người đều giấu giếm chính mình thu được một cái tin tức trọng yếu ta biết các ngươi vì sao mà đến ta đã vận dụng tuyệt mật con đường chứng thực tin tức bộ phận có sai Ti mã du bước đi đến mang theo tiếng gió thổi pháp y xào sạc rung động ta liền biết rõ cái nào khả năng có kiếm tu có thể làm được chính là thái bạch kiếm tông toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có thái bạch kiếm quân cùng đời thứ hai hóa thần chịu khả năng có như thế kinh người biểu hiện hàn triều hình như là nhẹ nhàng thở ra bao quát thất khổng đồng tử cũng là như thế là thiếu tính một vị thanh câu tử hải hồ lao hán các ngươi nên biết do thực lực sẽ không kém ta nhiều ít lần này cùng nhau đi đến bắc vực lại không có trở về căn cứ thanh câu tử hải âm thầm tình báo nên đã vỡ lạc mặt khác cùng bạch viên cùng nhau trở về còn có chỉ tứ giai thượng phẩm thải phượng nên cũng tham dự lần này phục kích mã du sắc mặt phức tạp thành danh mấy trăm năm lại bị một vị hậu bối nhanh chóng trưởng thành tiếp cận cho đến chân chính phản siêu trong lòng tâm tình Không phải dăm ba câu có thể giải đáp, chỉ có thể nói, hắn rất có khả năng đang tại mắt thấy tu tiên giới từ trước tới nay chắc tuyệt nhất kiếm tu trưởng thành con đường trải qua. Cái gì? Đây chẳng phải là tổng cộng có năm đầu đỉnh cấp đại yêu tham dự hành động lần này, còn bị cái kia Bạch Tử thần phản sát đánh bại. Thất Không Đồng từ từ trên ghế nhảy lên tới, thần sát khoa trương. Thật không phải hóa thần lão tổ giả trang, mà là một cái nguyên anh kiếm tu làm đến. Không sai được, đã hướng yêu tộc bên trong cùng chúng ta giao hảo Bạch Phượng nhất mạch chứng thực, Bạch Viên cùng cái kia thải phượng trốn về Lạn Kha Sơn phía sau giao đái hai câu trực tiếp hôn mê đi qua. Việc này quá mức kinh người. lúc ấy có không ít đại yêu mắt thấy, yêu tộc bên kia muốn phong tỏa tình báo đã không kịp. tuy nhiên ti mã du đồng dạng không thể tin được, cũng nghĩ không ra một gã nguyên anh trùng kỳ kiếm tu nên nắm giữ như thế nào thần thông mới có thể làm đến như thế nghịch thiên chiến tích, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt. ta đối mặt bực này vây quanh, đều chỉ có mượn nhờ kiếm quang quỷ dị, phân hóa ngàn vạn, tận lực tìm kiếm phát thân cơ hội. lý phong tử tung tại liều mạng thủ đoạn phía trên thắng ta một bậc, có cơ hội giết chết hai ba đầu đại yêu, nhưng tự thân cũng đừng nghĩ sống sót ly khai. tiêu liên hóa thần phía trước hoàng pháp thanh quân có thể hay không làm đến việc này vẫn còn chưa thể biết. Lúc trước chúng ta còn nói Bạch Tử Thần không bằng Khô Vinh Sư đệ, nhưng hôm nay nhìn tới là vượt qua rất nhiều. Cùng hướng Bán Sơn một trận chiến mới đi qua vài năm, hắn thực lực như thế nào phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa. Hàn Chiêu huyền cười khổ lắc đầu, ngày đó còn có phấn khởi trực truy ý tưởng, hiện nay là ngay cả cái này dũng khí đều không, thật sự bị kéo ra quá xa. Bực này nhân vật, sao có thể dùng lẽ thường đến suy đoán? Chỉ sợ không dùng được bao lâu, chúng ta liền muốn chứng kiến một vị nguyên anh vượt cảnh lực chiến hóa thần nghịch thiên kiếm tu xuất hiện. Ti Mã Du như là nhớ ra cái gì đó, cấp ra dạng này đánh giá. Hóa thần chính là siêu thoát chất biến. hắn lại cường cũng không đến mức này a thất khổng đồng tử hít vào một khẩu khí lạnh thật sự có như vậy nhân vật xuất hiện đối mặt khác tông môn mà nói chính là một cái tin dữ. một cái có được hóa thần thực lực lại không có ra tay hạn chế không cần lo lắng thiên địa nguyên lực cắn trả thọ nguyên trôi qua kiếm tu liền có thể tương tự hiện tại yêu tộc ngao lao long nếu như bảo trì hiện hữu tốc độ tiến bộ liền tính tại chân chính hóa thần trước mặt còn có trách lệnh nhưng đối phó nguyên anh chân quân có gì đi khác nhau còn không phải kiếm quang sở chỉ lại nhiều nguyên anh đều chỉ có thể khoanh tay chịu chết t mã du cảm khái một câu nhìn xem một mực trầm mặc hải đường tiên tự hỏi hải đường Ngươi sao không nói lời nào? Còn có mặt khác sự tình? Không có, không có, chỉ là quá mức khiếp sợ, đều không biết nên nói cái gì. Hải đường tiên tử cả người đều làm động, vốn định đến nói cho Ti Ma Du, Bạch Tử Thần giết chết thôn tiên xà đuổi đi Bạch Viên sự tình. Kết quả vừa ngồi xuống, liền nghe đến hoàn chỉnh bản cố sự, mới biết được chân thật trải qua như thế. Ngươi lai, like, Tử Vi Tinh quân lộ ra chiến tích bất quá một hai phần mười, chẳng lẽ sợ dọa đến bọn hàn bốn? Thái Bình Sơn, Phan sư chân bước chậm tại một cái phù lục không gian bên trong, mà có cựu cung bắt quái đại trận từ từng trương lá đùa bày ra. thiên có chu thiên tinh thần đại trận như cũng là đạo đạo phù lục tô điểm. Tiêu Liên tiến lên trên đường đi, mỗi cách trăm trượng đều có một trường khổng lồ phù lục, một trụ hành lang giống như ngăn trở đường đi đổi lại bất luận cái gì một cái phù đạo tu sĩ đặt chân trong đó đều sẽ mừng rỡ như điên, không nỡ ly khai. Nơi đây mỗi cái phù lục đều đại biểu một loại phù đạo tu hành con đường, tham lộ xong toàn bộ có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng một vị tứ giai phù sư, hình thành một nhà phù đạo tông môn. Phan sư chân từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, mưa rầm thấm đất, quen thuộc không thể lại quen thuộc, mới không có dừng lại hứng thú. Biết rõ nơi đây kỳ thật là thái bình mẫu phủ biến thành phù lục thế giới. thái bình tông các thời kỳ trưởng giáo đều ý đồ đem đẩy tới trí cao vô thượng lục giai nhưng đội hồ thu được thiên địa pháp tắc có hạn, đến nay không có mặt mày ngươi rời núi đi bắc vực thủ cái kia bạch tử thần hắn làm xuống bực này đại sự khẳng định muốn tới trung vực mời hắn lên thái bình sơn gặp mặt liền nói lao đạo có một hồi kiếm đạo cơ duyên muốn đưa hắn phan sư chân thấy ngồi ở vô số lục văn cấu thành trên đài cao sư tôn còn chưa lên tiếng báo huyền đạo nhân liền mở miệng nói chuyện nhượng hắn sững sờ tại nguyên chỗ chương năm biển mây di bảo chương năm biển mây di bảo triều dương mới lên vạn trượng hào quang chiếu rọi tại phật phồng biển mây phía trên, tựa như kim quang tinh tế tỉ mỉ tiệm tơ lụa trần tại phía chân trời ở giữa, sóng gợn lan tan, thay đổi khối lượng, thỉnh thoảng tiên sơn quỳ lâu, đai lưng ngọc phiêu giật, thỉnh thoảng hải lãng cuộn cuộn, sấm xét văng dội. Cự thủ trên không rơi xuống, hướng biển mây bên trong liền đào mấy cái, đều không công mà lui. Một đạo băng lanh tiếng hừ lạnh, đem biển mây đều thiếu chút nữa đóng băng, đổi thành hai cái cự thủ đồng thời hạ vớt, lộ ra nửa bên đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Quá mức khổng lồ thân thể miễn cưỡng tiến vào một nửa, liền chống đỡ biển mây chảo nóng dầu sôi, điên cuồng sôi trào lên tới. Hai tay bưng lấy một cái màu mực cổ đi ra. trung mặt chen ngân xa, căn căn hoa văn hiện ra khác dạng một bị, yên lặng lại sâu xa. vạn tượng quy chân trung, trung phẩm thông thiên linh bảo. bốn mươi nghìn năm trước, đời kia thiên phạt phong chủ cùng hóa thần cấp vực ngoại thiên ma đồng quy vô tận, bản mệnh pháp bảo trọng thương, khí linh yên lặng, đầu nhập cựu diệu động thiên biển mây trong đó ẩn dưỡng đến nay. cự trường duỗi ra một ngón tay, bên trên hoa văn như núi sông khe rãnh, nhẹ nhàng đè xuống, cổ trung phía trên chuyển đến du dương cao xa ngọc âm. mặc dù tại biển mây bên trong ẩn dưỡng bốn mươi nghìn năm, chỉ tu phục vạn tượng quy chân trung mặt ngoài thương thế, khí linh chưa trở lại đỉnh phong. liên tính có bắc thiên thần nê, tỉnh lại khí linh đem luyện hóa thành công. còn có rất lớn khả năng hàng vì hạ phẩm thông thiên linh bảo thở thật dài hai căn ngón tay kẹp lên vạn tượng vi chân trung ném vào biển mây hù dọa từng vòng rung động song trưởng kết lại lấy múc nước dáng vẻ rào động biển mây thật lâu sau đó lại nắm lên một thanh kiếm gãy kiếm danh đạo hải ngũ giai phi kiếm 70.000 năm trước đạo mạch tôn chủ dùng chạm sát hàng giới cổ ma năm vị trong đó một người hàng giới phía trước tại thiên ma giới bên trong cảng là luyện hư cảnh giới trong môn thuần túy kiếm tu vốn là thưa thất vị này phí tổ sư có thể nói kiếm đạo tạo nghệ đệ nhất Vị tiêu luyện hư thiên ma đang chỗ đỉnh phong trạng thái, ngạnh sinh sinh bị phí tổ sư thất kiếm bổ ma khu nổ tung, sau này vạn năm đều không có hiện thân. Bất quá cũng bởi vậy giao ra phi kiếm mẹ gãy, bản thân mười năm bên trong tòa hóa thê thảm đau lớn đại giới. nay kiếm tàn phá trình độ, xa so vạn tượng uy chân trung lợi hại cũng không phải ý bên trong mục tiêu. Song trường lần thứ ba thăm dò vào biển mây, lần này thân thể phía dưới do sét, cả đầu cánh tay ngâm tiền đến, đem vân tre đều đẩy cao tầm hơn mười trượng. Lần này khoảng cách thời gian vô cùng lâu, cuối cùng là một tòa tối tăm mở mịt bảo chàng rơi vào lòng bàn tay, bị từ biển mây dưới đáy rút đi ra. Rốt cục chờ đến ngươi. thái hư thần tràng thượng phẩm thông tiên linh bảo hai năm trước một chiêu chi kém bại bởi thái bạch kiếm quân dưỡng tính phong chủ bản Mệnh pháp bảo việc này bị coi là tông môn sỉ nhục kỳ thật vị này tổ sư tu tới hóa thần viên mãn về sau bởi vì lạc bại một chuyện tâm tình phía trên xuất hiện liệt phùng, mới dẫn đến phi thăng vô vọng nếu bàn về thực lực hãng đại đạo đức tông các thời kỳ hóa thần tổ sư bên trong khẳng định có thể xếp tới trước mười cái này cự nhân chậm rãi đứng dậy miễn cho động tác quá nhanh lan đến ảnh hưởng đến biển mây thái bạch kiếm quân phóng tại toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử đều là không có chút nào tranh luận đệ nhất kiếm tu luận tại nhân gian giới lúc chiến lực, cũng không có mấy vị có thể xếp hạng hắn đằng trước bại bởi dạng này nhân vật không tính mất mặt ngay cả là đạo đức tông cũng không có khả năng cam đoan đời đời đều có hóa thần thánh quân cho nên có người xưng hiện tại đạo đức tông ba vị thánh quân tồn tại có thể xưng thịnh thế phóng tại mấy chục vạn năm tông môn lịch sử trong đó đồng thời có được ba gã hoặc trở lên số lượng hóa thần đại năng số lần đều là có thể đến được trên đầu ngón tay chỉ đáng tiếc yêu tộc bên kia cũng nên đón chúng nó thịnh thế đại yêu tầng tầng lớp lớp còn có ngao lão long loại này nắm giữ thông thiên linh bảo hóa thần yêu tôn may mắn đương đại thiên phạt phong chủ thực lực vô cùng cao minh mới có thể miễn cưỡng chống lại nếu không nhân tộc một phương đem càng thêm tuyệt vọng thái hư thần chàng tại biển mây tất cả phong tồn bảo vật bên trong xương không được uy năng đệ nhất nhưng phù hợp nhất hắn công dụng được xương một chàng đứng lên chư tá bất dâm phá vọng tức chân không sợ huyết tượng thanh khâu tử hải hồ bạch hóa thần năm nhiều dạng này lâu tu luyện thời gian cho dù là một khối du mục đều có thể đem một môn thần thông tu tập lô hỏa thuần thành so sánh với vừa mới độ kiếp hóa thần tu sĩ thực lực bên trên, trên lệch khẳng định không nhỏ. muốn đạt thành mục đích nhất định phải mượn nhờ ngoại lực thái hư thần trạng chính phá hồ bạch thần thông có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng mới từ biển mây lui ra liền có một gã nguyên anh chân quân bước chân hoảng loạn chạy vội tới trước người hoàng pháp lao tổ khẩn cấp mật bảo ba chỗ ám tử đồng thời báo cáo Chị thủ sư minh xem qua một lần cảm thấy căn hệ trọng đại lần thứ nhất trình đến ngài trước mặt nguyên lai like là mất tích đại yêu hướng đi hẳn là thực nhượng bọn hắn phong thích một đầu cổ lão giả đi ra hoàng pháp cực lớn thân thể nhanh chóng thu nhỏ rất nhanh thành bình thường nhân hình đưa tới phía dưới nguyên anh trong tay tinh ký một mục đảo qua bạch viên thải phượng thôn thiên Xà. hồ lao hán hắc minh ma viu nam yêu dắt tay nhau ra tay bố trí mai phục bắc vực bạch tử thần kích chiến sáu ngày không bịt lại bạch viên Thải phượng chật vật chạy trốn còn lại ba yêu tại chỗ toi mạng thần hồn câu diện tờ giấy này phía trên chữ viết quá loa ngắn ngủi hai hàng chữ liền miêu tả một hồi vô cùng thê thảm đến cực điểm chiến đấu bạch tử thần hậu sinh khả vị à kẻ này ta đều không có gì ấn tượng không ngờ trưởng thành đến cái này tình trạng nguyên anh ký lúc ta không bằng hắn nhiều vậy tìm trong môn cùng hắn quen biết đệ tử cho gọi bậc này thực lực cùng yêu tộc quyết chiến thời điểm có thể phát huy không nhỏ tác dụng hoàng pháp phân phó một tiếng dẫn theo Thái hư thần tràng biến mất tại nguyên chỗ. Mặc dù có Bắc Thiên thần nghe loại này ngủ say hơn vạn năm thông thiên linh bảo còn là nhiều câu thông nhiều lục lọi cho thỏa đáng. Bắc Thiên thần nghe hoàn toàn chính xác có thể tỉnh lại khí linh, nhanh chóng luyện thành bản mệnh pháp bảo. Nhưng thông thiên linh bảo cái này cấp bậc, khí linh đều có độc lập ý tưởng, không tốt kết thúc. Muốn phát huy ra thông thiên linh bảo hiệu quả tốt nhất, nhất định phải cùng khí linh xây dựng lên tốt đẹp quan hệ. Hoàng pháp Thánh quân một tiếng phân phó, đạo đức tông này tòa quái vật khổng lồ bắt đầu công tác lên tới. Bạch tử thần từ sinh ra đến đi đến hôm nay, tất cả trải qua toàn bộ đều hợp nhất trong danh sách. hắn nhân tế quan hệ mạng lưới triển khai khả năng có liên quan đạo đức tông đệ tử toàn bộ đều bị tra hỏi hỏi thăm có thể hay không liên lạc với bạch tử thần bốn. không có liệu ngươi có thể sớm thất tỉnh, giúp ta một tay chi lực nếu không cái kia vài đầu đại yêu nhưng thật không dễ dàng đối phó bạch tử thần đối với a tị thiên ngục ma kiếm chân thành nói lời cảm tạ nguyên bản nghĩ đến thành tựu đại chân quân phía sau liền khải ra phi kiếm, kết quả cái này cái thời gian còn bị động sớm bất quá chuyện sớm hay muộn chẳng lẽ tu tiên giới còn có người sẽ cảm thấy ngươi liền nguyên anh hậu kỳ không đến được ư? A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm dung ý, đối với bị luyện hóa cũng không kháng cự ở tại vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong những năm này nó đã xem minh bạch vì sao tử lôi tôn giả như vậy tôn quý phi kiếm đều nguyện ý phụng chủ đi theo ngoại trừ người này kiếm đạo thiên phú vang dội cổ kim có thể thực hiện tự thân giá trị còn bởi vì bạch tử thần thân phận không đơn giản A Tị Thiên Ngục Ma Kiếm cùng quá nhiều vị chủ nhân huyết thần chân quân thuộc về trong đó kém nhất một cái cái gọi là huyết hải tông các thời kỳ thiên phú chứ ba đó là nó không thể làm gì phía dưới lựa chọn nghiêm khắc mà nói rời có tư cách ngự kiếm còn kém xa tích tắc. mà bạch tử thần bên này đã ngộ tốt sự tình ý, cái tiêu kiếm hạp lai lịch càng là càng nghị càng sợ. nó nhưng là ngũ giai phi kiếm, đều có thể ở thanh khí trong đó hưởng thụ tầm bổ, thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong để thăng phi kiếm phẩm chất. mà bản chất càng cao tử vi nguyễn lôi kiếm, đồng dạng tại mượn nhờ kiếm hạp thanh khí, một ngày mạnh hơn một ngày, chữa trị phi kiếm. chỉ có thể chứng minh một điểm, vô thượng thanh vi kiếm hạp vô cùng có khả năng là so khai thiên linh bảo còn muốn cao hơn nhất đẳng tồn tại. a thị thiên ngục ma kiếm tại thiên ma giới bên trong lại không phải không có gặp qua lục giai bảo vật, không có một kiện có thể cùng kiếm hạ đến đồng. tuy nhiên không rõ. vì sao cái này cấp bậc bảo vật có thể tại nhân gian giới tồn tại nhưng cũng không ngại ác tị thiên ngục ma kiếm phát huy nó tự nhận tại kiếm linh bên trong thuộc về thông minh linh trí liên tưởng đến mạch tử thần chân thật thân phật đến ngoại trừ vô thượng thanh vi kiếm hạc cùng tử vi huyễn lôi kiếm loại này không nên xuất hiện tại nhân gian giới trí bảo mạch tử thần tu luyện tốc độ nhượng đến từ thiên ma giới nó đều chấn kinh khi đó thuận miệng một câu chờ nguyên anh hậu kỳ liền nguyện ý xem tại kiếm hạc phân thượng cùng khu nhận chủ nhưng cũng không có nghĩ đến chỉ dùng điểm này thời gian liền tính phóng tại thiên ma giới loại này tu luyện điều kiện gấp mấy lần hậu đãi tại nhân gian giới địa phương cái này trưởng thành tốc độ đều không tính chậm có thể xem như các tộc một cái tiểu thiên tài đủ loại nhân tố trồng lên những a tị thiên ngục ma kiếm tin tưởng bạch tử thần chính là từ thượng cổ thời kỳ tương truyền một loại nhân vật chân tiên chuyển thế đối với hàng giới đại năng tới nói địa phủ minh quan đồng dạng là có lực hấp dẫn cực lớn Luyện hư một hồi hợp thể một nguyên lại dài thọ nguyên tại chân chính trường sinh cựu thị trước mặt luôn có suy bại một ngày khi những ngày hàng giới tu sĩ phát hiện nhân gian giới còn có địa phủ minh quan loại này thần kỳ tồn tại lúc dẫn phát qua một đoạn thời gian dậy sóng địa tiên giới đồng dạng có chuyển thế trùng tu truyền thuyết nhưng chưa bao giờ có người nghiệm chứng thành công qua thằng đến địa phủ minh quan bị phát hiện mới có người đem trên giới lượng giới liên hệ cùng một chỗ có vị lớn mật tu sĩ đưa ra suy nghĩ địa tiên giới đại năng muốn trùng tu nhất định phải đem neo điểm tu xếp tại thấp hơn một cấp thế giới chờ tu luyện đến hóa thần viên mãn phi thăng thượng giới liền sẽ dẫn phát bản thể bố trí tỉnh lại ký ức lấy đặt thành hoàn mỹ trùng tu a tị thiên ngục ma kiếm thượng thượng nhiệm chủ nhân chính là loại này thuyết pháp tôn sùng người kiếm linh tự cho là đúng đem bạch tử thần coi là thượng giới đại năng trọng sinh neo điểm cảm thấy chính mình làm ra sáng suốt lựa chọn quay về không được thiên ma giới có thể đi địa tiên giới cũng không sai có tư cách tại địa tiên giới an bài trọng sinh neo điểm đại năng chỉ phải đương nhiên là hợp thể một cấp chờ trở lại thượng giới tiếp thu tốt dự lưu các hạng tài nguyên tu vi tiến độ còn không đột nhiên tăng mạnh bạch tử thần không biết ra tị thiên ngục ma kiếm còn có dạng này nhiều mưu chí con đường trải qua chỉ là tại ngự kiếm phi hành trên đường giết thời gian thôi dù sao cũng là cá nhân thanh thứ nhất ngũ giai phi kiếm còn muốn luyện làm bản mệnh phi kiếm tự nhiên phải nhiều câu thông một chút tình cảm một phen giao lưu cũng nhượng hắn rõ ràng ngũ giai kiếm linh trí linh đến cùng tại cái nào trình độ ly khai bắc vực tiến vào trung vực sau đó lần này xa xa không có lần đầu đến rung động cảm giác có lẽ là bởi vì hai tộc chiến hỏa duyên cớ liền trung vực bậc này nhân kiệt địa linh địa phương đều xuất hiện rất nhiều chạy nạn phạm tục bạch tử thần đoan trưởng tế thủy hai bên bờ chịu ảnh hưởng phạm nhân chiếm đa số quá khứ nơi này là phi nhiêu hát thổ, một năm bốn thục giờ phút này là mỗi năm đều chịu lấy đấu pháp ảnh hưởng nước sông tràn lan mấy chục lần phạm nhân tình nguyện bỏ qua gia nghiệp đều muốn chuyển đi bạch tử thần nhìn xem không ngừng có người té ngã đội ngũ dọc theo phạm tục di chuyển con đường một hơi bay đến đằng trước nhìn xem chỗ mục đích đến tụt cùng ở đâu một đạo ô quang đánh nút lại nguyệt hoa vừa rơi xuống đem đông lạnh tại nguyên chỗ, tư nhiên là một quả táo. có người ở phía dưới đấu pháp gặp hai bay vạ gió bạch tử thần có chút dở khóc dở cười đã sớm cảm ứng đến mấy người nhưng liền nguyên anh cấp độ đều không tới công kích như thế nào sẽ phóng tại trong lòng không có nghĩ đến ô quang như thiên nữ tán hoa khắp nơi bay loạn vừa vặn đến chính mình trước mặt chương 584 thái bình sơn chương 584, thái bình sơn năm gã rèn thể tu sĩ làm thành một đoàn phối hợp ăn ý thân hình xuyên toa quyền cước tấn công phát ra kim thạch thanh âm mỗi vị đều là khí huyết hùng hậu như sông lớn lao nhanh mỗi khối cơ bắp đều bạo phát ra hương thịnh sinh mệnh lực tựa như một tôn hoàn mỹ đúc bằng đồng tự thần công kích nhanh như thiểm điện, xuyên kim phá thạch, chẳng có dư vi lan đến, thân núi nổ tung, vách đá hòn đá lan xuống, thủ ngự kín không kẽ hở, thật sự không được, năm người sẽ bay nhanh trao đổi vị trí thừa nhận tổn thương, lan ra biến thành đen kịt, tràn ngập có dạng chấn động trăm ngàn lần, đem tổn thương chuyển di phân tán, ba người kết đan sơ kỳ, hai người kết đan trung kỳ, mà bọn hắn đối thủ chỉ có một vị, lại bị trái lại một mực cấm chế, ngắn ngủi thời gian đã nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, người này làn da ngâm đen, hai tay mang theo một bộ huyết chảo, ra tay ở giữa mang theo sẽ rách chân ý, cái kia vài tên rèn thể tu sĩ bị kết chúng. lập tức khối lớn huyết nhục bị kéo xuống miệng vết thương sâu có thể thấy xương có vị rèn thể tu sĩ trước ngực một mặt hộ tâm giác ba chảo phía dưới trực tiếp nổ lên bén nhọn bạo mình, nổ tung vô số tia lửa linh quang mất diệt trực tiếp thành sát vụ kết đan viên mãn đồng dạng thể tu phong cách tương cận khó trách triệt để áp chế lúc trước bay loạn ô quang chính là từ kết đan viên mãn tu sĩ trong miệng phương ra ngăn tại phía trước tên kia rèn thể tu sĩ cánh tay vào tay lá chắn hiển hóa đem giày đặc nhất ô quang đó lấy mấy tức công phu tấm chắn bể thành phiến, cả người bay ngược ra ngoài nhập vào trong núi sinh tử không biết hai bên đấu pháp giết. bất kể là có thủ cũ, còn là thấy hơi tiền nổi máu tham, bạch tử thần đều không có nhúng tay hưng thú. nhiều nhất quay đầu lại cho phía sau phạm nhân đội ngũ đề tỉnh một câu, đường vòng đi về phía trước, miễn cho bị đấu pháp lan đến. loạn tung tóe một hạt đá vụn đều có khả năng tạo thành nhiều người tử thương. các người mang ngũ trưởng đi trước, ta đến bảo hậu. có vị rèn thể tu sĩ gầm lên một tiếng, đỉnh đầu khí huyết như rồng, sông thẳng mây xanh, vô số huyết vụ phun ra, đem chính mình biến thành một cái huyết nhân. tựa như một đầu hung lệ hoang thú, hàng lâm thế gian, khí tức đột ngột cường đại gấp mấy lần, độn tốc tăng gấp đôi, hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng đối thủ đánh tới. Kết đan viên mãn tu sĩ cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng huyết ảnh chụp tới, huyết quang giao thoa ở giữa, bàn tay đã giữ lại người này tu sĩ cái cổ. Hạt gạo chi quang, cũng phóng hào quang. Tại ta trước mặt vận dụng thể thuật bí pháp, không biết sống chết. Cánh tay này trong nháy mắt tráng kiện một vòng, lại che kín hình vương lân phiến, xanh đen song sắc, đồng thời trên chán mọc ra hai cái sừng nhỏ. Gen thể tu sĩ trên thân huyết châu, toàn bộ đều bị lân phiến hút vào, như là chủ động tăng hướng giống như hóa hình yêu thú. Bạch tử thần Đỗng nhiên quay đầu lại, người này trên thân tản ra nhàn nhạt yêu khí, nhưng rõ ràng chỉ có kết đan viên mãn cảnh giới, như thế nào làm đến hóa hình? lại tập trung nhìn vào, phát hiện nguyên lai là bán yêu tộc. Trên thân yêu tộc huyết mạch nồng hậu dày đặc, chờ hóa anh sau đó có thể hiện ra yêu thú nguyên hình, vừa vặn cùng đại yêu hóa hình chi lộ trái lại. Một đạo thanh lãnh nguyệt hoa kiếm quang rơi xuống, tên này bán yêu trong lòng sinh ra thai vạ đến nơi cảm giác, kiếm quang quy tích rõ ràng rõ ràng có thể thấy, nhưng liên tục biến ảo thân hình chính là trốn không thoát. Thẳng đến nguyệt hoa kiếm quang rơi tại đỉnh đầu, cuồn bạo yêu lực chưa phát huy tác dụng, toàn thân huyệt bị đóng cửa sạch sẽ, tay chân tê dại có quắp nga xuống. Hai mắt đã thành vàng nóng dựng thẳng đồng tử, điên cuồng chuyển động, nhưng liền một ngón tay đều chuyển động không được. biết rõ chính mình gặp gỡ chân chính lợi hại đại nhân vật, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ có thể phát ra nói quanh co thanh âm. một vị tay áo đồng bền thanh niên lăng không xuất hiện, đi lại nhẹ nhàng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra siêu phàm thoát tục khí chất, một căn mục châm thủy buộc lên tóc dài, tiêu sái tự nhiên. đa tạ tiền bồi cứu mệnh tri ân. ba gã rèn thể tu sĩ nâng dậy một cái trọng thương, một cái tiêu hao hôn mê đồng bạn, liên tục bái tạ. thanh niên không có để ý tới, bàn tay vẫn tại kết đan viên mãn bán yêu đỉnh đầu, tí tiêu ưu tại đầu ngón tay chạy xuôi. thái mẫu siêu hồn chạm phách đại pháp đối bây giờ ta mà nói, có chút là hầu một nén nhang phía sau. bạch tử thần bung ra bàn tay bản yêu phủ phủ một tiếng té ngã trên đất Này pháp cùng bình thường siêu hồn pháp thuật bất đồng không có như vậy tàn khốc được ác, càng chú trọng dẫn dắt hồi ức cho nên có thể tránh đi rất nhiều cầm chế tại chịu thuật não người trong biển tái hiện ngày xưa trọng yếu hình ảnh nhưng rốt cuộc là chúc cơ giai đoạn có thể tu tập pháp thuật hạn mức cao nhất bảy tại nơi đó hắn đã sớm tu tập viên mãn chỉ nhiều ra một hạng chặt đức nguyên thần ngăn cách bên trong bên ngoài đặc hiệu nhằm vào những cái tia đem tự thân thức hải thủ hộ cực kỳ chặt chẽ tu sĩ đều có cơ hội bài trừ phòng hộ có thể tiến hành siêu hồn nhưng tại gặp gỡ tu vi tương cận đối thủ lúc thái mẫu siêu hồn trạm phách đại pháp cũng rất gần cả, có thể nhìn đến hình ảnh thường thường đều là không đáng để ý còn không bằng thu bạo đơn giản siêu hồn pháp thuật nhiều ít có thể ép ra điểm có ích tin tức cũng may này danh bán yêu cùng bạch tử thần tu vi trên lệnh quá lớn còn la thành công thu hoạch hắn đại lượng có ích hồi ức đến từ tây vực Lộc minh Cốc, nơi đó là bán yêu thiên đường hội tụ toàn bực nửa số trở lên bán yêu tây vực các liệt điều kiện tại thái bạch kiếm tông hủy diệt sau đó liền lại không có siêu cấp đại tông đem sơn môn thiết lập tại cái kia ngược lại là tán tu tổ chức cùng bán yêu nhất tộc tại tây vực mạnh mẽ phát triển cái kia năm gã rèn thể tu sĩ liên thuộc về một nhà tên là vô quang thành tán tu tổ chức từ trước đến nay cùng lộc minh cốc không đối phó người này thân có đằng xa huyết mạch tại lộc minh cốc bên trong đã thuộc về cao tầng lại hướng lên nguyên anh bán yêu chỉ có hai vị vì sao truy sát vô quang thành tu sĩ nguyên nhân không có xuất hiện nhìn tới tại hắn cảm nhận bên trong việc này không tính trọng yếu chủ yếu là tại lộc minh cốc bên trong cạnh tranh trường thành không ngừng khai quật huyết mạch nồng độ cái kia đoạn quá trình vô cùng tỉ mỉ xác thực còn có một màn cũng là rõ ràng như theo hoàn mỹ phúc khắc ngày ấy lộc minh cốc tất cả cao tầng bao quát hai vị nguyên anh bán yêu đều bày xuống long trọng trần thị trang nên đón Chờ thật lâu mới tính toán nên đón chính chủ một gã mặt mày thâm thúy kiêu ngạo ngông nên nam tử một thân yêu khí có thể so sánh nguyên anh bán yêu đều muốn mạnh mẽ tất cả bán yêu nhìn thấy đều không tự giác xuất hiện chân mềm quỳ xuống trong lòng kính sợ đến cực điểm hiện tượng này yêu tới chơi đến ly khai bất quá nửa canh giờ nhưng tất cả bán yêu đều là cùng có vinh yên, một bức kính như thần minh biểu lộ thái phượng này yêu nguyên lai đi qua lộc minh quốc bạch tử thần nhận ra cái này yêu chính là bố trí mai phục tập sát chính mình một thành viên đầu kia lai lịch thần bí thái phượng từ siêu hồn hình ảnh thời gian tuyến đến xem cái này nên là nhanh trăm năm trước sự tình. vô quan thành tu sĩ các ngươi vì sao đến trung vực lại bị cái này bán yêu truy sát bạch tử thần nâng lên con ngươi hướng năm gã rèn thể tu sĩ quét nhất nhãn bẩm tiên bối từ 30 năm trước bắt đầu tây vực bán yêu liền cùng điên mở dạng đồng thời hướng mấy đại nhân tộc thành trì khởi xướng tiến công nguyên bản hai bên thế lực ngang nhau về sau không biết có hay không được yêu tộc viện thủ quan hệ thoáng một phát nhiều ra ba vị nguyên anh bán yêu bên trong còn có một vị đến đại chân quân cấp ở đầu lĩnh rèn thể tu sĩ thần thái kích động nhưng đâu vào đấy giảng thuật toàn bộ cố sự vô quan thành cách lộc minh cốc gần nhất thừa nhận áp lực lớn nhất thành trì đại trận cũng sắp đến hạn mức cao nhất đồng bào liều chết rết ra một đầu đường máu, hộ tống chúng ta xông ra lớp lớp vào đây. Chính là vì đến trung vực hướng đạo đức tông cầu viện. Nếu không bị quân, vô quang thành sụp xuống ngay tại mười năm bên trong. Đến lúc đó tây vực cùng với đông vực giống như trở thành nhân gian địa ngục, yêu tộc thiên đường. Chính là nhân yêu hai tộc giao chiến thời khắc nỗ chốt, đạo đức tông chưa hẳn phân phối ra nhân thủ. Bạch tử thần hơi hơi lắc đầu, phóng tại ngày xưa, bản yêu tộc quần tại yêu tộc chân ngõ phía dưới hướng tây vực mấy đại nhân tộc tiên thành khởi sướng tiến công, đạo đức tông khẳng định nguyện ý thu xếp công việc bất chút thì giờ tương trợ. Dù là không có lợi ích quan hệ, đạo đức tông cũng đại sát suất sẽ ra tay, cái này cũng tại thực tiễn nói đạo. Nhưng ở lúc này, Chí ít muốn điều ra một vị đại trần quân lĩnh đội thêm mấy vị nguyên anh trần quân đội hình gấp rút tiếp viện, còn muốn lo lắng yêu tộc có hay không tại Tây vực bố trí cặp ấy, đang chờ đợi đạo đức tông chui đầu vào lưới. Không cảm thấy còn có dạng này đầy đủ nhân lực. Tây vực nhân tộc một phương còn có mấy vị nguyên anh. Bạch Tử thần thật lâu phía trước liền có hướng Tây vực một chuyến ý tưởng, bởi vì Thái Bạch kiếm tông gì chỉ tại cái kia, khi đó Thiên Tính tiểu điếm thiên tản tử cũng nói tại Tây vực có cơ hội nhất được thích hợp công pháp. chỉ là phía sau trực tiếp được động huyền lục thần kiếm kinh, công pháp vấn đề một bước đúng chỗ. Lại là hai tộc đại chiến nghiêm lên, Tây vực hành trình liền không cần phải, cũng không có cơ hội. Bất quá chờ đánh lui yêu tộc, hắn còn là tưởng đạp lên Thái Bạch kiếm tông đã từng sân môn, thương tiếc mất đi kiếm đạo huy hoàng, nhìn xem có hay không khả năng vạch trần thái bạch kiếm tông hủy diệt chân tướng. Nhân tộc ba đại thành trì, có riêng một gã nguyên anh chân quân Tòa trấn. Chứ này bên ngoài, còn có một gã độc lai độc vãng Bối Sơn đạo nhân, đồng dạng là nguyên anh cảnh giới. Tây vực cương vực chỉ so với đông vực ít hơn, hai bên chênh lệch như thế to lớn. thật không biết những cái tia đại năng đến tột cùng đem cái tia phiến thiên địa đánh thành như thế nào tình trạng nghe nói tây vực hơn phân nửa linh mạch đoạn tuyệt còn sống linh địa liền thành chân quý đồ vật tất cả tu sĩ đều là quay quanh còn lại mấy cái linh mạch sinh hoạt mạch tử thần nghĩ nghĩ còn nói thêm các người nếu không chịu quay đầu lại muốn cố ý hướng phía trước vậy nói cho tiếp đãi các ngươi đạo đức tông nguyên anh liền nói có đầu tứ giai thượng phẩm thải phượng xuất hiện tại lộc minh cốc bên trong cũng không lâu lắm toàn bộ tây vực liền nháo là trời vâng ghi nhớ tiền bối lệ điểm không biết tiền bối cao tính đại danh sau này cũng may vô quan thành bên trong tán dương ngài đến tây vực hẳn là trong thành khách quý đầu lĩnh rèn thể tu sĩ có thể phát giác được vị này thanh niên biểu hiện so vô quang thành thành chủ còn muốn cường đại cử trọng ngược khinh ở giữa không phát hiện được dùng sức liền chế phục kết đan viên man bán yêu văn đại ca tiểu tứ không có khí tức mắt thấy bạch tử thần không nói một lời khoát tay ngự kiếm chạy xa một người mới phát hiện kích phát bí thuật ý đồ cùng bán yêu dốc sức liều mạng vì chính mình đám người tranh thủ đảo mệnh thời gian đồng bạn đã khí tức đều không có thân thể đều nguội lạnh vốn là thiêu đốt toàn bộ tinh huyết bất luận thắng bại đều chỉ còn một nén nhang tuổi thọ không có nghĩ đến kết đan viên man bán yêu thực lực vượt qua tưởng tượng bị tại chỗ chế trụ thiếu chút nữa liền làm một chút cũng không có dùng hy sinh. đem tiểu tứ lột đi, cho cốt mang tại trên thân, trở về phía sau chôn ở vô quang thánh bị phía dưới. Không có gì hay khổ sở, xuất thân tây vực là chúng ta mệnh, các ngươi nên muốn thói quen loại này hy sinh. Cho tới bây giờ liền không có chúa cứu thế, vô quang thành, ma di thành, định phong thành đều là ở nhiều đời tiền nhân hy sinh bên trong xây dựng thành công. Dù là đạo đức tông sẽ không trợ giúp, ta cũng muốn trở về tây vực, cùng vô quang thành cùng tồn vong. Đầu linh văn họ tu sĩ bị trọng kích, trước ngực rõ ràng lõm xuống một khối, cố nén đau đớn lau sạch chết đi đồng bạn trên mặt ô huyết. Sinh tử như lục bình, chỉ có bất diệt chân linh, có thể quy vô quang quê quán. còn lại ba người đứng dậy đối chết đi đồng bạn thi thể hành lễ thần sắc trang trọng nghiêm túc bốn thái bình sơn phu đạo tổ đỉnh thiên hạ đệ nhất cái phù lục liền ra tại này cũng khai sáng vô số đầu phụ lục con đường bạch tử thân đứng ở thái bình tông sơn môn phía trước cảm thụ được trầm trọng tuế nguyệt lực lượng đập vào mặt từ viễn cổ kỳ thần văn đến phía sau đơn giản hóa qua hoa điều lục lại đến thiên yêu giới chuyển lưu qua tới đại đức phượng triện, đại uy long trường tu tiên giới tại vừa bắt đầu cũng không có rõ ràng phụ lục khái niệm Thằng đến địa tiên giới đại nam đến truyền xuống một bộ phù kinh Nhân gian giới tu sĩ thông qua cùng các loại thần văn cổ lục dung hợp diễn biến, mới có hiện hành phụ lục bộ dáng. Thật to giảm xuống người sử dụng tiến vào môn hạng, sơ nhập luyện khí tu sĩ đều có thể thúc dục một ít đề giai phụ lục, mà không giống hoa điệu lục tối thiểu nhất đều muốn thông hiểu chân ý, mới có thể chân chính vận dụng được thụ thượng giới phù kinh tu sĩ, chính là Thái Bình tông khai phái tổ sư. Hắn tại này trên cơ sở, hái các nhà sở trường, không ngừng hấp thu phù đạo tài nghệ, đời đời không ngớt, cuối cùng thành hôm nay Thái Bình phù kinh được xưng bao hàm toàn diện, tùy ý một loại phù đạo tu luyện con đường, tùy ý một loại chế phù lưu phái, đều có thể ở Thái Bình phù kinh bên trong tìm được đối chiếu cùng loại. Không trách bạch tử thần tại Thái Bình Sơn phía dưới cảm thấy trầm trọng cảm giác, cả tòa sơn phong cho người một loại nội tình vân hậu, cổ lão cũng quyết, thần bí lại tràn ngập mị lực, đừng nói bắt vượt tông môn, dù là hắn đi qua ngũ hoàng kiếm tông tại điểm này phía trên đều xa xa không kịp Thái Bình Tông. Cùng phát tài bất quá vạn năm ngũ hoàng kiếm tông so sánh với, chỉ ít có vượt qua mười vạn năm lâu đời truyền thừa Thái Bình Tông xưng được là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, là gần thứ đạo đức tông mấy nhà cổ lão tông môn. Bạch đạo hữu lại đến dạng này nhanh, nên sớm cho ta biết, tốt rời núi trăm dãm nên đón. Một ga tiên phong đạo cốt thanh giật thân hình bước trên mây mà đến. xa xa mà xốc lại bắt chuyện dẫn tới thái bình sơn phía dưới tu sĩ nhao nhao ghé mắt chương 585, trăm tám mươi lạc bảo kim tiền kiếm chương 585, lạc bảo kim tiền kiếm vị nào đại nhân vật lại muốn thánh tử tự mình ra lên đón chẳng lẽ là đạo đức tông cái nào phong hành tẩu? nếu không sao cần dạng này khách khí không giống a nhìn xem lạ mặt nghe nói tông môn hao phí giá thật lớn tỉnh nguyên anh tán tu tới làm khách khanh khả năng là vì thiên kim mua cốt thái bình tông đệ tử xì xào bàn tán thân thức truyền âm nhao nhao suy đoán lên đến phan sư chân lại là không làm việc đàng hoàng phụ đạo cảnh giới đình trệ không tiến cũng là báo huyền đạo nhân thân truyền thái bình Tông hóa anh số tuổi trẻ tuổi nhất chân quân địa vị bảy tại nơi đó khách theo chủ liền sao tốt ảnh hưởng đạo hữu bạch tử thần chắp tay hành lễ sợ phan sư chân vội vàng như người không dám nhẹ chịu tại từ báo huyền đạo nhân cho ấy biết được bạch tử thần chân thật chiến tích phía sau hắn khiếp sợ rất lâu nói không ra lời nói đến phan sư chân số tuổi còn càng lớn chút nhưng hai người thành tựu đã làm mây buồn có khác triệt để không tại một cái đẳng cấp nếu như nói phía trước còn có thể đem bạch tử thần coi là tương lai khả kỳ có hy vọng hóa thần tiềm lực kiếm tu hiện tại thực lực đã triệt để đứng ở tu tiên giới đình phong không cần lại triển vọng tương lai có thể đánh đồng đại chất quân toàn bộ tu tiên giới đều mấy không ra ba vị chỉ ít báo huyền đạo nhân tại đệ tử trước mặt tự thừa nếu như này là bạch tử thần trạng thái bình thường thực lực hắn bằng thái bình mẫu phù nhiều nhất khó khăn bảo mệnh muốn làm đến càng nhiều đó là thiên phương dạ đẳng có lẽ dạng này nhân tài tính toán chân chính kiếm tu ta truy đuổi trăm năm lại tính được cái gì phan sư chân tự dễu mỉm cười tại bạch tử thần trước mặt chính mình kiếm đạo tạo nghệ tựa như cái vui đùa. nếu bàn về xuất thân môn đình cả tu tiên giới có thể thắng qua thái bình tông thánh tử một tay đều đến không tới mà đối phương vẹn vẹn đến từ một cái không có danh tiếng gì biên hoang tiểu tông các phương diện tu luyện điều kiện kinh nghiệm kiến thức đều không tại một cái cấp độ phía trên cuối cùng hình thành cái này trên lệch chỉ có thể nói giữa hai người kiếm đạo thiên phú kém quá khoa trường có lẽ thật sự nên đem tâm tư thu hồi đem kiếm đạo làm vì yêu thích trở lại phụ đạo nếu không ấn tông môn hiện nay tình hình liền một cái có thể kế thừa thái bình mẫu phụ đệ tử đều chọn không ra đến Báo huyền đạo nhân sớm biết cái này đệ tử bí mật tiểu động tác cũng không có ngang ngược can thiệp mà là tôn trọng phan sư chân lựa chọn nhưng chịu đến mạch tử thần kích thích Cùng Thái Bình Tông còn lại hai vị Nguyên Anh đều không giống có thể chuyển thừa Thái Bình mẫu phù bộ dạng. Nhược Phan sư chân đấy lòng ý nghĩ thiên hồi bắt chuyển. Hắn nhưng là Thái Bình phù kinh phía trên ghi lại huyết linh thánh thể là thích hợp nhất tu tập phù đạo ba loại thánh thể một trong đơn giản mà nói. Phan sư chân huyết dịch bên trong gần chứa huyền bí lực lượng sẽ theo tu vi để thăng không ngừng biến cường. Thể hiện tại phù đạo phía trên chính là hắn huyết dịch có thể thay thế phù mực đê dài thời điểm phần lớn lấy chu sa hùng hoàng các loại linh tài đến nghiền nát phù mực phẩm dai đi lên một ít liền sẽ dùng yêu thú tinh huyết đến để thăng linh tính. Mà đến tứ giai phù lục cái này cấp bậc mỗi loại phù lục dùng loại nào phù mực. cơ bản đều có nội quy định, có chút muốn dùng chỉ định tứ giai đại yêu tâm đầu huyết nguyên ác, có chút muốn đem chân quý nhuyễn ngọc đánh bóng thành phấn, thôn vào linh tuyển, quấy thành mực. Khoa trương nhất phù mực, khả năng nghiên cứu chế tạo quá trình phải có mấy trăm đạo quy chế thao tác, tốn thời gian một cái giáp trở lên. Phan sư chân huyết dịch chính là vạn năng vật thay thế, cùng hắn tu vi chặn lại phù lục, dùng hắn huyết dịch làm mực liền đều không có vấn đề. giống hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi, tứ giai hạ phẩm phù lục cần phù mực đều có thể áp dụng. hơn nữa, trộn lẫn hắn huyết dịch phù mực, ít nhất có thể lượng phù lục chế thành xuất để thăng một thành. làm vì thánh thể, huyết dịch tác dụng hạn mức cao nhất đến hóa thần viên mãn. liền ý vị ngũ giai cực phẩm phù lục phù mực đều có tin tức manh mối. Cung tu tiên giới mặt khắc kinh diễm chói mắt thánh thể khách quan, huyết linh thánh thể lộ ra có chút ít lưu ý nhưng ở không có khả năng dẫn thân vào ma đạo. Tu tập huyết mạch công pháp phía sau, dẫn thân vào phù đạo đã là an toàn nhất, cực kỳ có khả năng thực hiện giá trị lựa chọn. Dù sao ngoại trừ huyết linh thánh thể giá trị, phan sư chân phủ đạo thiên phú còn là chịu đến tán thành, bằng không thì cũng sẽ không nho nhỏ niên kỷ trổ hết tài năng. sư tôn đối đạo hữu tới chơi thập phần coi trọng, đã quét dọn giường chiếu tương đãi, xin mời đi theo ta. phan sư chân bình bình tạm nghiệm, dẫn Bạch tử thần xuyên Việt ba đầu dẫm lên một chương dày rộng như ván cửa lá đùa lấy gần như cự ly ngắn truyền tống thủ đoạn thoáng qua đi vào hậu sơn na di phủ bạch tử thần âm thầm tinh hãi loại này truyền thừa lâu đời tông môn quả nhiên không thể coi thường tựa như Báo huyền đạo nhân luận thực lực khẳng định sắp xếp không tiến một đường đại chân quân nhưng chỉ cần thái bình mẫu phụ nơi tay liền tính đối mặt bạch tử thần đều có lòng tin bảo trụ tính mệnh nếu như muốn làm thật sinh tử đánh đấm thái bình tông dạng này nhiều năm chẳng lẽ sẽ không lưu mấy chương ngũ giai phụ lục xuống đến không thành truyền tống trận cơ hồ là theo phi thăng đài đồng thời biến mất chỉ lưu lại cự li ngắn truyền tống trận có bảo tồn vết tích còn có thể phục khắc tái hiện. rất nhiều tông môn bí ẩn địa khố bên trong, liền cất dấu cự ly ngắn truyền tống trận, chỉ cầu thời khắc mấu chốt có thể thành bảo mệnh át chủ bài. Nazi phủ chính là đối truyền tống trận một loại đơn giản hóa cùng phù lục hóa, cho rằng một mực vẫn tồn tại tại suy nghĩ bên trong, là rất nhiều phụ sư suốt đời mộng tưởng. giờ phút này liền dạng này đem ra, mặc dù có hiện lộ rõ ràng nội tình cùng biểu đạt coi trọng ý tứ, nhưng chí ít chứng minh tại Thái Bình Tông đã thực hiện Nazi phủ có thể cầm tục chế tác. liên tưởng đến Thanh Phong Tông phủ điện bản sự, hắn có chút không tiết thực hoảng hốt, chờ đến tiến vào một cái phù lục không gian, trên dưới nào chẳng phân biệt được thiên địa, không rõ nhật nguyện. chỉ là tâm niệm vừa động, cư nhiên có mấy trăm cái phụ lục ngưng tụ tại sau lưng, phụ giúp hắn nhanh chóng đi về phía trước. bạch kiếm quân đại gia quang lâm, bùn tông đồng tất sinh huy. một vị gầy còm lão đầu nằm ở lá đũa xếp thành trên đài cao, làn da nông, rộng, sắc mặt thắm trầm, dù là không thông tướng mà bên trong người nhìn thấy, đều cảm thấy hắn mệnh không lâu vậy. chỉ còn một đôi mắt vô cùng tinh thần, tựa như trong bóng tối hai luồng tinh thần. bão huyền đạo nhân đứng lên tới, lấy ngang hàng tư thái hành cổ lễ nên đón. đạo trưởng là tiền bối cao nhân, nói những lời này trước ta lần này có việc tới đây, chủ yếu là mượn tông ra tay một kiện bảo vật. Bạch Tử thần nhưng không dám xem nhẹ cái này lao đầu, nhìn đi lên yếu không ra gió, nhưng trên thân bao phủ một tầng sương mù, như thế nào đều nhìn không thấu. Tựa như hấp thu hết thể lỗ đen, phàm là dựa gần hắn vật thể, đều sẽ bị hấp nhiếp vào đi. Bởi vì Thái Bình Mẫu phù đặc tính, báo huyền đạo nhân không có cái gì qua ngạnh một mình chết tích, vốn liền không lấy lực sát thương chứ danh. Nhưng cùng người phối hợp, thủ ngự, hạn chế, suy yếu, cũng rất dễ dàng đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Khi đó vì để trấn nhân tộc mặt này tin tưởng, Cửu Nguyệt đại chân quân đưa ra thâm nhập yêu tộc nội địa, kích sát một đỉnh đầu giai đại yêu. Cuối cùng tuyển tới tuyển đi Nhận chuẩn hải ngoại yêu tộc tam đại vương Đình một trong toái tinh nguyên ma kình lấy cựu nguyệt đại chân quân làm vì chủ lực phát ra báo huyền đạo nhân là phụ trợ hạn chế có sát sinh ma kiếm nơi tay khổng bạch liền thành phụ trách chung kết người chọn lựa sự thật chứng minh hành động vô cùng thuận lợi nhẹ nhõm chạm sát ma kình lại toàn thân trở ra Báo huyền đạo nhân bản thân cùng người đấu pháp ghi chép có thể nói thế hòa đại sư chỉ cần ngang nhau tu vi liền không có cách nào làm đến tốt thắng rất dễ dàng bị bắt thành thế hỏa nhưng là chưa từng thua trận dù là đối mặt rõ ràng mạnh hơn chính mình đối thủ chật vật nhất trải qua không gì bằng căng gia thái bình mẫu phủ trốn ba ngày ba đêm ngao đến đối phương ly khai. hóa thành một chuỗi ngọc bài tròng chất tại Bạch Tử thần lòng bàn tay, nhẹ nhàng chấn động, toàn bộ đều phiêu tại không trung. chịu đến chân nguyên khu động, ngọc bài chậm rãi lên không, tạo thành từng bước hình ảnh. 36 thiên cương ngọc phù. Thượng bán sơn đắc ý phát bảo, đến tự phẩm linh bảo cấp bậc, bởi vì lần kia lạc bại 36 thiên cương ngọc phù đều rơi vào hắn trên tay. Loại này tổ hợp hình phụ đạo linh bảo, tại tu tiên giới cũng không tường thấy, báo huyền đạo nhân trước tiên thu ra. Đạo hữu thực nguyện ý ra tay bộ này 36 thiên cương ngọc phù. Tự phẩm linh bảo rất ít tại trên thị trường lưu thông, liền tính con đường không thích hợp, cũng có thể thích ứng cải biến. Tại Báo Huyền đạo nhân nhìn tới, 36 Thiên Cương Ngọc Phủ có thể chuyển thừa hậu nhân, có thể làm vì tông môn cho bảo. Cư nhiên sẽ chủ động cầm ra tới tìm kiếm ra tay, còn là tìm cực kỳ có khả năng trực tiếp cầm xuống Thái Bình Tông, nhìn tới là tâm tổn thiện ý này, là Báo Huyền đạo nhân thị rất nhìn đến nội dung. Không sai, chỉ câu đổi một thanh tứ giai phi kiếm, thuộc tính loại hình phương diện không có bất luận cái gì yêu cầu. Bạch Tử Thần không phải không rõ ràng, nếu như 36 Thiên Cương Ngọc phù có thể đến mức thiết nhất thích hợp nhất tu sĩ trong tay, đối phương khẳng định sẽ trả giá chi phó. Nhưng hắn không có cái kia thời gian tích lực, đi chậm rãi xứng đôi người mua. Thái Bình tông loại này tại đại khí thô tông môn mới là lựa chọn tốt nhất. Bùn tông còn thật tẩn giấu một thanh vốn là lao đạo vì sư chân chuẩn bị một mực không có cơ hội đưa ra. Vì 36 thiên cương ngọc phủ có thể chức dùng để trao đổi. Báo Huyền đạo nhân thanh âm khúc khan, vô tọa hạ phụ lục đại cao vô số lá bùa bay lên có một thanh phi kiếm bị rút ra đứng ở phía dưới phan sư chân kinh ngạc ngẩng đầu lên không có nghĩ đến sư tôn lại vì chính mình cân nhắc nhiều như vậy mà hắn hoa anh sau đó suốt ngày bên ngoài bún ba mỗi một cái kiếm đạo di chỉ đều thiếu không được thân ảnh của hắn về phần dùng phi kiếm đổi lấy ba thiên cương ngọc phủ. giờ phút này hắn không có đinh điểm không muốn ngược lại là muốn nhanh chóng hoàn thành giao dịch phan sư chân rất rõ ràng đối thái bình tông mà nói một thanh tứ giai phi kiếm giá trị căn bản vô pháp cùng 36 thiên cương ngọc phủ khách quan tại hướng bán sơn trong tay bộ này ngọc phủ chính là mặt chữ trên ý nghĩa linh bảo hạn mức cao nhất bảy tại nơi đó nhưng muốn đổi báo huyền đạo nhân kia phủ đạo tạo nghệ tại hoa điểu lục phía trên thành tựu có thể lập tức đem 36 thiên cương ngọc phủ phát huy đến mức tận cùng là ở hướng bán sơn trên tay hoàn toàn không có biểu hiện ngày đó bạch mãng sơn pháp Hướng bắn sơn làm vì uy tín lâu năm tứ giai phụ sư đều chỉ có thể bốn mai bốn mai thúc dục thiên cương ngọc phủ không ai biết được thân là thái bình tông trưởng giáo bảo huyền đạo nhân tại phù đạo cảnh giới phía trên đến tột cùng đi đến một bước nào chỉ có thể từ hắn động thủ phượng mao lân giác bên trong nhìn ra đối mặt khác phụ sư nghiền ép tư thái có này mười phần mười xứng đôi cực phẩm linh bảo nói không chừng có thể như vậy cải biến bao huyền đạo nhân sát thương không còn chút sức lực nào thiếu sót phan sư chân làm vì đệ tử tự nhiên vui mừng thấy kia thành dù sao hắn đôi kiếm đạo chất niệm vừa đi minh bạch một thanh hai thanh tứ giai phi kiếm không có cách nào gần hơn cùng bạch tử thần ở giữa khoảng cách một chút thiên địa quảng. chỉ cảm thấy con đường phía trước bằng phẳng rất nhiều. Lạc Bảo Kim Tiền Kiếm là đã sớm suy yếu Kim Tiền Tông Truyền Thừa Phi Kiếm, lao Đạo dùng một bộ tứ giai phụ lục tăng thêm một bút linh thạch đổi về. Không thiện sắp phạt, có chút cùng khí vận pháp bảo tương tự, được xưng chỉ cần cấp bậc lớn hơn đối phương, kiếm chỉ phía dưới có thể đưa đến tuyệt đối rơi bảo hiệu quả. Báo Huyền Đạo nhân vô lá bữa, mấy chục đạo kim quang đông ra, có thể nhìn thấy 108 cái dạng thức khác nhau đồng tiền bị trói tại cùng một chỗ. Kim Tiền Tông vì trên trăm nhà tông môn phát hành qua tiền lúc ý đồ thay thế linh thạch, trở thành tự thân quản hạt bên trong sở hữu tư nhân tiền tệ. Nó khai lò đoán tạo mẫu tiền. đoạn tạo cái này tu tiên giới 90% trở lên đủ loại tiền tệ và năm tích lũy thật không dễ dàng gom đủ một trăm mẫu tiền lại mời đến luyện kiếm đại sư luyện chế thành công một khắc này liền có linh bảo thiên kiếp được theo bị quần quần hồng trần đánh tan thiên lôi chương 586, một hồi cơ duyên đổi chiều cố chương 586, một hồi cơ duyên đổi chiều cố nay là một thanh tiểu dáng kỳ cổ từ một căn như có như không ngân tuyến móc nối lên tới phi kiếm tiền tệ lân lư len ken rung động thực nhìn không ra đến có phi kiếm bộ dáng bạch tử thần tiếp nhận lạc bảo kim kiếm lại nặng có và quân nặng trịch hướng trên mặt đất treo đi không phải đến từ mẫu tiền sức nặng đơn độc một mai cầm lấy rõ ràng chính là bình thường sức nặng nhưng xuyên thành một đường phía sau liền có vô hình trầm trọng cảm giác có từng tòa núi cao sông rộng ra chỉ tại phía trên nhưng tu vi không quan hệ cho dù là đến nguyên anh viên mãn tu sĩ trong tay kết đàn chân nhân trong tay đều sẽ cảm nhận được thành tỷ lệ gánh nặng mỗi một mai tiền tệ đều có chính mình đặc sắc có cùng phàm nhân vương triều tường cận vương lỗ đồng tiền trên viết đại chu khâm thiên bốn cái chữ triện đạo đức tông từng đại lực nâng đỡ đại chu hoàng triều ý đồ xây dựng lên một cái ngang qua năm vực đại nhất thống quốc gia chính ra một nhà điều lệ thống nhất trên dưới thông suốt tiêu trừ phàm nhân chiến cứu trợ thiên thai nhân họa lại không nạn đói không nhặt của rơi trên đường chế tạo lý tưởng bên trong quốc độ đại chu hoàng tộc bên trong có linh căn đệ tử toàn bộ đều vào đạo đức tông, vô duyên đại thống kế vị người đều là phàm nhân nhưng vì hoàng tộc chính thống tính cùng nguyên nghiêm hoàng đình phong trên giới đi chuyên môn sáng chế một bộ lợi dụng long mạch hoàng khí công pháp chỉ cần ngồi lên cái kia trí tôn vị trí lại luyện hóa long mạch có thể ở mười năm bên trong từ một cái trói gà không chặt chi lực gầy yếu nam tử biến thành có được nguyên anh cấp thực lực nhưng võ nguyên cùng thường nhân không khác nhiều nhất liền không đau không bệnh mà thôi đỉnh phong kỳ đại chu hoàng triều hầu như chiếm lĩnh cả trung vực phát hành đại chu đồng tiền thậm chí có thể ở đây giai tu sĩ bên trong trở thành lưu thông tiền tệ kia đương nhiên kia vong chợt điên. dạng này một cái quái vật khổng lồ duy tục mấy trăm năm liền ầm ầm sụp đổ thậm chí không phải đến từ mặt khác tông môn phản đối lúc đó đạo đức tông chủ trì diệt ma chiến tranh hiệp thắng trở về uy danh chính long mà là sau lưng lớn nhất chỗ dựa đạo đức tông ra tay đem đại chu hoàng thất tử trên xuống dưới thanh tẩy một lần hoàng thất bên trong người bất mãn giàu có thiên hạ quyền triệu vạn lại cùng người bình thường một dạng như cũ hưởng thọ không đến trăm năm tại xác định vô pháp từ đạo đức tông con đường đạt được trường sinh chi pháp lại rơi vào ma đạo Hai đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết mịch thiên cải mệnh, thi thiên ma bí thuật khiến cho hoàng tộc bên trong người có được tu luyện tăng cốt, còn là có tòa thành trì liên tục nhiều năm chưa có tiên mầm bị dẫn vào tông môn. Một gã thiên phạt phong đệ tử hiếu kỳ đi dò xét một phen, mới phát hiện cái này làm cho người khiếp sợ chật tướng. Nội giận thiên phạt phong chủ đem hoàng tộc dạy tiên, đồng thời truy cứu trách nhiệm, phát hiện những cái này bái nhập đạo đức tông hoàng tộc đệ tử bộ phận có âm thầm bao che hành vi liên quan ảnh hưởng đến tất cả hoàng tộc tu sĩ, hoặc phế chuất tu vi, hoặc phạt làm khổ dịch, nghiêm khắc nhất hiện trách trực tiếp áp lên thiên phạt phong đỉnh, thiên phạt đại thượng thần hồn đều diệt đến tận đây. lấy phạm tục hoàng triều thống ngự thiên hạ kế hoạch triệt để ta nữa đạo đức tông sau đó cũng lại không nếm thử van dội nhất thời đại chu đồng tiền rất nhanh liền trở nên không người hỏi thăm lạc bảo kim tiền kiếm phía trên còn có hình như binh khí não tệ vỏ so tính chất chính diện có quỷ thần gương mặt con kiến núi tiền giống như chân châu thủy nguyên tệ thậm chí đều có thể nhìn thấy đạo đức tông bản thân phát hành hữu ích thiết thực tại đệ tử ở giữa thái tố trọng bảo là một loại hoàn hình ngọc chế tiền tệ thái tố trọng bảo cùng mặt khác tiền tệ bất đồng bản thân cụ bị một tia linh khí tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu lợi dụng đã cùng linh thạch vô cùng tương tự cái này một đặc tính tăng thêm đạo đức tông tín dụng giá trị thái tố trọng bảo giá trị một mực tương đối ổn định tối thiểu đại chu cảnh nội tu sĩ đều tán thành nó làm vì trao đổi tiền tệ thang đến vật cổ bởi vì trong đó một loại chế tệ tài liệu chính giá cả phóng đại nhụy thái tố trọng bảo chế tác thành phẩm đều đội kịp linh thạch đạo đức tông lại nỗ lực chèo chống mấy trăm năm như cũ không có phát hiện có thể thay thế tài liệu chỉ có thể tạm dừng thái tố trọng bảo phát hành nhưng duy trì liên tục vượt qua mười vạn năm đã là tu tiên giới duy trì liên tục lâu nhất một loại tiền tệ giống lạc bảo kim tiền kiếm bên trong còn có thể nhìn thấy một mai tinh xảo tiền lên giấy kỳ thật liền là lấy mấy chương đặc chất siêu mỏng lá bùa dùng đặc thủ thủ pháp chồng lên cùng một chỗ, hôn tạm thành một loại tiền tệ. Phát hành người chính là Thái Bình Tông. Nhưng tự liền Thái Bình Tông bản thân đệ tử, đều không có mấy người hãy dùng cái này đồ vật. Chế tác giòn giả, dễ dàng mô phỏng, không dễ bảo tồn. đủ loại thiếu sót, nhượng tiền giấy không đến ngàn năm, liền bị Thái Bình Tông chủ động vứt bỏ tiền lúc phát hành đơn giản. Như thế nào không chế thành phẩm, nhượng thiên hạ tu sĩ tiếp nhận, lại xây dựng mô phỏng đồ giòn muôn hạng, mới là chân chính chỗ khó. Bạch tử thần từ một trăm mẫu tiền phía trên xe qua, tựa như nhìn đến từng nhà siêu cấp đại tông tại tiền đúc phía trên bị đâm cho đầu rơi máu chảy quá vãng. Thật có thể nắm giữ một loại thông hành năm vực, thiên hạ tu sĩ si tán thành tiền tệ, cái tiết nhưng không chỉ là một vốn bốn lời, an tận tiền thức. Tương đương tại linh thạch bên ngoài, khác xây dựng một bộ tiền tệ hệ thống, không cần thống ngự nhiều đại địa bàn, đều có thể ảnh hưởng đến thiên hạ đại thế. Có lẽ tiền kỳ nên đem tiền tệ cùng linh thạch giá trị móc đối, không bị hạn chế tự do hối đoái mới có thể tốc độ nhanh nhất mở rộng đến toàn bộ tu tiên giới. Cái tiết lại có vấn đề mới, lấy ở đâu dạng này nhiều linh thạch dự trữ cùng ngăn chặn bắt trước tài nghệ. đồng thời phòng ngụy tài nghệ phải thành phẩm giá thấp, nếu không liền không bất luận cái gì giá trị. chịu lạc bảo kim tiền kiếm phía trên nồng đậm phú quý khí tức ảnh hưởng, bạch tử thần tư duy nhịn không được phát tán hào xa. thật muốn làm cũng không phải lúc này, phải chính mình trở thành tu tiên giới chân chính nhất nôn cựu định, không người dám ngang ngược đại nhân vật mới tốt bắt tay vào làm. cổ tay du lên, lên ken lên ken một hồi tiền tệ lắc lư thanh âm, tất cả mẫu tiền mai mai được lên, ngân tuyến thẳng tóc, miễn cưỡng tụ thành một thanh phi kiếm kiểu dáng. Trôi kiếm vị trí, thì là hai khối đao đem hình tiền tệ ghép lại, vừa vặn có thể tay cầm cầm kiếm, tạo thành này kiếm 108 mai mẫu tiền. ít người khắc trăm vạn mai tiền tệ, nhiều giống thái tố cho bảo, chỉ là trong đó mẫu tiền một trong đều muốn lấy ước đến tính toán. Mẫu tiền tự mang phú quý tài vận, đoan tạo đi ra tiền tệ càng là lưu thông tại vô số tay người bên trong, hồng trần khí tự sẽ hướng về mẫu tiền ngưng tụ. Này cũng là vì sao, rõ ràng những này mẫu tiền bản thân chất liệu không coi là tuyệt đỉnh, lại có thể tại luyện kiếm thành công một khắc này lập tức đưa tới linh bảo lôi kiếp nguyên nhân. Nếu như thật có thể có thông hành năm vực, toàn bộ thiên hạ tu sĩ tán thành mẫu tiền dung nhập trong đó, cái kia liền không phải tứ dai, mà là ngũ dai phi kiếm. Này kiếm mặt khác phương diện không có gì đặc thù, nhưng có một điểm, mặt ngươi mỉm môn tiên bảo. Yêu dị ma bảo, quang minh phật bảo, bị nó hùng trần khí một nhuộn đều sẽ thay đổi linh tính chỉ độn. Có cấp bậc trinh lệnh, trực tiếp phong cấm linh tính, biến thành ngoan thạch một khối, Bởi vậy có rơi bảo tiếng khen. Nhưng đụng lên đồng dai thậm chí càng cao bạo vật, lạc bảo kim tiền kiếm liền không có chút nào tác dụng, thực cầm nó làm phi kiếm tự sự. Các hạng thuộc tính đoán chừng muốn tại tứ dai trong đó kế cối. Cũng may này chút tứ dai phi kiếm rơi xuống bạch tử thần trong tay, căn bản sẽ không đơn độc ra trận cơ hội. Trong này thường tử vi vẫn lôi kiếm cùng a Tị thiên ngục ma kiếm đều không kịp khiến cho. chỉ cần có thể ở tinh hà kiếm trận bên trong chiếm cái vị trí thế thân xuống tới một thành tam giai phi kiếm chính là lớn nhất tác dụng một phương được lạc bảo kim tiền kiếm tiếp tục gia tăng tứ giai phi kiếm số lượng một phương được 36 thiên cương ngọc phụ có thể hữu hiệu để thằng công kích không còn chút sức lực nào khống cảnh nay là một hồi hai bên đều rất hài lòng giao dịch bạch tiểu hưu trừ kiếm đạo tư chất bên ngoài tu luyện thiên phú cũng vì lao đạo bình sinh đầu thấy như không nhìn lầm chỉ sợ cách nguyên anh trung kỳ đỉnh phong không có kém nhiều y ta báo huyền đạo nhân mắt lại thái bình mẫu phủ tại hắn đan điển khí hải bên trong xoay quanh có thiên nhãn phủ phá phù phụ thần phù vô cử phù, thần diễn phù các loại phù văn long lánh. không cần thúc giục, đã ra chỉ bản thân, cái này chính là thái bình mẫu phù cường đại chỗ. tiên bối tuyệt nhãn, trong vòng hai ba chục năm có thể đến. bạch tử thân giờ phút này địa vị, đã không cần khiêm tốn, thoải mái thừa nhận. thực ra là hai mươi năm năm lẻ bảy nguyệt, quang âm chân y đã có thể làm đến đem tử thân tu luyện tiến độ tế hóa đến lấy tiên làm đơn vị. chính gặp nhân yêu hai tộc đại chiến suốt ruột thời khắc, bạch tiểu hưu hành không xuất thế chính là cổ vũ lòng người, vì nhân tộc hòa nhau thật lớn cục diện. chờ tiểu Hữu tấn thăng nguyên anh hậu kỳ, thậm chí có thể ở hóa thần cấp bậc chiến đấu bên trong hơi hơi nhúng tay. Bảo Huyền đạo nhân cái này cấp bậc tu sĩ, Thái Bình Tông lại một hướng cùng đạo đức tông quan hệ hữu hảo. Đối với hai tộc đi hướng có đến từ cao tầng cách nhìn, rõ ràng chân chính có thể quyết định hai tộc đi hướng, chỉ có thể có thể là Hóa Thần Đại năng. Bạch Tử thân dạng này kiếm tu đã đầy đủ lý tiên, cũng chỉ có thể nhượng nhân tộc một phương nguyên anh cấp bậc chiến tổn đẹp mắt một ít. Nếu thật chờ đến nhân tộc Hóa Thần Đại năng là bại, đại thế trước mặt, một dạng yếu ớt như lục bình. Trong vòng hai ba chục năm tu đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, chờ phá cảnh nguyên anh hậu kỳ tối thiểu là lại qua sáu mươi năm thời gian. Hai tộc đại chiến căn bản không dùng được dạng này lâu, liền muốn tiến vào cuối cùng quyết liệt chém giết giai đoạn. chờ không đến hắn trưởng thành lên tới, lại đến có thể ảnh hưởng hóa thần đại năng chiến cuộc. Mặc dù lấy bạch tử thần trước mắt thực lực thôi diễn đến nguyên anh hậu kỳ cũng khó mà làm đến, chỉ có thể coi là một cái không xác định nhân tố. Lão đạo biết được một chỗ địa phương vô cùng có khả năng cất giấu ngũ giai phi kiếm. Bạch tiểu hữu là nhân tộc tương lai, nguyện đem cái này tin tức không dàn buộc báo cho. Nếu thật chuyện có không bằng, tiểu hữu liền là nhân tộc hương khói truyền thừa hy vọng, trăm năm sau lại rết về trung vực, tái hiện vinh quang. Báo huyền đạo nhân ra mặt rung động, trong miệng nội dung mang theo bi quan, đều đã tại cân nhắc lạc bại phía sau đường lui. Thái Bình Tông các thời kỳ tổ sư, có 5 người trực tiếp thân vẫn tại cùng yêu tộc huyết chiến, 7 người trọng thương không khỏi phía sau tòa hóa. Lão đạo bất tài, nguyện làm cái kia thứ 6 người, cũng không dám gọi tông môn đoạn đạo thống. Như đến ngày đó, Kính xin tiểu hữu nâng một thanh cái này không nên thân đệ tử, miễn cho gột rửa yêu họa, Vũ Nội Thanh Bình lúc đều không có Thái Bình Tông đền thờ. Sư tôn, Phan sư chân nghẹn nào kêu lên, biết rõ nhân tộc chính gặp phải chúng cổ sau đó khó khăn nhất một lần cục diện, nhưng không có nghĩ tới liền báo huyền đạo nhân lối thế cục đều như thế bị quan. Mọi thứ không dự thì phế, bất quá làm cái chuẩn bị. Nói không chính xác thiên phạt phong chủ đại thắng ngao la quỷ. Bên ta toàn diện phản công, liền không cần cân nhắc những này có không có. Báo Huyền Đạo nhân nâng lên gậy còm như tủi cánh tay vẫy vây tay, rõ ràng là không tưởng tiếp tục cái đề tài này. Sau đó bờ môi khẽ nết, có đại đoạn nội dung trực tiếp chuyển tới Bạch Tử Thần trong đầu, nhượng hắn không khỏi hơi hơi biến sắc. Đúng rồi, Bạch Tiểu Hưu đã chạm sát vài đầu đại yêu, nhưng có đem chúng nó tinh phách lưu lại. Đại chiến sắp tới, lão đạo muốn chế tác mấy trương uy lực hùng vĩ linh phủ, cần dùng lên tứ giai đại yêu tinh phách, càng cường càng tốt. Bão Huyền Đạo nhân như là đột nhiên nghĩ đến, mở miệng hỏi. Có thể dựa theo giá thị trường nổi lên hai thành, lấy linh thạch hoặc mặt khác linh tài chi phó đều có thể. tự không gì không thể, ta đều một một thu. Bạch tử thần còn tại tiêu hóa báo huyền đạo nhân truyền âm nội dung, đồng thời lúc trước lời nói nhượng hắn hồi tưởng lại, ta mệnh tông sơn chi suy tính trong luôn. Nếu như không có đột nhiên xuất hiện cứu tinh, nhân tộc tương lai sẽ cực kỳ ảm đạm, từng bước bại lui. cả hai đem kết hợp, nhượng hắn hoài nghi nhân tộc tầng cao nhất tu sĩ có phải hay không ngửi được khác dạng khí tức, chẳng lẽ thật muốn dựa chính mình gia nhập mới có thể nên đón cái gọi là chuyển hướng điểm. Nhưng bằng lúc này thực lực, thực đi vào ngao lão quỷ trước mặt, nghiêm túc đối đãi lời nói, chỉ có bị miệu sát một cái hạ chẳng, hắn có tự mình hiểu lấy. những cái kia đại yêu tinh phách. Với hắn mà nói vẹn vẹn là bởi vì chân quý mà thu hồi, cũng không có có thể lập tức phái lên công dụng địa phương đã có người nguyện ý thu mua, còn là chế tác đối phó yêu tộc phụ lục, vui vẻ đồng ý, đem tất cả hàng tổn đều lận ra tới. Chương 587. rách dưới phi kiếm cung thu. Chương 587. rách dưới phi kiếm cung thu. Thôn thiên giả, Hắc Minh Ma Hữu, bắt Vĩ Bạch Hồ. Này là Hắc Long, tinh tú hải biến mất ngao chết nguyên lai like là chết ở tay ngươi. Báo Huyền đạo nhân xem qua ba chỉ lưu kim bình ngọc, bên trong tinh phách còn đều tinh thần no đủ, bên địa phiên kỳ phía trên Hắc Long liền có chút vẻ bại không phân chấn chỉ nhất nhãn liền phản ứng kịp, chính là có đoạn thời gian nháo xôn xao, ly kỳ biến mất tại nam vực ngao chết, làm vì ngao lão quỷ huyết mạch hậu duệ bên trong xuất chúng nhất một cái, ngao chết bảo vật đội hình xa so phổ thông đại yêu xa hoa, mẫu chốt là trên thân có ngao lão quỷ hóa thân át chủ bài, ai có bản sự nhượng nó không minh bạch chết ở nam vực. cái này sự phát sinh sau đó, tinh tú hải còn cố ý tìm tới thanh khâu tử hải muốn cái nói chuyện, đương nhiên càng nhiều là làm cho ngao lão quỷ xem, phóng tại ngươi long quân bên dưới một cái văn đũi, chấp hành một cái không có cái gì nguy hiểm nhiệm vụ trực tiếp ném đi tính mệnh, rất dễ dàng nhượng người suy nghĩ nhiều, cũng bởi vậy tin tức này lưu truyền ra tới. bị nhân tộc bên này biết được mấy nhà siêu cấp đại tông làm qua điều tra cái kia thời gian đoạn bên trong nam vực không tồn tại có thể đơn giản kích sát ngao chết tu sĩ nam vực chỉ có hai vị đại chân quân muốn làm đến điểm này đều muốn giao ra tuyệt đại đại giới thậm chí có rất lớn khả năng sẽ ở ngao chết hóa thần át chủ bài phía dưới đồng quy vô tận thanh câu tử hải loại này chiếm giữ nam vực vô số năm yêu tộc thánh địa mặc dù khiếp sợ thiên phạt phong chủ hung y phong sơn không ra nhưng ở nam vực tiềm thế lực nhưng tương đối kinh người liền nó đều không có điều tra đến sự tình chân tướng hồ bạch tự mình ra tay thông qua ngao chết cuối cùng xuất hiện vị trí bùn đất đến ngược dòng chân tướng. chỉ lấy được tinh thần bay loạn, thiên địa mở lại hình ảnh. việc này đến cuối cùng, chỉ có thể không giải quyết được gì. lúc này nhìn thấy Hắc Long tinh phách, báo Huyền đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tài tại Bạch Tử Thần trong tay. khi đó Bạch Tử Thần vừa mới hóa anh, không ai sẽ đem hắn cùng giết chết ngao chết hung thủ liên quan cùng một chỗ. nhưng giờ phút này quay về xem, liền lộ ra hợp lẽ thưởng. Bạch Tử Thần ngày đó đã có vượt xa cùng thế hệ thực lực, chỉ là không làm người biết. ngao chết đụng lên mặt khác đại chân quân, như hoan hỉ tông huyền nữ đều có đảo mệnh cơ hội. báo ra chính mình thân phận, tại nhân yêu hai tổ quan hệ còn không có xé rách thời điểm. tuyệt đại đa số đại chân quân đều sẽ cho ngao lão quỷ một cái mặt mũi, miễn cho chọc giận cái này đầu ngoại hải vương giả. Xui xẻo liền xui xẻo tại đụng lên bạch tử thần, cho rằng là phổ thông nguyên anh muốn đánh đo, trực tiếp ném đi tính mệnh. ta cùng với ngoại hải yêu tộc, nhưng là không chết không thôi đại thủ. bạch tử thần không có khả năng chủ động bại lộ thánh thú tinh huyết, cái kia thừa nhận ngao chết chết tại chính mình dưới kiếm, cũng có thể nhượng nhân tộc bên này tông môn yên tâm, biểu hiện hắn cùng yêu tộc chi gian tuyệt không giảng hòa khả năng. những ngày tinh phách có thể làm bốn chương tứ giai cực phẩm linh phụ tài liệu chính, bổ tông có dấu không ít tích hợp luyện kiếm tứ giai tải, có thể tùy tiểu hữu chọn lựa. hoặc quy ra thành linh thạch, dùng cực phẩm linh thạch chi phó cũng có thể. Báo Huyền đạo nhân hài lòng gật đầu, không biết là đối những này đại yêu tinh phách còn là bạch tử thần trả lời. Không biết quý tông nhưng còn có mặt khác tứ giai phi kiếm, như có chi lệch, tại hạ có thể dùng mặt khác đồ vật bổ lên. Thái Bình Tông đã nguyện lấy cực phẩm linh thạch chi phó, mà không phải là đồng giá thượng phẩm linh thạch, có thể nhìn ra rất có thành ý thực tế tại bực này trước mắt, cực phẩm linh thạch giá trị chỉ hội so cùng lúc thường kỳ càng cao, tất cả siêu cấp đại tông đều điên tựa như tại lưới. Nhưng đối với bạch tử thần mà nói, cực phẩm linh thạch đã là thứ tuyển, luyện kiếm tài liệu càng thêm vô dụng. tam giai phi kiếm hắn sớm liền không thiếu mặc dù là có rất lớn tiến giai tiềm lực phi kiếm cũng không có cái kia thời gian đi chậm rãi vận dưỡng về phần tham đồng khế tập trung pháp bảo sinh linh tiến giai cơ hội trong tay nhiều như vậy chịu đủ vô thượng thanh vi kiếm hạp thanh khí hôn đúc phi kiếm đều không kịp cái nào khả năng phân cho mới luyện phi kiếm bổn tông ngoại trừ sư thực nhưng không có xuất hiện một lòng muốn đi kiếm đạo đệ tử tứ giai phi kiếm đối mỗi nhà kiếm tu tông môn mà nói đều là có thể đời đời chuyển thừa trí bảo đơn giản sẽ không ra tay không có khả năng vì một thanh không dùng được phi kiếm giao ra quá mức đại giới Cái kia Lạc Bảo Kim tiền kiếm còn là kim tiền tông đợi trước trưởng giáo thiếu nợ lao đạo một cái nhân tình, lại nâng đỡ hắn con trai độc nhất thành công kết đan mới nguyện ý cầm ra tới giao dịch. Báo Huyền đạo nhân chậm rãi lắc đầu, không giống có chút dấu diếm. "Sư phụ, đại khố bên trong không phải còn có 17 đời tổ sư giết chết một gã cổ kiếm tu thu được chiến lợi phẩm?" Thanh kia bàn lòng thôn một kiếm. Phan sư chân một mực tại lặng lặng dự tính, lúc này đống dưng chen câu nói. "Kiếm kia bị tổ sư lấy bản mệnh linh phủ đối anh, bại câu thương, nhưng tổ sư có thái bình mẫu phủ có thể thay thế bản mệnh chi vật bảo trụ tính mệnh, mà vị cổ kiếm tu bản mệnh phi kiếm bị hủy." tâm thần trọng thương, tại chỗ liền một mạng hô ốt nhưng bản long thôn nguyện kiếm tàn phá thành cái kia cái bộ dáng, liền tính luyện hóa cũng không có khả năng bình thường sử dụng, chỉ còn cất chứa giá trị. Báo huyền đạo nhân giải thích cũng không có nhượng bạch tử thần biết khó mà lui, ngược lại con mắt tỏa sáng. đến hương thú, còn thỉnh tiền bối lấy ra đánh giá, như tổn hại không phải quá nghiêm trọng, ta một dạng có thể tiếp nhận. một thanh nghiêm trọng bị tổn thương tứ giai phi kiếm, muốn tu sửa như lúc ban đầu, trở lại quá khứ bộ dáng, độ khó không thua với nhượng tam giai phi kiếm tiền đến giai. chỉ là mọi thứ đều có ngoại lệ, đối bạch tử thần mà nói. mượn nhờ thanh khí có cực lớn khả năng tại trong thời gian ngắn sáng tạo một cái kỳ tích. Bổn tông nhưng không giống đạo đức tông, có cửu thiên vân hải có thể duy trì liên tục không ngừng chữa trị tổn hại bảo vật, có thể nhượng phi kiếm duy trì tại cái kia bộ dáng không có tiếp tục trượt xuống đều dùng không ít linh thạch. Thanh liên kiếm tông có chân quân đến đây đánh giá qua, nói không nhiều đại tu phục giá trị, ngược lại thích hợp nuôi nấng có chút đặc thù kiếm cốt, dù sao kia phẩm giai còn tại. Báo huyền đạo nhân dạng này nói ý nghĩa là tận lực giảm xuống chờ mong, miễn cho đối bản lòng thôn nguyệt kiếm ôm không thiết thực tưởng tượng. Nhìn thấy phía sau tâm lý tranh lệch quá lớn, thấy bạch tử thần thần kiên định, hắn mới ra một cái kim quang thủ. thướng đỉnh đầu phụ lục vòm trời bên trong chụp tới. Cự thủ lắc lư liên tục, đã nhiều ra một thanh sặc sỡ, đoạn ngấn giao thoa tàn phá phi kiếm. Mặc dù trải qua vô số tang thương tuế nguyệt, nhưng cũng có thể nhìn ra được thân kiếm nguyên bản lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tựa như hàng đảm ánh trăng. Kiếm ngạc bắt đầu lần còn một đầu bản long thân thể, tùy thời đều muốn bay lên tới. Lúc này long thân lăn phiến bong ra từng màng, từ hông bộ phận bắt đầu nhiều chỗ đứt gãy, không dám tưởng tượng năm đó trải qua bị như thế nào công kích, mới có thể nhượng tứ giai phi kiếm đều tổn hại như thế. Bất quá long thú ngang đầu đỡ ngực, vẫn như cũng bảo trì thôn nguyệt chi thế, nhưng lại nhìn không ra phun ra nuốt vào ngân hà. Người gió ngự sóng, khí thế bằng bạc, thành một đầu tàn long. Kim Quang cự thủ lòng bàn tay khẽ đảo, phi kiếm đã đến bạch tử thần trong tay. Thò tay trà lau, bên trong còn là ẩn chứa lăng lệ ác liệt kiếm ý, không hổ là tứ giai phi kiếm. Nhưng kiếm linh đã thoái hóa thành một đoàn mập mang, đừng nói bình thường giao lưu câu thông, tiểu liên rất nhiều tam giai phi kiếm cơ sở đều so ra kém. Phi kiếm tầng ngoài thương thế dễ giải quyết, liền kiếm gây đều có tại kiếm hạc bên trong trọng sinh tiền lệ, cái này đều là vấn đề nhỏ. Kiếm linh mông muội, cái này vượt qua dự tính, không biết có thể hay không thông qua thanh khí tu sửa. Tuy nhiên tàn phá, nhưng ta coi cái này kiếm duyên, nguyện ý nhận lấy. Bạch Tử thân hơi chút suy nghĩ, còn là quyết định cầm xuống bàn long thôn một kiếm. Chí ít có nhất định cơ hội chữa trị, đổi thành mặt khác giao dịch vật phẩm vậy thực tại thời gian ngắn vô pháp tăng cường định điểm thực lực. Nếu như bạch Tiểu Hữu khắc khăng, khăng lão đạo đương nhiên sẽ không làm áp nhân. Khoản này giao dịch còn là bổn tông chiếm được tiện nghi, tiểu hưu có thể tại Thái Bình Sơn phía trên cư trụ vài ngày, nhớ tới cái gì mới nhu cầu tùy thời tới tìm. Chỉ cần có thể làm được, lao đạo đều sẽ không cự tuyệt. Báo Huyền đạo nhân nhận lấy bốn đầu đại yêu tinh phách, tự giác chiếm được đại tiện nghi, khẩu khí bên trong có chút không có ý tứ nghĩ đến từ mặt khác địa phương đền bù một hai. Như thế, liền nhiều lại nhảy quý tông Bạch tử thần ngược lại không dạng này cảm thấy, tính cả mới được lạc bảo kim tiền kiếm, cách tinh hà kiếm trận toàn diện thăng giai chỉ kém ba thanh phi kiếm. Cho nên nói, tiếp xuống mỗi thanh tứ giai phi kiếm thu hoạch cơ hội với hắn mà nói đều đầy đủ chân quý. Này cũng là trong thời gian ngắn, trên diện rộng tăng cường thực lực biện pháp tốt nhất. Nếu như ngày đó tại Bắc Nguyên Kiếm Sơn, tinh hà kiếm trận đã là toàn thể tứ giai, tại đối mặt xích nhĩ lao tổ lông tóc phân thân lúc liền sẽ không một kích phía dưới sụp đổ, bị hóa thần đại đạo trực tiếp phá tinh không. Chết ở hắn trên tay đại yêu, chín thành chín còn muốn thêm lên bạch viên cùng thải phượng hai cái, lẫn nhau giao dịch hoàn tất. khách và chủ bầu không khí hòa hợp tăng thêm báo huyền đạo nhân có ý lôi kéo hàn huyên rất nhiều chủ đề chiến lược bên trên bạch tử thần đã tại báo huyền đạo nhân phía trên nhưng tu hành kiến thức thực tế là tiến vào nguyên anh hậu kỳ cần làm đủ công tác đều là kiến thức lửa đời dù sao hắn đã là tông môn đi sai nhất tu sĩ tất cả con đường phía trước đều muốn dựa hắn cùng các thương chuyến gia cho hậu nhân lối đi rộng rãi tại giới vực chuyển hóa động tiên hình thức ban đầu xây dựng phía trên có kinh nghiệm tu sĩ một câu điểm tình có thể nhượng người đến sau ít đi vô số đường bên co nay cùng thiên phú tư chất không quan hệ vốn là một cái vô hạn thử lỗi công tác có người thay đem ngươi sai lầm con đường toàn bộ đều đi một lần thôi Báo huyền đạo nhân khả năng là biết rõ bạch tử thần xuất thân tiểu tông liền tính phúc nguyên thâm hậu đạt được đỉnh giai công pháp nhưng loại này truyền miệng không để lại mặt giấy tâm đắc liền không phải ngoại nhân có thể biết được chủ động đề cập cái này phương diện chủ đề lấy cá nhân giới vực làm thí dụ giảng thuật năm đó khó khăn gặp phải là như thế nào giải quyết nghe lên tới chỉ là hồi ức trước kia trêu ghẹo tai nạn xấu hổ nhưng thông minh đệ tử đầy đủ linh ngộ, chờ sau này vận dụng đến chính mình trên thân bạch tiểu hưu cái này suy một gia ba ngộ tính nếu có thể nhờ sinh tại trung vực kiếm tông thành tựu thật sự là vô pháp tưởng tượng từ vấn đáp bên trong báo huyền đạo nhân có thể nhìn ra đối phương là ăn tươi nuốt sống còn là chân chính lĩnh ngộ liên tưởng đến bây giờ thế cục nhịn không được đem trong lòng suy nghĩ nói ra ha ha chẳng lẽ trở thành thanh liên kiếm tông đệ tử còn có thể lượng ta không đầy ba trăm tuổi liền có nguyên anh viên mãn cảnh giới không thành thanh phong tông rất tốt tông môn có thể ở vạn bối trên tay từng bước một lớn mạnh trở lại xứng đáng vị trí phía trên loại này cảm giác đồng dạng là không có kinh nghiệm bản thân trong đó người sẽ không hiểu bạch tử thần cởi mở cười to. Đến cái này cấp bậc, xuất thân bối cảnh đã không đáng để ý người bên ngoài khả năng sẽ tự đoán tự thương, nếu như có thể sớm chút lượng dụng đến đỉnh cấp tài nguyên, khẳng định có thể sớm hơn là một phen thành hữu. Nhưng nếu như muốn trùng kích hóa thần, tiên kỳ một đám thành tích toàn bộ làm quay về. lệch trời trước mặt, mỗi người bình đẳng, trăm năm thời gian bất quá là trong nháy mắt. Thanh Phong Tông, lão đạo kiến thức nông cạn, chưa từng nhận biết, nhìn tới là quá lâu không chú ý bắt vực tông môn. Báo Huyền đạo nhân cũng thuộc về khổ tu phái, lúc này đặt câu hỏi ngược lại không phải miệt mai, mà là đơn thuần hiếu kỳ. Còn là phan sư chân nhỏ giọng cô hai câu, mới hiểu rõ bộ phận nguyên lai là vượt biển mà đến huyền môn chính tông lao đạo mạng muội không biết khai phái tổ sư là vị nào nói không chừng khi đó còn có gặp mặt một lần Báo huyền đạo nhân mặt mo đỏ lên còn muốn chính mình đồ đệ tới nhắc nhở thật sự là không nên khai phái tổ sư thanh phong chân nhân nghĩ đến tiền bối khẳng định không có nghe qua lại hướng lên ngược dòng còn có vị truyền đạo tổ sư thiếu dương chân quân thanh phong tổ sư chính là kết đan cảnh giới cứ nhiên có thể vượt biển vượt biên vượt qua liền đại chân quân đều không thể làm gì nơi hiểu yếu nghe lên tới như là thần thoại mạch tử thần làm vì thanh phong đệ tử thông qua đối bản thân chuyển thừa hiểu rõ cùng thanh phong tổ sư bản chép tay có thể vững tin này không phải nói bừa loại tạo tu sĩ khác nhưng không dạng này cho rằng đều cảm thấy thanh phong tông là ở hướng chính mình trên mặt thế quang nếu thật liền một cái kết đan tu sĩ đều có thể thành công vượt biển đạo đức tông tồn tư phong tại ngoại hải mấy vạn năm cày cấy chẳng lẽ không phải thành chê cười chương 588, đây mới gọi là bối cảnh chương 588, đây mới gọi là bối cảnh thiếu dương chân quân phía trước có tổ sư phục dương tử bình dương tử vô nga tử sớm hơn thì là chuyển từ nam hoa tiên quân hứa tốn tiên quân hai vị tổ sư chuyển xuống bùn tông nhất mạch hóa thần đại năng như nguyện ý đem rất nhiều thời gian dùng tại trên đường gánh chịu nhất định mạo hiểm là có thể bằng nục thân xuyên qua ngoại hải phần cuối đi đến trong truyền thuyết khác một khối tu tiên đại lục Cận cổ hướng phía trước từng có nói không rõ ràng ghi chép chỉ là đến hiện nay vốn là hóa thần không dễ lại không có hóa thần đại năng sẽ đem quý giá thời gian dùng tại này hư vô lúc gần lúc hiện sự tình phía trên bạch tử thần cố ý đề cập thanh phong tông đạo thống chính là tưởng nhìn xem truyền thừa lâu đời thái bình tông có hay không tương quan ghi lại có thể lý giải hắn trong lòng nghi hoặc có chút tông môn vì để thăng môn đỉnh. lấy cùng thượng cổ nổi danh đại tu leo lên quan hệ làm vinh, đạo thống phía trên thường thường sẽ xuất hiện cách nhau mấy vạn năm truyền thừa thuần thục liền có quan hệ mà thanh phong tông đạo thống có rõ ràng mạch lạc như thế nào chuyển xuống tổ sư cuộc đời đều có tỉ mỉ xác thực ghi chép biên tạo sát xuất cực thấp không có nghĩ đến tiểu hữu xuất thân tông môn lai lịch bất phàm đúng là cách biển đại tông Báo huyền đạo nhân cười nhẹ nhàng chuẩn bị khách sáo lấy lòng hai câu trận sức sở trong miệng thì thảo nam hoa tiên quân cái này tốt hiệu là thái bình phù kinh khúc dạo đầu để cập vị tia thượng tiên thái bình tông đạo thống đến từ thượng giới phù kinh nguyên văn ngắn ngủi mấy trăm chữ là thông qua các thời kỳ tu sĩ không ngừng cố gắng mới có bao quát thiên hạ phù lục thành tựu phù đạo tổng cương cục diện nhưng căn bản còn là vị kia hàng giới đại năng chuyển xuống phù kinh mỗi lời thái bình tông trưởng giáo đều không dám lười biếng thường xem thường mới không ngừng từ đó hấp thu linh cảm Báo huyền đạo nhân chính là tại nghiên cứu trong đó phúc linh tâm trí cải tiến na di phủ khiến cho chế tác thành phẩm từ trăm khối thượng phẩm linh thạch hạ thấp đến 30 khối dựa theo khai phái tổ sư chỗ thuật phù kinh cũng không phải là hàng giới đại năng khai sáng mà là tại địa tiên giới chuyển lưu rộng rãi trí lý khúc dạo đầu tổng cộng nâng lên ba cái tôn hiệu nên đều là thượng giới đại nhân vật trong đó nam hoa tiên quân cầm đầu chỉ là trong lúc nhất thời không có liên hệ lên đến nên chỉ là chúng tên bổn tông truyền xuống công pháp cùng phụ đạo không có chút nào liên quan bạch tử thần cao mày một chút như thế nào đều không có nghĩ đến thanh phong tông chót đỉnh nhất một vị tổ sư cùng thái bình tông sẽ nhắc lên quan hệ nhưng lại nghĩ đến thượng cổ thời kỳ siêu cấp truyền Tông trận vẫn tồn tại mấy khối đại lục chi gian còn không có đoạn tuyệt vắng lai còn thật có khả năng có vị thượng giới tu sĩ truyền thừa đồng thời phân tán tại ngoại hải hai đầu Phu kinh đề cập nam hoa tiên quân chỉ là gửi lời chào cũng không ý vị kinh văn là do vị kia tiên quân biên soạn như quý tông thật sự là thượng thừa vị này tiên quân đạo thống chờ tiểu hữu phi thăng thượng giới ngày đó chính là bay lên thời điểm Báo huyền đạo nhân mắt lộ ra hâm mộ đây mới gọi là chân chính xuất thân hậu duệ quý tộc đạo môn chính tông tiểu liên đạo đức tông tại thượng giới hậu đài đều có khả năng không kịp nam hoa tiên quân về phần quan hệ đạo mặc cũng vấn đề không lớn chỉ cần có thể trèo lên quan hệ có chút hương khói giao tình đối với một gã vừa phi thăng tu sĩ đã đầy đủ điệu tiên giới nhưng không cùng nhân ra giới hợp thể tu sĩ dài dẳng giặc thọ nguyên dẫn đến đỉnh tiêm thế lực biến thiên vô cùng trọng chạm mà nam hoa tiên quân cái này danh tự tại thái bình phụ kinh bên ngoài báo huyền đạo nhân chưa bao giờ gặp qua nếu như bạch tử thần có thể báo ra trong đó có bao hàm nam hoa tiên quân cái kia chuỗi tôn hiệu liền không quá khả năng là theo dệt vô cớ nhà này xa tại hát sơn tương tại bắc vực đều không chút nào thu hút tông môn lại có chân chính thông tiên bối cảnh tiên quân đạo thống có tiểu hữu dạng này trung linh dục tú đệ tử sinh ra thật sự là tối tăm bên trong tự có thiên ý báo huyền đạo nhân thậm chí đối nhân yêu hai tộc đại chiến tương lai like đều lạc quan hai phần so sánh với yêu tộc, nhân tộc bên này lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là vô pháp cùng địa tiên giới sinh ra trực tiếp liên hệ đạo đức tông đạo mạnh không để ý tới công việc vật, lại hưởng thụ lấy thanh quý nhất thân phận địa vị siêu nhiên, liền bởi vì nó trước tư là câu thông thượng giới truyền đạt tiên dụ. nhưng đến cận cổ sau đó, tiêu liên đạo mạnh đều cùng thượng giới liên hệ càng ngày càng xa, mấy trăm năm không có đáp lại đã là bình thường. bây giờ tại thời khắc mấu chốt, tuân gia bạch tử thần dạng này một gã nghịch thiên kiếm tu, cư nhiên còn có thể cùng thượng giới tiên quân nhất lên quan hệ, cho người cảm giác nhân tộc bên này còn có chuyển cơ, liên hóa thần đều có thật xa, không nói đến phi thăng. Tiền bối chớ muốn cầm cái này không thấy sự tình treo ghẹo. Bạch tử thần liên tục quát tay, cái này thật không phải khiêm tốn, không có phi thăng đài toàn bộ bằng cá nhân hoành xuyên hư không lọt lưu, vốn là vượt qua đối hóa thần tu sĩ yêu cầu. Vô số tiền bối thất bại ví dụ phóng tại trước mắt, thành công giả lại giải rác không có mấy. Mấu chốt là không có một cái rõ ràng tiêu chuẩn, làm đến cái nào bước mới có thể bảo đảm thành công. Tất cả chủ đề cho chuyện tận, bạch tử thần chủ động cáo tử, báo huyền đạo nhân đứng dậy đưa tới cửa cũng nhượng phan sư chân an bài động phụ tự mình dẫn dắt dẫn đường. Sư tôn, đã đem bạch đạo hưu an bài tại điểm thúi động tiên, cũng đem tụ linh trận pháp mở ra đến hạn mức cao nhất. Sau nửa cách giờ, Phan Sư chân trở lại phụ lục thiên địa, nhìn đến Bao Huyền đạo nhân đang bưng lấy một khối ngọc bản trầm ngâm yên tĩnh tư. Rất tốt, điểm thúi động thiên là vạn năm trước hóa thần tổ sư ở qua địa phương, nếu như Bạch Tử thần có thể từ đó lĩnh nộ một hai cũng trả yêu tộc tinh phách nhân tình. Đối Bao Huyền đạo nhân mà nói, bốn cái đại yêu tinh phách giá trị khẳng định là tại tàn phá vô dụng bản Long thôn nguyệt kiếm phía trên. Mời Bạch Tử thần đến Thái Bình tông, vốn là vì gần hơn quan hệ, trông thấy vị này rất có khả năng là tương lai nhân tộc hy vọng kiếm tu, cũng là giúp đỡ tông môn hậu nhân kết cái thiện duyên, cho nên mới có thể đem một phần đỉnh cấp kiếm đạo cơ duyên trực tiếp báo. không có yêu cầu bất luận cái gì thù lao cái kia tại đến tiếp sau giao dịch phía trên càng sẽ không đi chiếm cái kia điểm món lời nhỏ ngược lại ảnh hưởng đối phương nội tâm cảm nhận loại này ý tưởng tại từ bạch tử thần trong miệng biết được thanh phong tông có thể cùng nam hoa tiên quân nhấc lên quan hệ phía sau càng là trèo lên định phong trong tay khối này ngọc bản chính là nguyên bản thái bình phụ kinh chịu đến rung động quá lớn lại đem tia cầm ra tới lần nữa là xem ngón tay tại một mực dừng lại tại nam hoa tiên quân bốn chữ phía trên thật lâu chưa từng dịch chuyển khỏi kỳ thật thái bình tông đối phủ kinh phía trên nâng lên ba vị đại lao biết rất ít liên báo huyền đạo nhân đều không biết nam Hoa tiên quân đến tột cùng là lai lịch ra sao chỉ là nghĩ đến liên biên soạn thái bình phủ kinh thượng giới tu sĩ đều đối với hắn như thế tôn sùng khẳng định là càng thêm cao tầng tu sĩ địa mẫu động tiên mở ra sắp tới ngươi sau đó đưa một luồng địa mẫu tinh khí đi điểm thủy động thiên hắn từ bắt được đến nên không có đi qua phần này nhân quả liền từ nhà ta kết xuống Báo huyền đạo nhân ngược bay ra một chương phụ lục phiêu lên không trung không trên đỉnh lại thêm một chương phiên bản cải tiến tứ giai phụ lục hắn cả đời này nếu bản về mở ra con đường mới tại khóa trước thái bình tổng trưởng giáo bên trong đều vị cư đến ngược nhưng nếu như từ rất nhỏ cải tiến đến tính toán không có một người có thể cùng hắn so sánh với chỉ cải tiến qua từ giai phụ lục đều vượt qua 20 loại hoặc giảm bất chế phụ thành phẩm hoặc tìm đến thay thế linh tài hay là nhuận phụ lục duy trì liên tục hiệu quả tiến thêm một bước kéo dài đại khố bên trong cũng chỉ thừa 5 sợi địa mẫu tinh khí có thể hay không bổn tông đệ tử không đủ sử dụng phan sư chân sớm tại kết đan ký lúc liền tiến vào qua địa mẫu động tiên một hồi nay tòa thuộc về đạo đức tông động tiên công khai đối ngoại đối tu vi đối thân phận đều không có bất luận cái gì hạn chế chỉ cần người mang một luồng địa mẫu tinh khí ai đều có thể tiến bảo Nhưng địa mẫu tinh khí kỳ thật chính là các loại đại địa tinh hoa cụ hiện, xuất hiện điều kiện thập phần hà khắc, chỉ có đem cái loại này hoàng vu cần côi thổ địa chuyển hóa thành linh điên ốc thổ lại diện tích tại vạn khoảnh trở lên, mới có khả năng đản sinh địa mẫu tinh khí. Cái này liền tạo thành địa mẫu tinh khí giá cả sẽ không tiện nghi, cơ bản đều nắm giữ ở siêu cấp đại tông trong tay. Chỉ có số ít người may mắn, có thể tại trong sơn giá thu hoạch đến thuần túy tự nhiên địa mẫu tinh khí. Phần lớn người đi địa mẫu động tiên đều thu hoạch có hạn, chúng chi còn muốn phân công nhân thủ nhiều như vậy tại tế thủy lại doanh, như thế nào không đủ Liên ấn lao đạo nói, người đưa đi sau đó lại đem địa mẫu động tiên chú ý sự hạng hảo hảo nói rõ, biểu đạt thiện ý một dạng muốn làm đến hoàn mỹ, nếu không không bằng không làm. Động viên đạo nhân rất vui mừng bạch từ thần trước đến Thái Bình Sơn, nếu không đạo đức tông nhà ở ven hồ hưởng trước anh trăng, đâu còn sẽ đem bực này kết duyên trái cây cơ hội nhượng cho hậu nhân địa mẫu động tiên lấy hoa sơ thảo một nghe danh, thường có kỳ chân dị quả, linh hoa tiên thảo xuất thế. Trong đó nổi danh nhất, tự nhiên là thiên tinh linh quả đạo đức tông hoa âm lao tổ chính là từ đó lấy một mai thiên tinh linh quả, có thể ở phi thăng lúc chống đỡ được nửa kiện không gian thuộc tính thông thiên linh bảo tác dụng. Phan sư chân vận khí không tệ, ngay đó tại địa mẫu động tiên bên trong được một gốc vạn năm trường sinh thảo, ngay sống đều có thể tăng một cái giáp thọ nguyên hạn mức cao nhất. Dùng lấy luyện chế diên thọ đan dược, ít nhất có thể đan ra mười mai, mỗi hạt linh đan đều có đồng dạng tăng thọ giáp hiệu quả. Cái này gốc vạn năm trường sinh thảo nhượng Phan sư chân một đêm phát nhanh, rất dài một đoạn thời gian bên trong không cần lo lắng tông môn điểm cống hiến vấn đề. Mà báo Huyền đạo nhân càng rõ ràng, địa mẫu động thiên tại Linh Hoa Tiên Thảo bên ngoài còn có khác huyền cơ, nếu không phải hắn cùng Hoàng Pháp Thánh Quân quan hệ thân cận, đều không có cơ hội biết được. tuy nhiên không có cách nào trực tiếp lộ ra nhưng chỉ cần trong môn đệ tử có thiên phú hắn đều sẽ tận lực góp nhặt địa mẫu tinh khí cung cấp tham gia cơ hội vâng đệ tử nhớ tại trong lòng phan sư chân thu hồi vô lễ thái độ nghiêm túc nói một gốc cao lớn chuối tây trên cây to lớn hình quạt phiến lá như là thiên nhiên vậy mực mà thành xanh biết hòa quyển không thấy bất luận cái gì tạm sắc cẩn thận sức sức ở giữa có vị tu si trẻ tuổi ngồi xếp bằng tại một đôn quân cờ phía trên cảm thụ được bên người cực phú sinh mệnh lực yên tĩnh bên thay đột vang lên tiêu không chỉ có sẽ không thèn chán ngược lại có loại khác dạng êm hay cùng là tứ giai cực phẩm linh địa nhưng đến cùng từng là hóa thần chỗ ở ở đây liền muốn so tiếp tiên đài càng gần sát tự nhiên rất nhiều đáng tiếc ta đi không phải đạo pháp tự nhiên cái này đầu con đường nếu không ở chỗ này ở lại một năm nửa năm đều sẽ có không nhỏ thu hoạch bạch tử thân nhìn điểm thúy động tiên bên trong tùy ý có thể thấy vẽ xấu chữ như gà bời giống như bút pháp còn có từng trương bị vẽ đến một nửa phù lục có thể cảm nhận được những cái kiếp như hài đồng thủ pháp phù văn ngược lại tràn đầy sức sáng tạo toàn bộ đều là từ trong thiên địa linh vật bên trong hấp thu linh cảm đem thiên sinh hoa văn chuyển biến thành có thể phát huy lực lượng lục văn không có nghĩ đến bão huyền đạo nhân cáo chi ta cơ duyên Tuy nhiên cùng Nam Minh Lý Hỏa Kiếm tương quan. Thanh này thanh liên kiếm tông truyền thừa thần kiếm mất tích mấy trăm năm, liền lấy nhà nó thực lực đều không có tìm về, còn cho rằng theo nhiếp Xích Hạ cùng nhau thân vẫn, lại cũng không khả năng lại thấy ánh mặt trời. Báo Huyền đạo nhân 200 năm trước, vì một loại đặc thù khoáng thạch đến chế tác lá bửa, thâm nhập một tòa núi lửa. Một đường lặn xuống vượt qua ngàn trượng, ngoại trừ hoàn cảnh đắc liệt, địa hỏa dung nham bản thân, còn muốn đứng đối tầng tầng lớp lớp hỏa hệ tinh quái. Yếu nhất đều có kết đan thực lực, chờ đến hạch tâm vị trí, thậm chí xuất hiện nguyên anh cấp bậc hỏa long. mẫu chốt nhất chính là những này hỏa hệ tinh quái bị giết chết phía sau, chỉ chưa một đoàn hỏa tinh. dung nhập nham tương trong đó tại chỗ liền biến mất không thấy gì nữa. Khả năng mấy chục năm sau sẽ ở trong nham tương lần nữa leo ra một đầu hoàn toàn bất đồng hỏa hệ tinh quái. Không có bất luận cái gì thu hoạch, nguồn phí khí lực cùng hỏa hệ tinh quái chém giết, quá mức tính không ra. Báo Huyền đạo nhân chọn vẹn dùng mấy ngày mới tìm được chính mình cần thiết cái chủng loại kia khoáng thạch, toàn bộ thu vào trong túi liền chuẩn bị quay về đuổi đột nhiên thấy tất cả hỏa hệ tinh quái điên giống như nhao nhao từ trong nham tương này ra, quần ma luân vũ. Một đạo xích kim hỏa diễm rõ xét một vòng, những này hỏa hệ tinh quái thân thể thật liệt, lưu lại điểm điểm hỏa tinh người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng phía trên dung đi. không đến một nén nhang công phu xích kim hỏa diễm tựa như ăn no đánh cái nấc lay động thân thể hướng nham tường chỗ sâu rơi xuống địa hỏa dung nham giống như là nên đón vực giả toàn bộ đều tản ra một đầu con đường toát ra một tia bá đạo kiếm khí nam minh ly hỏa kiếm lại không phải mấy ngàn năm trước di bảo tự liên báo huyền đạo nhân bản thân đều gặp qua tại trần chờ một hồi phía sau liền sinh ra liên tưởng chính cùng trong truyền thuyết thanh liên kiếm tông thần kiếm cực kỳ tương tự có tám thành năm chắc chính là biến mất thanh kia ngũ giai phi kiếm báo huyền đạo nhân vốn sinh ra qua tham vọng muốn cầm xuống hư hư thực thực nam minh ly hỏa kiếm nhưng xích kim hương núi lửa đáy cốc vừa liên hắn loại này đại chân quân đều không có chút nào đầu mối. mặc dù ôm cây lợi thỏ, chờ đến xích kim hỏa diễm lần nữa xuất hiện, xấu hổ phát hiện chính mình cũng không có đem nó bắt bản sự. mặc kệ nam minh ly hỏa kiếm có hay không khôi phục toàn thịnh, tại loại này cùng loại sân nhà hoàn cảnh bên trong, một vị đại chân quân nhưng thực đắn đỏ không được. thanh liên kiếm tông cùng thái bình tông quan hệ lại không tính vui vẻ, đương nhiên không có nghĩa vụ chủ động tới cửa báo tin tức, nói phát hiện nhà ngươi thần kiếm. cáo chi mặt khác đại tông, liên thủ lấy kiếm, nếu như không phải đạo đức tông, khả năng phải ba bốn nhà siêu cấp đại tông khinh xảo xuất động mới đủ. nhưng như thế trận trượng, liền một thanh ngũ giai kiếm lại thế nào phân? Báo Huyền đạo nhân suy đi nghĩ lại, cảm thấy còn là bảo thủ bí mật càng có giá trị, dứt khoát liền câm miệng không nói. Quả nhiên, giờ phút này cáo chi bạch tử thần, mặc kệ thành cùng không thành, đều là kết thật lớn thiện duyên. Báo Huyền đạo nhân đem vị trí đều báo cho ta, có thể hay không cầm xuống Nam Minh lý hỏa kiếm liền xem chính mình bản sự. Kiếm đạo cảnh giới cùng vô thượng thanh vi kiếm hạp là của ta ưu thế, ngay cả ta đều không có cách nào thỏa mãn kiếm linh yêu cầu lời nói, tu tiên giới mặt khác kiếm tu càng không cần vọng tưởng. Bạch tử thần hồi ức thanh này phi kiếm miêu tả, lấy tây phương bạch kim, hái nam phương ly hỏa chi tinh, không ngừng dung luyện, cuối cùng thành kiếm. Kiếm lô liên tục Hòa hợp kim hỏa, đem Nam Minh Ly Hỏa kiếm từ có chất luyện tới không chất, lại từ vô chất hồi phục có chất. Như thế lặp đi lặp lại 19 lần, trong kiếm truyền đến một tiếng rượu âm, Linh Bảo Thiên kiếp rơi xuống bị trong nháy mắt bức không, thẳng thành tứ giai phi kiếm. Ngũ giai bước kia, như thế nào leo lên liền không có ghi lại. Chạy không khỏi động thiên chi lực đổ vào, tạo hóa phi kiếm, hoặc là dứt khoát chính là từ thượng giới mang xuống tới phi kiếm. Chân chính phẩm giai chính là ngũ giai, đang trước luyện kiếm trải qua đều là thanh liên kiếm tông hư cấu. Mặc kệ như thế nào, thanh này Nam Minh Ly Hỏa kiếm đều đã ở bệnh Tử thần mục tiêu trong đó. nếu như nó thức tỉnh sau đó không có trở về thanh liên kiếm tông, nói rõ kiếm linh tán thành chính là nhiếp xích hạ, đối kiếm tông cũng không thâm hậu cảm tình. dạng này lời nói, thu phục phi kiếm sát xuất liền lại muốn lớn hơn rất nhiều. chương năm trăm tám mươi chín, địa mẫu đầu tiên. chương năm trăm tám mươi chín, địa mẫu đầu tiên. bạch tử thần rũi ra ngón trỏ, tấn tại lạc bảo kim tiền kiếm phía trên, một hít một thở, đã điều chỉnh đến cùng này kiếm cùng nhiều lần. chân nguyên cọ rửa, mấy cái canh dở phía sau liền nhộn trên thân kiếm mỗi một mai mâu tiền đều nhuộm đủ khí tức. tham đồng khế tăng thêm động viên lục thần kiếm kinh, nếu bàn về luyện hóa phi kiếm. tự nghị hóa thần tu sĩ cũng cường không có bao nhiêu đơn giản luyện hóa sau đó đầu nhập vô thượng thanh vi kiếm hạp bị thanh khí bao bọc trong nháy mắt có hôn loạn tâm tình chuyển đến giống đồng thời có rất nhiều cái tiểu hài tử tại trước mặt bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận cái này cùng lạc bảo kim tiền kiếm đặc tính có quan hệ một mai mẫu tiền có cường có yếu nhưng không có một cái tuyệt đối hay tâm chỉ có tụ hợp cùng một chỗ mới là tứ giai phi kiếm một khi phân tán liền tứ giai luyện kiếm linh tài đều không làm được liền tính trường kỳ chịu thanh khí tẩm bổ cũng chỉ có thể gọi mẫu tiền hấp nhất ngũ kim tinh khí trở nên kiếm lạnh đôi kiếm linh trưởng thành không có bất luận cái gì tác dụng. Duy nhất giải quyết phương pháp, chính là hắn từng suy nghĩ, phát hành một loại toàn bộ thiên hạ tu sĩ đều tán thành tiền tệ, có thể chân chính xuân thu muôn đời lưu truyền xuống, công tín lực cung cấp linh thạch. Cái loại này tiền tệ mai thứ nhất mẫu tiền, được chúng sinh nguyện lực, bản chất thăng hoa, có thể thống ngự mặt khác mẫu tiền đem luyện vào Lạc Bảo Kim Tiền kiếm phía sau, liền có thể có thống nhất thanh âm, lên thẳng ngũ giai phi kiếm. Xử lý hảo Lạc Bảo Kim Tiền kiếm, Bạch Tử thần lại lấy ra ảm đạm bồ quang, đoạn ngấn từng đống bàn lòng thôn một kiếm. Nhẹ nhàng chấn động, đầu rồng gào thét, phát ra uy mãng gào thét. Không hổ là tu tiên giới truyền thừa đều biết lại tông, dù là không đi kiếm đạo tùy tùy tiện tiện cầm một tốt một lần hai thanh tứ giai phi kiếm đi ra có lẽ nên tìm dạng này tông môn giao dịch kiếm tu tông môn đem mỗi thanh tứ giai phi kiếm đều xem vì chất bảo cái nào khả năng nguyện ý cầm ra tới lẫn nhau giao dịch luyện hóa bản long thôn nguyệt kiếm càng thêm đơn giản kiếm linh ngủ say không có chút nào động tĩnh so luyện hóa tam giai phi kiếm khó không có bao nhiêu thân kiếm vết thương không dưới mười chỗ linh tính tẩy thành bé nhỏ một điểm vị tia thái bình tông hóa thần lao tổ thật lớn bản sự có thể lấy bản mệnh linh phụ đem phi kiếm vỡ thành dạng này vô thượng thanh vi kiếm hạp triển hai một thanh ngũ giai phi kiếm tám thanh phi kiếm 11 thanh tam giai phi kiếm còn chống không 16 cái vị trí đối với kiếm hạc thần hiệu thanh linh chi khí huyền diệu bạch tử thần tự có tin tưởng nhưng căn cứ chữa trị thanh phong kiếm thời gian đến xem tứ giai phi kiếm muốn khôi phục như lúc ban đầu lại phải tỉnh lại kiếm linh thời gian tất nhiên là mấy chục năm cấp bước hai tộc tình thế càng ngày càng gấp gáp có thể sớm một ngày hoàn thành nhộ tinh hà kiếm trận lần nữa chất biến chính là nhiều phần bảo đảm trầm mặc hồi lâu thần sắc kiên định hai tay để lại kiếm hạc tiểu bạch nguyên anh từ nê hoàng cung này ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc mười căn ngón tay bay nhanh bấm nghiệm pháp quyết sáng ra hư ảnh vô thượng thanh vi kiếm hạp là hắn toàn thân bảo vật bên trong đặc biệt nhất một kiện đến nay không biết xem như cái gì cấp bậc pháp bảo lại từ biểu hiện đến xem nghiên cứu kỹ phía dưới muốn so được xưng thiên địa sơ khai khai thiên thần vật được tạo hóa coi trọng không cần tế luyện diễn biến mà thành khai thiên linh bảo còn muốn đáng sợ hoàn toàn không có hạn mức cao nhất có thể nói chỉ cần người không chế có thể cung cấp phi kiếm đủ cường nó có thể để thăng tăng phúc liền cùng so gia tăng kỳ quái chính là dạng này bảo vật tư nhiên không có bị thiên địa pháp tắc bài xích cũng không bất luận cái gì khí linh tồn tại không phải đã từng tử vi lôi kiếm hấp hối liền cơ bản hình thái đều duy trì không được. Thoái hóa thành kiếm thai, chỉ lưu lại cơ sở nhất đối ngoại linh tính. Vô thượng thanh vi kiếm hạc hoàn toàn liền cùng tử vật giống như, băng lánh mắt lạnh, căn bản không giống một kiện vượt quá tưởng tượng đỉnh dai bảo vật. Bị tiểu Bạch Nguyên Anh kích thích, kiếm hạc bên trong cái kia từng đoàn từng đoàn thanh khí lắc lư lên tới, tất cả còn tại bỏ không trạng thái thanh khí nhao nhao tụ lại, tại hắn chỉ dẫn phía dưới hướng một cái chỗ trống bên trong tụ lại. Chỗ này không gian bị thanh linh chi khí tràn ngập, ngưng tụ thành một cái tựa như ảo mộng khí, phát triển lớn tạc liệt sau đó lại có mới bạt khí tạo ra, vòng đi vòng lại. Một thanh bản mệnh chân nguyên phun tại bản Long thôn nguyệt kiếm phía trên. Tiểu Bạch Nguyên Anh rõ ràng ngửi vải số dưới, đồng thời thanh này tàn phá phi kiếm lung la lung lay bay vào kiếm hạp. Hắn một hơi đem Vô Thượng Thanh Vi kiếm hạp toàn bộ bỏ trống thanh khí điểu, liền vì tu sửa Bản Long Thôn Nguyệt kiếm, lại lo lắng phi kiếm thoáng một phát không có cách nào thừa nhận quá nhiều thanh linh chi khí, còn lấy bản mệnh chân nguyên tương hộ. Thành công cũng liền thôi, nếu là thất bại, mấy chục năm bên trong Vô Thượng Thanh Vi kiếm hạp có thể cung cấp không ra mới kiếm vị đến tầm bộ phi kiếm. Nhất định phải chờ thanh linh chi khí chậm chạp đoàn tụ, cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Bản Long Thôn Nguyệt kiếm rơi vào bọc khí. tại thanh khí bao bọc phía dưới kiếm ngạt chỗ chủi lùi lòng khu bắt đầu có chút con trạch, không còn như vậy ảm đạm thô giáp. có thể lờ mờ thấy đang có long lân tại một lần nữa sinh trưởng, mà những cái kia sặc sỡ đoàn ấn, đồng dạng tại lấy mắt thường không thể tra tốc độ thu nhỏ khép lại, kiếm linh có thể hay không lớn mạnh thức tỉnh khó mà nói, thân kiếm thương thế xem địa bộ này hai ba năm ở giữa có thể phục hồi, bạch tử thân nhẹ nhàng thở ra, điều 16 đạo thanh khí cuối cùng không có đổi phí, sinh ra chất biến, tiếp xuống tới hai ngày đều không có ly khai điểm phí đầu tiền, một bên chú ý kiếm hạng bên trong biến hóa, một bên lấy bảng quan giả thân phận quét nhìn cái này đã từng hóa thần trô ở đến điểm thú. là hắn phát hiện tuy nhiên đi con đường bất đồng, nhưng cũng có loại suy thu hoạch. Bạch đạo Hưu nhưng tại, tiểu đệ mạ muội đến đây quấy rầy. Lá cây sàn sạt, phan sư chân đứng ở điểm thúy động phủ truyền ra bên ngoài âm cầu kiến. Còn nói gì tới quấy rầy, vốn là quý tông đạo phủ, phan đạo Hưu mới là chủ nhân. Bạch tử thân mở ra đạo phủ, mặt cười đón chào. Hàn Nguyên vài câu, phan sư chân nói rõ ý đồ đến, này chính là một luồng địa mẫu chi tinh, sư tôn đặc biệt mệnh ta mang tới tặng cho đạo Hưu. Nay là tiến vào địa mẫu động tiên cần phải bằng chứng, đạo Hưu nếu là không có tiến vào qua, có tất yếu đi đến một chuyến. Dù sao địa Mẫu Động Tiên thời gian sử dụng sẽ không quá lâu, nhiều nhất tại bên trong chờ lên 3 năm tháng công phu liền sẽ bị chuyển ra. Còn có nửa năm, chính là động tiên mở ra ngày, vạn giới đều sẽ dẫn tới trung vực tài tuấn nhau nhau tranh bảo. Bất quá lúc này không ít người đều hãm sâu tế thủy đại doanh, chỉ sợ sẽ quặng cuế rất nhiều. Địa Mẫu Động Tiên. Bạch Tử Thần tiếp nhận trong suốt lưu ly li cho mình, bên trong có một đạo cầu long giống như hạt quang trên giới quần quận mơ hồ kéo theo giới chân đại địa đều tại chấn động. Cái này động tiên thuộc về đạo đức tông, đối với ngoại giới tất cả mọi người mở ra, nên là tu tiên giới duy nhất công khai động tiên. Bên trong kỳ hoa dị thảo, mới bước một cảnh. chỉ cần khống chế tham nghiệm nhiều ít đều có thể thu lấy được một hai là trung bực tất cả không có xuất thân tu sĩ tha thiết ước mơ bảo điện phan sư chân còn cho rằng bạch tử thần không có nghe nói qua địa mẫu động tiên kỹ càng giới thiệu lên tới nguyên lai địa mẫu động tiên căn cứ thâm nhập trình độ sinh trưởng linh hoa tiên thảo phẩm giai từng bước tăng lên giống phan sư chân thu hoạch vạn năm trưởng sinh thảo đã là dựa gần nhất hoạch tâm khu vị trí mỗi danh tu sĩ đều phải thông qua đại địa chi linh khảo nghiệm mới có thể mang đi tuyển chúng hoa sơ thảo mục mà khảo nghiệm quá trình cùng tu sĩ tu vi thực lực không có quan hệ đều xem đại đạo tiềm lực cho nên mới có nhiều như vậy kết đan tu sĩ không thể chờ đợi được tham dự không cần chờ đến hóa anh sau đó đi thêm nếm thử chỉ cần khảo nghiệm liên tục thất bại ba lần hoặc thành công một lần liền sẽ bị dịch chuyển ra địa mẫu đọc tiền cho nên tại lựa chọn phía trên lực lượng sức mà đi tốt nhất tiên quả là thiên tinh linh quả ư phi thăng sự tình rời ta còn quá xa xôi nhưng không phải lúc này muốn cân nhắc sự tình bạch tử thần nghe phan sư chân liệt kê vài loại thu hoạch có một loại bích tâm hỏa tạo hấp dẫn lực chú ý nhượng hắn lưu tâm phía trên nay quả thuộc tính cực dương cực táo dù là nguyên anh tu sĩ phục dụng đều sẽ toàn thân cốc nhiệt tâm hỏa khó nhịn. Tu vi thấp chút, trực tiếp liền sẽ dấy lên một đạo diễm hỏa, đem người dùng đốt cái sạch sẽ, sẽ. Cầm đi lưỡi đan, bởi vì thuộc tính quá mức cực đoan, một mực đều không có tìm đến thích hợp đan vương. Chỉ có hỏa hành thiên linh căn tu sĩ phục dụng, mới có thể thừa nhận bích tâm hỏa tạo bên trong bạo ngược hỏa khí, chuyển hóa thành tinh thuần nhất một kia tiên tiên hỏa nguyên. Nguyên anh hậu kỳ phía trước đều có thể đưa đến gia tăng tu vi tác dụng, dựa vào thấy bóng. Bạch tử thần linh căn tuy là thông qua hỏa long quy nguyên kinh hậu thiên được đến, nhưng đi qua nhiều năm khổ tu, đã nhuộm tự thân hỏa hành linh căn tiến bộ đến cùng thiên linh căn bất phân sản sản nhau tình trạng. Dạng này nhìn tới. Bích Tâm Hỏa tạo với hắn mà nói chính là thích hợp. Thay ta tạ ơn Báo Huyền đạo nhân, hy vọng lần sau chạm mặt đã tại Đông vực đại địa phía trên. Bạch Tử thần đón lấy Lưu Ly cho mình, vốn định ly khai phía trước tới cửa nói lời cảm tạ, mới biết được Báo Huyền đạo nhân đã xuất phát đi đến Tế Thủy đại doanh. Thoáng một phát chết nhiều như vậy đỉnh giai đại yêu, yêu tộc một phương thái độ bình tĩnh đáng sợ, không có bất luận cái gì ngang nhau trả thù. Chỉ là đem Lưu Thủ đông vực, Vung Duyên Hải đại yêu toàn bộ đều, đều đưa tới tuyến, nhược Tế Thủy đại doanh nhân tộc tu sĩ kinh hồn bạt vía, sợ lại đến một hồi toàn diện phản công. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, Thế thủy đại doanh đã liên tục nhiều lần tin nổi các nhà siêu cấp đại tông, thỉnh cầu nhượng đại chân quân nhiều hơn tòa chấn, tối thiểu ở tầng chốt võ thực lực phía trên muốn bảo trì ngang nhau. Báo Huyền đạo nhân làm vì đứng ở đạo đức tông một phương kiên định người ủng hộ, tự nhiên không có khả năng trưởng kỳ rời xa thế thủy đại doanh, muốn đem tự thân chủ chiến thái độ biểu đạt ra đến. Hôm sau, bạch tử thần cáo tử rời đi, phan sư chân tiễn đưa sau đó trở về bắt đầu nghiêm túc cân nhắc lên con đường phía trước. Báo Huyền đạo nhân đã hướng hắn nói rõ ngọn ảnh. Dù là yêu tộc bên kia không khởi sướng tiến công, nhân tộc đều muốn chủ động đem quyết chiến thời gian phóng tại sắp tới đạo đức tông ba gã hóa thần đại năng, ngoại trừ hoàng pháp thánh quân thọ nguyên kéo dài, có thể tạm thời thừa nhận tại chân thật giới ra tay mang đến cắn trả. Cái kia điểm thọ nguyên trôi qua, khách quan vừa để thăng đến hai nghìn năm tuổi thọ mà nói không đáng giá nhất tới, không cần tại trong ngắn hạn quá mức lo nghĩ. Nhưng thiên phạt phong chủ cùng hoàng đình phong chủ hai người không thành, đều là mượn nhờ đạo đức tông thoát hai bối diệp mới miễn trừ ra tay cắn trả, khó khăn chèo chống. Hai vị cùng mặt khắc tông môn hóa thần lao tổ khác nhau không lớn, đã sớm vượt qua thọ nguyên hạn mức cao nhất, ở ẩn hơi tàn. thoát hai bối diệp ngăn cách khí cơ, có thể nhượng hóa thần đại năng tại chân thật giới hành động cùng tồn tại động thiên bên trong giống nhau như lúc, không bị thiên địa pháp tắc chỗ phát giác. Nhưng thoát hai bối diệp vốn liền không phải nhân gian giới có thể luyện chế gì bảo, mà là tại thượng giới thông đạo trương ứng lúc, thượng giới tiên nhân ban cho cho đạo đức tông. vốn có 36 phiến, nhưng tại dạng này nhiều năm tiêu hao phía dưới, chỉ còn cuối cùng bảy phiến, có thể trèo trống không được bao lâu. càng về sau kéo, đối nhân tộc lại càng là bất lợi. thoát hai bối diệp liền tính qua đủ, cũng ngăn không được tiên phạt phong chủ tính mệnh đã chân chính đi đến phần cuối. dù là ẩn thân động tiên cũng chỉ còn lại cuối cùng mấy chục năm thời gian. mà làm vì nhân tộc tình thiên giá hải một khi hắn tỏa hóa lại có người phương nào có thể chống lại chấp trưởng khai thiên linh bảo ngao lão long đại quyết chiến thời gian khả năng là 10 năm cũng khả năng là 20 năm còn là trọng chấp phù đạo a lấy ta trước mắt cảnh giới liền tính đem thái bình mẫu phù giao cho ta trên tay đều sẽ không được đến tán thành kiếm đạo cái này con đường còn là lưu cho bạch tử thần loại này chân chính thiên tài đi chậm rãi tu tập a phan sư chân hạ định quyết tâm trong lòng cự thạch rơi xuống đất nhẹ nhõm không ít đối với kiếm đạo hắn si mê yêu thích nhưng tu tập quá trình chưa bao giờ cảm nhận được nhẹ nhõm đồng thời tại kiếm đạo cơ duyên phía trên cũng rất bình thường Dây vào nhiều năm như vậy, thậm chí liền tẩy kiếm động tiên đều tiến vào qua một hồi, còn không có thuộc về chính mình tứ giai phi kiếm. Sư Tôn Báo Huyền đạo nhân lén lút vì hắn chuẩn bị lạc bảo kim tiền kiếm, vì giao dịch 36 thiên cương ngọc phủ, lại là rời xa. Trái lại, tại phu đạo phía trên Phan sư Trần Tử trước đến nay xuôi gió xuôi nước, giống không bao lâu là xem chúng cổ tạc văn truyện ký, đều có thể từ trang tên sách bên trong rơi ra một chương tơ nội đến, bên trên vẽ hoàn chỉnh tứ giai phù văn. Thánh tử, có đạo đức tông chân quân tại dưới núi cầu kiến, tự xưng đạo mạch hành tàu Úc Tử Lương. Úc tử Lương, như thế nào là hắn đến Thái Bình Sơn? trong ngày thường không phải đều là thiên phạt phong chân quân cùng bốn tông câu thông. phan sư chân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhưng không dám lãnh đạm lần nữa đi vào núi phía trước nên đón. vị này đạo mạch hành tẩu từ hóa anh phía sau tại đạo đức tông bên trong địa vị tăng nhiều mấu chốt là thực lực kinh người. từng một kiếm chạm sát một đầu tứ giai trung phẩm quý yêu tuy nói bị chứng thực là mượn trong tay thần kiếm lực lượng chuyên môn khắc chế yêu tộc nhưng hắn tại nhất định trình độ phía trên đại biểu đạo mạch tôn chủ ý kiến liền đủ để nhộn thiên hạ tông môn ghé mắt nghiêm túc lắng nghe nói chuyện. ước minh đại gia quan lâm không biết có gì muốn làm. Phan sư chân chắp tay kiến lễ, nhìn ra đối phương trên mặt có chút cháy xém gấp, trong nội tâm kỳ quái. Ta tới hỏi ngươi, cái kia Bắc Vực Bạch Tử Thần nhưng là ở các ngươi Thái Bình Sơn phía trên. Uc Tử Lương xuống máy tựa như đặt câu hỏi, thật sự là lĩnh cái này nhiệm vụ phía sau chạy trước Bắc Vực, lại quay về trung vực, qua lại dày vò hơn ngàn vạn giảm, tinh khí thần đều hao hết. Đạo huynh Nguyên Lai là vì tìm người, Bạch Đạo Hưu hôm qua vừa mới ly khai, nên liền đi quý tông đại trù vực bên trong. Sư tôn tặng hắn một luồng địa mẫu tinh khí, chuẩn bị đi địa mẫu động tiên bên trong một bơi. Phan sư chân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì bạch tử thần mà đến lúc tử lương khoe miệng co có cắp, lại chậm hơn một bước, bạch buôn ba một đường. Sớm biết rõ liền ở tại đại bản doanh, còn có thể chờ đến bạch tử thần tới cửa. Chương năm trăm chín mươi, quen thuộc lại là lâm quang âm chi lực. Chương năm trăm chín mươi, quen thuộc lại là lâm quang âm chi lực cẩm ẩm. Một chiếc con toy hình chiến hạm lái tới, nương theo từng trận sớm rền, đứng ở ngũ nhạc phong trên không. Tiên tĩnh tầng mây lục ra, khí lãng sôi trảo, vô hình uy áp tàng ra, sợ quá chạy mất điều tức vô số. Ngũ lôi tông diệt độ thần lôi phụ không hạng. chạy xa chút, nhà hắn là bá đạo nhất, một lời không hợp liền muốn mở làm, không có chút nào siêu cấp đại tông thể diện. phía dưới tụ thành mấy chồng chất tu sĩ cuốn quýt rút lui khỏi, không dám treo chọc hung danh bên ngoài ngũ lôi tông. còn cho rằng lần này địa mẫu động thiên mở ra cái kia mấy nhà đều không dành trình diện, ta có thể an tâm chọn lựa, không cần lo lắng cùng người nổi lên mục tiêu xung đột. một vị cường tráng như tháp sắt, màu da ngăm đen tu sĩ mở miệng nói ra, thanh âm phảng phất kim thạch, không có chút nào sinh mệnh lực. Diệt độ thần lôi phủ không hãm phóng tại chính diện chiến trường, đối phó yêu thú hải thời điểm hiệu quả so một vị nguyên anh chân quân đều muốn xuất chúng, lại bỏ được phái đến ngũ nhạc phong đến. địa mẫu động thiên bên trong cũng không hung hiểm cầm chế nhiều nhất là giam cầm cặp ấy rất ít trực tiếp dồn người vào chỗ chết mỗi lần chết tại trong đó tu sĩ cơ bản đều là tốt tại lẫn nhau tranh đấu cùng khối khu vực dựng dục ra tiên thảo linh quả cũng có cao thấp giá trị nhưng chênh lệch đến gấp trăm ngàn lần tự nhiên sẽ dẫn phát tranh đoạn thiên tinh linh quả có thể ngộ nhưng không thể cầu hoặc là nói phẩm giai cao nhất nhưng thực dụng giá trị không lớn ngược lại là kém một bậc diên thọ linh quả phá cảnh bí dược nhất là nhượng người điên cùng, ngoại trừ khảo sát tự thân thực lực còn muốn cân nhắc xuất thân bối cảnh phổ thông tán tu lại không luận thực lực có đủ hay không được phía trên, có mấy cái hướng siêu cấp đại tông thánh tử sáng kiếm dũng khí. trừ phi đã sớm lưu đồ chu toàn, động thủ sau đó trực tiếp mai danh nhận tích, thoát đi trung vực. ngũ lôi tông lâm doãn trung lôi linh căn thêm lôi hệ linh thể, tá lót bên trong tắm rửa lôi đỉnh dáng sinh, vừa ra đời liền kinh động đến ngũ lôi tông trưởng lão, đem hắn tiếp về trong núi nuôi dưỡng. nhập đạo phía sau, tiến cảnh dũng manh phi thường, kết đan kỳ ở giữa liền đồng tu tam đại lôi pháp, cùng chung tiến tới. lại toàn bộ đều đi đến lôi pháp sinh linh tình trạng, bị dự là nguyên anh vắn đã đóng thuyền. bên cạnh gầy gò tu sĩ, trầm rãi mà đàm, nhìn xem đối ngũ lôi tông do như lòng bàn tay. Tăng thêm ngũ lôi tông ngoại môn trưởng lão làm khánh vân trước đây ít năm như kỳ tích tại hơn 400 tuổi tuổi tác trùng kích nguyên anh thành công độ kiếp lần này diệt độ thần lôi phủ không hạm phía trên nên chính là cái này một già một trẻ hai cái nhân tuyển Thạch linh nói như thế nào đều là long thụ tông cao đồ bọn hắn chắc chắn cho cái mặt mũi không đến mức quá phận ngũ lôi tông mấy vị trọng yếu tu sĩ tình hình gần đây như thế nào người có tâm không khó nghe ngóng nhưng muốn đem bọn hắn hành tung thuộc như lòng bàn tay xác định diệt độ thần lôi phủ không hạng thượng nhân tuyển liền không phải như vậy đơn giản như vậy tốt nhất ta chỉ cầu một mai rèn thể quả có thể giúp ta tiết kiệm một cái giáp lớn mạnh khí huyết công phu liền đủ. Thạch huynh Tráng Hán còn muốn lại nói, có một đoàn khánh vân bay tới, che khuất chân trời một sừng, khí thế còn tại diệt độ thần lôi phủ không hạng phía trên. Phương viên mấy chục dặm đều bị khánh vân bao trùm, bên trên tu sĩ toàn bộ đều nước sâu núi cao, khí độ bất phàm. Đạo Đức Tông, gầy gò tu sĩ rụt cổ một cái, có chút sợ hai hướng họ Thạch Tráng Hán sau lưng trốn trốn địa mẫu động tiên nói là công khai đối ngoại, ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng cuối cùng giải thích quyền còn là tại Đạo Đức Tông trong tay. Quá khứ không phải không có khí diễm tiêu ngạo ma đạo tu sĩ quang minh chính đại xuất nhập, xem Đạo Đức Tông như không có gì. Kết quả tự nhiên là bị bắt giữ tịch thu địa mẫu tinh khí. Bản thân ngược lại sẽ không chịu đến nghiêm trị, chỉ là trục xuất đại chu cường của tôi Xem môi rơi tiến vào nhân số, những cái kia siêu cấp đại tông bốn năm người đều tính toán nhiều, bởi vì cái này địa mẫu tinh khí ngẫu nhiên tính quá lớn. Lại trung bực đã sớm kiến thiết hoàn thiện, nào có nhiều như vậy hoàng địa đại sa mạc đến cải tạo thành quốc thổ, được hậu thổ đại đạo coi trọng. Nhưng đạo đức tông mỗi lần tiến vào nhân số đều tại hai vị số, khoa trương nhất thời điểm thậm chí có thể chiếm được tổng số một nửa trở lên. liền không biết rõ chúng nó là nắm giữ địa mẫu động thiên cửa sau, còn là có khác con đường, liên tục không ngừng có địa mẫu tinh khí cung ứng lên đến. Không biết vị nào chân quân là chuyến này lĩnh đội, ngũ lôi tông lam khánh vân mang theo lâm sư đệ đến đây bãi phòng. Hai người từ diện độ thần lôi phủ không hạm phía trên bay xuống, chủ động chắp tay ân cần thăm hỏi. Một người già trên tám mươi tuổi lão giả, râu tóc bạc trắng, bất quá làn da bóng loáng, sắc mặt cũng không lão thái. Một người khác đạo bảo phiêu giật, tán tóc dài không có quản lý, xích chân đạp địa đạo bảo trước ngực lôi thành ngũ hành, sau lưng phủ kín thiên cương thần lôi, hai vai thì là âm dương lôi pháp, hành tẩu ở giữa đều mang theo sấm sét văng rội. Hai mắt đóng mở, tráng kiện lôi đình rơi xuống, vang tại trên mặt đất tối nát ngàn dặm, lôi tương cuồn cuộn. có thể nhìn ra là vị cực độ tự tin tu sĩ. Mặc dù trước mặt tường vân phía trên đứng thẳng đều là đạo đức tông tinh anh, đều không có chút nào luôn cũng sợ hãi. Ngoại giới đem lâm doãn trung thổi vô cùng kỳ diệu, đều nói hắn hoa anh độ kiếp mười phần chất chín. Trên thực tế ngũ lôi tông nội bộ, mọi người nhận chi càng thêm qua trường, toàn bộ đều cam chịu lâm doãn trung đã là nguyên anh trận quân. Từ lam khánh vân chủ động lấy sư đệ tương xứng, cũng không có bởi vì đại cảnh giới trên lệnh tự cho mình trưởng bối có thể nhìn ra. Chứ đi đem tam môn lôi pháp đồng thời tu luyện đến thần lôi có linh cảnh giới, lâm doãn trung linh thể tựa hồ liền vì độ thiên lôi kiếp mà sinh. Ngày thường tu luyện. liên sẽ thỉnh thoảng đưa tới một đạo thiên lôi, hướng đỉnh đầu bổ xuống, từ luyện khí kỳ một đường đi đến kết đan viên mãn, đã sớm thích hướng loại này thiên lôi khảo nghiệm, cựu nguyện đại chân quân đều nói lâm doãn trung độ thiên lôi kiếp so mặt khác thiên lôi tông đệ tử trở nên như hổ thiên cánh. lại thêm, lôi pháp tu sĩ vốn liền không dễ dàng sinh sôi tâm ma, cựu nguyện đại chân quân còn ban thưởng một đạo chuyên ngự tâm ma kiếp tiên tiên thái ất thần lôi phụ lục, như thế nào nhìn hóa anh lạch trời đều là như dẫm trên đất bằng. sở dĩ cất dấu không đạp lên hóa anh chi lộ, bất quá là nghĩ đến thập toàn thập mỹ, có thể đưa tới kỳ vọng nhất vài loại nguyên anh dị tượng, vì đại chân quân cảnh giới trải bằng con đường. đạo mạch lúc tử lương, ngẫu cảm phong hàn, xin thứ cho vua pháp đứng dậy đón chào. Chúc hai vị có thể tại địa mẫu động tiên bên trong thu hoạch nhiều hơn, đạt được cơ muốn. một cái lãnh đạm thanh âm từ trong tường vân tâm bay ra, nhượng lâm doãn trung mạnh mẽ biến sắc. còn là lam khánh vân kéo lấy hắn tay náo, mới ngăn lại thất thố lên tiếng. nguyên lai like là Úc chân quân, nếu như thân thể không khỏe, chúng ta liền không phải dậy. lam khánh vân chắc tay, quay người liền đi. nguyên anh chân quân ở đâu ra thân thể ốm bệnh nhẹ, rõ ràng chính là lý do không chịu tương kiến. người úc tử lương liền tính thân phận tuất quý. nhưng cùng tầm thứ chân quân chủ động tới cửa bái phỏng, một mặt không thấy đã là cực kỳ thất lễ hành vi. nếu không phải biết rõ Úc tử lương chấp trưởng đạo mạch thần kiếm, chân thật thực lực không thể mặt ngoài tu vi đối lãi, đã sớm lôi pháp bắt chuyện. ngũ lôi tông trên dưới, nhưng không có một cái là tốt tính khí, một điểm liền tạc. cầm lôi hạnh quả cưỡng ép đẩy đi lên giảng nguyên anh, cũng muốn cùng ta ngang bằng luận đạo. cựu nguyệt đại chân quân thật sự là đói bụng, liền loại này lao đầu đều nhìn được chúng, bỏ được mất hết một mai tiên tiên linh trùng. uốc tử lương hừ lạnh một tiếng, quanh thân chản chản năng hỏa, liền thành đạo đạo trưởng long, hướng ngũ nhạc phong mỗi cái xó xỉnh đi, lấy hắn địa vị. rất rõ ràng cái gọi là hóa anh thần tích là như thế nào đã thành ngũ lôi tông được xưng thượng giới lôi thần đạo thống trong tông gieo một gốc chết khô lôi hạnh thần thụ là đã từng tiên tiên linh căn về sau không biết gặp cái gì biến cố lôi hạnh thần thụ toàn diện chết héo, chỉ còn một căn cành cây còn có một chút màu xanh lá hóa hình trưởng thành tất nhiên là rốt cuộc làm không được nhưng như cũ có thể ngàn năm nở hoa ngàn năm kết quả ngàn năm thành thụ tiêu tốn 3.000 năm sinh hạ một mai lôi hạnh quả loại này tiên tiên linh trùng kế thừa tiên tiên linh căn bên trong một kia bản nguyên tu tập lôi pháp tu sĩ chỉ cần có kết đan viên mãn cảnh giới ăn vào sau đó có thể thoát thai hoàn cốt cho dù là già yếu thân thể, nhục thân đã thành cái phế chân nguyên tán giật, tại lôi hạnh quả bổ ích phía dưới đều có thể trở lại đình phong. mượn nhờ ngụm kia tiên tiên bản nguyên tinh khí, hóa anh sát xuất chí ít vượt qua năm thành. bất quá theo này pháp phá cảnh tu sĩ, suốt đời tu vi không thể tiến thêm, vĩnh viễn đều là nguyên anh sơ kỳ. có tốt tiền đồ nguyên anh hạt giống không xem chúng, đối lam khánh vân loại này hóa anh vô vọng dàn mua tu sĩ, chính là cây cỏ cứu mạng. chỉ cần độ kiếp thành công, liên ý vị lại diên thọ năm năm, địa vị càng là cách biệt một trời một vực. phóng tại ngày thường, ước tử lương còn có khả năng tiếp kiến. nhưng này sẽ nhượng vì tìm kiếm bạch tử thần tung tích hơi một tí mấy ngàn vạn dặm lộ trình còn là không có chút nào đầu mối chính là bực bội hắn đều hoài nghi bạch tử thần có hay không thực đến địa mẫu động tiên còn là không có để trong lòng bỏ đi như vậy. lấy bạch tử thần thực lực địa mẫu động thiên bên trong chín thành chín tiên quả linh thảo đều đối kia vô dụng năm đó kết đan kỳ lúc cùng hắn còn có gặp mặt một lần bác vực nhiều như vậy nguyên anh trân quân bạch tử thần là duy nhất một cái bình thản ung dung đón lấy hoàng pháp lao tổ tự thiết thừa nhận nổi bên trên đại đạo chân ý người mấu chốt lúc kia hắn còn chỉ là cái kết đan tu sĩ úc tử lương bùi thở dài. ngày đó liền nhìn ra bạch tử thần không giống người thường chỉ là phía sau vội vã trở về đâu xuất đầu tiên hoàn thiện bách thế lộ luyện hóa hồng trần khí liền không có lưu lại lại đánh quan hệ phía sau viên mặt tiếp nhận tăng quảng tiên hành, không biết cái gì nguyên nhân đối thanh phong tông mơ hồ có chút cam thủ tuy nhiên không có trên mặt nổi nhằm vào nhưng một điểm câu thông con đường đều không có xây dựng căn bản không giống ứng đối bắc vực cực kỳ có tương lai tông môn thái độ đại chiến hết sức căng thẳng hoàng pháp lao tổ tuy có lo lắng lại không đến tuyệt vọng tình trạng nên là có kéo trời nghiêng hậu thủ sư tôn truyền ta ti sát trảm yêu kiếm dung hợp yêu thánh tinh huyết chuyên môn để đối phó yêu tộc bản sự đồng thời đem bạch tử thần xem trọng yếu như vậy, là cảm thấy đến lúc đó nguyên anh tuyệt đỉnh cấp bậc cường giả, sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng. thúc tử lương thân cư trung su, thường xuyên truyền đạt đạo mạch tôn chủ khẩu dụ, so bất luận cái gì một gã đại chân quân đều rời hạch tâm thêm gần. một ít dấu vết để lại, không hợp với lẽ thường cử động tống hợp lại, cho ra một cái không thể tưởng tượng nổi phòng đoán, có lẽ chính là cuối cùng chân tướng. Lại qua mấy ngày, ngũ nhạc phong địa mạch trở mình, một đạo nối thẳng địa tâm hồng câu xuất hiện tại sơn phong trung tâm. một cổ vô cùng lực hút từ kẽ đất bên trong truyền ra, nhất thời lại rút sạch trước mặt không khí, thiên địa linh khí một cuốn không. xuất hiện cùng loại tuyệt linh chi địa tình cảnh. phù cận tu sĩ thân hình lắc lư, kinh hô liên tục, thật nhiều người chống cự không được, diều đứt dây giống như hướng kẽ đất xa suốt đi ốc tử lương phun ra một mai hậu đức thổ hành nguyên châu, tại chỗ định trụ cả tòa ngũ nhạc phong địa lực, loại này vượt qua nguyên anh cấp bậc thiên địa vĩ lực bị hắn trở tay trấn áp. Theo thứ tự tiến bảo, liên ấn các phong an bài chọn lựa tiên quả, không được vượt khuôn. Đi a, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Ốc tử lương phất phắt tay, trên khánh vân đạo đức tông đệ tử thay nhau hành lễ, không chút hoang mang bay vào kẽ đất trong đó. Trấn an địa mạch, gọi sông núi cố định, vạn khe vững chắc, này là tiếp cận hóa thần cấp bậc lực lượng. liên tính mượn nhờ tông môn bí bảo, ước tử lương đều là chân nguyên thua thiệt lớn, vô số chản đang hòa diệt hơn phân nửa, cái chán lộ vẻ dầm dạp chẳng trị mùi hơi dị. Hơn trăm tu sĩ chản vào địa mẫu động tiên lúc, có vị ngũ quan thường thường, thần sắc đạm mạc tu sĩ rơi vào trung hạ du vị trí. Bởi vì một thân hoa lệ đã bảo, nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, dẫn tới không ít người chú mục chuyến này trong đó, nguyên anh chân quân bất quá giải rác mấy vị, trung vực tu sĩ, có cái kia kiện vô cùng ít có tại kết đăng kỳ không tiến vào địa mẫu động tiên. dù sao mức độ nguy hiểm không cao, xem như lớn tông đệ tử thỏa đáng nhất du lịch chạm thứ nhất, thật đông đam hành thổ linh khí. đã đến gần vô hạn ngũ giai lý hàn tư ánh mắt nhìn ra xa trực tiếp bỏ qua ngoại vi linh thảo xông thẳng hạch tâm khu vực bạch tử thần sớm liền tới ngũ nhạc phong phụ cận cân nhắc bây giờ tại nhân tộc cao tầng bên trong xác nhận danh tiếng lừng lẫy không người không biết vì để tránh cho phiền thoái dứt khoát thay đổi hình dạng lấy ngư long tông lý hàn tư hình tượng hoạt động trên mặt đất như có như không trọng lực nhựa tiến vào địa mẫu động thiên tu sĩ trong nháy mắt thực lực phân tầng gần nửa đều lảo đảo rơi xuống trên mặt đất vô pháp duy trì ngự không phi hành tối thiểu muốn kết đan hậu kỳ tu vi mới có thể nỗ lực duy trì bạch tử thần ngự sử a tị thiên ngục ma kiếm kiếm quang kinh hồng thoáng một phát đem tất cả mọi người ném tại sau lưng ven đường có cổ mục che trời mấy trăm căn vụn vật tại không trung vung vẩy tạo thành một trường kín không kẽ hở lớn lớn liên tính nguyên anh chân quân muốn nhanh chóng thông qua còn la đường vòng càng thêm thuận tiện nếu không lâm vào vòng đây ngược lại thoát thân không dễ nhưng trắng đen kiếm quang thẳng tắp một đường không biết né tránh ven đường vụn vật nhau nhau đứt gãy cách trăm trượng bên ngoài liền lượng kiếm ý chặt đứt tiêu liên phía dưới cổ thụ đều trong nháy mắt héo rũ hắt hóa như bị diệt toàn bộ sinh cơ liên dạng này thẳng tắc bay ra mấy ngày rốt cục gặp được một đoàn khổng lồ màu nâu hình cầu. tại nguyên chỗ không ngừng tự truyền, Tản ra làm cho người tim đập nhanh như thế, tại nó trước mặt là như thế nhỏ bé, tựa như xuyên việt tầng ngoài, đi vào mà hạch trước mặt, bên ngoài thân mỗi một thốn làn da, mỗi một khối cốt cách, tự hành nở rộ ra óng ánh xích quang, bốn khối xương cốt vô cùng trứng mắt, đang tại chống cự có thể đem phổ thông nguyên anh đều trực tiếp đè sập khủng bố trọng lực. bất luận tiên tinh linh hảo, còn là bích tâm hỏa tạo, đều muốn tiến vào trong đó mới có cơ hội thu hoạch. bạch tử thần chậm rãi duỗi ra bàn tay, ấn tại thu giáp phật hình cầu phía trên, đình trệ thật lâu phía sau, cả người chính là trời đất quay cuồng. như là dẫn phát đặc thù lực lượng, cũng không giống phan sư chân theo như lời như vậy trực tiếp truyền tống vào nhập hạch tâm khu vực. Không riêng gì đại địa chân ý, có cổ huyền chi có huyền lực lượng từ trên trời giáng xuống, dẫn tới hắn trên thân quang âm chân ý phát sinh phản ứng. Quang âm chân ý nhàn nhạt tràn ngập, dọc đường chỗ toàn bộ đều mất nhan sắc, ngốc trệ tĩnh lại, chỉ còn đơn điệu màu đen song sắc. Chỉ có hắn bàn tay, còn tại lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ hướng phía trước rũa ra, cùng phía trên lực lượng đụng chạm tương liên. Thời gian linh vật, còn là một kiện đáng sợ thời gian pháp bảo. Bạch tử thần trong lòng đã có phán đoán, dù sao cùng loại tình huống không phải lần đầu đụng lên. Chỉ là tư duy vận chuyển tốc độ tựa hồ đều bị ngưng kết biến chỉ hoãn, thật lâu vô pháp hưởng, ứng, làm ra cái kế tiếp động tác đầu ngón tay đụng chạm lấy lực lượng quen thuộc lại lạ lẫm, chính là mang theo trí mạng nguy hiểm quang âm chi lực. Bởi vì cũng không phải là tự thân chỗ luyện, xa xa làm không được khống chế tự nhiên. Nếu như đổi một người, tại loại này tràn trề quang âm chi lực phía dưới đã sớm trực tiếp đóng băng, cả ngón tay đều núp ních không được. Chỉ có mặc cho quang âm chi lực cọ rửa, hao hết sau đó mới có thể giải thoát. Nếu là vận khí kém chút, liền có khả năng trực tiếp bị quang âm chi lực mang đi còn lại sinh mệnh, thiên nhân ngũ suy hàng lâm lưu lại một bộ lạnh buốt thi thể. Nhưng càng lớn khả năng. Là không có cảm nhận được bạch tử thần thể nội quang âm chân ý, căn bản liền sẽ không dẫn động cái này cổ thần bí lực lượng. Tựa như quá khứ tiến vào địa mẫu động thiên tu sĩ, toàn bộ đều bình yên vô sự.